chương hai trăm ba mươi mốt chi kỷ bằng h ư u chương hai trăm ba mươi mốt chi kỷ bằng h ư u đây đã là thứ m ộ ư ơ i một cái bệnh nhân david rất tốt xung là một m cái lắng nghe người loại này xem bệnh hình thức là hắn chưa quen thuộc giao lưu hình thức càng không phải là hắn thói quen cho nên tốt nhất đừng nói chuyện cái này hắn hiểu chỉ bất quá nhìn thấy bệnh nhân này david vẫn là không nhịn được bật cười hắn rất kỳ quái võ t i ể u phú lại còn không có bị cha tấn yên nhiều như vậy bệnh nhân thiên hình vạn trạng có người nói nói lấy còn có thể nói đến muốn cho võ t i ể u phú giới thiệu bạn gái hắn thật nhịn không được ga còn có vị này chỉ nửa ngày đều không có chỉ đến đến cùng chỗ nào không thoải mái cái này tại em mở c ố c căn bản là không làm được em mở c ố c bác sĩ thời gian rất đắt đỏ tại xem bệnh trước đó ngươi liền muốn đem chính mình hết thẻ chuẩn bị kỹ càng không phải bác sĩ hỏi ngươi chỗ nào không thoải mái mà là ngươi muốn đem bác sĩ yêu cầu biết đến hết thẻ đều chỉnh lý tốt hiện ra tại bác sĩ trước mặt đúng vô luận là ngươi tự học vẫn là từ bác sĩ gia đình nơi đó đạt được tin tức ngươi nhất định phải có chính mình hoàn chỉnh bệnh lịch nhu đổ nhanh nhất kết thúc khám và chữa bệnh nào giống cái này chỉ là chỉ chỗ nào đau liền đã lãng phí một hai phút đã vo tiểu phú ngược lại là không có dư thừa cảm xúc dù sao lo hắn cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch tình hình trong nước khác biệt tự nhiên là không thể giống david như thế xem bệnh trước mắt người bệnh là cái hơn năm mươi tuổi nữ tính phần bụng đau đớn ba ngày qua xem bệnh nhưng là cụ thể chỗ nào đau nhường người bệnh chỉ sau đó liền xuất hiện loại tình huống này võ tiểu phú cũng không cảm thấy người bệnh là đang tìm cớ hay là cố ý rằng này rất nhiều chứng bệnh đều sẽ xuất hiện loại này đau đớn bộ vị không rõ tình huống không có gì lạ đến nằm ở trên giường ta giúp ngươi cha một chút bản thân cảm giác không rõ rệt vậy thì tiến hành kiểm tra thân thể minh xác bắt mạch đối với đau đớn phản hồi vẫn là rất nhanh gọn nơi này đau sao không đau nơi này đâu đau nơi này đau chính là chỗ này Ừm. võ tiểu phú nhìn xem người bệnh đau đớn vị trí vùng gan đau đớn vẫn là ấn đau k e n đ ơ n x david cũng là cảm thấy rất hứng thú nhìn lại phương diện lâm sàng vùng gan nén đau n h ấ t phần lớn bởi vì can đảm quán kết sỏi hoặc chứng viêm gan khối u khối tròn chỗ mặt lệ xị ẩn bệnh viêm gan t r ở nguyên nhân dẫn dắt lên túi mật vị trí còn muốn càng hướng xuống một chút cho nên đồng dạng túi mật kết sỏi hoặc là chứng viêm cơ bản sẽ không khiến cho vùng gan ấn đau nếu là túi mật vấn đề kéo dài đưa tới ống mật vấn đề cũng không phải chỉ là để đơn thuần vùng gan nén đau nhức cho nên cơ bản có thể xác định là gan hay là đường mật trong gan ỉn trạ hệ vạ tiệc bãi đúc vấn đề có bệnh viêm gan bệnh án sao người bệnh nghe vậy vội vàng l ắ t đầu không có à, ta bình thường cũng không l o p tới cũng không uống rượu rất chú ý bảo dưỡng làm sao có thể đến bệnh viêm gan hàng năm định kỳ kiểm tra sức khỏe sao ta là làm cá thể đến bình thường đều là nơi nào không thoải mái liền tra chỗ nào không nguyện ý kiểm tra sức khỏe trước đó cũng đều là h ả o hảo đến bác sĩ ta có phải hay không có cái gì vấn đề lớn a ta lần này hối hận đằng sau ta nhất định định kỳ kiểm tra sức khỏe ngài có thể nhất định phải hào hào cho ta xem một chút ta võ tiểu phú tiếp tục tiến hành bắt mạch gan có thể chạm đến nhưng là to đến cũng không rõ ràng yêu cầu n ô lên đến mới có thể s ở đến đi làm cái siêu âm độc lờ màu đi người bệnh cũng không có bệnh gan hẳn là có một chút triệu chứng tỉ như buồn nôn nôn mửa những n à y bệnh vàng ra cái này đến đừng nói dựa vào trước mắt đến cha bệnh muốn xác định chứng bệnh võ tiểu phú cũng là có chút không nắm chắc được tinh thần lực mặc dù cường đại nhưng là không khai đao cũng chỉ là có thể mơ hồ cảm ứng mà thôi căn bản không thể làm đến mắt nhìn xuyên tường cấp bậc võ tiểu phú hiện tại bắt mạch thủ đoạn cũng là càng ngày càng lợi hại nhưng là bắt mạch dưới cũng k h ô lắc đầu vừa rồi nén người bệnh gan thời điểm người bệnh biểu hiện giống như là chân thực đau đớn đưa tới phản ứng cũng không xoắn suýt nhìn xem siêu âm độc lơ màu liền tốt tiếp tục nhìn xuống người bệnh nhân kia là tại hạ buổi trưa trở về nhìn xem siêu âm độc lơ màu hồi báo võ tiểu phú cũng là xương sở thật là lớn khối u a không sai siêu âm đ ọ c lờ màu hồi báo là khối u người bệnh thần sắc cũng không tốt lấy báo cáo thời điểm bác sĩ liền để người nhà lấy lúc ấy người bệnh đã cảm thấy không tốt kiên trì cầm tới báo cáo về sau liền thấy phía trên viết công an hắn cũng là người có ăn học biết đây là ý gì cái này không phải liền là ung thư sao hắn đến ung thư gan một khắc này hắn cảm giác trời đều sập vội vàng chạy tới võ tiểu phú phòng cửa bị bang phá tan liền võ tiểu phú đều là giật nảy mình vành hạ đang muốn nói cái gì lại bị võ tiểu phú ngăn trở Võ tiểu phú nhớ không ỹ người n b ệ này, buổi s mới nên h n g i a vô luận là bắt mạch biểu hiện vẫn là võ tiểu phú kinh nghiệm đến xem người bệnh đều không giống như là mắc ung thư biểu hiện kết quả tới rồi ừ bác sĩ ngài mau giúp ta nhìn xem người bệnh đều có nước nợ võ tiểu phú cũng là không dám chỉ hoãn nhìn xem siêu âm độc lơ màu thượng nội dung â thật báo khôi u công an tại bệnh viện nhất là siêu âm khoa cũng không phải ung thư đại biểu càng nhiều hơn chính là khối u ý tứ bởi vì siêu âm độc l ờ màu bình thường đều là làm xong liền ra kết quả nếu như siêu âm độc l ờ màu dò xét cùng khối u người bệnh bên người lại không có thân thuộc vậy thì còn có thể người bệnh chính mình cầm báo cáo vì phòng ngừa người bệnh biết mình khối u bệnh tình cho nên liền đều lấy công a n biểu thị ra có thể không nhất định liền là ung thư mà lại siêu âm độc l ờ màu cũng không phải là chẩn đoán khối u tiêu chuẩn vàng vô luận là b i ể u lành vẫn là u ác tính siêu âm độc l ờ màu đều chỉ là nhắc nhở tác dụng cụ thể chẩn đoán còn phải bệnh lý bất quá nhìn xem người bệnh siêu âm độc lơ màu báo cáo võ tiểu phú ngược lại là nhẹ nhàng thở ra cái này nhắc nhở cũng không giống như là ưu ác tính kết hợp người bệnh triệu chứng cùng biểu hiện võ tiểu phú càng thấy là lấy đ ĩ u lành nhiều một ít dạng này chẩn đoán ngược lại là đều có thể đối được bác sĩ ta có phải hay không mắc bệnh ung thư a ta mới là hơn bốn mươi tuổi a nghe người bệnh thanh em run dậy võ tiểu phú vội vàng nhường ngồi xuống phòng bên ngoài bị chen ngang người bệnh vốn đang muốn cùng người bệnh này lý luận đâu nghe được người bệnh này lúc này cũng là không có so đo tâm tư rời khỏi phòng còn c à i cửa lại đều là đến khám bệnh đều có thể lý giải đừng có gấp nhìn siêu âm độc lơm hậu nhắc nhở không giống như là ưu ác tính ngươi chờ một chút ta ta cho siêu âm khoa gọi điện thoại siêu âm độc lơ m à u thượng chỉ lấy ra hai cái hình tượng võ tiểu phú cũng không tốt xác định kỳ thật từ siêu âm độc lơ m à u bên trên liền có thể nhìn thấy rất nhiều tin tức gan liễu lành cùng ú ác tính vẫn là có một chút rõ ràng khác biệt siêu âm khoa sao ta là võ tiểu phú ta muốn tìm một chút bác sĩ phong siêu âm báo cáo đều có bác sĩ ký tên cái này bác sĩ phong võ tiểu phú đánh nhiều lần quan hệ trực tiếp tìm liền tốt bác sĩ võ bác sĩ phong là như thế này ta vừa rồi có, có cái bệnh nhân đi tìm người làm siêu âm độc lơ mầu hỏi ý qua đi võ tiểu phú càng là kiên trì biểu lành trần đoán biểu lành cung ứ n ác tính khác nhau vẫn là rất lớn ưu ác tính ác liền ác tại kinh khủng ăn mọc tính không chỉ có là đổi chỗ tỷ lệ lớn liền cả gan bản thân mạch máu thần kinh đều sẽ bị phá hư siêu âm độc lờ m à u biểu hiện thượng mạch máu tín hiệu cùng tiếng vang biểu hiện liền có thể nhìn ra rất nhiều dựa theo bác sĩ phong thuyết pháp cũng là cảm thấy người bệnh khối u mặc dù không nhỏ trọn vẹn bảy cm nhưng là c h ả y máu tín hiệu cùng tiếng vang biểu hiện các loại có vẻ như còn có thể không giống như là ưu ác tính biểu hiện đương nhiên vô luận là bác sĩ phong vẫn là võ tiểu phú cũng không dám đem lời nói đầy, không làm bệnh lý. làm sao cũng không dám xác định đừng có gấp ta cùng siêu âm khoa bác sĩ cũng trao đổi một chút thoạt nhìn không giống như là ưu ác tính giống như là đ i ể u lành đ i ể u lành người bệnh quả nhiên là cảm giác băng hỏa lưỡng trọng t i ê n a tốt tốt cùng ác tính khác nhau hắn nên cũng biết nếu là tốt vậy thì còn có thể cứu bất quá nghe được võ tiểu phú người bệnh thanh âm ngược lại càng thêm run rẩy bác sĩ võ ngài không phải là đang gạt ta a ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết ta gánh vắt được võ tiểu phú lúc này cười cười ta lừa ngươi làm gì đây là ta chuyên nghiệp phán đoán đương nhiên cụ thể chẩn đoán còn phải đang trà qua mới biết được nhìn về phía b ệ n h hạ còn có giường sao còn có một chương cho hắn xử lý nhập viện đi có lẽ là thật tin tưởng võ tiểu phú lúc này người bệnh cảm xúc rốt cuộc ổn định lại tạ ơn bác sĩ võ tạ ơn ngài võ tiểu phú cười cười nhường an tâm phối hợp kiểm tra bệnh nhân rời đi david nhìn xem võ tiểu phú vừa cười vừa nói võ có người hay không cùng ngươi đã nói nụ cười của ngươi rất có sức cuốn hút ta sức cuốn hút võ tiểu phú nhìn về phía b ệ n h hạ b ệ n h hạ hung hăng gật đầu lão đại ngươi không có phát hiện sao mỗi lần ngươi cười lấy cùng bệnh nhân nói bệnh nhân vô luận có cái gì nôn nóng cảm xúc cùng bệnh hiểm nghèo đều sẽ rất nhanh ổn định lại không chỉ có là tiểu dung liền cả thanh âm của ngươi đều rất có sức cuốn hút không chỉ có là bệnh nhân nghe được ngươi có thể nhanh chóng an tâm lại cùng tiếp nhận đề nghị liền cả chúng ta mỗi lần bị ngươi cổ vũ đều sẽ tràn ngập lòng tin khá lắm võ tiểu phú cười càng thêm vui vẻ tiểu từ ngươi học được định h ta. bành hạ liền muốn giải thích nói không phải đáng tiếc bệnh nhân đã tiến đến một ngày khá ngoại trú kết thúc võ ta bỗng nhiên không hâm mộ thành cự của ngươi ngươi vất vả xứng với ngươi thành cựu david mặc dù chỉ là đi theo võ tiểu phú một ngày nhưng là david đã sâu sắc cảm nhận được võ tiểu phú lượng công việc cùng dụng tâm trình độ một ngày trôi qua võ tiểu phú cảm xúc ý nguyên ổn định david tự hỏi nếu là đổi thành chính mình đi qua một ngày khám ngoại trú đều sẽ càng về sau cảm xúc càng sụp đổ ta đây là quen thuộc ngươi nếu tới hoa quốc công việc ngươi cũng sẽ thói quen ta có thể quen thuộc không được ta thu hồi trước đó vẫn là em mở quốc càng thích hợp ta đó mới là thiên đường đâu david đúng là không có chút nào hối thúc đi đằng sau mấy ngày đều là đi theo võ tiểu phú đáng tiếc lúc đầu david làm u ố n và ở võ tiểu phú trong nhà nhưng là bị cụ dĩnh tính tới trực tiếp an bài t â ngọc nhìn chăm chú tâu ngọc còn tại võ tiểu phú nơi đó ở nhờ một ngày mỗi ngày lúc ăn cơm cũng sẽ đi tìm đến nhường david đều có chút tức giận võ bạn gái của ngươi quá keo kiệt thậm chí ngay cả ta giấm đều ăn ha ha david ngươi không hiểu chờ ngươi chân chính yêu một nữ nhân về sau ngươi liền sẽ phát hiện dạng này kỳ thật cũng là một niềm hạnh phúc không ta tình nguyện không muốn loại hạnh phúc này võ tiểu phú cũng không nguyện ý cùng cái này lãng tử nói d ó c những này thứ tư cái kia gan khối u người bệnh kiểm tra đều làm không sai bị lắm đúng là vỡ lành chỉ bất quá nhường võ tiểu phú không nghĩ tới chính là người bệnh này trực tiếp lại cho võ t i ể u phú đưa tới một thiên đ ỉ n h san u mô thừa ở gan u mô thừa ở gan đồng dạng tại sinh trưởng phát dục kỳ hình thành là một loại nương theo cửa gan kết cấu sinh trưởng khối u bệnh lý học thượng cho rằng là nguyên thủy ở giữa lá tế bào tại phôi thai thời kỳ cuối phát dục dị t h ư ờ n g đương gan hình thành t i ể u diệp kết cấu cùng ống mật kết nối lúc phát sinh n h ân trưởng thành mắc u mô thừa võ t i ể u phú đây là lần thứ nhất gặp loại bệnh này có thể nói là bẩm sinh bồi dưỡng rất nhiều người đều cho rằng u mô thừa không phải cái gì thật khối u mà là khí quan bên trong mô bình thường sai lầm tổ hợp cùng sắp xếp hình thành mà lại loại này khí quan tổ chức tại số lượng kết cấu hoặc thành thục trình độ thượng thác loạn cải biến đem theo nhân thể phát d ụ c mà chậm chạp sinh trưởng người bệnh này cũng thật là rất may mắn đã nhiều năm như vậy u mô thừa đúng là đối gan chức năng ảnh hưởng cũng không rất lớn lúc đầu võ tiểu phú còn cảm thấy bảy cm rất lớn nhưng là nghĩ như vậy từ xuất sinh liền bắt đầu phát d ụ c g a n u mô thừa hiện tại cũng hơn bốn mươi năm mới là trình độ này thật là rất chậm bất quá người bệnh này cũng là có chút bất hạnh dù sao nhiều năm như vậy vậy mà đều không có đã kiểm tra nếu là đã kiểm tra chuẩn ũ n g k bị an bài cho hắn ngày mai phẫu thuật đi võ tiểu phú cho người bệnh giới thiệu bệnh tình về sau người bệnh thật là kích động kém chút cho võ tiểu phú đập hai cái đối với người bệnh tới nói hắn đây chính là tuyệt sử phùng sinh a nghe được võ tiểu phú nói là làm phẫu thuật người bệnh càng là không có cái gì nói nhiều nhất định phải làm liền võ tiểu phú làm mấy ngày nay david bị võ tiểu phú cùng bệnh viện xin đi theo chính mình có thể tự do xuất nhập khoa thất phòng giải phẫu cũng có thể tiến chỉ là không thể tham dự phẫu thuật mà thôi võ v ậ n k h í của ngươi quá tốt rồi ta cũng bắt đầu hâm mộ ngươi david đột nhiên cảm giác được võ t i ể u phú mỗi ngày nhìn nhiều như vậy bệnh nhân cũng không có cái gì không tốt bệnh nhân nhiều nhưng là có thể tiếp xúc ca bệnh cũng nhiều à không phải sao không cẩn thận liền tiếp xúc đến như thế một cái c ự c phẩm ca bệnh cái này phẫu thuật làm xong luận văn một phát trực tiếp liền có thể nhường võ t i ể u phú đỉnh san nhiều một tiên hâm mộ cái gì ta đều quen thuộc quen thuộc đây là vợ x e o len đi david không khỏi trận nhìn võ t i ể u phú một chút bất quá đảo mắt nghĩ đến võ t i ể u phú hiện tại một tuần một t i ê n đỉnh san lại là không khỏi lắc đầu có vẻ như đối với võ tiệu phú tới nói đây quả thật là có cũng được mà không có cũng không sao người ta thật t h i quen a ô gh tầm a hắn bắt đầu có chút ghen ghét hắn chợt phát hiện hoa quốc một cái khác chỗ tốt cái k i a chính là nhân khẩu đủ nhiều ca bệnh cũng đủ nhiều đây đối với có ý nghiên cứu khoa học bác sĩ tới nói đơn giản liền là thiên đường a đương nhiên nếu như chữa bệnh hoàn cảnh cho dù tốt một điểm vậy thì càng tốt hơn thứ năm phẫu thuật u mô thừa phẫu thuật phương pháp cùng cái khác phẫu thuật vẫn là khác biệt so với ung thư gan còn có u mạch máu gan như này u mô thừa cùng bình thường gan tổ chức phân giới điều chỉnh tinh tưởng nếu như mổ chính bác sĩ đối với mình thao tác rất tự tin không cần cắt bỏ gan lá trực tiếp tiến hành u mô thừa tách rời là được rồi nội soi ổ bụng dưới david lần nữa gặp được võ tiểu phú cao siêu thao tác năng lực hắn theo võ tiểu phú ba ngày phẫu thuật trọn vẹn mười mấy đài phẫu thuật david phát hiện võ tiểu phú có nhiều thứ là có thể học nhưng là có nhiều thứ thật không phải hắn có thể học được cũng tỷ như cái này thao tác u mô thừa xung quanh liền là mô bình thường mạch máu thần kinh cũng có thể võ tiểu phú liền dám tùy tiện đao mỗi lần c á c h rời liền cả david đều cảm thấy có chút kinh hồn t ă n g đảm sợ võ tiểu phú một đao xuống dưới liền là đầy màn h ì n máu trước mắt người bệnh này đến cùng là cùng tiểu hài từ không giống nhau bình thường gặp phải u mô thừa người bệnh cơ bản đều là năm tuổi trong vòng sinh trưởng thời gian không dài u mô thừa cùng mô bình thường kết dính không tính nghiêm trọng cách rời cũng tương đối dễ dàng nhưng là trước mắt người bệnh này u mô thừa đều sinh trưởng hơn bốn mươi năm kết dính kỳ thật đã rất nghiêm trọng tình huống như vậy dưới lấy võ t i ể u phú năng lực nếm thử cách rời cũng không tàn vấn đề nhưng là ngươi cẩn thận c h ú n ta tùy tiện như vậy khiến cho david đều cảm thấy cái này thật rất đơn giản nhưng là hắn là chuyên nghiệp tự nhiên là biết cái này có bao n h i ê u khảo nghiệm thao tác thất cm kết dính nghiêm trọng u mô thừa vậy mà nửa giờ liền bị võ tiệu phú cho chia lịa xuống tới võ tiệu phú còn là một lần thanh lý trình đài phẫu thuật một giờ kết thúc david thể. nếu là hắn viện trưởng hắn liền phải nặng tuổi đem võ tiểu phú cho mời đi qua hiệu suất này không lo bồi thường tiền a tức. võ tiểu phú đem giao mổ điện giao cho bành hạ còn lại cũng không cần võ tiểu phú làm buổi chiều david lại muốn mời võ tiểu phú uống một chén võ tiểu phú suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt hôm nay hắn không nhìn ban cũng là không quan trọng đương nhiên cũng không thể uống nhiều dù sao ngày mai còn có khám ngoại c h ú võ ngươi biết không ta từ nhỏ đã bị nói là thiên tài mỗi lần thi cử ta đều là thứ nhất những sách tiên ộ i dung bên trong ta cơ bản coi trọng hai lần liền biết người ta đọc t r ư ở ta ngủ mơ mơ màng màng nghe kết quả ta đều sẽ cóng hắn cũng sẽ không lưng từ nhỏ đến lớn ta khiêu chiến qua rất nhiều thứ đều cảm thấy không có cái gì tính khiêu chiến cho nên đằng sau ta tuyển chuyên nghiệp trình độ cao nhất y học ta muốn khiêu chiến một chút độ khó cao gì đó cũng hy vọng y học có thể làm cho lòng ta đạt được một chút thỏa mãn trước đó sinh hoạt đều để ta cảm thấy quá thẻ nhạt vô vị đằng sau ta công việc về sau hết thể đối với ta mà nói vẫn là như vậy dễ dàng bọn hắn yêu cầu mấy chục năm mới có thể đạt tới mục tiêu ta mấy năm là được rồi luận văn tùy tiện pháp đều có thể định tiêm thí nghiệm tùy tiện ngồi đều có thể thành công ta chậm rãi bắt đầu cảm thấy y học cũng bất quá như thế ta bắt đầu lười biếng thẳng đến nhìn thấy ngươi ngày đó l u ậ n văn đúng liền là nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật ngày đó l u ậ n văn lại cha tìm tư liệu của ngươi phát hiện ngươi vậy mà so ta đều muốn nhỏ rất nhiều ta lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、trên đời này không chỉ có ta một thiên tài trên đời này lại có so ta càng thiên tài người ta liền bắt đầu khiêu chiến ngươi ngươi làm đại thứ nhất vậy ta nhất định phải làm thành đệ nhị đại mà lại muốn nhanh hơn ngươi kết quả ngươi cũng nhìn thấy ta làm hư may mắn ngươi tại sau đó ngươi liền bắt đầu tiếp tục nhanh chóng tiến lên càng ngày càng nhiều độ khó cao thuật thức bị ngươi đánh hạ cùng cải tiến ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn là đang cố gắng đuổi theo nhưng là từ đầu đến cuối chậm ngươi một bước cho nên ta tới hoa quốc ta muốn càng hiểu hơn ngươi ta muốn biết là hoàn cảnh đã sống ngươi thế nhưng là mấy ngày nay ta đi theo ngươi ta phát hiện không phải như vậy là ngươi thật rất lợi hại ngươi là thiên tài nhưng là ngươi không có giống như ta kiêu ngạo như vậy cũng không có bởi vì thiên tài khinh thường hết hạy ngươi thật giống ta lão sư nói như thế còn tiếp tục duy trì cẩn thận cùng nghiêm cận võ cảm ơn ngươi là ngươi để cho ta biết nên làm như thế nào một tên hợp cách bác sĩ thiên tài võ ta sẽ không nhận thua lần này trở về ta sẽ càng thêm cố gắng ngươi là ta động lực ta cũng phải trở thành ngươi động lực vài chén rượu hạ đỗ võ tiểu phú không biết nghe david nói nhiều ít lời tương tự hắn đây mới là hiểu được tên thiên tài này david đi qua mấy chục năm đều là cô độc bởi vì hắn cảm thấy mình thiên tài thế giới những người khác đi không tín bảo cho đến phát hiện đồng dạng thiên tài võ tiểu phú hắn tựa hồ mới là bị nhanh lửa tiếp tục khiêu chiến y học cũng thấy hứng thú đáng tiếc david có một câu nói sai ta không phải thiên tài võ tiểu phú từ trước đến nay đều không cho rằng mình là thiên tài hắn chẳng qua là nhân duyên tế hội Bị m ộ thứ cái cố gắng b sáu david không tiếp tục xuất hiện tại võ tiểu phú phòng võ tiểu phú tới khám thời điểm nhận được david tin tức là hắn lên phi cơ trước pháp đại khái là sợ võ tiểu phú tiễn hắn đi nhìn xem david phát tới tin tức võ tiểu phú cũng là hơi xúc động có lẽ c h i kỷ bằng hữu liền là như thế tới ngắn ngủi hai lần gặp mặt mà thôi vô luận là david vẫn là võ tiểu phú đều là đem đối phương dẫn là c h i kỷ cùng bằng hữu cùng loại người có thể lẫn nhau tiến bộ cẳng có thể tại tiến bộ quá trình bên trong cho giúp đỡ cho nhau võ tiểu phú mỗi lần có một ít khó mà với tới lĩnh vực cũng sẽ thỉnh giáo david ngắn ngủi nửa năm bộ phát thức trưởng thành trung quy là có nội t ì n h k i ế m q u y ế t phương diện này võ tiểu phú là căn bản không thể cùng david điều chỉnh kỳ thật những cái kia luật văn cũng có david một bộ phận công lao hắn đi rồi buổi chiều tâu ngọc nằm trên ghế salon một điểm thục nữ tướng đều không có ăn đồ ăn vặt xem tv nhường võ tiểu phú đều là không khỏi lắc đầu liền cái này còn nhiều người như vậy truy đâu thật muốn để bọn hắn nhìn xem cái này lôi thôi mọi t ử diện mục chân thật tại cù dinh phát hiện trước đó ngươi không thể chủ động nói cho nàng a tâu ngọc khinh bị nhìn về phía võ tiểu phú yêu đương hôi chua mùi vị a h ô n g đến nàng biết võ tiểu phú nhìn tâu ngọc đáp ứng lúc này nợ nụ cười mấy ngày nay c ù dính đối d a v i d nghiêm phòng tự thủ mỗi ngày video đều cần vô cùng võ tiểu phú vẫn là rất hưởng thụ t v thanh n m bay vào võ tiểu phú trong hai toàn thành phố mưa xuống như cũ tại duy trì lâu dài cư dân vô sự tình h u n g d ư ớ i ban đêm tốt nhất đ ừ n g đi ra ngoài như gặp tình huống khẩn cấp xin liên lạc chương hai trăm ba mươi hai lại đến đế đô chương hai trăm ba mươi hai lại đến đế đô mưa xuống a võ tiểu phú đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp một tháng còn mưa xuống đông hải chỗ thần kỳ a đ ừ n g ngạc nhiên cái này cùng bắc khu tuyết rơi không phải giống nhau nha ừ m lời nói này giống như cũng không có cái gì m a u bệnh nha ngươi buổi chiều còn trở về sao trở về ta đưa ngươi không trở về ca ngươi có thể bắt đầu nấu cơm ta nên thu ngươi tiền ăn vậy ta mỗi ngày tới tới gần cửa hải cuối năm võ tiểu phú có thể cảm giác được bệnh nhân số lượng lại còn tại tăng vọt dựa theo l á o bác sĩ thuyết pháp đây là rất bình thường tình huống đại đa số bệnh nhân đều là tại thu được về mới bắt đầu xem bệnh kéo dài chứng cường một điểm liền đều kéo tới cửa hải cuối năm lại có một tháng liền muốn qua tết đều cũng nghĩ tại năm trước đem bệnh xem xong sau đó qua cái tốt năm đương nhiên cũng chính là nửa tháng này nửa tháng nữa hẳn là liền thiếu đi dù sao muốn qua tết ai cũng không nghĩ thật tại trong bệnh viện ăn tết quả nhiên vượt qua nửa chiếc tháng phi thường bận rộn về sau liền tiến vào phần sau tháng bận rộn năm mươi đến ngược đông hải cũng bắt đầu có năm mùi vị các loại giấy cắt hoa câu đối các loại vật phẩm cũng bắt đầu leo lên cửa hàng quầy hàng mặc dù nói đông hải cùng quốc tế nối tiếp nhưng là hoa quốc này có truyền thống văn hóa thế nhưng là một điểm không thiếu uy tiểu phú ngươi trường nào thì tới a ta ngày mai ngày mai liền đi qua được ta để ngươi tỷ phu đi qua t i ế p ngươi là võ mạng điện thoại lập tức liền muốn qua tết võ tân năm nay là muốn đến đông hải ă n tết đã nhiều năm như vậy đều không cùng võ kinh lược qua tết cái này thật vất vả tiêu tan hiểm khích lúc trước làm sao đều muốn tới tết nhất tác nhật lãng tự nhiên cũng cùng một chỗ võ mạn một mực nói muốn đi qua bây giờ hải tử đều bốn t h ắ n g rồi vừa vặn cùng một chỗ tới trước đó đâu võ tiểu phú còn muốn đi đế đô một chuyến cù d ĩ n h trở về chưa có trở về đông hải trực tiếp tại đế đô xuống phi cơ võ tiểu phú lần này đi đế đô cũng là cù d ĩ n h ý tứ gặp gia trưởng cù d ĩ n h đã gặp võ tân cùng tắt nhật lãng không là võ tiểu phú bên này gia trưởng đều nhanh gặp xong liên gia gian mãi mãi mộ mộ ông ngoại đều không có rơi xuống nhưng là cù d ĩ n h bên này võ tiểu phú chỉ thấy cù thu diệp qua hết năm cù dính liền hai mươi bảy cù dính lao ba nơi đó còn không có đỉnh chỉ đối cù dính a n h tạc chuẩn bị lại cho cụ dĩnh an bài một hai cái đế đô công tử nhìn một chút đâu cụ mẫu mặc dù biết nữ nhi có bạn trai nhưng là cụ thể là ai nàng còn không biết đâu càng là biết cụ cha tính tình cũng không có cùng cụ cha nói cụ thu diệp càng là không nghĩ sợ cái này lâu mày đ ề u chuyện này thế võ tiểu phú tự nhiên là đến đứng ra chủ động nói với cụ dĩnh muốn b a i phỏng một chút cụ cha cụ mẫu cụ dĩnh nghe qua về sau cũng liền đồng ý dù sao hai nhà cũng coi là môn đang hộ đối võ tiểu phú ưu tú như vậy nàng cũng không tin phụ thân còn có thể không đồng ý ngày kế tiếp võ tiểu phú đổi đến cái thật sớm chưa tới giữa t r ư a liền hạ xuống máy bay tỷ phu cao duệ đạt tới đón cái này làm người của phụ thân liền lạ không giống nhau cảm giác cả người đều là mệt mỏi rất nhiều cù dĩnh là buổi chiều trở về cũng không cần võ tiểu phú đi đón cù mâu muốn đích thân nhận điện thoại võ tiểu phú đợi ngày mai đi qua là được rồi buổi chiều cù dĩnh chuẩn bị cho nhà đánh một chút dự phòng châm đâu võ mạn trong nhà võ tân cùng tắc nhật lãng đã qua tới võ tiểu phú sau khi vào cửa hai người đang đùa lấy cao bắc võ tiểu phú kêu một tiếng cũng là không kịp chờ đợi đi tới cao mặt phía bắc trước tiểu bắc gọi cứu, cứu. cao bắc cũng không sợ người lạ vậy mà nằm sấp liền muốn đến bắt võ tiểu phú đem tất cả đều làm cho tức cười t ắ t nhật lãng lại là vô vô võ tiểu phú r ử a tay đi vẫn là bác sĩ đâu một thân bệnh quẩn đừng đem tiểu bắt cho làm bị cảm m ớ i bốn tháng còn muốn nghe gọi cứu cứu ta còn không có nghe thấy gọi mộ mô đâu đối mặt t ắ t nhật lãng võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười người một nhà đoàn viên luôn là cao hứng võ mạn đã đi làm cái này nữ cường nhân mới hậu sản một tháng liền không kịp chờ đợi muốn đi làm đến cùng là nhà mình luật sư công ty luật cùng đi làm cho người khác liền là không giống nhau ngày mai ngươi muốn đi gặp tiểu dĩnh phụ mẫu ừ n đã lâu như vậy cũng nên xem một chút vừa vặn cù d ĩ n h trở về đi b á i phòng một chút vậy chúng ta chờ một chút đi chờ ta không bị đuổi ra ngoài lại an bài các người gặp mặt người ưu tú như vậy thật là có không thích như n g ư ờ i loại này con rể ha võ mạn cũng là vui vẻ xen vào nói nói không sai khả năng tại bất luận cái gì người xem ra võ tiểu phú đều rất ưu tú nhưng nhạc phụ là bất luận kẻ nào sao võ tiểu phú một cái trộm rau xanh nhạc phụ nói không chừng liền nhìn n g ư ờ i không vừa mắt đâu vậy cũng không nhất định cho nên ta ngày mai nhưng phải chuẩn bị cẩn thận chút lễ vật ngươi một hồi đi cùng ta mua võ mạn tự nhiên là đảm nhiệm nhiều việc đem hải tử ném cho võ tân cùng tắc nhật lãng về sau chính là mang theo cao duệ đạt cùng võ tiểu phú xuất phát đúng rồi tiểu phú tiến nhiên lúc nào n g h ỉ a nói đến cao hiến nhiên cao duệ đạt đối võ tiểu phú cũng là có chút cảm kích cao hiến nhiên tiến vào tân nam ý dược về sau mặc dù bận b i ể u cùng con quay giống nhau cũng cơ bản một tháng cho cao gia không đánh được hai điện thoại nhưng là cao gia đều có thể nghe được cao hiến nhiên cao hứng mà lại thành quả nổi bật ta nhất là ba ngày trước phát biểu vải bệnh đình san cao hiến nhiên còn mang theo tác giả số hai tại võ tiểu phú cho phép lưới nàng càng là chính mình khai triển mấy cái tương quan tiểu thí nghiệm luận văn phát mấy tiên hiện tại đã phi tốc trưởng thành trở thành kỹ thuật nòng cốt chân chính có dẫn đầu tiểu tổ năng lực nữ nhi tiền đồ cao phụ cao mẫu cao hứng đối võ mạng càng phát tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt như vậy cao duệ đạt tự nhiên là cao hứng ta đã cho nàng nghĩ à nàng còn chưa có trở lại ta trong khoảng thời gian này bận điệu ngược lại là không có liên hệ nàng nói là còn có cái hạng mục muốn thu đôi hẳn là cũng nhanh kết thúc công việc hẳn là ung thư trực tràng cái kia không sai ung thư trực tràng tổ hợp gen nghiên cứu đã tiến vào cối qua hết năm thành phẩm nên tới võ tiểu phú chuẩn bị qua hết năm liền e m nó đầu nhập lâm sàng xét nghiệm mà ba ố tật thành xét rệt, thể thị trường. nhập linh lúc lâm nghiệm, hiệu này hoàn sàng có đã đã đầu quả rõ b ngày trước luận văn phát biểu trực tiếp ngay tại giới y dược đưa tới không nhỏ hành động nhìn xem văn chương ký tên võ tiểu phú càng làm cho giới y dược kinh hãi dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này võ tiểu phú thanh danh không nhỏ phẫu thuật luận văn là một thiên tiếp một thiên nhưng là ai có thể nghĩ tới võ tiểu phú tại thuốc nghiên cứu phương diện còn có thành tựu cao như vậy À đây là lâm sàng nghiên cứu khoa học hai tay bắt còn hai tay cứng rắn a luận văn phát biểu tại n e t theo lê men đã hữu cơ tư tưởng muốn mời võ tiểu phú đi tham gia tọa đàm tuyên truyền giảng giải tương quan kinh nghiệm võ tiểu phú đều nói thắc muốn qua tết chờ năm sau lại nói dù sao đây mới là vừa mới bắt đầu để đạn lại bay một hồi võ tiểu phú đoán chừng lấy bố tật linh hiệu quả lần này nói không chừng muốn bắt cái thưởng tối thiểu nhất cũng phải là cù dĩnh lần trước cái kia trình độ a không lần này cần đi ra bên liên giới húng chi đằng sau còn có cái trọng đầu hí ung thư trực tràng cái bia hướng tốt đâu tỷ có phải hay không nhiều l ắ m a nhìn xem cốp sau đã lấp kín quà tặng võ tiểu phú cũng là có chút đau khổ nhiều không ngươi là không có kinh nghiệm không biết lễ vật tầm quan trọng ngươi nhìn đây là cù dĩnh tra hán nghe tiểu d ĩ n h nói cha hắn thích uống trà một bộ này đồ uống trà lá trà hẳn là có thể để cho cụ d ĩ n h lao ba thích đi còn có cụ d ĩ n h mẹ đồ trang điểm cụ d ĩ n h cô cô sau đó ngươi còn phải chuẩn bị một chút dự bị qua tết vạn nhất người ta trong nhà đến thân thích đâu nhất là tiểu hải tử ngươi không thể không có chuẩn bị đi sớm chuẩn bị tốt đến lúc đó nếu thật l à g ặ p cũng có thể có cái gì đưa đừng nói như thế nghe xong thật đúng là rất có đạo lý vẫn là tỷ nghĩ chú đáo nếu không ta là tỷ ngươi đâu tiền ta cho ngươi trên định quay đầu đưa t a ta tỷ hai nói nhiều tiền tổn thương cảm tình a đừng nói tình cảm tổn thương tiền cao duệ đặt nhìn xem tỷ đ ệ hai nói đùa đều n ở nụ cười hắn cũng nghĩ nhường võ mạn nhiều cùng võ t i ể u phú đợi đợi rõ ràng đều càng cao hứng cái này đi làm a các loại phiền lòng sự tình cũng liền võ t i ể u phú trở về có thể cho hắn chia sẻ một chút hỏa lực cù nhà cù dĩnh là buổi chiều trở về buổi chiều lúc ăn cơm cù dĩnh cũng là có chút không nghĩ tới trong nhà lại còn có những người khác cha ta trở về chu thúc liễu di người tới cũng là người quen chu ra cùng cù nhà giống nhau đều xem như đế đô vọc tộc cũng là thế g i a o đến mức chu thúc liễu di bên người cái kia không sai chu ra nhị từ c h ú côn s o cụ dĩnh còn nhỏ một tuổi trước đó cụ cha liền có tác hợp hai người y tứ chỉ là cụ dĩnh không nghĩ tới nàng cái này vừa trở về cụ cha đem người đều dẫn tới trong nhà ánh mắt nhìn về phía mẫu thân cụ mẫu lại là làm như không thấy trong nhà ai làm chủ quân a nhìn nàng có cái gì dùng nhanh tiểu d ĩ n h a đây thật là càng dài càng đẹp nhanh tới a di nơi này ngồi nhường a di xem thật kỹ một chút liệu di lúc này cũng là đầy mặt cao hứng đối với người con dâu này nàng là m ư ờ i phần hài lòng nhân phẩm tài hoa hình dạng đều là nhất đẳng vẫn là cụ thừa vận đ ộ n nữ cái này nếu là thành chính mình thân nhi tử không chỉ có là đạt được cái ưu tú con dâu còn có thể đến củ thừa vận chính trị tài nguyên đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện a củ dính trong lòng mặc dù bất mãn nhưng là c h à n g diện thượng không thể rơi xuống thoát áo khoác đi vào liếu di bên người liếu di thế nhưng là rất lâu không có tới ta lần này trở về còn chuẩn bị đi các ngài nhìn ngài đâu còn có chút h u ố c gần đây thân thể vẫn tốt chứ ừng càng hài lòng hơn cái này m i ệ n g nhỏ ngọn ta còn hiểu sự tình người gần đây bận việc chúng ta đều biết trước đó liền nghe nói ngươi đi em ở quốc đào tạo sâu thế nào thu hoạch rất lớn đi tiểu côn nói chuyện a liệu di vừa nói vừa nhìn về phía bên người con trai tuy nói cái này con thứ hai không bằng con trai trưởng có tiền đồ đi nhưng cũng là đế đô nhất lưu phẩm tính tài học cũng không tệ hiện tại đã tại đoàn địa ủy đảm nhiệm chính khoa đâu qua chút năm cũng là tiền đồ vô lượng xứng với cụ dĩnh ông trời tác hợp cho a chu côn từ vào cửa cũng vẫn xem lấy cụ dĩnh nghe được nhà mình lời của mẫu thân đây mới là k i ệ m phản ứng dĩnh tỷ đã lâu không gặp a cụ dĩnh cũng là cười một mặt tiểu côn đã lâu không gặp a nhìn xem càng thành thục ngày mai tỷ phu ngươi cũng tới đằng sau ta giới thiệu các ngươi nhận biết tỷ phu lúc đầu rất nóng gây trong nhà lúc này lập tức liền yên tĩnh chu thúc nhìn về phía cụ cha liều di cũng là nhìn về phía cụ mẫu chu côn càng là chừng to mắt nhìn về phía cụ dĩnh hai mặt nhìn nhau lòng tràn đầy phức tạp có nghi vấn có không hiểu có phẫn nộ nhà ngươi nữ nhi có nhà ngươi còn làm cái này ra làm gì À cụ cha lúc này là người c ơ m ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được à cái này hố cha cô đ ư ơ n g đây là cố ý tới này ra à con rể không biết có hay không nhưng là hôm nay vấn này xem như cái dối tiểu dĩnh nói nhăng gì đấy thiếu cùng ngươi liều di nói đùa nói đùa liều di nhìn về phía cụ dĩnh nhìn xem cụ dĩnh thần sắc cũng không giống như là nói đùa kia giữa lông mày ý cười rõ ràng là hạnh phúc ý tứ đều là người từng trải nàng có thể nhìn không ra còn có c ụ mẫu kia nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ rõ ràng là trong lòng có quỷ hợp lấy cái này một nhà liền cụ cha không biết ta đều là đại h ộ nhân gia xuất thân mua bán không xả thân nghĩa tại cái này náo khẳng định là không thể nào thoáng qua liền đều nợ đủ cười tốt cũng không biết là công tử nhà nào lại có thể nhường tiểu dĩnh coi trọng thật đúng là có phúc lớn chúng ta quen biết sao l i ề u di cười thử dò xét nói nàng vẫn còn có chút không cam tâm cũng không thể là cù d ĩ n h tìm cái tóc hối của tiểu tử đi nếu là như vậy đây chính là không thành bọn hắn những người này nhà cũng không phải nói ngươi muốn tìm ai liền có thể tìm ai cù d ĩ n h cũng không g ạ t hẳn là không quen biết là ta tại đông hải đồng sự họ võ đông hải họ võ võ tiểu phú chu côn đột nhiên mở miệng nhường cù d ĩ n h đều có chút kinh ngạc chu côn vậy mà biết nhìn thấy cù d ĩ n h thân s á c chu côn liền biết đây là sự thật hắn đã sớm thích cù dính đối với cù dính sự tính rất chú ý cù dính tại đông hải tham gia tiết mục hắn cũng đều nhìn trước đó liền có nghe đồn nói võ tiểu phú cùng với c ụ d ĩ n h bất quá chu côn biết những n à y phan hâm mộ tính tình loạn tổ cp không phải bọn hắn hay làm sự tình à chu côn cũng không tin tưởng c ụ d ĩ n h sẽ thích được võ tiểu phú một cái từ bắc khu tới tiểu t ử nghèo cũng xứng được võ tiểu phú nói đùa hắn là cùng c ụ d ĩ n h từ nhỏ đến lớn quá biết c ụ d ĩ n h nào tính kinh đô nhiều như vậy công tử c ụ d ĩ n h đều trứng mắt húng c h i là một cái thổ tiểu tử chu côn sau khi xem liền l ớ đến nhưng là hôm nay nghe được cú dính thừa nhận chu côn luôn cuống không phải là thật sao tiểu côn người biết Liệu gì nhìn về phía chu côn, phía chú h về có c tiểu kỳ q u á chú côn chỉ cùng cùng chỗ cái cái bắc chăn học học thế nhận Không nhìn dĩnh tham họp khu nhà nghe phí nuôi nuôi nuôi nào trên nơi trong nói lên bán như bán là là lộ là là dài biết? biết, tại TV tỉ một từ tới, gót. t bò gia đại i kêu dê, qua, đều dở, Ừm, y tử nghèo chu thúc cùng liễu di đều là nhẹ nhàng thở ra tiểu tử nghèo vậy thì không thành được bất quá cụ dĩnh cái này ánh mắt làm sao còn mang đi trượt tá liễu di nhìn về phía cụ dĩnh tiểu dĩnh cái này di nhưng phải khuyên ngươi một câu gà hắn gà hắn mặc quần áo ăn cơm bây giờ nhìn lấy không có gì nếu thật là kết hôn ngươi suy nghĩ một chút ngươi trước kia qua là cái gì sinh hoạt tên tiểu tử nghèo kia có thể cho ngươi muốn hết thể sao c ú cha đ ẻ nén không nói gì liền xem như giáo huấn nữ nhi vậy cũng phải người đi mới được c ú dính cười cười l i ề u gì, tiểu phú cũng không phải tiểu tử nghèo hắn hiện tại là đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện mang tổ bác sĩ luận văn thành quả phẫu thuật trình độ đều là quốc tế đ ỉ n h tiêm hiện tại hắn đã là hoa quốc y học giới tương lai húng chi coi như hắn không có những này thành t i ể u ta cũng thích hắn thời gian khổ cực ta cũng có thể qua ừ n lợi hại như vậy nổ đi cùng cù dính tuổi tác tương tự vậy cũng là không đến ba mươi tuổi không đến ba mươi tuổi hoa quốc y học giới tương lai đây không phải t u ổ i là cái gì liệu gì cũng có thể lý giải trong mắt người tỉnh biến thành tây thi nha nhìn về phía cụ cha không khí này cũng lung túng lưu lại nữa coi như không lễ phép vẫn là đem sân bãi lưu cho cụ cha xử lý ra sự đi cụ cha tâm tư bọn hắn đều là biết đến có thể làm cho cụ dĩnh cùng tiểu tử nghèo cùng một chỗ mới là lạ đến cuối cùng vẫn là đ ồ n g đánh n g u y ê lương lúc kia chu côn lại tới cưới cụ dĩnh cũng được cụ dĩnh loại này tiểu đoạn bọn hắn tại phim truyền hình bên trong đều nhìn qua không ít được rồi chúng ta cũng tới một hồi l i ề n không chậm trễ các ngươi một nhà đoàn tụ đi đưa tiễn chu ra ba người cụ cha cũng n h ị n không được nữa cụ dĩnh ngươi tốt nhất cho ta một cái hoàn mỹ giải thích nhìn xem phẫn nộ cụ cha cụ mẫu vội vàng đem khí nhấn đến trên ghế salon b ấ t giận từ từ nói nha vừa nói vừa là nhường cụ dĩnh ngồi xuống thuận tiện còn đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngươi cô cô lập tức tới ngay cụ mẫu có thể không giải quyết được cụ cha phải mời cứu binh nghe nhà mình mẫu thân nhỏ giọng nói chuyện cụ dĩnh trong lòng cũng là vừa vững cô cô tới liền là ba đối một có một thành phần thắng rồi cụ cha lại là nhìn về phía cụ mẫu hợp lấy ngươi cũng biết liền ta không biết ta cú m ẫ u nghe vậy cũng là cười một tiếng cầm một tấm hình liền cho cụ cha nhìn lão cụ đ ừ n g nói tiểu tử này dáng dấp là thực s ả n khoái hơn một m tám người cao lớn thân thể tốt người cũng là thật lợi hại tiểu d ĩ n h nói hắn là hoa quốc y học giới tương lai đây chính là không có chút nào kém l i ê n cả thu diệp đều là đối với hắn khen không dứt miệng nghe nói gần nhất lại phát biểu một tiên chấn kinh quốc tế l u ậ n văn còn làm ra cái gì thành quả thu diệp hôm qua mới nói với ta thật tiểu dính ánh mắt không tệ đứa nhỏ này thật không thể so với đế đô những công tử ca này nhóm t r i lệnh cụ cha có tờ hờ hế nghe vào những này nói tới nói lui không phải là cái tiểu từ nghèo sao đoạn mất đi sớm làm đoạn mất đi cù cha thanh âm chuyển đến cù mẫu cùng cù dĩnh đều là có chút bất đắc dĩ ngoan cố không thay đổi cù thừa vận a đinh linh tiếng đập cửa vang lên cù mẫu cùng cù dĩnh đều là nhẹ nhàng thở ra cù thu diệp tới thu diệp người rốt cuộc đã đến cù thừa vận nhìn về phía cù thu diệp lại nhìn một chút cù dĩnh các nàng các ngươi mời tới cứu binh a cái gì cứu binh ta là tới nhìn ta chất nữ thuận tiện mang cho ngươi đến một tin tức tốt tin tức tốt cù thừa vận nhìn về phía cù thu diệp khít mũi coi thường ngươi không khí ta cũng không t h rồi Ta cù ũ n không nhỏ ngươi g là lúc khí, may, bị thu diệp lắc đầu ca không phải ta nói ngươi cũ kỹ quan niệm hẳn là sửa đổi một chút ấy ngươi xem một chút một phần tư liệu đặt ở cù thừa vận trước mặt võ tiểu phú nam hai mươi sáu tuổi đang học tiến sĩ hiện v ì đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện bác sĩ chính khoa ngoại gan mật tụy mang tổ chủ nhiệm mười thanh niên tiêu biểu y sư mổ chính đệ nhất thế giới đài nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật đài thứ nhất nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật thêm cấy ghép gan phẫu thuật cải tiến khoa ngoại gan mật tụy thuật thức lớn nhỏ mười bảy lệ phát biểu quốc tế đỉnh san mười chín thiên niên chế vải bệnh đặc hiệu thuốc nghe tiếng quốc tế bị thế giới vệ sinh tổ chức đề danh hàng năm mười thanh niên tiêu biểu y sư rất nhiều viện y học sĩ nhất trí đánh giá hoa quốc y học giới tương lai cụ thưa vận nhìn tay đều lắp một cái nhìn về phía cù thu diệp đây là sự thực cụ thưa vận không phải không kiến thức tự nhiên là sẽ không, không hiểu cái này một phần tư liệu hàm kim lượng, võ tiểu phú những nếu là chuyển đổi thành làm quan khái niệm đây chính là giới chính trị tân tinh trình độ a thế nhưng là chỉ như vậy một cái tiểu tử bật hoặc ta như thế ra sức cái này không phải là biến a ừ đương nhiên là thật thế nào con gái của ngươi ánh mắt so ngươi ta ố t t không phải ta nói ta đều nhìn động tâm ta nếu là tuổi trẻ cái hai mươi năm ta cũng tìm tiểu phú con gái của ngươi đều là trẻo cao người ta nghe nói như thế cụ thừa vận vụt liền đứng lên đánh giám nữ nhi của ta xứng ai cũng dư s à i đừng nói hắn chỉ là có hy vọng trở thành y học giới tương lai coi như đã thành xứng nữ nhi của ta đó cũng là trẻo cao nữ nhi noa nhất định phải an bài nữ nhi của mình hôn sự cảm thấy hắn nhìn tốt nhất liền là thích hợp nhất nữ nhi cũng không nghĩ một chút có thích hợp hay không bây giờ ngược lại tốt còn mạnh miệng dứt bỏ bối cảnh đến xem cái này v õ tiểu phú đơn giản liền là toàn dân con rể a cái nào nhạc mẫu nhìn đều phải không ngậm miệng được ân nhìn xem cù mẫu liền biết tậu tử đem nước miếng lau lau cù mẫu theo bản năng lau miệng đây mới là phát hiện bị cô em c h ồ n g cho đồ bỡn cũng không thèm để ý tiểu tử này ta xem xét là được thân thể tốt lúc này mới học càng tốt hơn x ứ n g chúng ta tiểu dĩnh cũng là phù hợp vẫn là cái bác sĩ về sau trong nhà có cái bệnh nhẹ tiểu thai đều không cần tìm những người khác bác sĩ cụ thừa vận lập tức liền không vui ta đồng ý sao ngươi hồ liệt liệt cái gì tài học cho dù tốt có làm được cái gì làm thầy thuốc bận bịu thành bộ rắn gì cái nào thích hợp tiểu dĩnh thú chi liền xem như lợi hại chút lại có thể thế nào tổn thương trọng lĩnh ví dụ nhiều không có ra thế bối cảnh duy trì hắn có thể đi bao xa có thể làm viện sĩ sao lại là một phần tư liệu đặt ở cụ thừa vận trước mặt â lại nhìn một chút phần này ngươi nếu là lại không hài lòng vậy thế giới này bên trên liền cái này không có xứng với ngươi nữ nhi ừng cụ t h ư a vận nửa tin nửa ngờ nhìn về phía c ụ thu diệp mới đưa tới phần này võ tiểu phú lão sư đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện phó viện trưởng v u sĩ phụ nho nhỏ phó t í n h không đáng để lo phụ thân võ tân hán tộc tân bác tập đoàn chủ tịch tân không phải tiểu tử nghèo sao làm sao trong nhà còn có mỏ a chăn trâu chăn dê cũng có thể xây tập đoàn rồi nhìn kỹ mới phát hiện là gần nhất mới làm giàu ngắn ngủi thời gian nửa năm lại có trở thành bắc khu nhà giàu nhất tiềm lực a tiểu tử này phụ thân không đơn giản a mặt trên còn có võ tân làm giàu sử nhìn ra được vô luận là ánh mắt vẫn là quyết đoán đều rất cái k i a chu côn tại bang hắn d n g ý khó dò a mẫu thân t ắ t m i ệ t lãng mông tộc tân nam y dược chủ tịch n g mông tộc cụ thưa v ậ n nhữ mày đây là trong nhà đều làm ăn a ai nói tiểu tử nghèo a liền cái này đến trường còn bán dê bỏ kiếm học phi a từ nơi nào chuyển tới lời đồn cái này cuối năm thay mặt có thể làm y dược có mấy cái nội tình mỏng cái này tân nam vĩ dược hắn cũng không phải không có ấn tượng có vẻ như thành lập thật lâu rồi á cô cô võ nam tỉnh đại bá võ vận võ nam tỉnh võ vận tuốt h quen thai a gia gia võ kinh lược võ kinh lược đông hải võ tiểu phú họ võ chương hai trăm ba mươi ba ngày hoàng đạo làm phẫu thuật chương hai trăm ba mươi ba ngày hoàng đạo làm phẫu thuật hắn là đông hải võ gia cù dĩnh không lên tiếng hắn muốn cho cụ thừa vận nhìn thấy võ tiểu phú tự thân ưu tú vì vậy mà đồng ý bọn hắn cùng một chỗ mà không phải bởi vì võ gia quan hệ bất quá cụ thu diệp liền không có cô kỵ như vậy nhẹ gật đầu đúng vậy à kinh thì、đi. quá vui mừng cụ thừa vận đứng lên đi hai vòng đông hải võ gia à đây chính là so cụ gia còn muốn hiện hách rất nhiều võ kinh l ư ợ c cái này mai định hải thần t r â m cũng không nhắc lại võ vận hiện tại đã chủ chính một phương hai ba năm về sau chỉ cần là võ gia l á o gia t ử không có gì bất ngờ xảy ra kia võ vận có cực lớn khả năng đều có thể làm người lãnh đạo võ gia hậu bối cũng không chịu thua kém nếu là như vậy võ tiểu phú coi như so với hắn cho lúc trước cụ dính tìm ấy cái kia đều ưu tú a chỉ bất quá ngấm lại chính mình vừa rồi biểu hiện cụ thừa vận lại là có chút sắc mặt âm tình bất định cái này nếu là hiện tại đồng ý chẳng phải là càng lộ vẻ lấy hắn ngại bần yêu giàu nha trên mặt mũi không qua được ga cù thu diệp cùng cù mẫu lập tức liền cười bọn hắn hiểu rất rõ cù thừa vận bất quá đây là anh ruột thân lão công sườn núi vẫn là đến cho lão cụ con cháu tự có con cháu phúc bằng không liền để bọn hắn khắp nơi thử một chút đi người ta hiện tại cũng là tự do yêu đương ngươi cho rằng là chúng ta lúc ấy đâu người trong nhà vừa giới thiệu ăn bữa cơm liền kết hôn à ta nhìn hai đứa bé thật thích hợp cái này bỗng đánh lên lương sự tình chúng ta cũng không dám làm đúng a k nhân phẩm phương diện ta cho ngươi đánh cược chờ sau này kết hôn ngươi liền đẹp đi thôi cụ thừa vận nghe thê tử cùng lời của muộn muội lúc này cũng là có bậc thang vậy trước tiên nhìn xem lập tức cụ dĩnh ba người liền đều cao hứng lên nhường cụ thừa vận nhả ra cũng không dễ dàng à nhìn xem vậy cũng không tưởng nổi n g ư ờ i tham gia tiết mục là cả tháng bảy cái này đều đi qua gần nửa năm cũng còn không có nói cho ta n g ư ờ i cũng không có tới cửa cụ dĩnh vội vàng đáp lời cha ta đã cùng tiểu phú nói hắn ngày mai liền đến bái phòng ngài hiện tại cũng đã tại đế đô ừng thoáng một cái đến phiên cụ cha cùng cụ mẫu chết lặng ngươi cái d à thối ngươi làm sao không ngày mai lại nói à người ta đều muốn tới cửa chúng ta liền chút cũng không có chuẩn bị như vậy sao được nhanh ta phải để cho người ta chuẩn bị ít đồ trong lúc nhất thời đúng là không còn có người phản đối cù dĩnh cùng võ tiểu phú sự tình cũng bắt đầu bận rộn ngày mai võ tiểu phú đến n g à y kế tiếp cù dĩnh nhìn xem mang mang lục lục cú mẫu cũng là không thể nín được cười mẹ người ta cô ra tới cửa đều là cô ra khẩn trương muốn chết ngươi ngược lại tốt trái ngược còn không đều tại ngươi cũng không nói trước nói với chúng ta đây chính là liên quan đến ngươi cả đời l ạ i sự không thể để cho tiểu phú cho là chúng ta nhà không tốt ở chung cù ra bên ngoài võ tiểu phú lúc này cũng là có chút khẩn trương cái này cô ra tới cửa lúc đầu võ tiểu phú vẫn không cảm giác được đến nhưng là cái này đi tới cửa mới là phát hiện chính mình cũng có chút tâm thần không yên trước đó cù dĩnh coi như nói người trong nhà khả năng đối với hắn không hài lòng cũng chính là tối hôm qua cù dĩnh mật báo nói người trong nhà đã bị nàng làm xong bằng không võ tiểu phú sợ là thực sự khẩn trương hỏng phụ thân của cù Củ dĩnh cũng là vào bộ quan viên muốn tiến cù dĩnh trong nhà cũng không dễ dàng võ tiểu phú đầu tiên là liên hệ cù dĩnh cù dĩnh tới tiếp mới đi vào ngươi làm sao cầm nhiều đồ như vậy a cù dĩnh nhìn xem võ tiểu phú bao lớn bao nhỏ không khỏi có chút kinh dị nhiều lễ thì không bị trách n h a cốt sau còn có đây này không biết còn tưởng rằng ngươi là đem siêu thị chuyển tới nữa nha ngươi không phải là khẩn trương đi đi đường làm sao là lạ có thể không khẩn trương nha đã lớn như vậy lần đầu cái này có thể không thể đem ngươi lấy về nhà đều nhìn cái này một lần ừ vậy ngươi nhưng phải hào hào đ ị n h ngọt ta đ ị n h ngọt nhạc phụ nhạc mẫu mới là đạo lý quyết định cười cười nói nói chính là vào cửa mở cửa là cú mẫu nhìn thấy võ tiểu phú về sau không đợi võ tiểu phú gọi người chính là mặt mày hớn hở hoặc quả nhiên cùng tiểu dĩnh nói giống nhau cái này tử thân thể này khỏe mạnh a a di Đến, đến. được độ tiến ôn mau mau, tiến đến. Cảm mẫu hòa, thụ thái cụ võ tiểu phú trong lòng rốt tối thiểu nhất một tiến ra xong vào lòng nối lỏng nữa dĩnh đúng không an hắn, này nửa lực, là là làm cuộc sức cụ có cái ủi A xem phát ò n g k h c h Võ i ể u p hiện ú phát h c ụ thu diệp cũng tại còn có c ụ thu diệp lão công thoạt nhìn hào hoa phong nhã lại không mất k i n n g h i ê m trước đó c ụ dĩnh cũng đã nói c ụ thu diệp lão công là giáo sư đại học dạy luật pháp trên ghế s a lon ngồi một cái nam nhân không cần nhiều lời khẳng định liền là c ụ thừa vợ võ tiểu phú vội vàng thả đồ xuống bắt đầu trao hỏi thúc thúc cô cô, cô phụ cù thu diệp nghe vậy càng là cao hứng nàng vốn là nhìn võ t i ể u phú rất thuận mắt đằng sau nhìn võ t i ể u phú tại y dược phương diện vậy mà cũng có rất cao thiên phú thì càng là ư a thích nghe tiếng chính là tiến lên hai bước tới thì tới còn lấy cái gì đồ vào ta đều là người trong nhà k h á c h khí cái gì c ú mẫu t r ậ n nhìn cụ thu diệm một chút cho ta c ầ m ta con rể biết biết ngươi con rể bất quá ngươi không nghe thấy a gọi ta cô cô đâu c ú mẫu không thèm để ý cụ thu diệm đều nói cô em chồng cùng tẩu t ử quan hệ không chỗ tốt hai người này quan hệ thoạt nhìn thế nhưng là tốt hơn nhiều đến tiểu phú ngươi qua đây ngồi ta cho ngươi pha trả Cụ mẫu n hôm ư ờ n ngồi trên salon, nhìn vận, cũng g ghế võ vào võ tiểu bất thừa tiểu quái phú phú chỉ h cụ xem k n g d á ngồi vận nhìn cũng ngồi này vẫn tiểu đôi á cụ cao độc. thừa mắt rất phía phú, Hôm sao về võ vị, lâu dù là là qua hắn không có chỉ nghe cụ thu diệp lời nói của một bên còn phát động quan hệ cha võ tiểu phú nội tình theo điều tra võ tiểu phú hết thảy liền đều sáng tỏ cụ thu diệp nói đúng là thật bất quá võ tân k i a m ộ t đầu tuyến hắn cũng là cha rất rõ ràng cho nên nói võ tiểu phú vẫn là tầng dưới chót tới hai tử mà tầng dưới chót tới hai tử khuyết điểm lớn nhất liền là khuyết thiếu tự tin tại đột nhiên có thành tựu hay là gia đình điều kiện tốt về sau càng nhiều khả năng liền là tâm lý mất cân bằng hạ tính cách kỳ biến cụ thừa vận sợ hãi võ tiểu phú cũng là dạng này bất quá khi nhìn đến võ tiểu phú về sau cụ thừa vận cảm thấy mình khả năng thật xem nhẹ võ tiểu phú cặp mắt kia mặc dù có thất h ỏ n g nhưng là đối đầu hắn nhưng không có không tự giác né tránh ý tứ hắn càng là từ võ tiểu phú đáy lòng thấy được vô hạn tự tin võ tiểu phú một thân khí chất càng là so với hắn chọn chúng mấy cái đế đ ô công tử đều lộ ra phát triển không nói những cái khác cái này ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm tối thiểu nhất quá quan tiểu phú võ tiểu phú nghe tiếng vội vàng đem võ m ạ n chuẩy lá trà cho cụ th Thúc thúc, nghe tiểu dĩnh nói ngươi thích uống trà đây là ta chuẩn bị hy vọng ngài đừng ghét bỏ cù thừa vận nhìn sang liền biết võ tiểu phú bỏ công sức một bộ này đồ vật sợ là đều đỉnh võ tiểu phú một năm tiền lương đi những người khác đưa cù thừa vận khẳng định là không muốn nhưng đây là con dễ tặng nhất định phải người cô nói không sai về sau tới không muốn cầm đồ vật đến ngồi nhìn thấy cù thừa vận thái độ này võ tiểu phú mới là đem kia nữa sức lực cũng cho nối l ỏ n g có vẻ như cù thừa vận cũng không giống là cù dĩnh nói như vậy hôm nha cho cù thu diệp lão công diệp văn thạch tặng cũng là lá trà võ m ạ n nói trường học của bọ họ giáo sư đều thích loại trà này hẳn là không sai cô phụ đây là chuẩn bị cho ngài lá t r à tỷ tỷ của ta cũng là học pháp nói là trong trường học luật học giáo sư đều thích loại này lá t r à ta liền chuẩn bị những này hy vọng ngài đừng ghét bỏ diệp văn thạch lúc này cũng là xem kỹ lấy võ tiểu phú không tiêu ngạo không tự ti không tệ nghe được võ tiểu phú càng là nhẹ gật đầu ta bình thường uống chính là cái này xem ra tỷ tỷ ngươi là hiểu rõ chúng ta những n à y luật học giáo sư thói quen à, tỷ tỷ ngươi là cái nào đại học nói không chừng ta còn không biết đâu tỷ tỷ của ta gọi võ m ạ n là hoa quốc chính trị và pháp luật đại học tốt nghiệp võ m ạ n diệp văn thạch nghe vậy xứng sở theo sau chính là nợ nụ cười đây thật là vô xảo bất thành thư a nói xong nhìn nói với cụ thu diệp lao bà võ mạn là lao lưu học sinh lúc trước ta nhường lao lưu đem võ mạn cướp đi ta vẫn rất sinh k h í đâu không nghĩ hôm nay đệ đệ của nàng thành cháu gái ta tế h duyên phần này không có người nào võ mạn mở luật sư công ty luật hiện tại thế nhưng là chúng ta đế đô số một a đ á m người nghe vậy đều là nợ nụ cười nhìn xem duyên phần này quay t ớ i quay lui lại còn có thể vây quanh ngơi này tiểu dĩnh ngươi nếu là nói sớm tiểu phú là võ mạn đệ đệ nói không chừng ngươi cô phụ cũng phải cùng ta dừng ở bên c ú dĩnh cũng là không nghĩ tới võ mạng cùng diệp văn thạch còn có quan hệ này tiểu phú ta cô phụ liền là hoa quốc chính trị và pháp luật dạy đại học cái này có thể thật trùng hợp sau khi trở về ta lần sau đi b á i phòng cô phụ có thể nhất định phải mang theo tỷ tỷ cùng đi vậy khẳng định tốt c ú thưa vận nhìn xem g dăm ba câu ở giữa võ tiểu phú cùng tất cả mọi người hàn huyên cái náo nhiệt trong lòng mặc dù p h i ề n m u ộ n nhưng cũng công nhận cái này nhân tình thế sự phương diện cũng là đầy đủ dùng Đến không nghĩ liền là kéo việc nhà có vẻ như cái này gặp ra t r ư ở n g quá trình vẫn là rất nhẹ lòng nha giữa trưa là tại c ụ dĩnh trong nhà ăn cơm lúc ăn cơm c ụ thừa vận mới là cùng võ tiểu phú trò chuyện lên võ tân cùng võ vận võ tiểu phú rốt cuộc minh bạch đây là có ra thế g i a trì, mới là nhường c ụ thừa vận thái độ tốt như vậy a bất quá cũng không quan hệ lúc đầu ra thế chính là một người một bộ phận dựa vào cái gì không cho người ta cân nhắc mà lại những cái kia đều không trọng yếu trọng yếu là võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh hai người hạnh phúc có thể có được hai nhà chúc phúc sau bữa ăn võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh rời nhà đây là võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh lần thứ nhất tại mùa đông leo lên trường thành đừng nói ngàn dắm b ă n p h o n g vạn dắm tuyết bay ứng như là đứng tại trường thành phía trên nhìn về phía phương xa võ tiểu phú chỉ cảm thấy chính mình leo lên hoa quốc c h ỗ cao phương xa chính là mình muốn chinh phục mục tiêu năm nay là võ tiểu phú tham gia công tác năm thứ nhất nhưng cũng là một cái hoàn mỹ điểm xuất phát có lẽ võ tiểu phú hiện tại có thể trình độ đã là rất nhiều bác sĩ phân đấu cả đ ờ i mục tiêu nhưng là đối với võ tiểu phú tới nói còn chưa đủ hắn muốn là cái tia chân chính bình phong tại đế đô võ tiểu phú trọn vẹn chờ đợi ba ngày ba ngày sau mới là tại cù dĩnh lưu l u y ế n không rời ánh mắt nhìn kỹ lên máy bay cù dĩnh thật vất vả một lần trở về an tết khẳng định là muốn trong nhà q u a võ tiểu phú thì là mang theo võ tân t ắ t nhật lãng võ mạ n cao duệ đạt cùng cao bắc bay về phía đông hải sân bay lão đại ngươi là hôm nay trở về à? đúng vậy a thế nào k ê u buổi chiều cho ngươi thêm đài phẫu thuật thế nào thật sự là không có biện pháp quan hệ hộ đẩy không ra à lúc đầu đều nói xong chờ ngươi trở về về sau chúng ta lại định kết quả hắn nói nhất định phải hôm nay đem phẫu thuật làm ừ n võ tiểu phú cũng là bị làm bó tay rồi ngươi không cùng ta nói đùa ý gì c ắ t ruột thừa vẫn là túi mật a thế nào làm xong phẫu thuật liền muốn đi làm a chỗ này võ tiểu phú không khỏi nhớ tới khánh nguyệt vị kia liền là tới một màn như thế kết quả phẫu thuật qua đi so với ai khác đều trung thực điện thoại bên kia phùng linh linh cũng là có chút im lặng không phải lên ban nói là hắn xem trọng này liền hôm nay thích hợp nhất còn nhất định phải là hôm nay ba điểm bốn mươi lăm bắt đầu làm bóp lấy điểm đâu a võ tiểu phú kém chút bị chọc giận quá mà cười lên hợp lấy hiện tại làm phẫu thuật cũng còn bắt đầu tuyển ngày hoàng đạo a bệnh gì cha đầu vóc sao ung thư gan có hạch bạch huyết thâm nhiễm đầu g óc không có đội chỗ điểm danh muốn ngươi làm vinh viện trưởng tự mình n ă n bài đoán chừng đằng sau vinh viện trưởng liền muốn cho ngươi tự mình gọi điện thoại cụ thể là quan hệ như thế nào ta cũng không biết hẳn là thật cứng rắn bản nhân phách lối vô cùng nói thật loại quan hệ này hộ bệnh viện thường xuyên đều có thể gặp phải tại đủ khả năng phạm vi bên trong cho tiện lợi coi như là đạo lý đối nhân xử thế chỉ cần là đối chính mình có lợi không có cái nào bác sĩ sẽ tự tuyển nhưng là ngươi đây cũng là tìm đại lãnh đạo lại là ngày hoàng đạo lại là tuyển bác sĩ liền rất để cho người ta khó chịu trọng yếu nhất chính là bệnh nhân này từ đầu đến cuối đều không có tìm qua hắn à, thật giống như hắn là có thể chiêu chi tức đến vung chi liền đi công cụ người giống nhau nếu là nói gấp chờ cứu mạng bệnh còn chưa tính ung thư gan tiến triển kỳ hạch bạch huyết thâm nhiễm căn bản không có vội vã như vậy loại này có thể tiến hành chọn ngày phẫu thuật bệnh nhân tốt nhất là có hoàn chỉnh tiền phẫu thảo luận kỹ càng thân thể kiểm tra hết thể chuẩn bị sẵn sàng lại làm hắn hiện tại liền bệnh nhân đều không có nhìn qua kiểm tra là dạng gì cũng không biết đây là nhường hắn trực tiếp làm phẫu thuật đại a thật coi hắn là thần a loại người này vạn nhất xảy ra sự tỉnh không cần nhiều lời nhất định là phiến phức vô cùng Ta x i người phép n h ngày mai, ngày mai chiều không thoại không thoại, khi thoại phú, chút hoài nghi, có phải là hắn hay không bình h ỉ đến đi đi điện điện. điện đó điện tiếp ngày ngày liền muốn Nói xong cũng làm, là là máy. mai, mai mới qua, sau Sau buổi tiểu có trực cúp cúp có có tốt, tắt t võ n g b ể u h i ệ nếu tính tình quá tốt rồi, quá dễ nói chuyện. Cái này thuật bác sĩ, liền ăn bài thuật thời Tiểu t nói chuyện, này liền an gian quyền bệnh nhân phẫu phẫu cho phú, h quá quá đều cái bác rồi, rồi. bài giao dễ lực, vậy mà sĩ, nào? Ngươi n ế là có sự tình trước hết bận điệu chính chúng ta trở về là được võ tân nhìn về phía võ tiểu phú chậm rãi nói võ tiểu phu trực tiếp lắc đầu không có chuyện các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một chút ta đem xe dừng ở bãi đỗ xe ta đi mở tới nhất phụ viện bị cúp điện thoại phùng linh linh lúc này cũng là mặt cười khổ nàng liền biết là dạng này a bên cạnh vu na mấy người còn nhìn xem phùng linh linh thế nào lão đại bảo hôm nay ngày nghỉ còn chưa tới đến ngày mai đi làm xinh đẹp ta liền nói lão đại uy nghiêm làm sao có thể khuất phục tại như thế phá hư bệnh viện quy tắc người phía dưới đâu t ố t xử lý xong ca bệnh về nhà vu na quát to một tiếng chính là trực tiếp rời đi lộ ra rất hưng p ấ n phụng h linh, linh n h về về linh, linh lúc m võ tiểu ấy cũng không có nhiều do dự đáp ứng dù sao cái này vinh tiểu trực tiếp chào hỏi tả hữu liền là một đài phẫu thuật mà thôi nàng tin tưởng võ tiểu phú làm sao đều chơi được chỉ bật qua cái này thu về sau nàng mới là biết bệnh nhân này có bao nhiêu khó chơi bệnh nhân tới thời điểm liền đã chẩn đoán chính xác mang theo rất nhiều kiểm tra chỉ cần bù một chút thường quy tiền phẫu ước định kiểm tra là được chỉ bất quá nàng muốn cho bệnh nhân làm khám sức khỏe thời điểm mới là nhức đầu võ tiểu phú đâu chúng ta không phải chỉ định võ tiểu phú đến cho làm phẫu thuật sao tại sao là người tới quá v ọ t lên cái này không giống như là đến khám bệnh giống như là đến tuần sát bệnh viện chịu đựng trong lòng khó chịu phùng linh linh chậm rãi mở miệng giải thích phẫu thuật là bác sĩ võ tới làm ta hiện tại chỉ là cho ngài tiến hành khám sức khỏe hoàn thành bệnh lịch bất quá cái này vốn là rất dễ lý giải sự tình tại bệnh nhân cùng người nhà lý giải bên trong giống như không phải như vậy t u t tiêu ngạo thật l u n a đều cho các ngươi viện trưởng gọi điện thoại còn như thế lớn giá đỡ thế nào liền quản phẫu thuật là được rồi tiền phẫu không hào hào ước định một chút trực tiếp làm phẫu thuật các ngươi cho kiểm tra thân thể cùng hắn đến kiểm tra thân thể có thể giống nhau sao đi nhường võ t i ể u phú tới khá lắm p h ù ninh g l linh cảm giác chính mình cũng có chút ngày linh cái đi lên đỉnh cảm giác từ khi võ t i ể u phú thanh danh sau khi đưa lên nàng còn là lần đầu tiên gặp phải bệnh như vợ ỷ người đâu xem thường nàng coi như xong đây rõ ràng cũng là không có đem võ tiệu phú nhìn thành là chính mình một chính bác sĩ a tự hồ là đang nói tìm linh kiểu về sau Đằng đều đều liền phải cung cấp hắn, vây quanh hắn chuyển, đều nghe hắn giống nhau. sau hết thể phải Chắc cấp vây không được gan xẻ ra vấn đề đâu, chuyện này tự, cái cũng gan Không ra vấn này này tính tình cũng quá lớn. quá Khu khu. tự, phải sao phùng linh linh còn không có như thế nào đây bệnh nhân ngược lại là trước khí ho hai tiếng không có cách vinh điệu tự mình khai ra phùng linh linh cũng biết đối phương không dễ t r ọ c chỉ có thể tiếp tục đ è ép tính tình giải thích nói không có ý t ư à lao đại của chúng ta không tại đông hải đoán chừng phải hai ngày nữa mới trở về ta trước cho ngài cha chờ chúng ta lao đại trở về về sau hắn lại xác định một lần thế nào ai không muốn nói con tốt cái này sau khi nói xong b ta ta ệ người h tốt nhất chờ võ tiểu phú tới cũng là nói như vậy phùng linh linh cũng là gặp nhiều đối bọn hắn những ngày tiểu bác sĩ phép lối nhìn thấy chủ nhiệm về sau lập tức biến hóa thái độ trực tiếp liền ngoan ngoãn không cái này xác định là tìm đến bác sĩ không phải đến gây chuyện nhi phía sau ngươi như n g là muốn nhường võ t i ể u phú làm phẫu thuật muốn đem m ệ n h giao cho người ta à ngươi cứ như vậy cái thái độ làng đốc hay là thật không có sợ hai a còn có nàng mặc dù liền là cái tiểu bác sĩ nhưng này cũng là chủ quản bác sĩ a liền không sợ nàng đến chút gì ý đồ xấu nhường bệnh tình càng thêm h ỏ n g bét thật là thật không biết người này đầu làm sao rằng d ố c phùng linh linh tự nhiên là sẽ không lấy chính mình đồ s ứ này đụng kia ngói bệ bình nhưng là thật giận a phùng linh linh nào biết được người này ngay từ đầu thái độ cũng không phải dạng này thuần tí là bị quân tới bệnh nhân ngô m ẫ cũng là lần thứ nhất nhập viện lúc bắt đầu biết được chính mình mắc bệnh ung thư gan cũng rất hoảng vội vàng nắm tỷ phu quan hệ tiến vào tỷ phu quản lý hạ khu bệnh viện làm kiểm tra tiến vào bệnh viện về sau hắn mới là biết nhà mình tỷ phu tại bệnh viện lực ảnh hưởng chi lớn vừa xuống xe còn không có tiến bệnh viện đâu khu bệnh viện viện trưởng liền tự mình ra l ê n tiếp tùy hành cũng đều là bệnh viện lãnh đạo chủ yếu khoa trương nhất chính là hắn làm kiểm tra viện dài đều toàn bộ hành trình cùng đi không cần xếp hàng không nói làm kiểm tra đơn giản liền cùng tân lương tử giống nhau có thụ che chở viện trưởng thái độ còn định nọt đến cực điểm khá lắm thoáng một cái ngô mô rốt cuộc bậy ngắn vị trí của mình nguyên lai、like、bệnh viện này là nhà hắn mở dựa theo viện trưởng thuyết pháp chính là có cái gì yêu cầu tùy tiện nhắc tới là được hắn ở bên ngoài còn có sinh ý cho nên cơ bản cũng là tại bệnh viện treo danh tự cũng không cần nhập viện cha xong liền làm chính mình sự tình đi chỉ bất quá minh xác bệnh tình về sau n ô mộ mới là được cho biết muốn có được tốt nhất trị liệu vẫn là phải đi nhất phụ viện tốt nhất là tìm võ tiểu phú làm phẫu thuật bởi vì đây là đông hải thậm chí cả toàn bộ hoa quốc phương diện này quân u y n ô mộ nhưng không biết võ tiểu phú đã người ta nói đây là tốt nhất vậy khẳng định là muốn tốt nhất ta dù sao liên quan đến lấy mạng của mình đâu cung t h phu nói một tiếng liền chuyển nhất phụ viện bản thân nhìn thấy viện trưởng không tới đón tiếp n ô mỗi liền một bụng phát h ỏ a ai có thể nghĩ tới cái này và ở đến về sau lại còn liền một cái tiểu bác sĩ đến ứng phó hắn cái này cùng khu bệnh viện hắn nhận đánh ngộ đơn giản liền là một trời một v ự c à lớn như thế tâm lý tranh l ệ n h hắn sao có thể tiếp nhận đây mới là có một m ặ t này thú chi hắn nghe ngóng v õ tiểu phú liền là phẫu thuật làm tốt bản thân vẫn chỉ là cái không đến ba mười bác sĩ căn bản không phải cái gì viện trưởng chủ nhiệm cấp bậc tùy tiện liền có thể nắm càng không biết là nghe ai cảm thấy bác sĩ cùng người bệnh cũng phải có cái khí tráng khác nhau ngươi cứng rắn hắn liền mềm ngươi mềm hắn liền cứng rắn cho nên nhập viện về sau nhất định phải cường ngạnh một chút dạng này mới có thể để cho người cảm thấy ngươi không dễ trọng cho ngươi trăm phần trăm chữa bệnh vở c h i ề u hắn là không nguyện ý ở bệnh viện dù sao bệnh viện nào có nhà dễ chịu bản thân hắn gia đình không tệ tiều sinh quán dưỡng mặc dù nói ngay từ đầu tự mình làm sinh ý từ trước đến nay đều không có k i ế m qua liền l à bồi nhưng sau đằng sau có tỷ phu chiếu cố giống như làm ăn thiên phú mới dần dần hiện ra tới không cần tìm sinh ý sinh ý chính mình liền tới nhà mỗi ngày giống như cái gì đều không cần làm tiền liền ào, ào tới người một bên cho đưa tiền còn vừa đến lấy lòng hắn cái này cũng liền để ngô mô biết có vẻ như tại cái này đông h ả i thật là loại trừ số ít tình huống hắn thật có thể đi ngang a liền cả tại trong bệnh viện cũng là dạng này không thấy được khu bệnh viện thái độ đi vinh t i ề u mặc dù không có nghênh c n hắn nhưng cũng là dàn xếp rõ ràng chỉ bất quá cái này võ tiểu phú cho hắn k i n h t i ệ u liền để hắn có chút khó chịu người ta vinh t i ề u là thính cấp chỉ so với tỷ p h u thấp m ộ t cấp thái độ như vậy còn chưa tính võ tiểu phú làm sao g i ả m a phùng linh linh chúng quy là không làm thành khám sức khỏe buổi chiều còn không có đem người lưu lại đây chính là trái với bảo hiểm y tế quy định xin chỉ thị chủ nhiệm về sau chủ nhiệm nói thế nhưng g n là n g tìm ai phú, hắn có Cái này cho、Phùng、Linh Linh khi này Phùng nàng còn đâu thể nghĩ tới nỗi mỗi hôm n g nay à n h lại à n cho tới một màn như thế tới gần giữa chưa tới nói tìm đại sư tín h qua hôm nay là ngày hoàng đạo Chỉ cần chiều hôm đầu nay là vào hôm nay, buổi chiều bắt phú ẫ u thuật, giờ kết t 5h55 c chỉ có sẽ phẫu thuật thành công, chữa khả năng, còn có phẫu phẫu thuật, không thuật thành khả thể trị tăng nô năng, mộ sẽ linh ê n thành. n mấy chết Chỗ g ư ờ ấ t chính linh à g a hỏa à y trước k i lại đến, cảm ò n uống thủy. Phùng Linh Linh phụ thủy. c giác thế giới quan của bản thân đều muốn sụp đổ n ô mộ đây là cái gì đều không chọn trung tây phương kết hợp đạo pháp cùng bác sĩ t ư ơ n giao g vì mạng sống cái gì đều muốn tin thế nhưng là người tin thì tin đừng làm khó dễ người a cái gì liền ba mươi bốn mười lăm bắt đầu phẫu thuật năm giờ năm mươi lăm kết thúc phẫu thuật phú linh linh cũng không dám nói ngô mộ trước đó thái độ đối với nàng chương ù n g t c n h c hai dám nói cái phâu trăm h u t ba mươi bốn thay người chương hai trăm ba mươi bốn thay người hạ không biết vinh kiều lúc này cũng là có chút đau đầu hắn vừa tiếp xong lãnh đạo điện thoại nói là em vợ nhất định phải hôm nay làm phẫu thuật nhường hắn cho an bài một chút tại lãnh đạo trong mắt đây không phải sự tình gì kỳ thật cũng thật không phải sự tình gì cắt bỏ ung thư gan phẫu thuật mà thôi cũng chính là vinh kiều chuyện một câu nói mà thôi không nói trong bệnh viện không có mấy người nguyện ý bắt vinh kiều mặt mũi nếu là biết là lãnh đạo lên tiếng sợ là có là muốn rửa vào mang lên nhưng là ngươi bây giờ là chỉ định người tới làm à, được rồi vẫn là cho võ tiểu phú gọi điện thoại xem một chút đi cái giờ này có lẽ võ tiểu phú đã trở về bình thường võ tiểu phú nhìn xem thật dễ nói chuyện hẳn là không vấn đề gì thật xin lỗi số điện thoại ngài gọi máy đã đóng tắt máy vinh kiều xưng sở lập tức lại là kịp phản ứng chẳng lẽ ở trên máy bay là nhất định là như vậy v õ tiểu phú cái thói quen này tốt chế độ máy bay nào có tắt máy tới bảo hiểm à, cái này nguy hiểm ý thức tốt đông đông đông tiếng đập cửa văng lên vinh tiểu đưa điện thoại di động đông xuống tiến nhìn thấy đi vào là phùng linh linh vinh tiểu cũng là nợ nụ cười hắn cũng đang muốn tìm phùng linh linh hỏi một chút là chuyện gì xảy ra chút đấy viện trưởng q u ấ y rầy ngài không q u ấ y rầy ta đang có sự tình tìm tìm ngơi ư đây đến ngồi đi vinh tiểu thích uống trà trong văn phòng đều thả một bộ đồ uống trà lúc này cũng không có tự cao tự đại trực tiếp cho phùng linh linh rót một ly sau đó chậm rãi mở miệng hỏi p h ù n g bác sĩ bác sĩ vô cùng các ngươi nói lúc nào trở về không ta vừa rồi gọi điện thoại cho hắn tắt máy đoán chừng là ở trên máy bay làm phẫu thuật cũng phải người trở về mới được cái này muốn phẫu thuật cũng đến phẫu thuật bác sĩ tại a bằng không cái khác đều là nói xuông thật tắt máy trên máy bay p h ù n g linh linh tự nhiên là đi theo câu chuyện đã nói đi qua không có à lao đại không cùng chúng ta nói cái gì thời điểm trở về tắt máy đại khái là thật lên phi cơ đi lao đại cái thói quen này thật tốt dạng này à vinh kiểu càng là tin tưởng không nghi ngờ sau đó liền mở miệng hỏi ngô mộ sự tỉnh phùng linh linh trên mặt hợp thời biểu hiện ra vẻ phẫn nộ viện trưởng ta lần này tới liền làm u ố n cùng ngài nói chuyện của hắn hắn quá phận ngài biết không sau đó phùng linh linh liền đem chuyện mấy ngày này đều cùng vinh tiểu nói một lần nói vinh tiểu trực tiếp mở to mắt hắn là thật không biết ta những chuyện này à dù sao cũng là lãnh đạo em vợ nhập viện cũng không phải lãnh đạo nhập viện cũng không phải trực quản lãnh đạo hắn vẫn là có khí khái không làm được đ ị n h nọ sự tình nhưng là hắn cũng không nghĩ tới mấy ngày nay để cho thủ hạ bác sĩ thủ lớn như thế ủy khuất ủy khuất coi như xong lãnh đạo cái này em vợ cũng quá bất hợp lý đi không đem phùng linh linh để vào mắt coi như xong còn không đem võ t i ể u phú để vào mắt cái này cũng coi như xong buổi chiều còn không ở lại bệnh viện ân cái này cũng có thể tính dù sao liền xem như cha được cũng chính là lãnh đạo chuyện một câu nói nhưng là người làm phẫu thuật tuyển ngày hoàng đạo liền quá mức còn quy định phẫu thuật bắt đầu cùng kết thúc thời gian càng chết là người tiền phẫu còn uống p h ụ thủy cái này nếu là uống ra vấn đề tính ai a mà lại tiền phẫu bình thường đều làm u ố n cấm đồ ăn nước uống ân sau tiếng tính ba điểm bốn mươi lăm cũng không nhất định liền đến quy định thời gian a không hợp t h o i thưởng thái quá đi à a vinh tiểu điều này cũng không biết làm như thế nào cùng võ tiểu phú mở miệng liền xem như võ tiểu phú cho dù tốt nói chuyện như thế quá p h ậ n yêu cầu võ tiểu phú sợ cũng là m u ố n sinh khi a hiện tại võ tiểu phú thế nhưng là bánh trái thơ m ngon vinh điều cũng không muốn bởi vì điểm ấy chuyện buồn nôn đem võ tiểu phú khiến cho đối bệnh viện bất mãn nhường phùng linh Linh đi c â u thông phùng linh linh đối đầu ánh mắt như vậy trực tiếp liền làm một cái giật mình viện trưởng lão đại của chúng ta ta hiểu rõ c h u y này, ệ n lao đại của đại c h ú n khẳng định g ta linh à sẽ không đồng ý, ta l ề xem n ư đi nói, sợ cũng sợ linh à bị c h ử một、chuyện. ta đây cũng là k ô n g cũng ó biện pháp, mới ngại. Linh Linh đến Phùng pháp, tìm là c không lo được đem vấn đề vứt cho lãnh đạo sẽ để cho lãnh đạo bất mãn cái này rõ ràng chính là nàng kết thúc không thành sự tình cùng làm loạn cuối cùng dẫn tới lãnh đạo bất mãn còn không bằng thật sớm liền đem vấn đề đều nói cho lãnh đạo đâu vinh tiểu cũng là thờ ở dài, biết, lắp đầu. Thốt, đã Tốt, ta n g ư i đi về trước n giải n n như h lắc đầu ạ i tới một chuyến đi vu sĩ phụ tiếp vào vinh tiệu điện thoại lại tới sau đó liền nghe cái này q u á sức không hợp lý sự tình hai mắt đều trận lùi ra viện trưởng ngươi không phải là chuẩn bị nhường võ tiểu phú đáp ứng như thế không hợp thói thường yêu cầu à? vinh tiệu là hai bên đều không muốn đắc tội cho nên mới tìm đến vu sĩ phụ chuẩn bị nhường vu sĩ phụ cùng võ tiểu phú câu thông một chút tả hữu liền làm một đài phẫu thuật hồ lộng qua được rồi đối với võ tiểu phú tới nói kỳ thật cũng không phải việc khó gì ta đây không phải tìm ngươi đến thương lượng nha viện trưởng tiểu phú ta hiểu rõ hắn là không thể nào đáp ứng chuyện này mà lại như thế không hợp thói thường yêu cầu chúng ta sao có thể đáp ứng chứ cái này nếu là chuyến ra ngoài sợ là đều phải trở thành trò cười vu sĩ phụ vội vàng l g ấ t đầu nhưng nhìn vinh tiểu do dự dáng vẻ vu sĩ phụ liền biết sự tình không có đơn giản như vậy là quan hệ không tốt đầy vinh tiểu cười khổ một tiếng chỉ có thể nói lời nói thật là lãnh đạo an bài làm phẫu thuật chính là lãnh đạo em vợ điểm danh muốn tiểu phú làm song việc cái kia em vợ trả lại chúng ta quên một nhóm dụng cụ thí nghiệm trách không được đâu vu sĩ phụ lập tức liền sáng tỏ nhưng là cái gì lãnh đạo cũng không thể để nhà mình đệ tử bị ủy h u ấ t ta thú chi nhà mình đệ tử cũng không phải loại kia tùy tiện liền có thể bị n ắ n người viện trưởng vấn đề này khẳng định là không thành tiểu phú mặc dù bình thường nhìn xem rất dễ nói chuyện nhưng đó là không trái với đại nguyên thì tình h u ố n g d ư ớ i hiện tại vấn đề này chỉ cần là c h u y ế n đi không chỉ có là bệnh viện sẽ chịu ảnh hưởng tiểu phú danh dự cũng phải bị ảnh hưởng đến ta là kiên quyết không đồng ý nhìn xem vu sĩ phụ thái độ v i n h tiểu cũng là trong lòng một trận phiên mượn hắn trêu h a i g ẹ o ai à gặp phải buồn nôn như vậy sự tình lại nói kia lãnh đạo biết nhà mình em vợ như thế có thể tắc quái sao v i n h tiểu cũng không tốt hỏi à như vậy đi ngươi cho tiểu phú nói một chút chuyện này như nói thật tiểu phú nếu là đồng ý vậy thì làm nếu là không đồng ý đằng sau ta đến xử lý là được rồi ai vu sĩ phụ là thật không nguyện ý gọi cú điện thoại này nhưng là vinh tiểu đều nói đến đây muốn hắn làm sao cự tuyệt thật xin lỗi số điện thoại ngài gọi máy đã đóng hô nghe được điện thoại tắt máy vu sĩ phụ lại còn nhẹ nhàng thở ra quan tốt viện trưởng ngài cũng nhìn thấy tắt máy ta đoán chừng là lên máy bay điện thoại tắt máy các ngươi qua một giờ lại cho hắn đánh một cái nhìn xem lúc này võ tiểu phú đã đến tăng thêm hoặc không tệ a tiểu phú cái này trang trí thật ý từ a ngươi ánh mắt không tệ đây cũng không phải là ánh mắt của ta không tệ là ta sư huynh ra sức chọn lấy cái tốt như vậy hôm nào giới thiệu các ngươi nhận biết rất chiếu cố ta đinh linh linh là võ tân điện thoại võ tân nhận xem xét mới phát hiện là tô ngọc t i ể u ngọc ca cứu cứu các ngươi trở về rồi sao ta cho ta ca gọi điện thoại luôn là tắt máy các ngươi có phải hay không đem hắn ném đế độ à vẫn là nói hắn có lao bà không yêu ta cô mội mội này trực tiếp cho ta kéo đen võ tiểu phú đưa điện thoại di động tiếp nhận ngươi thiếu hát ta à bệnh viện có người phiền ta cho tắt máy chúng ta cũng là vừa mới tiến nhà hát hát vậy là tốt rồi ta tại ông ngoại nơi này đâu ông ngoại nói các ngươi nếu là trở về liền tranh thủ thời gian đến hắn hối thúc nhìn tiểu bắc thành âm không nhỏ võ tân bọn hắn cũng đều nghe được gặp bọn họ gật đầu võ tiểu phú liền cũng là nói nói t ố t chúng ta thu thập một chút liền đi qua hôm qua võ tiểu phú liền cùng võ kinh lược nói muốn dẫn võ mạng bọn hắn cùng một chỗ tới lao già này đoán chừng đã sớm ngồi không yên không phải sao mới xuống phi cơ không bao lâu liền thúc đến đây được rồi lên đường đi sau một tiếng võ tiểu phú đều đến võ kinh lược trong nhà vu sĩ phụ cho võ tiểu phú gọi điện thoại vẫn là tắt máy vu sĩ phụ lúc này cũng là có chút điểm minh nộ không phải là võ tiểu phú biết chuyện này cố ý tắt máy đi bất quá cái này đều không trọng yếu cho vinh tiểu có cái bàn giao liền tốt viện trưởng vẫn là tắt máy đoan chừng còn không có xuống phi cơ đâu vinh tiểu nghe vậy cũng là có chút bất đắc dĩ hắn tra xét chuyến bay vô luận là cái nào ban võ tiểu phú đều cũng không ở trên máy bay nếu không phải vu sĩ phụ nói láo liền là võ tiểu phú cố ý rằng này bất quá cái này cũng đại biểu võ tiểu phú thái độ lãnh đạo cùng võ tiểu phú chọn một không căn bản không được chọn liền xem như tuyển lãnh đạo võ tiểu phú nơi này ngươi cũng áp không làm phẫu thuật đại a không có cách chỉ có thể cho lãnh đạo gọi điện thoại hắn là kỹ thuật xuất thân mặc dù bây giờ đối hoạn lộ cũng rất có ý nghĩ nhưng là cuối cùng cùng nghiêm chỉnh hoạn lộ quan viên không giống nhau cũng không giấu dếm cái gì liền e m ngô mộ sự tình nói một lần thái độ cái gì không nói đã nói ngày hoàng đạo chuyện này còn có v õ tiểu phú vừa vặn hôm nay không tại cho nên thật muốn phẫu thuật chỉ có thể đổi cái khác bác sĩ tới mà lại cái này lúc bắt đầu ở giữa cùng kết thúc thời gian tạm gắt cao căn bản không thể làm đến lúc bắt đầu ở giữa còn tốt kết thúc thời gian là thật không được lãnh đạo nghe cũng là xứng sờ xứng sờ cái gì đồ chơi hắn làm phẫu thuật cũng không dám làm những này nhà mình em vợ là thật có can đảm a trả cho người ta quy định lúc bắt đầu ở giữa cùng kết thúc thời gian làm sao không lên bàn thờ ngồi luôn a còn uống p h ụ thủy mặc dù nói hắn bình thường cũng thỉnh thoảng tin một tin những này nhưng là làm đến trình độ này hắn cũng không thể nhận a không do dự vội vàng cho vinh kiểu nói một tiếng thật có l ỗ i nói là những này hắn cũng không biết cái này cho em vợ đi điện thoại nói giảng mê tín ín rằng đến trong bệnh viện đi may mắn phẫu thuật không làm xong đâu cái này nếu là làm xong bị người hưu tâm phụ lên lên tin tức hắn đều phải chịu liên lụy thật là đồ con lợn a lao bà hắn rất tinh minh làm sao lại có cái loại này em vợ a lắc đầu trực tiếp cho ngô mổ gọi điện thoại n g ư ơ i thiếu cho ta gây thai họa muốn nhìn bệnh liền h ả o h ả o nhìn đến bệnh viện đều cho ta nghe bác sĩ thiếu làm những cái kia có không có ngươi cho rằng bệnh viện là nhà ngươi mở à, còn viện trọn này còn yêu cầu nghiêm khắc phẫu thuật lúc bắt đầu ở giữa cùng kết thúc thời gian ngươi thế nào không lên bàn thờ ngồi luôn ta trước đó là xem ở ngươi sinh bệnh sự tình bên trên mới cho ngươi tốt như vậy thái độ nhưng là ngươi cũng không thể bởi vì bị bệnh liền cho ta làm sàng làm bệnh sinh bệnh liền h ả o h ả o xem bệnh ngươi nếu là thật chuẩn bị mường bác sĩ võ làm cho ngươi phẫu thuật liền chờ bác sĩ võ trở về nếu là muốn mau sớm làm ta liền để vinh viện trường an bài cho ngươi cái khác bác sĩ nghe hiểu sao điện thoại kết nối ngô mô còn chưa lên tiếng đâu liền bị đánh đỉnh đầu mặt mắng cho một trận trong lòng cái này hủy khuất ta đây là tỷ phu hắn à, hắn đều ngã bệnh ung thư gan à, không có chút nào biết quan tâm hắn ba mươi bảy bộ miệng làm sao lại có thể nói ra như thế lời lạnh như băng a nhưng là ngô mô cũng có thể nghe ra nhà mình tỷ phu là thật tức giận thế nhưng là bệnh viện này coi như không phải là nhà mình vậy cũng xem như nửa cái đi cái này đều coi là tốt nếu là không dựa theo cái này canh giờ đến h ắ n cái này bệnh vạn nhất không tốt đẹp được làm sao bây giờ à, tỷ phu ta đều coi là tốt liền là tìm cho lúc trước ngươi xem bói cái kia cho tính toán ngươi không phải cũng đã nói cái này tính được linh sao người ta nói ta nếu là dựa theo cái này canh giờ làm rất lớn xác suất đều có thể tốt tỷ phu ta phải xuống a tỷ phu lúc này cũng là trở nên đau đầu linh cái giám a người ta cho ta nói đều là lời hữu ích ta có thể nói mất linh sao vậy ta không phải rủa mình sao tin thì tin ngươi còn có thể mù quáng tin a hung chi ngươi tiếng nói im bặt mà dừng tỷ phu rất muốn nói ngươi đến thế nhưng là ung thư gan a tốt cái g á m a ngươi gặp qua ai đến ung thư gan cũng có thể tốt ta nhưng là lại cảm thấy nói như vậy có chút nặng dù sao cũng là thân em vợ nhiều ít đều phải cho lão bà chút mặt mũi tóm lại cứ như vậy người chính mình lựa chọn sau đó cho ta cái lời chắc chắn nghe được điện thoại manh âm n ô mộ cũng là trong lòng từng đợt khí huyết dâng lên hắn cũng không biết thế nào gần nhất tính tình là càng lúc càng lớn bất quá sinh mệnh trước mặt hắn không dám không tin a vạn nhất là thật đây này nghĩ tới đây n ô mộ chính là cho tỷ tỷ gọi điện thoại cho tỷ tỷ khóc lóc kể lệ tỷ phu có thể không đau lòng em vợ tỷ thế nhưng là đau lòng vô cùng ta đến ngay a tỷ đây mới là biết nhà mình lão công không cho đệ đệ an bài tốt một bên hướng bệnh viện đuổi một bên cho lão công gọi điện thoại lãnh đạo nhìn thấy điện báo biểu hiện về sau cũng là đau đầu cực kỳ cái này em vợ liền là bị lao bà hắn cho con a được rồi ta đã biết lão bà đều nói chuyện hắn cũng không có cách chỉ có thể lại cho vinh tiểu đi điện thoại lao vinh ta cũng không có cách bác sĩ v ợ đã không tại ngươi tìm cái cái khác kỹ thuật tốt kín miệng cho làm một chút đi nhớ kỹ biệt chuyện ra ngoài vinh tiểu cũng là trong lòng phiên muộn cái này thật đúng là đến a suy nghĩ một chút cũng là chỉ có thể đáp ứng dù sao điều kiện này không phải cũng là nối lòng nha cũng có không như khó vinh ậ y l à tiểu chút cũng có h thể lý giải lãnh đạo ý nghĩ dù sao cái này làm mê tín không tốt chuyến đi sợ là đối cũng có ảnh hưởng nhưng là cái này thật có thể che vinh tiểu đều cảm thấy huyền đây chính là bệnh viện a nói không chính xác lúc này liền đã chuyển ra ngoài ai làm sao lại đụng phải như thế cái sự tình chỉ có thể tất lực tả huy tiếp vào điện thoại về sau cũng là một bộ a n phải con r ồ i biểu lộ cái này tổ tông không phải võ t i ể u phú nha làm sao cuối cùng rơi vào trong tay hắn nghe được là lãnh đạo an bài tả huy mới là thần sắc khá hơn chút tối thiểu nhất sự tình mặc dù hoang đường nhưng là chỗ tốt vẫn là đầy đủ hắn làm đài này phẫu thuật lãnh đạo dù sao cũng nên nhớ ký hắn đi đằng sau vạn nhất có thể đỡ một thanh đ ầ u ai chuyện này là sao bất quá tả huy cũng không có cự tuyệt đương k h a chủ nhiệm lâu như vậy cũng coi là trải qua sóng to gió lớn cái này có một số việc càng phải nhìn lợi ích không buôn bán không lỗ đi đi xem một chút bệnh nhân trước đó nhìn là võ t i ể u phú kia tổ quản tả huy còn không có nhìn qua bệnh nhân cụ thể chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết bây giờ đã hắn muốn làm vậy thì phải xem thật kỹ một chút trong phòng bệnh bị tỷ phú mắng cho một trận n ô mẫu ngược lại là bất phóng túng đi một chút thái độ vừa rồi tỷ phú lại tới điện thoại nói cho hắn biết nhất phụ viện cùng khu bệnh viện không giống nhau nhường hắn chú ý ảnh hưởng còn nói cho hắn cho hắn đổi khoa chủ nhiệm tả huy tới làm nói đến nỗ mẫu cũng cảm thấy cái này khoa chủ nhiệm làm sao đều không nên so võ tiệu phú t r a n lệnh mới đúng nói không chừng làm tốt hơn đâu cho nên cũng liền tiếp nhận chủ nhiệm đây chính là bệnh nhân phùng linh linh mang theo tả huy đi vào phòng bệnh nàng nghe nói tả huy tiếp thủ bệnh nhân kém chút không có cao hứng tại chỗ đập hai cái nghe được tả huy muốn nhìn bệnh nhân phùng linh linh càng là tranh thủ thời gian mang tả huy tới trên đường đi đem bệnh nhân bệnh lịch kiểm tra tranh thủ thời gian đều giao lại cho tả huy trong tổ người càng đem ngô mộ bệnh tỉnh b ả n giao một lần nhìn xem phùng linh Linh bộ dáng này tả huy còn không có cái gì đ ị thị ổ tả huy phía sau trong tổ người liền bất đắc dĩ ngươi cái này vui không nên quá rõ ràng a phùng linh linh cũng mặc kệ những n à y chết đạo hữu không chết bần đạo đi trước đó nàng đi tìm tả huy tả huy thế nhưng là một điểm mặc kệ hiện tại tốt rốt cuộc giải thoát rồi tả c huy nhiệm. Nhìn thấy h tả nghe mộ vậy trong c l lòng hơi động nô mộ là lãnh đạo em vợ kia trước mắt vị này không phải liền là lãnh đạo lao bà nha c h ắ c không được nhìn xem khí chất không tầm tường h đâu vội v a n g trên mặt mang lên tiếu h dung ngài nói sao lại nói như vậy nào có cái gì phiền phức không phiền phức ngài yên tâm đi phẫu thuật giao cho ta không có vấn đề ta cái này để cho người ta bắt đầu chuẩn bị một hồi chúng ta liền tiến phòng giải phẫu lập tức trang diện liền lộ ra tất cả đều vui vẻ võ kinh lược trong nhà võ tiểu phú nhìn xem thời gian đã qua ba điểm bốn mươi lăm chính là trực tiếp mở máy mấy đầu tin tức hiện ra võ tiểu phú nhìn thoáng qua có vũ sĩ phụ phát có phùng linh, linh phát cũng có cụ dính phát võ tiểu phú tắt máy trước đó cho cụ dính phát tin tức báo bình an cụ dĩnh đây là trở vũ ề một t đầu, võ sĩ phụ cũng là nói cho hắn biết nếu là có người sâu chối lại hắn tuyệt đối không liên tiếp nhà mình lao sư vẫn là thực vì chính mình cân nhắc trong nhà võ tiểu phú cùng trở về phùng linh linh tin tức lại cùng cụ dĩnh câu được câu không trò chuyện võ kinh lược đùa lấy cao bắc đừng đề cập nhiều cao hứng mặc dù không họ võ nhưng là đây là chính mình xa cách từ lâu trùng phùng tôn nữ con trai à ngược lại là lộ ra càng thêm thân thiết đối với võ mạng võ kinh lược cũng là hài lòng vô cùng nhìn võ tân dạy một đôi nữ đều như thế thành dụng cụ võ kinh lược kỳ thật cũng là có chút kỳ quái sợ không phải từ nhỏ đến lớn hai tử giáo dục đều là tác nhật lãng tới đi võ tân có thể có năng lực này nếu là có đến mức đem chính mình khiến cho chật vật như vậy chạy đến bắc khu bất quá cái này đều không trọng yếu trọng yếu là người một nhà đoàn tụ võ nam tình cũng tới nhìn thấy võ tiểu phú về sau phải ậ t rất là là nàng cao cũng hứng, không n g t biết tân nam y dược mặc dù là cổ phần đều cho tắc nhật lãng nhưng là công ty vẫn là treo ở tập đoàn danh hạ tân nam y dược trưởng thành tập đoàn chỗ tốt cũng liền nhiều nhất là loại này có thể chiếm trước thị trường số định mức trưởng thành võ nam tình hiện tại là nhìn võ t i ể u phú càng ngày càng thân thiết phải biết võ t i ể u phú còn có một cái tuyến tụy ung thư hạng mục đang tiến hành đâu nhìn cái này hiệu quả sợ là không được bao lâu cũng có thể ra thành tích cái này từng cái từng cái hiệu suất quá cao nàng cảm thấy mình có lẽ có nhìn có thể chứng kiến chính mình tập bằng dưới xuất hiện một cái có thể đưa thân toàn cầu hàng đầu y dược công ty y dược mãi mãi cũng là thế giới không thể coi thường song song tên trước mấy ngành nghề chỉ cần là tập đoàn y dược công ty đi lên như vậy tuyệt đối có thể kéo theo những công ty khác cùng một chỗ phát triển đây mới là v õ nam tình xem trọng đại ca nói là trễ mấy ngày mới có thể trở về lần này ăn tết sợ là nhà chúng ta tụ nhất đủ một lần v õ nam tình vừa cười vừa nói võ vận chủ chính một phương nghe nói cũng đem chuyện bên kia làm theo cái này năm khẳng định là muốn trở lại qua cùng võ ra vui vẻ hòa thuận không giống nhau nhất phụ viện trong phòng giải phẫu cũng có chút khẩn trương tạ huy lúc này cũng là có chút hối hận tiếp thủ lúc đầu coi là chỉ là phổ thông cắt bỏ ung thư gan hạch bạch huyết quét sạch mà thôi bảy tám cm dáng vẻ cũng còn có thể ai có thể nghĩ tới cái này cắt ra về sau mới là phát hiện mạch máu vậy mà cũng c o i thâm nhiễm xử lý thời điểm sơ ý một chút mạch máu liền lên rách nội soi ổ bụng làm kém chút đổi mở bụng thật vất vả đã ngừng lại suất huyết đem mạch máu xử lý xong nhưng là xem xét thời gian đều năm giờ rưỡi n a y thời gian không đủ à nỗ mộ nhưng là muốn cầu năm giờ năm mươi lăm nhất định phải kết thúc ga cái này nếu là không có thể dựa theo yêu cầu hoàn thành sợ là cái này phẫu thuật không chỉ có vô công còn phải bị hoán trách kêu cái gì sự tình a tả huy trong lòng thầm mắng một tiếng trên chắn cũng đều là giọt mồ hôi bệnh nhân kiểm tra là nửa tháng trước bởi vì là quan hệ hộ cũng liền không yêu cầu đến nhất phụ viện về sau lại tiến hành lặp lại kiểm tra nhưng là quan hệ này hộ có đôi khi cũng có chỗ xấu tựa như là hỏa táng chàng t r ê n ngang giống nhau nhìn cái này nếu là lặp lại lại làm một chút kiểm tra tính mạch cửa vấn đề chắc chắn sẽ không không phát hiện được làm hiện tại luôn cuốn tay chân chủ nhiệm cái này năm mươi lăm sợ là không kết thúc được ca lúc này bên người trợ thủ còn chủ động nhắc nhở một chút nhường tả huy càng là nổi giận ta biết không kết thúc được làm sao bây giờ khẳng định là không thể dùng sức mạnh a không thể dựa theo quy định thời gian kết thúc vẫn là chuyện nhỏ cái này nếu là bởi vì thời gian đang gấp giải phẫu thất bại mới là chuyện lớn đến lúc đó công không có không quan trọng lại bị nhớ qua vậy coi như thiệt thòi lớn nghĩ tới đây tà huy cũng liền không n ộ i bắt đầu đều đâu vào đấy tiếp tục phẫu thuật nói đến cái này nếu là thời gian đang gấp cũng không trở thành đem mạch máu cho làm phá cũng không biết có phải hay không ngô m ỗ tìm người xem bói tiết thiên cơ mang tới phản vệ chương hai trăm ba mươi năm giờ cờ một chương hai trăm ba mươi năm giờ cờ một nhìn xem v o tiểu phú cái tốc độ này Đám người bất i nội s quá bây giờ các hạng sinh mệnh chỉ tiêu đều vững vàng xuống tới cái này cho võ t i ể u phú nhiều thời gian hơn cùng cơ hội võ tiệu phú mặc dù là đối với mình năng lực rất tự tin nhưng là có đôi khi liền xem như tự tin đi nữa người bệnh không cho ngươi cơ hội phát huy cũng là không được cho nên phẫu thuật cấp cứu từ trước đến nay đều là một cái tranh đoạt từng giây sự tỉnh mà cấp cứu cũng từ trước đến nay đều không phải là một cái cầu ồn sự tỉnh chỉ có cầu thành cứu mạng liền là đệ nhất tiêu chuẩn phải là tổn thương rất nặng cơ hồ vỡ vụn chữa trị ý nghĩa đã không lớn liền xem như v õ tiểu phú lấy cao siêu thao tác trình độ đem nó chữa trị cũng chỉ có thể là lưu lại một cái thai hoang ẩ m có lẽ đằng sau người bệnh có thể thoát khí một cái dùng s ứ c liền có thể đem chữa trị t ố t gan trực tiếp cho dẫn nổ cho nên loại tình huống này cũng không cần lưu lại dù sao vẫn chưa tới một phần tư gan là một cái có thể tự chủ chữa trị cơ quan nội tạng cắt bỏ rõ ràng là càng thêm bảo hiểm sự t ì n h võ tiểu phú cũng không có quá nhiều do dự trực tiếp cắt bỏ tiến hành gan mặt xử lý loại trừ phải lá toàn bộ lá phải kỳ thật đều có khác biệt trình độ tổn thương cũng may cái khác tổn thương cũng không giống phải lá nặng như vậy chữa trị về sau chỉ cần không còn gặp cái gì ngoài ý m u ố n hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn liền tiến hành tự lành nhìn xem võ tiểu phú nhanh chóng thao tác đem khắp nơi tổn thương chữa trị v ư n a đầy mắt đều là hâm mộ lúc trước võ tiểu phú tham gia tiết mục thời điểm v ư n a mặc dù cảm thấy võ tiểu phú rất lợi hại, nhưng cũng sẽ không lợi hại đến trình độ này đây chính là thiên tài tốc độ phát triển a nàng cũng nghĩ dạng này a mắt thấy cái này so với mình còn muốn nhỏ hai tuổi l ã o đại cũng đã gần s ờ đến nhọn chính mình còn chỉ có thể không trên không d ư ớ i bồi hồi ai gặp có thể không vội vã a không thể không nói những cái k i a tại máy thu hình trước mặt nhìn tiết mục c ò n tốt phàm là lên tiết mục mấy người loại trừ võ tiểu phú hiện tại tất cả đều đang l i ề u mạng bởi vì theo võ tiểu phú càng ngày càng loa mắt bên cạnh bọn họ đã bắt đầu có càng ngày càng nhiều người nói ra như thế lời tương tự hắc ngươi thật giống như là cùng bác sĩ võ cùng một chỗ tham gia tiết mục đi giống như các ngươi trình độ cũng còn cao hơn bác sĩ võ khá lắm nhìn xem hiện tại bác sĩ võ lời này mặc dù là tại khen võ t i ể u phú đồng thời cũng không có dẫn bọn hắn nhưng là lời này làm sao nghe làm sao không có sức lực đột nhiên liền để bọn họ nghĩ tới rồi một câu cùng võ t i ể u phú sinh ở một thời đại đã là vinh hạnh của bọn hắn cũng là bọn hắn bi ai đuổi theo thật thật vất vả a đã từng vươna cũng là thiên tài nữ t ử a bằng không làm sao có thể lấy nữ y học sinh thân phận trở thành vu sĩ phụ đệ t ử a thì vu sĩ phụ nghiên cứu sinh vốn là khó thống chi là nữ nghiên cứu sinh công nhận bác sĩ khoa ngoại cơ bản tại giống nhau dưới điều kiện nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn nam sinh thậm chí liền cả bác sĩ khoa nội đều là dạng này có trời mới biết vu na là lấy cỡ nào thiên tư đả động vu sĩ phụ nhưng là chỉ như vậy một cái đệ tử thiên tài lúc trước loại kia con nhà người ta sinh sinh bị một cái khác con nhà người ta cho so không bằng mà lại hiện tại còn ngước nhìn kia cá biệt người ta hài tử ngay tại m ệ t gần chết đuổi theo thiên tài nguyên lai、like、vu na rất hưởng thụ xưng hô thế này nhưng là nàng bây giờ là không có chút nào dám tiếp nhận xưng hô thế này có v o tiểu phú phía trước ai dám xưng thiên tài võ tiểu phú đem cuối cùng một c h ă m rơi xuống hút sạch trong tầm mắt vết máu nguyên bản huyết hồng tầm nhìn lúc này đã là hoàn toàn rõ ràng đám người cũng là không khỏi lộ ra vui mừng bốn mươi phút đã võ tiểu phú tay không phải tay là tôn ngộ không kim cô bồng à, đến kiểm tra một chút võ tiểu phú tiếng nói vừa ra vũ na vội vàng bắt đầu di động nội soi làm xong phẫu thuật về sau nhất định không nên quên kiểm tra một chút tựa như là thi cử đem bài thi đáp xong về sau lại tiến hành một lần kiểm tra giống nhau tra l ộ bổ sung có lẽ có thể thi cao hơn bác sĩ cũng giống như vậy đã kiểm tra về sau mới có thể cam đoan đài này phẫu thuật thật thành công lá lách vết mổ chỗ thủ thuật cắt xuyên chất phí xi ẩn bền vững không chặt chẽ gan mặt xử lý có được hay không xuất huyết địa phương có phải hay không đều chỉnh đốn hoàn toàn nhìn nhìn lại dạ dày ruột túi mật loại hình có phải hay không có cơ khí t r ụ không đến tổn thương nhanh chóng như vậy kiểm tra một vòng phát hiện cũng không có bỏ sót liền đều yên tâm võ tiểu phú có cường đại tinh thần lực tự nhiên biết chắc là không có sai để l o ạ nhưng n là tại điều kiện cho phép tình hùng dưới hắn có thể thân làm gì nhường v i u na cũng bồi dưỡng thành tốt quen thuộc hắn cũng phát hiện gần nhất trong tổ những người này càng ngày càng yêu cầu tốc độ tựa hồ tại võ tiểu phú tiểu tổ làm phẫu thuật làm tốt là cơ sở còn nhất định phải nhanh liền cả trương học văn đều bị mang làm phẫu thuật nhanh hơn rất nhiều nhưng là bọn hắn cùng võ tiểu phú cuối cùng không giống nhau võ tiểu phú không cảm thấy sắp có cái gì không tốt nhưng nhất định phải là tại bảo đảm phẫu thuật hoàn mỹ điều kiện tiên quyết cho nên hắn làm phẫu thuật thời điểm chỉ cần điều kiện cho phép chi tiết xử lý nhất định phải cho bọn hắn làm làm gương mẫu cũng không cần nhiều lời vu i na khẳng định biết đây chính là hắn yêu cầu đối với cái gì đều muốn học hắn tổ viên tới nói ngày sau khẳng định cũng sẽ không lại xem nhẹ một bước này cọ dựa ổng rút lui nội soi trong vòng năm phút đồng hồ giải quyết còn lại hết、thể. phẫu thuật liền xem như làm xong tất cả mọi người lười nhác vỗ tay thông thường thao tác cái này đều đem trừ tịch mắt thấy cũng nhanh đến đến giờ tranh thủ thời gian thu thập xong mau về nhà mới là đúng lý đi ra phòng giải phẫu võ tiểu phú đối vưu na nói buổi chiều trực ban vất vả ta cho ngươi định xa hoa cơm tất nhiên cùng các y tá cùng một chỗ ăn chúc mừng năm mới vưu na nghe vậy s ư ớ n g sở theo sau chính là cao hứng lên lão đại vạn huế trong phòng thay quần áo võ tiểu phú vọt vào tắm phẫu thuật kết thúc nhanh đây mới là mười giờ tắm rửa xong trở về cũng không mượn sau khi đi ra vừa vặn gặp bạn hảo nhìn xem tắm rửa xong tới võ tiểu phú đoạn hào không khỏi lắc đầu mỗi lần nhìn thấy ngươi ta đều cảm thấy mình già rồi thế nhưng là rõ ràng ta vẫn chưa tới bốn mươi ngươi à bộ kia phâu thuật dễ làm như vậy đoạn hào có chút không cam tâm rõ ràng hắn bên này bệnh nhân càng nhẹ một chút võ tiểu phú vậy mà so với hắn hoàn thành còn nhanh hơn võ tiểu phú nghe vậy cũng là cười cười sư m i n h ta mới hai mươi lăm không lập tức hai mươi sáu so ngươi tiểu mười tuổi đầu ngón tay linh hoạt một chút đầu chuyển m a một chút rất bình thường nha chúc mừng năm mới à sư h u n h ngươi à chúc mừng năm mới đoạn hào bất đắc gì chỉ chỉ võ tiểu phú người sư đệ này thật là khiến người ta nói không nên lợi một điểm không tốt phẫu thuật làm tốt coi như xong nói cũng như thế sẽ nói cũng không biết nhà mình lão sư là cái nào đời tu phúc phận vậy mà đụng phải như thế một đồ đệ tốt nhìn đồng hồ đoạn hào chính là nói với võ tiểu phú thời gian còn đủ người gấp về nhà sao muốn hay không đi lão sư nơi đó ngồi một chút mười giờ ngược lại không gấp đi ngồi một chút trở về gặp phải đón giao thừa liền tốt vừa v ặ n vu sĩ phụ nhà cũng tiện đường tốt gần sang năm mới cái này không đi quáy giày quáy giày lão sư cũng không thích hợp a người tìm đối tượng quá sớm đáng tiếc lao sư trong nhà thế nhưng là có cái nữ nhi b ả o bối nhân phẩm tốt tính cách tốt hình dạng tốt nếu là ngươi không có đối tượng đây nhất định là lao sư cho ngươi dự bị ngươi cũng không sợ lao sư đánh ngươi vũ sĩ phụ trong nhà lúc này một nhà ba người đang đều ngồi ở trên ghế s a lon nhìn tết xuân liên hoan tiệc tối, tối càng ngày càng nhường người thế hệ trước xem không hiểu nhưng là bọn hắn hưởng thụ cũng không phải xem t v niềm vui thú mà là người nhà đoàn tụ không khí đinh linh linh tiếng chuông cửa vang lên một nhà ba người cũng là có chút một mực cái này lớn giao thừa ai tới ai nhìn về phía v u t h i ế n tiến h đều tưởng rằng nữ nhi bảo bối kêu bằng hưu tới chơi đâu v u t h i ế n tiến h vội vàng lắc đầu đừng nhìn ta ta cũng không có gọi bằng hưu đến hẳn là tới tìm các người à. cửa phòng mở ra v u sĩ phụ lúc này mới phát hiện là đoạn hào cùng võ tiểu phú nói đến đây là võ tiểu phú lần thứ nhất đến nhà v u sĩ phụ phu nhân t ô n bình cũng là lần thứ nhất gặp võ tiểu phú bất quá lần thứ nhất gặp mặt cũng không đại biểu không biết v u sĩ phụ trong nhà đều nhanh đem võ tiểu phú cho khen ra hoa tới trên mặt bàn còn có võ tiểu phú cùng hắn chụp ảnh chung đâu sợ là liền vua thiến, thiến lỗ t a i đều có thể nghe ra kén sư m An ta vừa chúng còn nhắc tới các người đâu, nhất ngươi lần thứ nhất tới đây chứ. cũng không Tết Tốt. Tiểu Tiểu tới Tiểu thứ tới tới Hảo Hảo, Hảo, Phú, Phú, chứ, mới rồi đâu, các đây đây là là sư ớ m một xem chút ta. nhìn s mẫu cái này cũng không nên trách ta à, ta nhiều lần đều muốn b g ồ i sư phụ trở về kết quả sư phụ liền nói trong nhà hắn có cái nữ nhi bà bối sợ để cho ta nhớ thương lại không cho ta tới vũ sĩ phụ đã đứng lên người thiếu oan buồng ta à, ta nguyên thoại cũng không phải nói như vậy không sai bịt lắm sư phụ an tết tốt còn không có an tết đâu ta nhưng không có hồng bào cho các ngươi mọi người nhất thời đều là nợ nụ cười vũ tiến h tiến tựa như đoạn hào nói nhân phẩm tốt tính cách tốt hình dạng tốt cùng võ tiểu phú cùng tuổi tại đông hải đại học niệm tiến sĩ đoạn hào thấy nhiều võ tiểu phú còn là lần đầu tiên gặp đâu hai vị sư m i n h ăn tết tốt không có cách có vẻ như võ tiểu phú cũng so với vũ tiến tiến lớn một chút võ tiểu phú là tháng ba sinh nhật vũ tiến h tiến là tháng năm sư m g ồ i ăn tết tốt l ã o sư không cho chuẩn bị hồng bao chúng ta có thể chuẩn bị tới đoạn hào cùng võ tiểu phú đem hồng bao đưa cho vũ tiến tiến đều cho chỉnh sẽ không nàng thật nhiều năm không thu hồng bao vũ sĩ phủ cũng không cho nàng bây giờ vậy mà nhận được sư h u n h hồng bao bọn hắn cho người đã thu cái này đều là nhà giàu nghe được vu sĩ phụ nói như vậy v u thiến tiến h liền không k h á c h khí thật cảm tạ sư minh mấy người ngồi xuống vu sĩ phụ cũng là có chút kỳ quái hai người làm sao lúc này tới nghe được là vừa làm xong phẫu thuật tiện đường tới xem một chút mới là giật mình bất quá đoạn hào cũng ra tiểu phú đây không phải nói một mực chưa thấy qua thiến tiến h nhà ta liền nghị thiến t hôm i ế n h nay khẳng định tại dẫn hắn tới xem một chút tình hắn còn tưởng rằng ta lừa hắn đâu ta có thể vẫn luôn là nói chúng ta thiến tiến h nhân phẩm tốt tính cách tốt hình dạng tốt lời nói này v u t h i ế n tiến đều là đỏ t r ó t mặt trước đó v u sĩ phụ liền thường xuyên thở dài đáng tiếc nói là võ t i ể u phú nếu là không có bạn gái nhất định đưa nàng giới thiệu cho võ t i ể u phú không khí này một tô đậm v u t h i ế n tiến có thể không sợ xấu hổ mới là lạ đừng nói sư huynh nói thật không có sai trách không được trước đó lao sư không cho ta đến đâu v u sĩ phụ nghe mắt t r ợ n trắng hai người các ngươi đủ à có các ngươi dạng này đường sư huynh đệ n h à tiến h tiến ra mặt có thể mỏng một hồi khóc cho các ngươi nhìn cha vua tiến thiến nghe vậy không khỏi hờn rỗi một tiếng cái gì khóc không khóc nàng lúc nào thích khóc đám người lại là nợ nụ cười đều cũng không để ý như th quan hệ định tôn bình cùng vu t h i n thiến cái kia chính là đoạn hào cùng võ t i ể u phú thân nhân không thể so với người thân kém thân nhân tại vu sĩ phụ trong nhà đợi cho mười một giờ hai người mới rời khỏi ngày mai còn m u ố n tới cũng không đội tại cái này nhất thời về đến nhà điều nữa mọi người thấy võ t i ể u phú rốt cuộc trở về cũng là cao hứng tối thiểu nhất cái này đón giao thừa còn có thể cùng một chỗ duy nhất nhường võ t i ể u phú tiếp nối là đông hải không thể thả pháo muốn trả về phải đi địa điểm chỉ định mới được đương nhiên còn có thể nghe được vang lên đông hải chính là không bao giờ thiếu kẻ có tiền còn có giúp kẻ có tiền trả nợ nghe tô ngọc nói bên ngoài vòng còn nhiều rất nhiều m ở trực tiếp n ã pháo không phải sao một đêm này đều có thể mơ hồ nghe thấy tiếng vang thất, Theo trong TV năm mới đếm ngược tiếng vang lên, năm mới tiếng Trung cũng rốt cuộc tại một thiên trường. một trước thường trực tiếp tinh thần tiểu Tâu chúc chúc nhà nhân bình hôm nhịn đến 12 giờ, nhưng là hương phấn nhường hắn phú nhưng không cho phép, lấy ngược cũng cuộc cùng Ngọc mừng năm mới. năm mới đếm năm mới mở năm mới mừng năm mới. năm mới, muốn vang lên, xuống, ngay Người liền ngủ nay đến nguyên sáng láng. ngủ, giây giờ giờ, rơi bái rồi, lôi lao kéo ra Ra ra, Võ đó đó đều sau sau là là là ý võ minh kiệt mấy người đánh bài cũng không biết nhịn đến mấy điểm mấy người mới là siêu siêu mẹo mẹo n ằ m một chỗ ngày kế tiếp liền là chúc tết hoạt động từ tám giờ sáng bắt đầu võ kinh lược trong nhà chính là người đến người đi rất nhiều người võ tiểu phú cũng không quen biết nhưng là cái này không sao võ minh đạt phụ trách nhất nhất giới thiệu bây giờ võ minh đạt đã nghiễm nhiên trở thành võ g i a đời kế tiếp trưởng m g ô n nhân võ tiểu phú đối với mấy cái này hứng t h ú không lớn so với những người này rõ ràng vẫn là người bệnh lại càng dễ liên hệ một chút võ tiểu phú cũng có cần chúc tết địa phương sáng sớm đầu tiên là thông điện thoại cho mộ mộ ông ngoại cứu cứu đại di nhà chúc tết sau đó lại cho củ d ĩ n h đi điện thoại cùng củ d ĩ n h bọn hắn chúc tết vũ sĩ phụ đoạn hào vinh tiểu đám người trong nhà võ tiểu phú cũng là một cái cũng không thể rơi xuống cái này một vòng xuống tới võ tiểu phú đều cảm thấy mệt mỏi đến hoảng bất quá đây là cơ sở nhất giao tế không thể thiếu năm mới chúc tết bình thường là có rất ít người buổi chiều mới tới bất quá võ kinh lược trong nhà thật là có hai người là buổi chiều tới là đ i ề n khánh phụ tử từ lần trước võ tiểu phú cho bọn hắn làm phâu thuật về sau đ i ề n khánh điệu thấp rất nhiều không nói điên phụ cũng là cơ hồ lui khỏi vị trí nhị tuyến dù sao vẫn là mệnh trọng yêu a không chỉ có là bọn hắn đằng sau bọn hắn cha ra trong gia tộc còn có không ít người đều có ly mắc cúng thư trực tràng phong hiểm thậm chí đã bệnh phát không thể không nói chỗ này đ ế n ra toàn cả gia tộc đều là lâm vào khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng bọn hắn rất cảm tạ võ tiểu phú chỉ b ấ t quá xuất viện về sau bọn hắn muốn mời võ tiểu phú ăn cơm đều bị võ tiểu phú cự tuyệt đằng sau tặng lễ cũng đều tịch thu cuối cùng vẫn là chỉ nhận lấy một cái cờ thường bọn hắn cũng biết võ tiểu phú ý tứ cũng liền chẳng phải sốt ruột chỉ là ngày lễ ngày tết điền phụ đều để điền khánh chú ý cấp bậc lễ nghĩa d lúc đầu bọn hắn là chuẩn bị đi bái phòng võ tiểu phú nhưng là nghe nói võ tiểu phú tại võ kinh lược nơi này liền nhức đầu dù sao võ kinh lược nơi này cũng không phải bọn hắn nghĩ đến liền có thể tới lúc đầu đều chuẩn bị thay cái thời gian đi tìm võ tiểu phú nhưng là tân nam ý dược một cái thông cáo liền để bọn hắn ngồi không yên ung thư trực tràng đặc hiệu thuốc nghe tân nam ý dược tuyên bố tin tức nhường điền khánh phụ tử rốt cuộc cũng không ngồi yên nữa đây là phúc âm của bọn họ trong gia tộc tin mừng a dựa theo tân nam ý dược thuyết pháp cái này tên là giờ cơ một thuốc lập tức liền muốn đầu nhập lâm sàng thí nghiệm trước mắt đã bắt đầu chiêu mộ xét nghiệm người giai đoạn cụ thể công hiệu cũng là nói rất tin tưởng ung thư trực tràng thành viên gia tộc như dùng thuốc này có chín mươi phần trăm tỷ lệ có thể ức chế ung thư gen nhường gen mang theo người cả một đời không phát bệnh đối với đã phát bệnh người mà nói phục d ụ n g thuốc này về sau cũng có thể đối ung thư gen đưa đến ức chế tác dụng kéo dài tuổi thọ nếu là làm trị tận gốc phẫu thuật càng là có hy vọng bệnh tình không còn tái phát như thế tin tức một c ô bố t h n mắc ung thư trực tràng người bệnh còn có ung thư trực tràng thành viên gia tộc liền đều ngồi không yên cứ việc chỉ là một buổi sáng thời gian nhưng là tân nam y dược tin tức này tựa như là đã mọc cánh rồng nhợt d â chuyển khắp toàn bộ giới y dược không chỉ có là trong nước liền cả nước ngoài đều vỡ tổ cái này nếu là thật thành tuyệt đối là ung thư trực tràng trong lịch sử một bước dài a toàn thế giới ung thư trực tràng gia tộc tin mừng tân nam y dược như vậy nổi danh võ tiểu phú cũng nổi danh dù sao trên thế giới từ trước đến nay đều không thiếu khuyết người tài b à có thể đào ra dở cờ một về sau cấp độ sâu tin tức húng chi võ tiểu phú cũng không có quá nhiều che giấu liên quan đến tại c ứ mạng điền khánh phụ tử tự nhiên là không thể thận trọng cho dù là buổi chiều bọn hắn cũng là nhờ quan hệ tìm tới bọn hắn muốn hỏi một chút võ t i ể u phú đây có phải hay không là thật bọn hắn không muốn trở thành chốt bạch nhưng lại muốn trở thành giờ cờ một nhóm đầu tiên người được lợi nếu là võ t i ể u phú nghiên cứu thuốc vậy khẳng định đối thuốc h i ể u rõ nhất vẫn là võ t i ể u phú a chỗ này bọn hắn như thế nào ngồi được vững đ ừ n g nói võ kinh lược nghe được đ i ể n khánh phụ tử đều có chút lang thần nhà mình tôn tử lợi hại như vậy ung thư đều có thể trị mặc dù nói không thể trị cảng nhưng là cái này hiệu quả rõ ràng muốn so trên thị trường kháng ung thư thuốc hữu dụng rất nhiều cứ việc chỉ là nhằm vào ung thư trực tràng nhưng là trong đó ý nghĩa võ kinh lược há có thể không biết chỉ bằng cái này thuốc võ kinh l ư ợ c liền dám ở võ tiểu phú trở thành viện trưởng về sau đẩy hắn một thanh mà làm cho tất cả mọi người đều không có lời hắn h ư n g dẫn cao hứng nhất đều muốn số võ nam tỉnh đã đều muốn đầu nhập lâm sàng xét nghiệm vậy khẳng định là qua nội bộ thí nghiệm nội bộ công ty đã tổ chức giai đoạn thứ nhất xét nghiệm lấy được viên mãn thành công võ nam tỉnh biết nhà mình tân nam y dược sợ là có trở thành ngành nghề long đầu tiềm lực bác sĩ võ an tết tốt nhìn thấy hai người võ tiểu phú cũng là có chút h ế u kỳ không nên khắc khí nhanh ngồi đi gần nhất khôi phục thế nào a khôi phục rất tốt làm phiền bác sĩ võ n h ư t h ư ờ n g đây không phải muốn cho ngài b á i nước nhà nhưng là ngài không ở nhà nghe nói là tới nơi này chúng ta tìm đi qua vừa vặn cũng chuẩn bị cho võ lao chúc tết võ tiểu phú nghe vậy cười cười hắn biết điền khánh phụ tử là vì cái gì tới nếu không phải là cứu mạng gì đó bọn hắn sao lại lớn buổi chiều tới lúc này trên đường tới võ tiểu phú điện thoại đều bị đánh phát nổ cụ dĩnh vũ sĩ phụ vinh tiểu đoạn hào cụ thu diệp bọn người kia là điện thoại một cái tiếp một cái a dù sao ai cũng n h ĩ không ra võ tiểu phú vậy mà nhẫn nhị lớn như thế một cái đại chiêu thông cáo vừa ra tới tại bọn hắn đều trong mặt Có trong u đầu y đây y này, ề n thông tăng nói năm nhất tin tức, cũng là lớn nhất tin、tức. càng có thể, có thể trở thành một năm này lớn nhất tin bắt thứ tức, tức, thể thể trở một tức. t giới đã là là là ca, dược cái có có mới r bệnh viện đều tràn vào không ít người đều đang tìm võ tiểu phú muốn có được trực tiếp tin tức đáng tiếc võ tiểu phú nghỉ ngơi ở nhà chỉ có thể để bọn hắn thất vọng vậy cảm ơn các ngươi hai vị chúc mừng năm mới ngồi một hồi hai người rốt cuộc ngồi không yên mắt thấy võ tiểu phú cũng không chủ động mở miệng bọn hắn chỉ có thể mở miệng trước hỏi bác sĩ võ nghe nói giờ cờ một là ngài nghiên chế võ tiểu phú nhẹ gật đầu ừ, các ngươi nghe nói trước mắt còn tại lâm sàng giai đoạn thí nghiệm trở qua lâm sàng xét nghiệm nếu như thành công đầu nhập thị trường các ngươi ngược lại là có thể thử một chút điền khánh phụ tử liếc nhau bác sĩ vo quả nhiên lợi hại bất quá đây là bác sĩ vo nghiên chế thuốc khẳng định đáng tin cậy chúng ta cũng nghe nói cái này lâm sàng xét nghiệm ngắn yêu cầu mấy tháng lớn khả năng liền mấy năm chúng ta cái này bệnh bác sĩ vo cũng là biết đến khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ tái phát còn có chúng ta đ i ề n ra những bệnh nhân khác thuốc này sớm một khắc phục dụng chúng ta liền nhiều một phần sinh cơ cho nên chúng ta muốn hướng bác sĩ vo thỉnh giáo một chút ngài đối cái này thuốc nắm chắc được bao nhiêu phần nếu như ngài có thể bảo chứng dược hiệu chúng toàn a l có thế giới ung thư trực tràng quá nhiều bệnh nhân so với bệnh hoạn người nhiều đầu chỉ một bậc cho nên tân nam y dược công khai chiêu mộ lâm sàng xét nghiệm đối tượng căn bản không lo chiêu không đến đầy đủ lâm sàng xét nghiệm người nhiều chỉ đâu một miễn phí dùng thuốc miễn phí kiểm tra còn có phụ cấp liền xem như hướng về phía phụ cấp sợ là đều có rất nhiều người nguyện ý tham gia đi nhưng là nếu là lâm sàng xét nghiệm vậy thì có nguy hiểm dược h i ệ u nếu như không ổn định xuất hiện một hệ liệt bệnh biến chứng là rất có thể nhẹ khả năng chỉ là gan thận các khí quan tổn hại nặng liền có thể là nguy hiểm cho sinh m ệ n h cái này lúc trước cũng là có tiền lệ bằng không cũng sẽ không ở xét nghiệm trước đều ký phiếu cam kết phòng ngừa liền là xét nghiệm đối tượng tìm nợ bí mật cho ra nhiều như vậy ưu đãi cùng phụ cấp cũng không phải cho không tựa như là chuyện cũ kể thế giới này nào có cơm t r ư a miễn phí điển khánh phụ tử kia là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo điều kiện bọn họ đầy đủ cũng không muốn hưởng thụ thành quả đồng thời còn gánh chịu phong hiểm nhưng cũng liền giống bọn hắn nói bọn hắn thật là đã đợi không kịp liền xem như ngắn nhất mấy tháng lâm sàng xét nghiệm thời gian bọn hắn cũng không muốn đợi mặc dù ung thư trực t r ẳ n g tái phát tỷ lệ so cái khác ung thư đều muốn quá thấp nhưng là vạn nhất đâu nếu là xuất hiện đội chỗ vậy nhưng thật sự xong đời cái này thuốc nếu là có thể cam đoan hiệu quả trị liệu bọn hắn hiện tại dùng rất khả năng liền là cả đời uống thu nhưng nếu như chờ đợi quá trình bên trong ung thư tái phát lại dùng thuốc vậy cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ trong đó ít lợi tranh lệch quá lớn lớn đến bọn hắn đều không thể không trước tiên dốc hết sức lực tiến vào võ ra tìm đến võ tiểu phú nói điện phụ còn đem một t r ư ơ n g tạp đưa cho võ tiểu phú ta biết chỗ này bác sĩ võ có chút khó khăn nhưng là mời bác sĩ võ thông cảm chúng ta làm bệnh nhân tâm tình chúng ta cũng nguyện ý vì cái này thuốc nghiên cứu làm một chút công hiến ngài thấy thế nào chương hai trăm ba mươi tám cả nước phẫu thuật t h võ chương hai trăm ba mươi tám cả nước phẫu thuật t h võ sẻ đừng để ý số chương Võ tiểu p vạn nhất. Vạn nhất hai, hai vị cái này không cần ta chỉ có thể nói ta đối gần nhất nghiên cứu có lòng tin đến mức cái khác ta cũng không có cách nào nhiều cam đoan cái gì dù sao bây giờ còn đang giai đoạn thí nghiệm có một chút không xác định nhân tố nếu như hai vị sớm dùng thuốc xảy ra vấn đề gì ta cũng đảm đường không nổi à. nghe được võ tiểu phú điền khánh phụ t ừ một mặt khó coi đây là bị cự tuyệt ta cho dù là bọn hắn có chỗ chuẩn bị nhưng vẫn là có chút thất vọng dù sao đối với võ tiểu phú tới nói khả năng này chỉ là có chút lo lắng mà thôi nhưng là đối với bọn hắn tới nói đây chính là cứu mạng cơ hội a ngược lại là võ kinh lược bọn hắn nhẹ gật đầu kim tiền mà thôi điền ra có thể cho nhiều ít võ gia đều không để ý võ gia cũng không kém những cái kia ngược lại là cái hứa hẹn này bọn hắn cũng cảm thấy không thể tùy ti môi chức vị t a o n g một h người còn chưa tính chủ yếu nhất là hai người bọn họ a hắn kỳ thật cũng là mới năm mươi mà thôi nếu là giờ cờ một thật có hiệu quả hắn có lẽ thật có thể thọ hết chết giả tối thiểu nhất sống đến bảy tám mươi tuổi đâu dù sao lúc trước hắn làm phẫu thuật tính t h ắ n ra cũng không tính là quá lớn bệnh tình cũng rất nhỏ chỉ cần không tái phát đây là hoàn toàn có khả năng đạt tới cho dù là điền khánh cũng có thể an độ lúc tuổi già nếu là không có hy vọng xuất hiện còn chưa tính bây giờ hy vọng xuất hiện bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý từ bỏ bất quá cảm nhận được võ t i ể u phú trong giọng nói kiên định điền phụ biết chỉ là tiền tài căn bản không có khả năng đả động võ t i ể u phú cùng võ t i ể u phú bọn hắn cũng coi là có tiếp xúc biết võ t i ể u phú tính cách không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục húng chi võ tiệu phú sau lưng còn có võ ra nghĩ tới đây điền phụ hít thở sâu một hơi đúng là nhìn về phía võ vận vũ thư ký còn xin yêu cha con ta cầu sinh trí tâm bác sĩ võ nếu là có thể hỗ trợ vũ thư ký ngày sau một câu đ i ề n ra muôn lần chết không chối tử、ừ. đánh cược lớn như thế võ v ậ n nghe vậy cũng là một trận tâm động thuyền hỏng còn có hai viên đinh đâu chớ nói chi là đ i ề n ra còn không tính là thuyền hỏng làm đông hải uy tín lâu năm gia tộc mặc dù so ra kém võ g i a nhưng là vô luận thực lực bây giờ vẫn là nội tình đều là không tệ nếu là nguyện ý hoàn toàn đảo hướng võ g i a cho võ g i a phục vụ kia võ ra đủ khả năng thu hoạch đồ vật cũng không phải một chút điểm trọng yếu nhất chính là coi đây là điều kiện bọn hắn chỉ cần tác thủ căn bản không cần nỗ lực cái này cùng cho tới chưa tới nhà t r ú c tết phần lớn người cũng không giống nhau một cái gia tộc nội tình trung pi là có nhất định bây giờ võ ra đ ờ i thứ ba cơ hồ đem tài nguyên đều đầu nhập và o võ minh đạt trên hân đối với võ minh kiệt nghiêng về cường độ liền nhỏ nhưng nếu là điển gia nguyện ý vô tư phong hiểm kia võ minh kiệt con đường tiếp theo liền có thể tạm biệt rất nhiều dùng điển gia nội tình bồi dưỡng võ minh kiệt đây chính là sánh được một môn đỉnh cấp thông gia ai nhìn về phía võ tiểu phú hắn muốn nhìn một chút võ tiểu phú ý tứ nếu là võ tiểu phú khó xử hắn cũng sẽ không bởi vậy tổn hại võ tiểu phú lợi ích võ vẫn đối với võ tiểu phú có hiểu rõ vô luận là trí thông minh vẫn là eq đều tuyệt đối là đình tiêm khoản nợ này võ tiểu phú chính mình liền có thể tính toán rõ ràng là bồi lạc kiếm đều phải võ tiểu phú chính mình nhìn võ tiểu phú cũng là không nghĩ tới điền phụ chơi lớn như thế b ấ t quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền nghĩ thông suốt nội tình mạnh hơn tiền lại nhiều cũng không có mệnh trọng yêu à. thú chi điền phụ bây giờ vì tính d n h dưỡng đều muốn nửa lui điền khánh rõ ràng cũng là chỉ không lên nhiều như vậy tài nguyên bọn hắn không dùng được có lẽ cũng là tiện nghi người khác còn không bằng lấy ra bảo mệnh đâu nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là một trận cân nhắc v õ v ậ n đều có thể tâm động thấy do đ i ể n phụ điều kiện này có bao nhiêu động lòng người về phần hắn nơi này trước khác nay khác trước đó không đáp ứng đ i ể n phụ là chướng mắt trong thẻ kim lạch nhưng là hiện tại liền không đồng dạng giờ cơ một lúc này mặc dù còn tại lâm sàng giai đoạn thí nghiệm nhưng là võ tiểu phú biết ta kỳ thật liền là đã qua lâm sàng xét nghiệm bị võ tiểu phú sao chép được gì đó mà thôi hiệu quả còn có thể căn đoan tối thiểu nhất tại một cái khác trong trí nhớ còn không có nhìn thấy thất bại án lệ chỉ bất quá võ tiểu phú không muốn bởi vì tiền cực khả năng này xuất hiện một chút xí ngoài ý muốn mà thôi bây giờ đã cho đủ nhiều cái này có thể thử một chút chuyện xấu nói trước ta cũng chỉ có chín thành chín năm chắc à các ngươi thật nguyện ý thử một chút chín thành chín điện phụ lập tức liền mở to hai mắt nhìn chín thành chín ngươi nói s ớ mà hắn đều muốn kích động nhảy dựng lên hắn cũng không phải lần đầu tiên hiệu bác sĩ cái nghề này cái gì chín thành chín bình thường làm phẫu thuật vậy cũng là nói nguy hiểm này bao lớn kia phong hiểm bao lớn kết quả đây ngươi gặp bọn họ thật thất bại nếu là thật không có n ắ m chắc nói liền là nhất thành hai thành đã mở miệng nói là chín thành chín vậy đã nói do võ tiểu phú có niềm tin tuyệt đối bác sĩ nói chuyện từ trước đến nay cũng sẽ không nói đầy đây là cho mình để lối t h o á ta đối với đem tài nguyên lấy ra bồi dưỡng người nhà họ vũ điền phụ trong lòng tự có so đo cứu mạng là một chuyện mặt khác cũng là điền g i a trực hệ bên trong đúng là không thể dùng tới cùng lãng phí còn không bằng cùng võ g i a kết một đoạn thiện duyên đâu về sau nếu là thật sự gặp phải sự t ì n h có phần này nhi hương hòa t ì n h võ g i a nói không chừng sẽ ra tay hỗ trợ đâu mà lại bệnh tình bày ở nơi này kết giao võ tiểu phú cái này đỉnh tiêm bác sĩ điền phụ cảm thấy rất có ý nghĩa lần này lại muốn phiền phức bác sĩ võ võ tiểu phú thấy thế nhẹ gật đầu cũng là cười một mặt vị này đúng là cái có quyết đoán có ánh mắt chưa nói tới phiền p h ư c ta sau đó sẽ để cho tân nam ý dược người cùng các ngươi liên hệ đến tiếp sau các ngươi dùng dược hiệu quả ta sẽ trọng điểm chú ý điền phụ nghe vậy càng là đại hỷ cái này càng ổn à t à i nguyên quả nhiên là không có phí công hoa có võ tiểu phú trọng điểm chú ý cái này chín thành chín không phải liền là mười thành a ta ơn bác sĩ võ kết quả tất cả đều vui vẻ điền khánh phụ tử cũng liền không còn lưu thêm lại cho võ kinh lược chúc tết lập tức rời đi điền khánh phụ tử đi về sau võ v ậ n mới là nhìn về phía võ tiểu phú tiểu phú ngươi thật có lớn như thế nắm chắc dù sao cũng là lâm sàng xét nghiệm h ắ n cũng không nghĩ tới võ tiểu phú dám nói chín thành chín y vừa vừa ê năm, không không năm mới lần đầu tiên đạt được như thế một món lễ vật võ gia đám người cũng cao hứng dung mãi mãi càng là trực tiếp chào hỏi người chuẩn bị câm tối có võ tiệu phú chiếu cố điên khánh phụ tử trực tiếp bị trọng điểm an bài đến tiếp sau cũng không cần võ tiệu phú quan tâm số liệu bình thường liền không thông chi võ t i ể u phú nếu là có gì thường địa phương mới yêu cầu võ tiểu phú tiến hành can thiệp cao hứng nhất liền là võ minh kiệt vì thế võ minh kiệt còn cố ý đối võ tiểu phú nói ra về sau có chuyện gì cứ việc tìm nhị ca nhị ca có thể làm nhất định phải xử lý làm không được nghĩ tới biện pháp cũng cho n g ư ờ i xử lý võ tiểu phú nghe tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng đều là nhà mình h u y n h đệ ai có thể đến giúp ai đều là sự t ì n h tốt mọi người đều biết ngày nghỉ qua là nhanh nhất không đến một tuần ngày nghỉ cơ bản thoáng t r ớ c mắt liền đi qua võ tiểu phú cứ như vậy mang theo võ mạn bọn hắn ra ngoài chuyển hai vòng trong lúc đó lại bị gọi về đi làm mấy đài phẫu thuật cơ bản thời gian liền đều đi qua một lần nữa đi làm cơ bản có thể nhìn thấy mọi người trạng thái đều không phải là rất tốt cũng thế năm này à kết quả còn không có quá cao hơn đâu liền trở lại mọi người trạng thái có thể tốt mới là lạ bất quá vô luận là bác sĩ vẫn là y tá đều phải mau chóng thích ứng dù sao công việc cường độ cũng sẽ không cải biến nhất phụ viện người bệnh từ trước đến nay cũng sẽ không bởi vì năm mới mà có chỗ giảm bớt ngược lại bởi vì có điều nghỉ n g ư ờ i cá nhân lượng công việc còn bắt đầu biến lớn võ tiểu phú cũng là như thế một bên chú ý giờ cờ một lâm sàng xét nghiệm hiệu quả đồng thời vừa bắt đầu đầu nhập công việc mỗi ngày cơ bản cũng là làm phẫu thuật đi buồng xem bệnh nhân lớp mười cù dĩnh đi vào đông hải nhường võ tiểu phú sinh hoạt hơi phong phú một chút chỉ bất quá cù dĩnh nơi đó cũng vội vàng vẹn vẹn chờ đợi hai ngày liền bị võ tiểu phú đưa lên máy bay tháng tám a đến lại chịu nửa năm cù dĩnh học tập kỳ đã đến đến lúc đó vợ chồng trẻ liền có thể canh giữ ở cùng nhau võ mạn bọn hắn là tại qua mười năm về sau rời đi đều có chính mình sự tỉnh ai cũng không để ý tới ai võ mạn cùng cao duệ đã không yên lòng chính mình hắn luật võ tân cũng muốn bận bị sự nghiệp của mình. Tắt nhật lãng còn phải trở về nhìn xem mộ mộ ông ngoại bên kia quay đầu còn phải cho võ mạn g nhìn h ả i tử tóm lại cơ bản đều cùng con bay giống nhau cho nên lại được xưng là thanh niên y sư tỷ võ bệnh viện lớn dự thi danh n lạch nhiều một ít tiểu nhân tam giác bệnh viện dự thi danh n lạch liền thiếu đi một chút bác khu đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện cũng là có danh n lạch nhưng là cơ bản cũng là một cái khoa phái một người tới ân cuộc thi đấu này còn đem khoa ngoại phân làm khoa ngoại thần kinh gan mật tụy lá lách khoa ngoại khoa ngoại lông ngư khoa khoa ngoại dạ dày ruột các loại đường đua riêng phần mình tái thiết lập giải thưởng lấy được thường người tự nhiên là sẽ bị phá lệ chú ý tiền thưởng giấy chứng nhận đặc biệt để bạn chức danh tấn thăng tạo điều kiện dễ dàng các loại để có mà lại đây cũng là tiểu bệnh viện bác sĩ đi ăn máng khác đến bệnh viện lớn cơ hội bởi vì chủ trì cuộc thi đấu này có rất nhiều bệnh viện lớn giáo sư chuyên gia còn có viện sĩ tiến hành cho điểm trao giải nếu là có trình độ kém một chút phẫu thuật thiên phú rất cao tiểu bệnh viện di châu cũng có khả năng sẽ bị một chút nhìn chúng cho đưa đến bệnh viện lớn tới cho nên đối với thanh niên bác sĩ tới nói đây cũng là cái rất không tệ cơ hội cho nên mỗi cái bệnh viện vừa độ tuổi bác sĩ cơ bản đều sẽ tranh thủ cái này danh lệch võ tiểu phú trước đó liền nghe nói cuộc thi đấu này chỉ bất quá theo thời gian trôi qua đằng sau liền không thế nào chú ý dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ tham gia cái này hoạt động có thể hay không quá khi dễ người hẳn là có hiểu rõ a bệnh viện chuẩn bị để ngươi mang theo khoa ngoại tổng quát đoàn đội đi tham gia tranh tài ngươi làm đội trưởng đến lúc đó hảo hảo mang dẫn bọn hắn đến mức ngươi không cần có áp lực cầm cái hạng nhất liền tốt nghe vu sĩ phụ võ tiểu phú cũng là không thể nín được cười hắn có thể nghe ra vu sĩ phụ trong giọng nói đắc ý đây là có ý nhường hắn lộ m ặ ta rất nhanh võ tiểu phú liền nghĩ đến trong đó mấu chốt nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đây là vương bất dịch một lần cuối cùng tham gia cả nước phẫu thuật t h võ lần tiếp theo vương bất dịch liền quá tuổi làm hoa quốc khoa ngoại giới thiên tài đứng đầu trước đó vương bất dịch đã tham gia một giới cả nước phẫu thuật tỷ võ không có chút nào ngoại ý muốn lấy được gan mật tụy lá lách h o a ngoại hạng nhất đáng tiếc là cái này vinh dự cũng không phải là vương bất dịch đại biểu đông hải nhất phụ viện cầm tới mà là đại biểu đế đô nhất phụ viện cầm tới vương bất dịch là đông hải nhất phụ viện bồi dưỡng ra được cuối cùng lại là đứng ở cái k h á c bệnh viện trên sân khấu cái này vẫn luôn nhường đông hải nhất phụ viện một chút giáo sư chuyên gia canh cánh trong lòng cũng bởi vì vương bất dịch quan hệ đông hải nhất phụ viện có thụ chế nào lần này xem ra là cố ý nhường võ tiệu phú xuất thủ t r a n khẩu k h í này nghĩ tới đây võ ti vũ sĩ phụ đối với hắn tốt như vậy vì vũ sĩ phụ vì bệnh viện tranh khẩu khí là hẳn là đến mức vương bất dịch mặc dù hai người đều được bầu thành thiên tài nhưng là võ tiểu phú vẫn là có lòng tin dù sau nửa năm qua này võ tiểu phú lấy được phẫu thuật thành cựu cho dù là người ở bên ngoài xem ra cũng đã vượt qua vương bất dịch trước đó võ tiểu phú sở dĩ kinh ngạc là cảm thấy hắn hiện tại mặc dù không có chủ nhiệm chức danh nhưng là bên ngoài chỉ sợ đều đã đem đương chủ nhiệm đ ố i đ ã i tham gia trận đấu có thể hay không quá khi dễ người hiện tại xem ra vu sĩ phụ là không quan tâm bệnh viện cũng không quan tâm nếu nói như vậy kìa bất i quá ngươi mặc dù phâu thuật thượng rất có thiên phú nhưng là cái khác bệnh viện cũng không phải không có thiên tài đến lúc đó vẫn là đừng quá mức chủ quan dù sao ban thưởng cũng không thể lắm ngươi nếu là có thể nắm lấy đệ nhất tên đến tiếp sau bình phó cao thế nhưng là điều kiện có thể nới lỏng không ít t i ê n thưởng cũng không phải bút số lượng nhỏ còn có được rồi ngươi chính mình nhìn liền có thể biết nhường võ tiểu phú tham gia t ỷ võ không chỉ có là vu sĩ phụ ý tứ cũng là bệnh viện ý tứ thật vất vả xuất hiện một thiên tài hay là hắn vu sĩ phụ đệ tử cái này nếu là không lấy ra khoe khoang một chút cũng quá lãng phí Hương chi, võ tiểu phú thu hoạch được thành tích về sau. Đối với Đông Hải nhất phụ viện xếp hạng được Đông viện cùng tiểu đối、so、với võ về sau, xếp Lao sư, ta khẳng đương ị n toàn lực ứng phó, bất quá, khoa ngoại dạ dày ruột cùng khoa ngoại tuyên cũng mang h phó, khoa khoa bất ruột ta tới mang sao. dày lực quá, dạ vũ, để đ nhiên cuộc thi đấu này khoa ngoại tổng quát là một cái đại tổ ngươi nếu là có hứng thú có thể ba cái khoa ngoại tổ đều thăm ra nếu có thể cầm lại ba cái thứ nhất ta cho ngươi thêm cái lấy vợt vũ sĩ phụ mặc dù là nói đ ù a nhưng là đối với võ tiểu phú cầm xuống ba cái khoa ngoại tổ giải thưởng thật đúng là có một điểm ý nghĩ võ tiểu phú tại khoa ngoại dạ dày ruột cùng khoa ngoại tuyến vú bên trên đều là có chỗ đọc lướt qua lấy võ tiểu phú năng lực cùng thiên phú liền xem như tại khoa ngoại dạ dày ruột cùng khoa ngoại tuyến vũ tổ sợ là cũng có thể cầm cái thành tích tốt dù sao đây đều là ba mươi lăm tuổi trở xuống bác sĩ có mấy cái thật là siêu q u ầ n bạt tụy lợi hại làm phù hữu h ậ t chính là như vậy càng là tiếp xúc độ khó cao phẫu thuật càng là gian nan ba mươi lăm tuổi phía dưới cho dù là phẫu thuật thì võ tập hợp cả nước m ũ i nhọn nhưng là có thể đem toàn bộ cao nhọn phẫu thuật đều làm thông cũng không nhiều võ tiểu phú không nói tại khoa ngoại dạ dày ruột cùng khoa ngoại tuyến vũ tổ cầm cái thứ nhất nhưng là cầm cái thứ tự vẫn là có khả năng nếu là rút chúng võ tiểu phú am hiểu phẫu thuật thì càng là xếp hạng hàng đầu cũng là có khả năng vậy ta có thể đám lao sư lễ vật nghe được còn có thể tham gia cái khác tổ phẫu thuật võ tiểu phú cũng là hứng thú cầm khoa ngoại gan mật tụy thứ nhất không có gì đáng giá t i ê u ngạo nhưng nếu là cầm xuống khoa ngoại dạ dày ruột cùng khoa ngoại tuyến vũ tổ thứ nhất vậy thì lợi hại rất nhanh võ tiểu phú liền gặp được cái khác dự thi đội viên gan mật tụy lá lách khoa ngoại hết thể sáu người a khu hai cái v ở cờ giờ ba cái khu một khu một người lại thêm võ tiểu phú chính là khoa ngoại dạ dày ruột cùng khoa ngoại tuyến vũ cũng là đều có sáu người tham gia trừ cành minh liền là khoa ngoại dạ dày ruột bên trong một cái nhìn thấy đội trưởng là võ tiểu phú về sau hắn cũng rất cao hứng võ tiểu phú hiện trường xây quần thể Đám người gia nhập, dê khu tham gia khu dê tranh h chính là tả huy thủ hạ một cái bác sĩ, 33 tuổi. Xem như a gia m một xem cái tuổi, đời tỉ tả t võ bác bác này là sĩ, sĩ ẻ tuổi trong bật, tiểu một chút, Viu nổi người phải Linh Linh bên nhưng cũng không phải Phùng Linh Linh cùng n so võ phú là kém có thể t so. r a tài còn một tháng nữa mới tiến hành vì để cho bọn hắn đến lúc đó phát huy càng tốt hơn trong một tháng này vu sĩ phụ sẽ để cho các khoa thất chủ nhiệm cho bọn hắn tận lực an bài m ổ chính các loại chủng loại phẫu thuật cũng đều sẽ tận lực cho bọn hắn an bài coi như là lúc trước huấn luyện tranh tài địa điểm tại đế đô áp dụng chính là mô phòng tiêu chuẩn phòng giải phẫu loại này mô phòng phòng giải phẫu đông hải nhất p ụ viện cũng có nhưng là nói như thế nào đây rất ít mở một bộ này mô phỏng phòng giải phẫu liền phòng giải phẫu mang thiết bị phí tổn cũng không thấp sửa chữa cùng giữ gìn cũng là phí tổn không thấp cho nên loại trừ tiến hành một chút tranh tài bên ngoài cơ bản cũng rất ít mở ra giống v õ tiểu phú bọn hắn trước đó luyện tập thao tác cơ bản đều là đang luyện công phòng cũng chính là cá thể thao tác mà thôi căn bản không thể tiến hành loại này độ chân thật năm nghìn sáu mươi phần trăm mô phỏng phẫu thuật tại bệnh viện xem ra v ậ t này cho thực tập sinh dùng rất lãng phí bởi vì mỗi lần làm xong tiến hành một lần thay đổi đã tốt lắm rồi tiền, tiền bay đi dạng này phí tổn bệnh viện tại lập tức loại hoàn cảnh này bên trong có thể bỏ được mới là lạ có đôi khi tiền thưởng tích hiệu đều phải trì hoãn cấp cho loại này chi tiêu tự nhiên là có thể bất thì bất đương nhiên bệnh viện nói với bọn họ thời điểm khẳng định là không thể nói là tiết kiệm tiền mà là nói mô phòng trong phòng giải phẫu mãi mãi cũng luyện không ra kỹ thuật muốn luyện còn phải là thực chiến cho nên liền là để bọn hắn nhiều làm phẫu thuật nhìn nhiều thời gian dần trôi qua rất nhiều bác sĩ đều nhanh quên có một c h ố t như vậy tồn tại tiểu phú đây là mô phòng phòng giải phẫu chìa khóa giao cho ngươi mấy ngày nay các ngơi trước tiên có thể ở bên trong làm quen một chút sinh đôi dính liền chương hai trăm ba mươi chín sinh đôi dính liền mô phỏng phòng giải phẫu a chọn lấy cái cuối tuần mười tám người đều có thời gian tại võ tiểu phú dẫn đầu dưới đ á g người mang theo tràn đầy lòng hiếu kỳ đem mô phỏng phòng giải phẫu trực tiếp mở ra đường nói võ tiểu phú là lần đầu tiên tới những người khác cũng đều không có mấy cái tới qua nơi này nơi này ta lần trước tới thời điểm vẫn là lần trước đâu khoa ngoại tuyến vũ bác sĩ chính giả minh tuấn mở miệng nói ra hắn năm nay ba mươi bốn cũng là một lần cuối cùng tham gia cả nước phẫu thuật t h võ kỳ thật cũng không chỉ có là một lần cuối cùng còn là lần đầu tiên ngươi không phải nói ngươi là lần đầu tiên tham gia sao cả nước phẫu thuật tỷ võ ta là lần đầu tiên tham gia nhưng là đông hải phẫu thuật tỷ võ ta là đã tham gia à đại khái là bốn năm trước đi chúng ta đông hải tổ chức cử hành đông hải phẫu thuật tỷ võ ta may mắn tham gia qua một lần ngay lúc đó sân thi đấu chính là chỗ này đúng thay mặt ngọc cũng tham gia nói giả minh tuấn còn nhìn về phía khoa ngoại tuyến vũ một cái khác nữ bác sĩ mao đại ngọc lần này khoa ngoại tuyến vũ trong sáu người nhỏ tuổi nhất mới là ba mươi tuổi bốn năm trước cũng chính là hai mươi sáu tuổi lúc kia liền tham gia đông hải phẫu thuật tỷ võ xem ra lúc ấy liền rất có thiên phú c h ắ c không được khoa ngoại tuyến vú những bác sĩ này đều nói mao đại ngọc là bọn hắn hạt giống tuyển thủ đâu ta cũng tham gia nói chuyện chính là khoa ngoại gan mật tụy bác sĩ phạm tân a khu thiên tài ba mươi hai tuổi nghe nói năm nay liền muốn bình bác sĩ phó chủ nhiệm thuần thục nắm giữ cắt bỏ ung thư gan phẫu thuật ân vẫn là văn tân hàn học sinh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng à, vậy thì t ố t quá đã các ngươi mấy cái đều tới qua vậy thì đơn giản tới đi nhìn xem đều làm sao làm ta cũng là lần thứ nhất gặp loại vật này các ngươi mang bọn ta những này chưa từng tới làm quen một chút mô phỏng phòng giải phẫu nhưng thật ra là ba cái phòng tử mỗi cái phòng ở phóng một trường phẫu thuật g i ư ờ n g công cụ đầy đủ trọng yếu là phẫu thuật mô hình muốn làm gì phẫu thuật đều muốn chọn đúng ứng phẫu thuật mô hình đem nó đặt ở phẫu thuật trên giường trọng yếu nhất chính là cái này phẫu thuật mô hình là mô phỏng chân nhân liên tiếp máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn về sau toàn bộ thân thể đặc t h ủ đều là cùng người bình thường giống nhau ngươi nếu là bởi vì làm phẫu thuật không may xuất hiện dẫn đến mô hình xuất huyết ngừng tim rối loạn địa giải hệ lẹt t r n lịt đi g i đơ các loại nguyên nhân đều sẽ dẫn đến người bệnh tử vong giải phẫu thất、bại. Mà trước ạ i mô hình t đó một cái đội viên còn hỏi võ tiểu phú không phải là tại chân nhân trên thân tranh tài đi võ tiểu phú tranh thủ thời gian lắc đầu đương nhiên là không thể tại chân nhân trên thân làm nếu là xảy ra vấn đề đây chính là tuyệt đối trái với luân lý đạo đức người bệnh từ trước đến nay đều không phải là bác sĩ tranh tài công cụ nếu là người bệnh bởi vì tranh tài xảy ra vấn đề cũng không phải bọn hắn có thể gánh nổi lại bị người hữu tâm phủ lên một chút nước bọt đều có thể đem bọn hắn cho chết với tốt chúng ta tới làm quen một chút đi võ tiểu phú cũng là lần thứ nhất tại mô hình thượng làm phẫu thuật cả người cũng rất tò mò phạm tân đem một bộ mô hình bậy làm phẫu thuật đài chuẩn bị hoàn toàn về sau trường sinh chính là tại đứng ở m ộ t chính vị trí bên trên phạm tân thì là chủ động đứng ở vị trí trợ thủ bên trên những người khác cũng không có gấp bắt đầu luyện mà là đứng ở bên cạnh nhìn võ tiểu phú cũng không có vội vã bắt đầu ánh mắt rơi vào bàn giải phẫu đối diện máy móc bên trên đài này mô hình chỗ thần kỳ cũng không chỉ là như thế tại đài này mô hình bên trên còn có vo tiểu phú đều đếm không hết cảm ứng trang bị v i ê n trình kết nối tại đối diện bộ kia mắt chỗ cùng máy móc bên trên tại vo tiểu phú sau khi bắt đầu máy kia liền sẽ tự động tính theo thời gian thời gian là phẫu thuật tất yếu tiêu chuẩn vô luận là gây tê vẫn là phẫu thuật đều là có nhân thể chịu đựng c ự c hạng tựa như là một đài nội soi ổ bụng túi mật cắt bỏ phẫu thuật thời gian thế nhưng là một cái phân chiếm so rất lớn hạng mục bình thường là hai giờ kết thúc nếu là có thể sớm liền có thể thêm điểm nếu là không cần thật chậm vậy cũng chỉ có thể hàng điểm ân nếu là thật như vậy không t u ộ c trực tiếp làm cho cái năm tiếng loại hình vậy cũng không cần dựng lên、Người khả năng đều sẽ xảy ra vấn đề giống như là cả nước phẫu thuật tỷ võ càng là các loại giai đoạn điểm số đều chia nhỏ t ỷ như nói khoan không thể vượt qua bao lâu thời gian các túi mật không thể vượt qua bao lâu thời gian các loại đều có quy tắc chi tiết mà lại tiêu chuẩn mô hình trong cơ thể các loại trọng yếu thần kinh mạch máu đều có cảm ứng trang bị nếu là không cẩn thận đem cái nào căn mạch máu thần kinh cho các đ ứ ớ c máy móc liền sẽ có tương ứng báo động trang bị trừ điểm là khẳng định sẽ còn bắt đầu tính theo thời gian ngươi nếu là không thể kịp thời đem nó nối liền tỉ như nói mạch máu thời gian nhất định xuất huyết quá nhiều người bệnh tử vòng giải phẫu thất bại thần kinh bao lâu thời gian không tiến hành nối liền mất đi hăng hái đến tiếp sau lưu lại di chứng cũng sẽ tính toán ở bên trong cho nên đừng nhìn chỉ là một lần tranh tài dùng chỉ là mô hình nhưng là tiêu chuẩn chi nghiêm ngặt có thể một điểm không thể so với bình thường thực chiến tranh l ệ n h thậm chí là so thực chiến càng nghiêm ngặt dù sao nhân thể là một cái thích tương tính rất mạnh cá thể bình thường làm phẫu thuật thời điểm một chút tiểu huyết quản thần kinh dây chẳng c h ặ t đức không để ý tới cũng liền dị dạng khôi phục hay là tự động thoái hóa cũng không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh nhưng là có máy móc tiêu chuẩn về sau liền không đồng dạng hơi một điểm vấn đề đều sẽ ảnh hưởng ngơi cho điểm cùng xếp hạng đội trưởng muốn tuyển cái gì phẫu thuật ta cho ngươi điểm vậy thì cắt bỏ ung thư gan đi mao đại ngọc nghe vậy trực tiếp giơ ngón tay cái đây chính là võ tiểu phú lần thứ nhất sử dụng mô phòng phòng giải phẫu a liền tuyển cái độ khó cao thật là tự tin đáng sợ phải biết đây chính là võ tiểu phú lên làm đội trưởng lần thứ nhất tại trước mặt bọn hắn dùng mô hình làm phẫu thuật vạn nhất xảy ra vấn đề đâu rất ảnh hưởng uy tín có được hay không còn dễ dàng mất mặt bất quá võ tiểu phú thực lực bọn hắn cũng biết đã võ tiểu phú đều nói vậy bọn hắn ngược lại là muốn nhìn võ tiểu phú cho bọn hắn tú thao tác Tốt, vậy thì tuyển cái cắt bỏ ung thư gan gan lá phải tại chỗ ung thư ổ ung thư đường kính bảy cm bắt đầu võ tiểu phú gặp mao đại ngọc điểm bắt đầu cũng liền không lại chỉ hoãn khoan v ề sau bơm khí vào bụng thao tác đều là máy móc thao tác tự động bơm khí vào bụng mao đại ngọc thay thao tác liền tốt nội soi tiến vào ổ bụng bên trong đừng nói cái này ổ bụng bên trong tầm nhìn thật là cùng dưới tình huống bình thường không sai bị lắm liền cả mạch máu tổ chức dây chẳng thần kinh mỡ nhan sắc đều như thế bất quá theo võ tiểu phú mô hình trung quy là càng đơn giản hơn một chút bởi vì dưới tình huống bình thường người bệnh ổ bụng bên trong nhất là vùng nhiễm bệnh t r u n g quanh đều sẽ có rất nghiêm trọng kết dính vô luận là phân ly vẫn là phẫu thuật cắt bỏ đều sẽ bị mang đến rất lớn chứng n g ạ i nhưng là mô hình liền cấp độ rõ ràng nhiều võ tiểu phú quen thuộc phân ly những cái tia kết dính tổ chức về sau hiện tại tiến hành phân ly thật sự là có chút tiểu khoa nhi nhà tròi ý tứ tiêu chuẩn phẫu thuật thời gian là năm tiếng đồng hồ các ngươi nói đội trưởng bao lâu thời gian có thể giải quyết ta tiêu chuẩn này thời gian may mắn không phải là dựa theo đội trưởng tiêu chuẩn định chế bằng không chúng ta liền t h ẳ n rồi phải biết đội trưởng chiến tích di vãng Cái này cắt có thời gian, liền không có vượt qua 3 giờ. Sai, này ung gan không thư thuật vượt bỏ phâu qua một ớ i liệu giờ. cái đại. giờ. giờ. giác giản nhất không này nửa hình đơn giản hơn vượt Ta Ta Ta số qua A, mô có cực cực cảm Vậy m chút, có thể hay h k ô n giờ g bên trong liền hoàn thành phâu thuật đâu. Một giờ bên trong. đám â u giờ trong. bên đ người vội vàng lắc đầu liền xem như lại nhanh cũng không thể một giờ bên trong đi quá bất hợp lý mặc dù mô hình thoạt nhìn đơn giản hơn một chút nhưng là đội trưởng dù sao cũng là lần thứ nhất thao tác đoán chừng cũng sẽ có chút lạnh nhạt đi ngươi nhìn hắn cái dạng kia giống như là lạnh nhạt bộ g á n g sao đội á tác, quá cái tác m mức, người nhìn về phía võ tiểu phú thao tác, ơn, nói lạnh nhạc, giống như có chút quá mức, cái này tiểu phía phú thao chút về võ thao tốc có đ cùng thục có cũng thuần như không g độ vẻ ố n lần g là đầu trưởng i đi. Đội ê n thao tác t ngươi thật sự là lần thứ nhất dùng cái này mô phòng phòng giải phẫu à. võ tiểu phú lần này ngược lại là không có như vậy đầu nhập dù sao cũng là mô hình võ tiểu phú vẫn là rất nhẹ lòng ta trước đó ngược lại là muốn dùng nhưng là các ngươi cũng biết ta trước đó tại bắc khu đi học dạng này quy mô mô phòng phòng giải phẫu chúng ta thế nhưng là không có đám người cũng là gật đầu đúng vậy a Bọn hắn c ó c h ú t c ũ người không p quá xem thường đội trưởng đi các người đừng quên loại này mô phỏng phẫu thuật thế nhưng là có thể thêm điểm đúng à còn có thêm điểm đáng người bừng tỉnh đại ngộ đ ú nghĩ vậy à, nếu là nếu có t ể thể điểm, thể điểm. điểm điểm. sớm sạch sẽ sẽ thêm mỹ thêm xem thêm thêm giảm kết khác thúc, thuật trình Tỷ cắt thư thuật, cắt trình trừ phẫu hoàn như phẫu hay phương phân hàng h còn có thể thêm điểm, còn có căn cứ phẫu thuật hoàn mỹ trình độ, cũng có cái cũng Còn có phương diện khác thêm giảm phân hàng ngục. nói này ung gan diện độ, độ, là bỏ bỏ tới đây bọn hắn đều là không khỏi có chút lớn mật ý nghĩ cái này một trăm điểm trở lên khẳng định là có hy vọng à, không thể một trăm hai đi khá lắm ta rốt cuộc để ý hiểu câu nói kia một trăm điểm mắt điểm ta cũng có thể thì bước lên mặc dù phẫu thuật thời gian sẽ không quá ngắn nhưng làm ấy người khí thế ngất trời thảo luận thật đúng là không cảm thấy thời gian trôi qua có bao nhiêu chậm nhất là bọn hắn có vẻ như cũng không có thảo luận bao lâu đâu võ tiểu phú vậy mà đem ổ ung thư cắt bỏ mô hình có một cái khác chỗ tốt cái kia chính là không cần đưa đi kiểm nghiệm máy móc chính mình liền có thể bình phán cắt bỏ sạch sẽ trình độ nếu là hai lần cắt bỏ liền sẽ bị trừ một bộ phận điểm số ổ ung thư cắt bỏ hoàn thành sạch sẽ trình độ trăm phần trăm máy móc bên trong thanh âm chuyên g a nhường trong tràng đều là nhất định sạch sẽ trình độ trăm phần trăm cái này trăm phần trăm khoa học sao phóng trên người người khác thật không khoa học có vẻ như cái này mô phỏng phòng giải phẫu bị phát minh ra đến về sau liền không có người có thể làm đến ổ ung thư trăm phần trăm cắt bỏ sạch sẽ đội trưởng đây là phá kỷ lục a không kỳ tây a cái này cần tăng bao nhiêu điểm a cái này sạch sẽ trình độ trăm phần trăm không chỉ có là lý giải thượng đem ổ ung thư cắt xong càng có hạch bạch huyết quét sạch bộ phận còn có người nếu như cắt nhiều hơn nhiều cắt bỏ kia bộ phận cũng sẽ ảnh hưởng số phần trăm nhiều cắt bộ phận càng nhiều số phần trăm liền càng thấp nếu là có lưu ổ ung thư cái này số phần trăm thì càng thấp cái này trăm phần trăm liền đại biểu cho võ tiểu phú cơ hồ là dựa theo khoảng cách an toàn một điểm không kém cho đem ổ ung thư cắt đi nói thật bình thường tại người bệnh trên thân như thế cắt bởi vì không có máy móc bình phán mọi người vẫn không cảm giác được đến nhưng là cái này tại mô hình bên trên liền có thể nhìn ra có bao nhiêu lợi hại con mắt này liền là thước ca không liền xem như thước cũng làm không được trình độ này thần đội trưởng ngươi còn là người sao câu nói này lại là chữ cảnh minh nói võ tiểu phú đ ỗ n g nhiên ngần đầu chữ cảnh minh đây mới là cảm thấy mình nói chuyện có sai không phải ý của ta là ngươi đây cũng quá thần a võ tiểu phú lập tức g ư i nào có ngươi nói khoa trương như vậy quen tay hay với tôi ngươi làm nhiều hơn cũng có thể làm được chử cảnh minh nghe vậy trực tiếp lắc đầu mặc dù lúc trước hắn cũng không hề dùng qua cái này mô phỏng p h ò n g giải phẫu nhưng là hắn mọc ra mắt ta cái này rõ ràng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy à thú chi các tù hắn cũng không phải lần thứ nhất cắt biết trăm phần trăm là khái niệm gì các ngươi đoán hiện tại đi qua bao lâu ừng đám người vội vàng nhìn về phía thời gian quả nhiên từ đầu đến, đến giờ hai mươi phút giờ khắc này bọn hắn đều trầm mặc đây chính là võ tiểu phú k h n g bố thống trị được sao trên ư ớ c đó b thực tế võ tiểu phú cũng không có vụ lòng kỳ vọng của bọn hắn xử lý các mặt cọ rửa ổ bụng rút lui kính đóng bụng không đến một mươi phút đồng hồ giải quyết hai mươi bảy phút đồng hồ thời gian dừng lại tại hai mươi bảy phút đồng hồ phẫu thuật kết thúc phẫu thuật thời gian sử dụng hai mươi bảy phút đồng hồ điểm số hạch toán bên trong cuối cùng điểm số một trăm bốn mươi bảy phân Ừm. võ tiểu phú nghe được thanh âm không khỏi gãi đầu một cái cái này thi bốc lên nhiều như vậy sao đám người cũng là một trận ngốc trệ những cái kia không có tham gia qua tỷ võ nhìn về phía phạm tân bọn hắn các ngươi trước đó tham gia phẫu thuật tỷ võ thời điểm có người thi cái này điểm số sao phạm tân bọn hắn đều làm mờ mịt lắc đầu đừng làm rộn có được hay không chúng ta tham gia phẫu thuật mặc dù đều sẽ lựa chọn đơn giản một chút phẫu thuật nhưng là chúng ta cũng phần lớn đều chỉ là bác sĩ điều trị mà thôi mới đã làm bao nhiêu phẫu thuật là có một ít có thể tại tiêu chuẩn phẫu thuật thời gian bên trong hoàn thành nhưng là tiêu chuẩn năm tiếng hai mươi bảy phút đồng hồ làm xong ai có thể làm đến mức độ này a hung chi phẫu thuật còn làm như thế h o à n mỹ yêu nghiệt đội trưởng liền là cái yêu nghiệt ta ổn lần này đệ nhất ổn mà lại các ngươi không nên quên đây là đội trưởng lần thứ nhất dùng mô phỏng phòng giải phẫu đâu nếu là một lần nữa sợ là so cái này còn đáng sợ hơn ta cũng không biết những cái t i ê cùng thời kỳ tuyển thủ tham gia nhóm nhìn thấy đội trưởng thành tích về sau sẽ là biểu tình gì ta đã bắt đầu vì bọn họ run l ờ y bẫy v õ tiểu phú khoát tay náo cơ sở thao tác chớ sáu t ố t các ngươi cũng luyện một chút đi cái này mô hình chỉ cần quen thuộc đúng là thật sự người phẫu thuật đơn giản một chút nói đến ưu thế của chúng ta vẫn là rất lớn phải biết phần lớn tuyển thủ dự thi thế nhưng là cũng không thể sớm quen thuộc mô phỏng phòng giải phẫu cho nên chúng ta nhất định phải cố gắng một chút nếu là không thể cầm cái thứ tự cũng quá lãng phí đám người vội vàng gật đầu có vo tiểu phú phía trước bọn hắn dám không cố gắng bọn hắn hiện tại liền một cái ý niệm trong đầu bọn hắn thế nhưng là đi theo võ tiểu phú đi võ tiểu phú biểu hiện quá mắt sáng bọn hắn quá bình thường coi như quá kéo thấp võ tiểu phú trình độ chính bọn hắn đều bắn khăn không cần võ tiểu phú nói bọn hắn cũng nhất định phải nắm chặt thời gian làm sao đều phải hôn cái thứ tự mà lại bọn hắn cũng đang nghĩ có thể hay không mô hình thật rất đơn giản là bọn hắn nghĩ phức tạp bất quá bọn hắn bắt đầu sau khi luyện tập mới là biết không phải mô hình quá đơn giản là đối với võ tiểu phú tới nói quá đơn giản đông hải nhất phụ viện mô phòng phòng giải phẫu không chỉ là cái này một cái còn có mấy cái bất quá vu sĩ phụ cho hắn chìa khóa chỉ có thể mở số một phòng. không cần nhiều lời ý tứ liền là có thể cái này một cái họa họa là được rồi cái khác liền không cho dùng hẹp h ỏ i a sau đó một đoạn thời gian võ tiểu phú liền một bên quen thuộc mô phòng phòng giải phẫu một bên đi làm quen thuộc phạm vi cũng không giới hạn tại khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật khoa ngoại dạ dày ruột khoa ngoại tuyến vũ phẫu thuật võ tiểu phú cũng tại mô hình thượng bắt nếm thử nói thật đây cũng là cái cơ hội tốt có thể nhường võ tiểu phú lớn mật nếm thử một chút khoa ngoại dạ dày ruột cùng khoa ngoại tuyến vũ cỡ lớn phẫu thuật sau đó liền làm a o đại ngọc bọn hắn bị đả kích lớn thời điểm nếu là khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật coi như xong nhưng là cái này khoa ngoại dạ dày ruột cùng khoa ngoại tuyến vú phẫu thuật võ tiểu phú cũng so với bọn hắn lợi hại rất nhiều cái này quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận quá đ ả kích người quả nhiên thiên tài bình thường đều là toàn diện thiên tài sao võ tiểu phú mới phát hiện không chỉ có là hắn không có tan tầm còn có mấy cái khoa thất bác sĩ cũng bị kêu tới cứng nhắc làm thêm giờ tiểu phú trước tới ngồi nhìn thấy võ tiểu phú tiến đến không đợi vu sĩ phụ c h à o hỏi vinh tiểu đã là t r ư ớ c c h à o hỏi một tiếng quét một vòng khoa ngoại gan mật tụy không chỉ có là võ tiểu phú tới liên kinh vi cũng tới còn có văn tân h ằ n cũng tại loại trừ bọn hắn còn có khoa nhi khoa nội tim mạch khoa tim mạch khoa ngoại thần kinh khoa chấn thương trình hình khoa gây mê triệu chứng nặng y học khoa các loại mấy cái khoa thất đây là có đại động tác、cả. võ tiểu phú sau khi xem trong lòng không khỏi thầm nghĩ dù sao đến nhất phụ viện đã lâu như vậy đây là lần thứ nhất nhìn thấy tình hình như vậy đối mặt vinh tiểu võ tiểu phú vội vàng gật đầu vốn là chuẩn bị tìm ghế chống ngồi xuống lần này chỉ có thể ngồi vào vinh tiểu bên cạnh tiểu phú để ngươi tới là vừa vặn bệnh viện thu một cái đặc thù bệnh nhân ngươi trước nhìn một chút đây là bệnh lịch đơn giản tình huống nhường khoa nhi lâm chủ nhiệm nói với ngươi một chút khoa nhi lâm chủ nhiệm là cái hơn bốn mươi tuổi có khả năng cao nữ bác sĩ nghe được vinh tiểu cũng không chỉ hoãn trực tiếp mở miệng cho võ tiểu phú nói ba giờ chiều một cái đặc thù bệnh nhân đi tới ta khá ngoại chú sinh đôi dính liền võ tiểu phú cấp tốc thu nạp mấu chốt tin tức rất nhanh liền bắt giữ đến nhiều như vậy bác sĩ hội tụ ở chỗ này mấu chốt một đôi sinh đôi dính liền tại mụ mụ mang thai ba mươi ba bốn lúc tại khu phụ viện sinh mổ ra, dạng này sinh đôi dính liền nhường khu phụ viện bác sĩ cũng là trực tiếp biến sắc không dám trì hoãn tiếp sinh bác sĩ trực tiếp hỗ trợ liên hệ lâm chủ nhiệm sản phụ cùng hai tử cũng là khẩn cấp bị bệnh viện dùng xe cứu thương đưa tới lâm chủ nhiệm sau khi xem trực tiếp an bài thu chị đến con mới sinh phòng điều trị tích cực bây giờ tụ tập bọn hắn ở chỗ này liền làm muốn thương thảo một chút như thế nào chị liệu cái này sinh đôi dính liền đối với sinh đôi dính liền Võ tiểu phú cũng không cũng xa liên gì, không mặc dù h p ả làm là lệ, là l một khoa khi khoa nhi, nhưng là một khi gặp phải bệnh như vậy lệ, cơ hội đều là bệnh viện khoa thất viện gặp vậy cơ đều hợp cứu chữa. cứu Võ thể i ể u p ú mặc tham có dù dự không không nhưng nhìn h án vẫn Liên trị ít. t qua liệu, lại lệ là song thai là một loại hiếm thấy bẩm sinh dị dạng có đầu liên thể xương ngực liên thể phần bụng liên thể xương trậu liên thể các loại nhiều loại liên thể phương thức tỷ lệ nhiễm bệnh kỳ thật cũng không thấp ước chừng tại một năm m ộ ư ơ i vạn bất quá có thể để cho bác sĩ tiến hành cứu chữa lại là không nhiều bởi vì đa số sinh đôi dính liền sẽ ở phối thai lúc hoặc sau khi sinh lập tức tử vong hai mươi vạn lần sinh nở bên trong đại khái có thể có một lệ còn sống sót cũng không tệ rồi mà có thể tiếp nhận phẫu thuật sinh đôi dính liền ca bệnh đã ít lại càng ít có thể thành công tiến hành tách rời phẫu thuật cùng tồn tại sống thì càng là hiếm thấy cho nên nói dựa theo cái góc độ này lâm chủ nhiệm tiếp xem bệnh cái này sinh đôi dính liền còn tính là may mắn tối thiểu nhất lâm chủ nhiệm đem mọi người tập trung vào nơi này đã nói lên hải tử còn có phẫu thuật khả năng vâng không lâm chủ nhiệm cũng sẽ không đem sinh đôi dính liền thu trị trước nói cái này sinh đôi dính liền tình huống hai đứa bé mặc dù là đồng thời xuất sinh nhưng lúc sinh ra đời một người dáng rất lớn có tháng một năm chín năm không d t h u ậ n lý thành trương thành tỷ tỷ một người dáng rất nhỏ chỉ có một trăm bốn mươi mốt không d cũng liền trở thành m ộ i m ộ i trong đó m ộ i m ộ i thể trọng không đủ ba cân thuộc cực thấp xuất sinh thể trọng sinh đôi dính liền thân thể khí quan bản thân liền tồn tại rất nhiều thai hoàng ầ m bây giờ cô m ộ i m ộ i này thể trọng còn chưa đủ tam công cân thì càng là nguy hiểm rất lớn phải biết liền xem như bình thường không phải sinh đôi dính liền hài nhi nếu là xuất sinh không đủ ba cân cũng mang ý nghĩa bọn hắn đang hô hấp hệ thống hệ tiêu hóa hệ thống tuần hoàn các phương diện đứng trước càng nhiều phong h i ể m cùng khiêu chiến đôi tỷ m u a này từ xuất sinh phần bụng làn ra liền tương liên dùng chung một cái cụm rốn lâm chủ nhiệm đem sinh đôi dính liền thu trị về sau đã tiến hành kiểm tra t ỷ t ỷ tình huống tốt hơn cùng một cái khác liên thể gan bao mô kế sát còn lại chưa phát hiện rõ ràng dị thường mỗi mỗi loại trừ cùng một cái khác liên thể gan bao mô kế sát còn tra ra bệnh tim bẩm sinh đầu tiên cân nhắc hoàn toàn động mạch chủ chuẩn bị đồng thời kèm thêm trong phòng cách quyết tổn m ộ m m động mạch phổi cánh dị dạng vừa thoát rủ xuống tắc nghẽn tồn tại lỗ bầu dục h mm ống động mạch đủ cơ sạ ở dì ô sơ chưa bế ba mm cùng van ba lá chỉ cất ít vắn vơ cường độ thấp dò dì nói đến mội mội bệnh tim bẩm sinh khoa nội tim mạch trịnh chủ nhiệm cũng là trực tiếp phát biểu nghe tất cả mọi người là trao mày lên những này đều là nếu là không thể nhanh chóng phẫu thuật sẽ ảnh hưởng cả đời dị tật tim bẩm sinh bây giờ lại là hội tụ tại một đứa bé trên thân khó giải quyết trình độ có thể nghĩ mà dưới tình huống như vậy bọn hắn liền cần cân nhắc một cái tình huống đó chính là cái này sinh đôi dính liền muốn hay không bỏ qua mội mội bảo đảm tỉ an toàn dù sao mội loại này nghi nan phức tạp bệnh tim bẩm sinh coi như không phải sinh đôi dính liền tình huống dưới tính nguy hiểm cũng rất lớn không đủ ba cân phẫu thuật điều kiện cơ h ộ i không có đến tiếp sau liền xem như thành công tách ra có thể thành hay không dài đến có thể phẫu thuật thời gian cũng không biết đâu may mà đôi tỉ mội này đều có riêng phần mình nội tạng hệ thống dính liền bộ vị cũng điều chỉnh mỏng ước định sau tất cả mọi người là cảm thấy đôi tỉ mội này có tách rời điều kiện cho nên muốn bảo đảm mỗi m ộ i cũng là không phải là không có cơ hội tối thiểu nhất trước tiên có thể đem tỉ m ộ i tách ra lại xem mỗi mỗi phát dục tình huống mà định ra bác sĩ cũng không nguyện ý tại một cái tân sinh mệnh đã đạn sinh thời điểm chủ động đi từ bỏ hải tử sinh mệnh vô luận là đạo đức nghề nghiệp vẫn là nội tâm mềm mại đều thúc đẩy bọn hắn muốn tận chính mình toàn bộ cố gắng đi đem hải tử bảo trụ lướt qua cái đề tài này về sau bọn hắn yêu cầu cân nhắc chính là lúc nào phẫu thuật gắn liền với thời gian cơ tốt nhất như thế nào bảo đảm mắc có phức tạp dị tật tim bẩm sinh mội mội có thể thành công xông qua tách rời nan quan sinh đôi dính liền cơ quan nội tạng phải t r ă n g đều là độc lập có tồn tại hay không ẩn nấp trao đổi chất cùng tồn tại chương hai trăm bốn mươi tình thế bắt buộc chương hai trăm bốn mươi tình thế bắt buộc tiểu phú ngươi thấy thế nào vinh t h i ề u nhìn xem đang xem kiểm tra võ tiểu phú hỏi bọn hắn rõ ràng đã trải qua một phen thảo luận lẽ ra loại này phẫu thuật có vu sĩ phụ bọn hắn là đủ rồi bây giờ lại là đem cũng cho kêu đến chỉ sợ cũng là không có nắm chắc muốn nghe một chút võ tiểu phú ý kiến cũng không phải nói võ tiểu phú liền so với bọn hắn lợi hại chẳng qua là muốn nhìn một chút võ tiểu phú có hay không biện pháp thôi phẫu thuật cũng không khó nhưng là hiện tại làm phẫu thuật muốn bảo đảm mội mội an toàn lại là gần như không có khả năng thể trọng nhỏ dị tật tim bẩm sinh gây tê cửa này liền không qua được ý kiến của ta là trước tiên ở hỏng giữ nhật bên trong nh tối thiểu nhất cũng phải tại tam công cân trở lên không khó sinh đôi dính liền phẫu thuật à bọn hắn còn là lần đầu tiên từ một cái dân cư nghe được đến không khó hai chữ cái này sinh đôi dính liền mặc dù là phần ngực bụng liên thể ý tứ liền là chủ yếu là ngực bụng cùng cơ hoành liên những bộ phận khác đều là riêng phần mình độc lập đều có chính mình một bộ khí quan nói đến đây đã là sinh đôi dính liền trong phẫu thuật đơn giản nhất một loại dù sao sinh đôi dính liền trong phẫu thuật loại này phần ngực bụng liên thể phẫu thuật sát xuất thành công tối cao muốn so cái khác liên thể phẫu thuật sát xuất thành công cao hơn nhiều nhưng cũng chỉ là so với cái khác liên thể phẫu thuật loại này liên thể tình huống rất khó xác định tỉ m ộ i có thể hay không còn có cái khác đặc thù liên hệ rất nhiều sinh đôi dính liền đều là tại phẫu thuật quá trình bên trong rõ ràng hết thể thuận lợi nhưng là đột nhiên liền cái nào đó hài nhi thậm chí là hai cái hài nhi đều mất đi dấu hiệu sinh tồn phẫu thuật t y ê n cao thất bại cho nên sinh đôi dính liền tách rời phẫu thuật cơ hồ là khoa ngoại trong phẫu thuật tác phẩm đỉnh cao cơ hồ không có cái nào bác sĩ đối mặt sinh đôi dính liền tách rời phẫu thuật có thể dám nói có lòng tin dù sao bác sĩ không nghĩ tới đồ vật có rất nhiều sinh mệnh liên hệ cũng không chỉ là bọn hắn nhận biết bộ phận đối mặt võ tiệu phú tự tin ngữ liệu đám người cũng là những mày theo sau chính là nghĩ đến võ tiểu phú t r u n g quy là thiếu niên đắc t r í có chút cùng ngạo bọn hắn minh bạch võ tiểu phú khẳng định là trước kia chưa có tiếp xúc qua sinh đôi dính liền phẫu thuật chớ nói chi là tham dự trong đó nói ra lời như vậy cơ hồ đều là dựa vào cơ sở của mình nhận biết nếu là như vậy cái này phán đoán rõ ràng là không chịu trách nhiệm vinh tiểu cũng là mở miệng nói ra bác sĩ võ nếu không vẫn là xem trước một chút người bệnh đi võ tiểu phú tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hắn có thể đoán ra tâm tư của mọi người nhưng là hắn sở dĩ nói như vậy cũng không phải nói biểu hiện chính mình có bao nhiều lợi hại mà là muốn cầm xuống đài này phẫu thuật đài này phẫu thuật thật là quá hiếm có một phần một trăm ngàn thậm chí là hai mươi vạn phần có một tỷ lệ võ t i ể u phú cũng không cảm thấy mình cả đời này có thể gặp phải mấy lần nhất là loại này thật tồn tại phẫu thuật cơ hội thì càng khó được nói không chừng võ t i ể u phú cả đời này đều chỉ có thể gặp phải cái này một cái xuất hiện sinh đôi dính liền về sau cũng không phải nói cả nước nơi nào bệnh viện kỹ thuật tốt liền hướng chỗ nào đưa mà là lân cận nguyên tắc lân cận đưa đến có thể làm sinh đôi dính liền tách rời phẫu thuật trong bệnh viện loại trừ số ít mấy cái tỉnh khu chữa bệnh điều kiện hơi kém một chút không đạt được điều kiện này bên ngoài c ò như lại t ỉ n thị, cơ bản thế xem xét muốn gặp phải cái này sinh đôi dính liền tách rời phẫu thuật thật là quá khó khăn rất nhiều bác sĩ cơ bản cả đời đều không gặp được một cái, Bây giờ thật vất vả gặp phải một cái. võ tiểu phú tin tưởng không chỉ có là hắn muốn làm cái khác rất nhiều bác sĩ cũng nghĩ làm đội ngũ bác sĩ bên trong là có một ít cầu ổn sẽ không mạo hiểm làm cấp cao phẫu thuật bác sĩ nhưng là càng nhiều hơn chính là loại kia gặp phải khó gặp c a bệnh hai mắt sáng lên bác sĩ mà cái này bác sĩ đông hải nhất phụ viện nhiều hơn nữa tại đông hải nhất phụ viện n g u y ệ n ý kiếm sống bác sĩ cũng không nhiều cho nên võ tiểu phú đã gặp như thế một cái c a bệnh nhất định phải t r ộ m trong tay hiện trường đều là đại lao tụ t ậ p võ tiểu phú muốn từ trong tay bọn họ giành lại phẫu thuật dựa vào cái gì không có cái khác chỉ có thể là kỹ thuật hắn liền công khai nói cho cái khác bác sĩ hắn có lòng tin trăm phần trăm lòng tin hắn liền có thể mở miệm nói phẫu thuật không khó có nhất định thành công lòng tin. cái khác bác nhất định thành lòng tin, nếu là sĩ so vũ ớ tới i tin, nhiên, hắn thì hắn còn lòng bọn đương có c vậy đây n dựng hiện g là xây dựng ở võ tiểu phú hiện tại kỹ thuật là là phú kỹ sĩ phụ vẫn tương đối hiểu rõ cái này đệ tử lúc này cũng là đoán được cái gì cho nên tạm thời không nói gì vinh tiểu cũng hình như có sở ngộ nhưng cũng vẫn là không yên lòng cho nên nói ra trước hết để cho võ tiểu phú nhìn xem bệnh nhân nói cái khác bác sĩ nhìn thấy vinh tiểu đều nói chuyện tự nhiên là không có ý kiến gì nơi này giáo sư chuyên gia kỳ thật loại trừ khoa nhi lâm chủ nhiệm những người khác cơ hồ cũng còn không có nhìn qua bệnh đâu không chỉ có là võ t i ể u phú muốn xem bọn hắn cũng nghĩ nhìn khoa nhi triệu chứng nặng võ t i ể u phú còn là lần đầu tiên đi vào khoa nhi trước đó liền xem như hội trần cũng chưa từng tới nơi này nói đến khoa nhi cũng coi như được là đông hải nhất phụ viện xếp hạng trước mấy khoa thất không chỉ có phân có sáu cái bệnh u còn có một cái triệu chứng nặng u loại trừ phân phối hoàn toàn triệu chứng nặng phòng bệnh bên ngoài còn có khoa nhi tân tiến nhất phòng cấp cứu cái này khoa nhi độc lập phân phối triệu chứng nặng y học khoa bệnh u thế nhưng là không có chút nào s o bệnh viện triệu chứng nặng y học khoa t r ê n l ệ n h bác sĩ khoa nhi mặc dù mệt mặc dù khổ còn nấu bệnh nhưng là xã hội hiện trạng quyết định hết thảy cũng không biết là nguyên nhân gì hiện tại bệnh xảy ra vấn đề sát xuất càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều mắc có tính bẩm sinh tật bệnh bệnh xuất hiện những này liền là khoa nhi triệu chứng nặng chủ yếu chức trách sản khoa rất nhiều bệnh vừa mới xuất sinh cơ h ộ i liền từ bên kia chuyển đến khoa nhi loại trừ những học sinh mới này khoa nhi còn gánh chịu lấy tất cả không đến m ư ơ i bốn tuổi bệnh chứng bệnh trần trị công việc nhất phụ viện khoa nhi làm cả nước xếp hạng hàng đầu khoa nhi trọng điểm đơn vị ở độ tuổi này phạm vi c à nếu g rộng là mở đ n t ổ i Tiến tròn. vào không phụ i i i nói c thể phát h bác sĩ khoa nhi không chịu nổi đâu không nói muốn gánh chịu loại kia nhìn một đứa bé định bốn năm cái ra trường áp lực tình huống chỉ là bác sĩ này tố chất liền yêu cầu rất cao khoa nhi bệnh tim khoa nhi hô hấp bệnh khoa nhi xương bệnh Khoa nhìn i huyết h h k về phía i b ệ lâm chủ nhiệm nhìn xem tiêu dầm giặc tóc nói thật thật là khó được không đến năm mươi tuổi thâm niên khoa nhi bác sĩ chủ nhiệm a võ tiểu phú không chút nghi ngờ hôm nay nếu là mội mội không có dị tật tim bẩm sinh tình huống càng tốt hơn một chút lâm chủ nhiệm cũng sẽ không mời toàn viện hội trưởng chính mình liền đem sinh đôi dính liền tách rời phẫu thuật an bài rõ ràng từ nơi này cũng có thể nhìn ra võ tiểu phú bất thiết cái này phẫu thuật có thể từ khoa nhi chạy ra cũng là thật khó được a bất quá võ tiểu phú cũng không phải khoe khoang kiểm tra vẫn là rất kỹ càng võ tiểu phú sau khi xem xong cơ bản liền có lòng tin nếu không phải là có dị tật tim bẩm sinh võ tiểu phú hiện tại liền dám làm phẫu thuật gây tê mặc dù sẽ mang đến nguy hiểm nhưng là võ tiểu phú chỉ cần tại trong vòng nửa canh giờ kết thúc phẫu thuật liền xem như mọi mọi thể trọng nhỏ một chút cũng là không có vấn đề nhưng là có gì tật tim bẩm sinh lại nhỏ như vậy thể trọng liền không tốt tê muốn đem nội mội cùng một chỗ bảo trụ chỉ sợ lưu cho võ tiểu phú phẫu thuật thời gian liền không đến mười phút đồng hồ trong vòng mười phút kết thúc phẫu thuật có chút mạo hiểm a võ tiểu phú mặc dù muốn làm đài này phẫu thuật nhưng là cầm hài tử m ệ n h mạo hiểm lại không được cho nên hắn mới nói nhường nội mội dài đến tam công cân thời điểm lại tiến hành phẫu thuật căn cứ kiểm tra cùng bệnh lịch tình huống võ tiểu phú tối thiểu nhất có chín mươi chắc chắn thuận lợi hoàn thành phẫu thuật mà đang nhìn qua bệnh về sau võ tiểu phú năm chắc cẳng là trực tiếp tăng lên tới chín tháng chín kia một phần là theo thói quen k i ê m thật tiểu tiểu chắc. Vinh tiểu đối võ tiểu phú hỏi, có nắm võ vu đối sinh ĩ phụ mấy n g ư ờ c ũ g là n ì n Sinh lại. đôi dính liền nằm tại hòm giữ n h i ệ t bên trong xem xét tình huống lúc đám người lông mày liền nhữ lại mội mội quá nhỏ cho dù là tỉ tỉ tình huống cũng sẽ không tốt bao nhiêu bao bọc xung quanh gan đều có kết dính nếu là dưới tình huống như vậy làm phẫu thuật liền xem như có thể bài trừ gây tê ảnh hưởng bọn hắn phẫu thuật thao tác chỗ trống cũng sẽ không quá lớn nhìn qua bệnh về sau có ý làm phẫu thuật bác sĩ cơ bản liền một cái ý niệm trong đầu cái k i a chính là so với trong tưởng tượng độ khó còn muốn lớn hơn một chút nhưng là võ tiểu phú không giống nhau võ tiểu phú thần sắc từ đầu đến cuối đều không có thay đổi c o n người bên trong có lẽ có thể nhìn ra chút cái khác thần sắc nhưng cũng cùng hài tử phụ mẫu nhìn hài tử tình huống không sai bịt lắm đau lòng thương t i ế c đối mặt vinh tiểu hỏi thăm võ tiểu phú nhẹ gật đầu nếu như muốn hiện tại làm phẫu thuật ta chỉ sợ cũng đến e m phẫu thuật thời gian k h ô n g chế tại trong vòng mười phút ân khó khăn ta có tối đa nhất tám thành năm chắc cái này có chút đánh cược thành phần cho nên ta đề nghị vẫn là để mọi mọi thể trọng tăng trưởng đến tam công cân tả hưu thời điểm lại tiến hành phẫu thuật lúc kia gây tê trong vòng nửa giờ hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn nguy hiểm ta cũng có thể thuận lợi hoàn thành phẫu thuật ừm mười phút đồng hồ nửa giờ võ tiểu phú cơ hồ đều đã nghe được hít một hơi lanh khí thanh âm lâm chủ nhiệm nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt càng là không hiểu tựa như là nói ngươi tố nhân luôn không bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới võ tiểu phú liền xem như hiện tại làm phẫu thuật vậy mà cũng có năm chắc còn tám thành tại võ tiểu phú tiến đến trước đó b ọ nhưng là võ tiểu phú cũng dám nói mười phút đồng hồ đừng nói nếu là trong vòng mười phút có thể hoàn thành phẫu thuật thật là có thành công khả năng nhưng là mười phút đồng hồ ai mà tin à đây chính là sinh đôi dính liền phẫu thuật ai dám nói trong vòng mười phút hoàn thành phẫu thuật có chút bác sĩ thậm chí là theo bản năng liền muốn phản bác võ tiểu phú nhưng là nghĩ đến võ tiểu phú phẫu thuật trình độ bọn hắn lại là đó mạch dù sao theo võ tiểu phú tiến vào khoa ngoại gan mật tụy nhường tạ huy cùng mao kỳ phục tùng về sau đ á m người đối với võ tiểu phú phẫu thuật trình độ liền có chủ nhiệm c ấ p n h ậ n biết húng chi võ tiểu phú mấy tháng này càng là đại phẫu thuật một đài tiếp một đài luận văn một thiên tiếp một thiên nếu là đại phẫu thuật bởi vì không phải một cái k h o a thất bọn hắn khả năng còn không phải quá coi trọng không có quá nhiều nghe nói lời nói nhưng là cái này luận văn một thiên một thiên phát cũng đều là định san bệnh viện lần lượt tuyên truyền bọn hắn liền xem như muốn không nghe nói cũng khó khăn loại tình huống này thậm chí b chính mình phẫu thuật kỹ thuật nhất định mạnh hơn võ tiểu phú tài nghệ không bằng người phản bác võ tiểu phú cũng có chút không có sức nhưng là mười phút đồng hồ võ tiểu phú nói quá mức k hoa trường còn tám thành nắm chắc nói thật lâm chủ nhiệm nếu là có tám thành nắm chắc cái này toàn viện hội trần cũng sẽ không xuất hiện nói không chừng nặng ngày mai trực tiếp liền đem phẫu thuật làm mà nhìn võ tiểu phú ý tứ tựa hồ h à i tử thể trọng tăng trưởng đến tam công cân về sau liền thật là có thập toàn nắm chắc võ tiểu phú ý tứ rõ ràng nói đúng là trong nửa giờ hoàn thành phẫu thuật từ đầu đến cuối võ tiểu phú cân nhắc đều là gây tê vấn đề mà không phải phẫu thuật kỹ thuật phương diện vấn đề chỉ là nghe lời bọn hắn đều có thể cảm nhận được võ tiểu phú trong giọng nói tự tin mạnh bao nhiêu khoa gây mê thái chủ nhiệm lúc này đều có chút cảm động võ tiểu phú vậy mà đều là tại thay bọn hắn cân nhắc vấn đề đều không có bận tâm đến chính mình ân an tâm nhìn xem võ tiểu phú bọn hắn hoàn toàn như trước đây cảm thấy an tâm đáng tiếc thái chủ nhiệm không phải viện trưởng bằng không hắn hiện tại đã đánh nhịp n h ư ờ n g võ tiểu phú làm tiểu phú ngươi chăm chú trong nửa giờ thật sự có thể hoàn thành không phải do vinh tiểu không lần nữa xác định võ tiểu phú nói lời cho dù là hắn cũng là có chút hoài nghi ừ n tối thiểu nhất cũng phải cho hải từ đẹp cái ra đi hiện tại nữ hai tử đều thích xuyên hở dồn trang thích chương diện tâm cũng càng nặng chúng ta đến vì hai tử tương lai cân nhắc đã đều làm phẫu thuật vậy dĩ nhiên là muốn làm đến tốt nhất đẹp cái quỷ ra a đám người một mặt mẫu b ư ớ c hợp lấy v õ tiểu phú nói nửa giờ hoàn thành phẫu thuật lại còn đem đẹp ra thời gian cho tính tiến b à o không trách bọn hắn kinh ngạc phải biết cái này đẹp ra cho dù là khâu lại thuần thủ đó cũng là rất tốn thời gian đây cũng quá tự tin đi đến cùng là bọn hắn đem sinh đôi dính liền tách rời phẫu thuật nghị quá khó khăn vẫn là võ tiểu phú nghị quá đơn giản cái này sinh đôi dính liền liên hợp sâu nhất bộ vị liền là bao bọc xung quanh gan đây là tiểu phú am hiểu nhất bộ phận cũng là chúng ta đem tiểu phú kêu đến nguyên nhân bây giờ tiểu phú đã có lòng tin như vậy vậy ta cảm thấy để cho tiểu phú tới thử một chút đến mức vấn đề kỹ thuật tin tưởng mọi người đối tiểu phú năng lực cũng là có chỗ nhận biết liền cho đến trước mắt tiểu phú phẫu thuật s á t x u ấ t thành công và khen ngợi suất cũng đều là trăm phần trăm đâu nghe được võ tiểu phú quyết tâm vu sĩ phụ tự nhiên làm u ố n đẩy một cái nói thật tại võ tiểu phú nói chuyện trước đó hắn cũng rất động tâm cái này phẫu thuật hắn cũng rất muốn làm nói cách khác võ tiểu phú đối thủ không chỉ có là lầm chủ nhiệm bọn hắn còn có vu sĩ phụ đâu nhưng là người bệnh là hã tâm kỹ thuật là hạch tâm sức cạnh tranh đã võ tiểu phú năng lực mạnh hơn vậy dĩ nhiên là nhường võ tiểu phú đến làm sư phụ cũng phải nhường vị những người khác có lẽ cảm thấy võ tiểu phú là khoác lác nhưng là vu sĩ phụ hiểu rõ võ tiểu phú à cái này đ ệ tử xưa nay không khoác lác dù cho đây là võ tiểu phú lần thứ nhất làm sinh đôi dính liền tách rời phẫu thuật cũng giống vậy nhìn xem võ tiểu phú trước đó làm những phẫu thuật kia lần thứ nhất làm đại phẫu thuật còn thiếu sao cái nào sai lầm cơ hồ đều là phá kỷ lục hình thức hoàn thành võ tiểu phú là tự tin nhưng từ không tự phụ nghe được vu sĩ phụ đám người liền biết đây là vu sĩ phụ muốn duy trì võ tiểu phú lúc này đều là mắt lộ ra vẻ do dự bọn hắn không dám nào ý rộ võ tiểu phú làm càng tốt hơn lại không dám cam kết lớn như thế cái này tranh liền lực lượng không đủ húng chi phó viện trưởng đều lên tiếng trả lại võ tiểu phú thoái vị bọn hắn thì càng không tốt lại đoạn l i ê n cả vinh tiều nghe được vu sĩ phụ về sau đều là bắt đầu gật đầu so với đương tọa những người khác hắn đối võ tiểu phú cũng coi như được là hiểu rõ biết võ tiểu phú không phải cái bắn tên không đứt người có lẽ có nóng lòng không đợi được nhưng là võ tiểu phú có vẻ như cũng xưa nay sẽ không cầm người bệnh sinh mệnh nói đùa sinh đôi dính liền phẫu thuật từ trước đến nay đều là thể hiện bệnh viện cấp cao kỹ thuật bề ngoài nếu là võ tiểu phú thật sự có thể giống hắn nói như vậy nửa giờ kết thúc không thể nghi ngờ nhất phụ viện danh thiếp sẽ lại nhiều một t r ư ơ n g nói cách khác giờ khác này tại vinh tiểu nơi này võ tiểu phú đã không phải là hứa hẹn một đài phẫu thuật còn có đ ố i bệnh viện ảnh hưởng lực tăng lên bởi như vậy hắn nhưng liền không có lý do không ủng hộ võ tiểu phú dù sao hắn cũng không tâm tư làm cái này phẫu thuật nhất gấp phải là lâm chủ nhiệm phải biết hắn mở toàn viện hội trần cũng không phải nói muốn đem phẫu thuật nhường ra đi xin giúp đỡ cái khắc khoa thất cũng không phải nói nàng không làm được cái này phẫu thuật chẳng qua là muốn trách nhiệm trải p h ả n thôi mời cái khắc khoa thất hội trần gánh vác trách nhiệm xảy ra chuyện lôi kéo hội trần khoa thất cùng một chỗ kháng đây đã là bệnh viện các khoa thất bác sĩ thông thường thao tác loại này thất bại tỷ lệ không thấp sinh đôi dính liền tách rời phẫu thuật tự nhiên càng là muốn đem gánh vác trách nhiệm phạm vi làm lớn hơn một chút toàn viện hội trần không có chút nào quá phận nhưng là lâm chủ nhiệm làm sao cũng không nghĩ ra giết ra cái võ tiểu phú vậy mà đi lên cũng không đề cập tới quá nhiều ý kiến trực tiếp liền muốn đoạt phẫu thuật vốn đang th t thưởng thức võ Viện trưởng. lâm chủ nhiệm nhìn về phía vinh tiểu còn muốn nói điều gì đã thấy vinh tiểu đối lâm chủ nhiệm nói lâm chủ nhiệm có lòng tin so bác sĩ võ làm càng tốt sao cái này lâm chủ nhiệm cũng là mặt có đen một chút ám đạo không may hôm nay vẫn thật là gặp nghẽ con mới đẻ à, đổi thành cái khác bác sĩ cái nào sẽ như vậy trắng trận nói cam kết lớn như thế à, không sợ phẫu thuật làm không tốt bị chế nạo h lãnh trách nhiệm sao đây không phải lăng đầu thanh hành vi à nhưng là đ ừ n g nói võ tiểu phú cái này một mặt tự tin miệng đầy tự tin thật đúng là đem lâm chủ nhiệm một quân vậy thì vất vả bác sĩ võ không có cách lời này đều nói đến đây lâm chủ nhiệm còn có thể làm sao làm sao hứa hẹn lại so với võ tiểu phú làm tốt làm được nhanh không nói nàng không có n ắ m chắc làm đến trình độ kia liền xem như có nàng cũng không dám như vậy hứa hẹn tốt đẹp tiền đồ không phải như thế hủy nhìn về phía võ tiểu phú nàng cũng muốn nhìn xem tên thiên tài này bác sĩ là đơn thuần b o ạ t phẫu thuật vẫn là thật sự có lòng tin như vậy đã đều định như vậy k i a đám người cũng liền sơ bộ định ra phương án trước đem hải tử an trí tại khoa nhi triệu chứng nặng chờ mỗi m ộ i thể trọng tăng trưởng đến tam công cân thời điểm lại tiến hành phẫu thuật thời gian này hẳn là cũng sẽ không quá chậm đoán chừng có tầm một tháng hẳn là còn kém không nhiều lắm đến lúc đó khoa nhi thông chi võ tiểu phú tiến hành phẫu thuật tại trong lúc này khoa nhi vẫn là phải tiếp tục quan sát cùng cho hải tử làm kiểm tra mục tiêu chủ yếu liền là mỗi m ộ i dị tật tim bẩm sinh cùng sinh đôi dính liền cơ quan nội tạng phải chăng đều là độc lập có tồn tại hay không ẩn nấp trao đổi chất cùng tồn tại phẫu thuật cầm xuống võ tiểu phú cũng là rất cao hứng trên đường về nhà võ tiểu phú cũng không khỏi đến ngâm nga ca cho cù dính đánh video thời điểm cụ dính nhìn võ tiểu phú cao hứng như vậy. So、cúp máy cùng cù dĩnh video về sau võ tiểu phú chính là bắt đầu tra tìm sinh đôi dính liền tài liệu tương quan đã cầm xuống phẫu thuật vậy hắn liền muốn làm hoàn chỉnh nhất chuẩn bị còn có giờ cờ một lâm sàng xét nghiệm xét nghiệm đã bắt đầu gần một tháng cơ hồ mỗi ngày đều có ít theo cho võ t i ể u phú chuyển tới liền cho đến trước mắt xét nghiệm thật là tại thuận lợi tiến hành xét nghiệm đối tượng các hạng số liệu đều là tại phát triển chiều hướng tốt đủ loại dấu hiệu đều cho thấy giờ cơ một thật là ung thư trực tràng khắc tinh cao hứng nhất không ai qua được điền khánh phụ tử tiền không có phí công hoa tài nguyên không có phí công cho điền da cũng được cứu rồi duy nhất không được h o à n mỹ khả năng chính là bọn hắn có chút đáng tiếc giờ cơ một không phải tại bọn hắn bị bệnh trước liền phát minh ra tới bằng không sợ là bọn hắn cũng không cần phẫu thuật cũng không cần bị nhiều như vậy tội thời gian trôi qua đảo mắt liền là một tuần đi qua Võ tiểu phú một t u phú ầ ngày hai ngoại u đó mươi sinh đôi dính liền cùng dịch giờ tám tháng hai bọn hắn muốn xuất phát tiến về đế đô số một chuẩn bị một ngày tranh tài trước còn có các loại công tác chuẩn bị muốn tiến hành chủ sự phương còn muốn xác định tham gia nhân tuyển a n bài tranh tài trước sau các loại công việc các loại cho nên quy định bọn hắn phải sớm đến một hai ngày vừa vạn võ tiểu phú dẫn đội cũng muốn sắp xếp chỗ cư trú ăn cơm các loại vấn đề dứt khoát liền sớm hai ngày số 28 xuất phát hậu cần công việc đều là bệnh viện tiến hành hết thảy đều có thể thanh lý chỗ này tranh tài trước có chút khẩn trương các đội viên cũng là có chút một chút an u ổ i vô luận có hay không thứ tự đây đều là miễn phí vô thượng thể nghiệm a loại trừ bọn hắn m ộ ư ơ i tám người bệnh viện khoa dịch vụ y tế còn phái ra hai vị đồng sự cùng một chỗ đi theo vị chính là cho võ tiểu phú bọn hắn giải quyết hậu cần vấn đề định vé máy bay khách sạn tiệm cơm câu thông chủ sự phương xác định tranh tài hành trình các loại vấn đề đều là bọn hắn đến làm hết thảy hết thảy đều là biểu lộ đông hải nhất phụ viện một cái thái độ tình thế bắt buộc chương hai trăm bốn mươi mốt thiên tài tụ tập chương hai trăm bốn mươi mốt thiên tài tụ tập máy bay rơi xuống đất bệnh viện đã tại đế đô đại học y khoa phụ cận đã đặt sóng khách sạn võ tiểu phú mang theo đám người chuẩn bị trực tiếp vào ở chỉ bất quá võ tiểu phú cũng không nghĩ tới lúc này khách sạn bên ngoài đã có người đang chờ bọn hắn cả nước phẫu thuật tỷ võ đây là hoa quốc chữa bệnh giới cấp cao nhất tranh tài cùng thịnh sự sẽ hội tụ toàn bộ hoa quốc chữa bệnh giới ánh mắt cũng sẽ nhường truyền t h ô n g nghe được cái gì nhanh chóng tập trung tới dù sao có thể leo lên cái này sân khấu cơ bản đều là hoa quốc chữa bệnh giới người nổi bật có quan vương số liệu thống kê qua phàm là di vang tham gia qua cả nước phẫu thuật tỷ võ vô luận là có hay không thu hoạch được thứ tự cuối cùng cơ hồ đều là thành các đại bệnh viện bác sĩ chủ nhiệm kỹ thuật mũi nhọn thậm chí là ngành học người dẫn đầu từ nơi này sân khấu rời đi về sau bọn hắn tại chính mình trên sân khấu đều là qua cảng phát ra đặc sắc dẫn l i n h hoa quốc y học giới bất chân chạy nhanh tiến lên cho nên rất nhiều người cũng đem cả nước phẫu thuật tỷ võ xưng là một loại truyền thừa thức tranh tài ở các nơi bệnh viện bọn hắn đều là thiên tài khó tránh khỏi sẽ theo thời gian trôi qua sinh ra kiêu căng tri tâm có chỗ lười biếng nhưng là lại tới đây về sau bọn hắn sẽ phát hiện chính mình cái gọi là thiên tài chẳng qua là khu vực thức chỉ có tại cái này cả nước tính đại võ đài bên trên bọn hắn mới có thể nhận thức đến cùng thiên tài chân chính so sánh bọn hắn thật là không đáng giá nhắc tới có như thế tấm gương phía trước một lần nữa trở về bệnh viện của mình về sau bọn hắn động lực càng đầy mới có thể chân chính minh bạch cái này sống đến giả học đến giả chuyên nghiệp tồn tại chi thâm ý chữa bệnh từ trước đến nay đều không đơn thuần là chữa bệnh bác sĩ cũng từ trước đến nay đều không đơn thuần là bác sĩ bác sĩ có lẽ là chữa bệnh chủ thể cũng không thể thiếu một bộ phận nhưng là bác sĩ thiếu cái khác nguyên bộ ba tử cũng là khó mà độc lập tồn tại y thể tá gây tê kiểm nghiệm hình chiếu hậu cần dược tệ y tá phụ mổ v â n v â n v â n đây đều là tương hô y tổn cho nên tại giới thứ nhất cả nước phẫu thuật tỷ võ về sau lần lượt lại là có cái khác các loại tranh tài xúc tiến hình tranh tài triển khai vây quanh y tá gây tê các loại chuyên nghiệp nhường chữa bệnh tương quan hết thảy đều có bộc lộ tài năng nhường đại chúng biết bọn hắn con đường rất nhiều không hiểu chỉ là bắt nguồn từ không biết mà thôi chờ triệt để trong suốt về sau liền có hiểu nhau tiền đề đương nhiên lâm sàng bác sĩ vẫn là chủ thể cho nên hội tụ ánh mắt nhất chúng trước đó y h ỉ lộ họ phở là vì nhường đại chúng đối bác sĩ cái nghề này gia tăng nhận biết bây giờ cả nước phẫu thuật tỷ võ cũng không chỉ là nhường bác sĩ tranh đoạt vinh dự càng là vì để cho đại chúng nhìn thấy hoa quốc bác sĩ tiến bộ hoa quốc chữa bệnh tiến bộ cho nên lần tranh tài này sẽ hấp dẫn rất nhiều truyền thông chú ý t r ê n tài càng là toàn bộ hành trình trực tiếp có viện sĩ、si、chuyên gia tiến hành l ợ i bình mặc dù không thể so với những tiết mục khác hấp dẫn đại chúng nhưng c h u n g quy là trước mắt có thể nhất h i ể n lộ bác sĩ bản chất một cái con đường đông hải nhất phụ viện làm hoa quốc trong bệnh viện người nổi bật tự nhiên là được chú ý từ v õ tiểu phú bọn hắn vừa xuống xe liền bị chú ý tới chỉ bất quá v õ tiểu phú tốc độ của bọn hắn rất nhanh xuống phi cơ lên xe trực tiếp liền hướng khách sạn mà đi mà tại khách sạn sau khi xuống xe bọn hắn mới là bị ngăn lại võ tiểu phú bác sĩ võ phía trước nhất vị kia chính là thiên tài bác sĩ võ tiểu phú nghe nói lần này đông hải nhất phụ viện thanh niên bác sĩ đoàn đội liền l à từ bác sĩ võ đến mang lĩnh nhỏ tuổi nhất bản lĩnh mạnh nhất lần này thế nhưng là tranh tài đoạt giải quán quân hạt giống a đúng ta một mực chú ý hắn lo thật là một lòng truyền bá y học bệnh nhẹ ta hiện tại cũng cơ hồ không đi bệnh viện liền nhìn lo liền có thể giải quyết tuyệt đối hữu hiệu tiếng thảo luận vang lên đây đều là truyền thông lại tới đây vốn chính là chuẩn bị đối đến đây tham gia trận đấu các đại bệnh viện đoàn đội tiến hành phỏng vấn võ tiểu phú đại biểu đông hải nhất phụ viện càng là t r ọ n chúng chi t r ọ n đương nhiên bọn hắn đến cùng là bác sĩ chú ý độ trời sinh không bằng mình đây là quốc gia gánh vác quốc gia nâng đỡ cũng không so với cái tia ê minh tính tiết mục thiếu khuyết nhiệt độ húng chi đông hải nhất phụ viện lĩnh đội võ tiểu phú vẫn là cái tự mang lưu lượng người làm ai mối thể khiếu g ắ c cũng sẽ không quá kém bọn hắn thế nhưng là biết võ tiểu phú chỉ là tự mang f a n hâm mộ liền nhiều không k ể xiết bất quá cùng cái khác f a n hâm mộ quần thể không giống nhau võ tiểu phú hội f a n hâm mộ thể rõ ràng càng thêm lý trí bọn hắn ủng hộ vô điều kiện võ tiểu phú cũng truy tinh nhưng là bọn hắn ủng hộ là võ tiểu phú năng lực cùng kỹ thuật truy cũng là võ tiểu phú chính xác trị bệnh lý niệm cái khác f a n hâm mộ sẽ đổi tới sân bay nhưng là võ t i ể u phú f a n hâm mộ sẽ không bọn hắn nhiều lắm là sẽ ở sinh bệnh thời điểm đổi tới khám ngoại trú võ t i ể u phú một đám sau khi xuống xe nhìn thấy nhiều như vậy trưởng thương đoàn pháo phóng viên cũng là s ư ơ n g sở khá lắm loại trừ đang phát sinh chữa bệnh sự cố thời điểm bọn hắn sợ đều là có rất ít đãi nội như vậy đi trong đó mấy cái càng là có chút hưng phấn không phải vì chính mình muốn nổi danh cùng lên tv mà hưng phấn càng nhiều hơn chính là mới lạ bác sĩ võ ngài tốt chư vị bác sĩ tốt chúng ta đế đô chữa bệnh ngày san phóng viên hoan nên các người đi vào đế đô xin hỏi có thể trả lời chúng ta mấy cái vấn đề sao đồng dạng còn có cái khác cơ cấu phóng viên cũng là lời giống vậy võ tiểu phú chỉ có thể gật đầu bởi vì chung quanh đều đã bị ngăn chặn cảm ơn các ngươi chú ý vất quá chúng ta còn phải làm một chút công tác chuẩn bị khả năng không có quá nhiều thời gian mười phút đồng hồ có thể chứ tốt tạ ơn bác sĩ võ bác sĩ võ ngài đ ố i lần tranh tài này có lòng tin sao có phải hay không đã có đoạt giải quán quân quyết tâm mặc dù nói cả nước phẫu thuật tỷ võ chia rất nhiều tổ nhưng là cuối cùng mỗi cái tổ đều có phần đếm được khác biệt cuối cùng cái này điểm số là muốn tập hợp đồng cấp phẫu thuật ở giữa điểm số càng cao sau cùng tổng xếp hạng liền sẽ càng cao bọn hắn trong miệng đoạt giải quán quân chính là muốn đoạt được cái này sau cùng đệ nhất không trải qua đến cứ như vậy hỏi cũng không biết là đối v õ tiểu phú có lòng tin vẫn là muốn buốc lên nhiệt độ có lẽ là cả hai đều có b ấ t quá võ tiểu phú cũng không thể thật thuận lại nói đoạt giải quán quân không dám nhận ta là lần đầu tiên tới tham gia tranh tài tại toàn bộ chữa bệnh trong t r à n g cũng chỉ có thể xem như người mới học tham gia trận đấu có rất nhiều tiền bối của ta cũng có rất đố bị ta lợi hại người ta lần này tới càng nhiều mục cầm học cộng có cầm mà là là nhiều không quán quân, tự, muốn hướng bọn hắn học thờ, cộng đồng tiến、bộ. Đương nhiên, nếu liền giải phải thứ thập, thể thứ tiêu tới rồi. đoạt tự, tự tốt nhất bộ. võ tiểu phú mặc dù có lòng tin cầm đệ tử nhưng là cái này có lòng tin cùng nói ra là không giống nhau chữa bệnh trong t r ạ n g là giảng cứu ấn tư sắp xếp bối võ tiểu phú kỹ thuật lợi hại hơn nữa hiện tại cũng là người trẻ tuổi quá mức kiêu ngạo liền sẽ bị rất nhiều không thích người tuổi trẻ lao tiền bối nhớ thương nói thẳng phê bình cũng không phải không có khả năng đối diện với mấy cái này lao tiền bối nếu là truyền thông p ụ lên võ tiểu phú là không trả lời không tốt đáp lại lại càng dễ kết thù kết toán rất khó làm làm người ghi nhớ địa thấp nhất là bác sĩ loại trừ tại trị bệnh cứu người trước mặt muốn thể hiện ra đầy đủ tự tin cùng việc nhân đức không nhường ai khí thế bên ngoài cái khác trường hợp cùng tình huống kỳ thật đều có thể càng thêm khiêm tốn một chút đối mặt võ t i ể u phú trả lời một đám phóng viên cũng làm mở to hai mắt nhìn đây không phải bọn hắn đoán trước cùng muốn đáp án à, người không ngông cồn l u ồ n thiếu niên theo bọn hắn nghĩ võ t i ể u phú tuyệt đối là loại kia thiếu niên đắc t r í không đều đã không chỉ là đắc t r í càng là làm thỏa mãn lăng v â n chí tại hai mươi sáu tuổi liền trở thành hoa quốc chữa bệnh giới điều chỉnh ưu tú một nhóm người lúc này võiểu phú thế nhưng là lần này tranh tài có ưu thế tuyệt đối. Cái n bất, bất quá bọn hắn cũng không cho phép chuẩn bị cứ như thế mà vương tha võ tiểu phú yêu bác sĩ võ có lòng tin tháng qua vương bất dịch bác sĩ sao theo chúng ta biết lần này đến đô đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện vương bất dịch bác sĩ sẽ đến tham gia giới này phẫu thuật thì võ phải biết vương bất dịch bác sĩ thế nhưng là khóa trước quán quân a nói chuyện đồng thời các phóng viên đều là chăm chú nhìn chằm chằm võ tiểu phú vương bất dịch xuất từ đông hải nhất phụ viện chuyển ném đế đ ô nhất phụ viện là đế đều nhất phụ viện làm dạng dỡ thêm vinh dự đoạt được vinh dự đem đông hải nhất phụ viện đạt một c ước lại một ước không chỉ có là tranh tài tại cái khác phương diện những năm này đông hải nhất phụ viện cũng là bởi vì thiên tài vương bất dịch bị chế nhạo không ít bọn hắn cũng không tin võ tiểu phú lần này tới liền thật sẽ cùng vương bất dịch hòa thanh h ò a khí thật vất vả ra một cái thiên tài như vậy nếu là không là đến dựa sạch sỉ đ ụ diều vo dương a i bọn hắn đều cảm thấy không có khả năng cái này nhưng cũng là một cái bạo điểm bọn hắn nhất định phải nắm chặt ra vốn đang cao hứng bừng bừng một đám đông hải nhất phụ viện bác sĩ lúc này cũng là sắc mặt trì trệ nhìn về phía những ký giả này có chút bất thiện đây là tới gây chuyện tới à, người nào không biết vương bất dịch là bọn hắn đông hải nhất phụ viện không thể nhất nâng người bây giờ ngược lại tốt còn như thế quang minh chính đại nâng cái này còn coi như xong còn như thế hỏi võ tiểu phú đây không phải muốn đem võ tiểu phú gác ở trên lửa ư ơ n đ l ử nương sao mặc dù bọn hắn đối võ tiểu phú rất có lòng tin nhưng là vương bất dịch quả thực không phải cái gì đèn đã cả giàu nói như vậy tại v vương bất dịch liền đã có thể thuần thục làm khoa ngoại gan mật tụy tất cả phẫu thuật mà lại cơ bản đều làm rất tốt liền cả rất nhiều lao giáo sư chuyên gia đều mặc cảm giống như võ tiểu phú vương bất dịch cũng có rất nhiều thuật thức cải tiến thành cựu muốn nói tại phẫu thuật phương diện thành cựu thật là một điểm không thể so với võ tiểu phú t r í n h lệ muốn nói tổng hợp phương diện bọn hắn cảm thấy khẳng định là võ tiểu phú lợi hại nhưng muốn chỉ nói phẫu thuật bọn hắn cũng vì võ tiểu phú mướt mồ hôi nếu như võ tiểu phú hôm nay nói nhất định phải cầm xuống vương bất dịch kia đằng sau nếu là có chút sơ xuất chỉ sợ cũng muốn có cái này chỗ bẩn sống hết đời ánh mắt rơi trên người võ tiểu phú bọn hắn cũng là có chút bận tâm cũng không thể nói lung tung a tranh nhất thời chi khí không đáng mặc dù bọn hắn cũng nghĩ nhường võ tiểu phú cho nhất phụ viện xả dợn nhất là khoa ngoại gan mật tụy cái khác năm tên bác sĩ càng là như vậy dù sao vương bất dịch cái đề tài này tại đông hải nhất phụ viện khoa ngoại gan mật tụy kéo dài không suy bọn hắn cơ bản đều cùng vương bất dịch cộng sự qua lúc đương thời nhiều yêu hiện tại liền có bao nhiêu、hợp. dù sao bởi vì vương bất dịch đông hải nhất phụ viện có chút tại đế đ ô nhất phụ viện trước mặt không ngóc đầu lên được ý tứ nhưng là lập tức liền muốn so so tài tranh nhất thời chi khí không đáng lúc này vây quanh ở võ tiểu phú bên cạnh bọn họ đã không chỉ là những ký giả này lui tới khách sạn ở khách trọng yếu nhất chính là có vẻ như còn có cái khác bệnh viện đoàn đại biểu đội lúc này cũng đều ngừng lại có nhiều ý tứ nhìn xem tựa hồ là muốn nhìn một chút võ tiểu phú sẽ trả lời thế nào đối mặt trước mắt phóng viên chờ đợi võ tiểu phú không khỏi cười một mặt ân liền loại kia đại nam hải tiểu dung nụ cười này rất tinh khiết n h ư n g cái này kiến thức rộng r viên đều là không khỏi khuôn mặt nhỏ nóng lên nàng so v õ tiểu phú còn lớn hơn mấy tuổi lúc này đối mặt như vậy tiểu dung đúng là không khỏi có chút cảm giác tội lỗi như thế khi dễ một cái tiểu bác sĩ có phải hay không có chút quá mức à bác sĩ không biên giới bệnh viện có khắc thì càng sẽ không có chúng ta lần này mặc dù là tiến hành tranh tài nhưng tranh tài cuối cùng không phải mục đích cuối cùng nhất giao lưu mới là h ệ tâm lấy giao lưu xúc tiến cộng đồng tiến bộ mới là chủ đề cho nên nói đánh bại vương tiền bối t h á n g qua vương tiền bối có sai lầm bất công bất quá vương tiền bối làm chúng ta thanh niên bác sĩ nhất là khoa ngoại gan mật tụy thanh niên bác sĩ một cái cọc tiêu chỉ sợ không có cái nào bác sĩ không muốn cùng vương tiền bối tiến hành giao lưu mà xem như thanh niên bác sĩ liền muốn có càng hơn trước kia quyết tâm dù sao thời đại tại tiến bộ y học càng hẳn là tiến bộ chỉ có dạng này chúng ta mới có thể tốt hơn ứng đối tầng tầng lớp lớp phức tạp tập bệnh chỉ có dạng này y học mới có thể phát triển cho nên ta rất chờ mong lần này cùng vương tiền bối gặp mặt hoặc cái này một đoạn lớn kém chút đem phóng viên đều cho con chóng giả hoa ta lúc này thanh niên nữ phóng viên đã không có khi dễ v õ tiệu phú chịu tội tâm cái này không phải cái gì tiểu bác sĩ a rõ ràng liền là tiểu hồ ly nào có nàng lo lắng phẩn cái này dài mảnh lớn luận không biết còn tưởng rằng võ tiểu phú là thi công chức phỏng vấn đâu bất quá thu hoạch vẫn phải có tất cả mọi người từ võ tiểu phú đoạn văn này bên trong cảm nhận được võ tiểu phú nhuệ khí võ tiểu phú là có tranh cao thấp một hồi tâm tư cái này đầy đủ có ý tứ này là được một đoạn này lời mặc dù nhiều nhưng là bọn hắn lấy ra trong đó bọn hắn muốn gì đó liền tốt đây đối với bọn hắn tới nói không khó trên mạng võ tiểu phú trung thực hội p a n hâm mộ đoàn trưởng bằng dao lần này vậy mà cũng cùng đi theo đến đế đô còn cùng đi theo đến khách sạn phụ cận lần này phỏng vấn càng là toàn bộ hành trình trực tiếp n h ư ờ n g võ tiểu phú cái khác hội phan hâm mộ thể cũng đều là thấy được võ tiểu phú trả lời nhìn xem võ tiểu phú rõ ràng vẻ mặt tươi cười nhưng là trong giọng nói từ trong ra ngoài tán phát nguyện khí cuối cùng khó đ ẻ nén để bọn hắn cũng là có chút phấn chấn duy trì một người chỉ hy vọng một người là tốt nhất vô luận vương bất dịch thế nào bọn hắn chỉ hy vọng võ tiểu phú có thể leo lên cái kia trói mắt nhất vị trí các phóng viên tiếp xuống hỏi lại võ tiểu phú cơ bản cũng là đánh thái cực làm các phóng viên trả lời dục vọng đều không cao vấn đề chuyên nghiệp võ tiểu phú ngược lại là trả lời rất chính thức. nhưng là bọn hắn là đến hỏi cái này vài thứ sao mắt thấy võ tiểu phú nơi này không tốt đột phá chỉ có thể nhìn hướng những người khác ngài đ ố i bác sĩ võ lần này đoạt giải quan quân có lòng tin sao phạm tân nghe vậy thần s ắ c đọc lại thật vất vả đến p h i ê n hắn hắn đem từ đều chuẩn bị xong kết quả phóng viên đúng là hướng hắn hỏi võ tiểu phú nhiệt tình trong nháy mắt liền không có cái này hắn dám trả lời có thể trả lời sao dứt khoát liền không trả lời võ tiểu phú nhìn xem thời gian đều vượt qua rất nhiều cũng là vội vàng thật có lỗi đi vào trong khách sạn đại đường khoa dịch vụ y tế đồng sự đi công việc và ở võ tiểu phú bọn hắn thì là chỉ bất quá hai đội người trực tiếp ních h lại gần bác sĩ võ võ tiểu phú nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại hai đội người cũng nhìn không ra bọn hắn là đến từ bệnh viện nào bất quá võ tiểu phú rất xác định đây đều là bác sĩ ân bác sĩ khí chất vẫn là có khác với cái khác n g à n h nghề cũng rất tốt nhận ổn trọng cho dù là thanh niên bác sĩ ngươi cũng có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được một cô ổn trọng nhiệt thành khí tức trước đó võ tiểu phú cũng tại trên mạng nhìn qua một cái thiệp là ra mắt có người hỏi cùng bác sĩ ra mắt nữ sinh nhìn chúng bác sĩ cái gì đặc điểm nữ sinh liền nói ổn trọng nhiệt thành còn có thể dựa vào kỳ thật lời này không sai mặc dù như thế ví von không thích hợp nhưng đây cũng là đại đa số người bệnh đối bác sĩ đánh giá đối mặt một cái bác sĩ tốt bọn hắn có thể bởi vì những này đặc điểm đem tính mạng của mình giao phó bác sĩ võ ngài tốt tây kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khoa ngoại gan mật tụy bác sĩ phó chủ nhiệm dương khan g thành tây kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện làm cả nước đình tiêm không kém tại đông hải nhất phụ viện tồn tại tây kinh đại học y khoa tại tây bắc danh khí tự nhiên là rất lớn võ tiểu phú tại bắc khu đại học y khoa học nhiên thời điểm còn đi theo lão sư đi tây kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện mở qua sẽ đâu lúc đó hắn liền có nghi v Cùng là Bắc bộ địa khu, vì cái gì? Hai cái bệnh viện gì, là Bộ địa hai khu, vì tây r ê n lệnh có thể lớn như thể chứ? có t vậy kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cơ hồ hội tụ toàn bộ tây bắc thậm chí là bắc bộ bệnh nhân mặc dù không bằng đế đô đại học y khoa lợi hại nhưng cũng là gần với đế đô đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện tồn tại mỗi lần cả nước phẫu thuật tỷ võ tây kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện biểu hiện đều rất sáng mắt mà lại cũng là đoạt lấy quan đến mức dương khang thành đừng nói võ tiểu phú thật đúng là biết đến cùng là khoa ngoại gan mật tụy dương khang thành thế nhưng là bị nói là cùng vương bất dịch nhất thời du sáng tồn tại ba mươi bốn tuổi bác sĩ phó chủ nhiệm thực vậy à vẫn là khoa phó chủ nhiệm ngươi có thể nghĩ tới tuổi trẻ tài cao ở trên người hắn đều có thể nhìn thấy dương khang thành nắm giữ trong tay mấy cái đầu đề cho dù là võ tiểu phú đều rất trông m à t h è m chỉ là võ tiểu phú không nghĩ tới đuổi trùng hợp như vậy vậy mà vừa vặn gặp phải bọn hắn cũng là lúc này đến cũng là ở tại nơi này quán rượu dương lão sư n g à i tốt nghĩ không ra trùng hợp như vậy các ngươi cũng là ở quán rượu này sao cảm nhận được võ tiểu phú trong giọng nói thiện ý dương khang thành cũng là nợ nụ cười bọn hắn so v õ tiểu phú một nhóm chế một chút đến vừa rồi cửa tiểu đ i ể ú phỏng vấn bọn hắn đều thấy được hơn nữa còn giúp đỡ võ tiểu phú phân lưu một bộ phận hỏi võ tiểu phú vấn đề kỳ thật cũng đã hỏi tới dương khang thành lần trước tranh tài dương khang thành liền tham gia tên thứ hai vừa lúc bị vương bất dịch ghép một đầu chủ đề nhiệt độ thế nhưng là không thể so với võ tiểu phú nơi này thấp dương khang thành có thể trở thành khoa phó chủ nhiệm e gờ tự nhiên là không lời nói rất tốt liền đem các phóng viên đều ứng phó hơn nữa còn một mực phân tâm chú ý đến võ tiểu phú n nhìn xem võ tiểu phú biểu hiện dương khang thành đối võ tiểu phú liền thật có chút thưởng thức ý tứ đều là làm khoa ngoại gan mật tụy võ tiểu phú biết dương khang thành dương khang thành nửa năm này cũng không ít nghe được tên võ tiểu phú nhưng là nghe nói là nghe nói hiếu kỳ là hiếu kỳ dương khang thành cũng rất tỏ mò võ tiểu phú là cái dạng gì người có thể hay không cùng người kia giống nhau đắc chí khinh quần không coi đúng đây chính là dương khang thành đối vương bất dịch đánh giá lợi hại là thật lợi hại nhưng là không coi ai ra gì cũng là thật không coi ai ra gì dương khang thành nghĩ tới chính mình khoa bên trong may mắn không có một cái thiên tài như vậy bằng không hắn sợ là đến sống ít đi nhiều năm trái lại võ tiểu phú liền không đồng d ạ n g khiêm tốn nội liễm tại s o vương bất dịch còn nhỏ nhất kỷ lại s o vương bất dịch càng thành thục người này à liền sợ so sánh như thế vừa so sánh dương khang thành liền đối võ tiểu phú rất có hào cảm chủ yếu nhất là võ tiểu phú thiên nhiên cùng vương bất dịch bất thường chỗ này dương khang thành thiên nhiên thân cận võ tiểu phú húng chi võ tiểu phú gọi hắn lao sư hay hắn là thật không nghĩ tới võ tiểu phú có thể như thế khiêm tốn lấy được thành t ự u như thế về sau lại còn có thể đem người bên cạnh đều nhìn thành lao sư đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhìn như đơn giản nhưng là dương khang thành biết đây là một loại tâm cảnh bởi vì tại loại người này trong mắt học tập so cạnh tranh quan trọng hơn khó được lúc này ở trong mắt dương khang thành chỉ có một chữ khó được lão sư không dám nhận bác sĩ võ gọi tên ta liền tốt ta hẳn là lớn hơn ngươi một chút hô dương ca cũng được ta cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy vừa vặn gặp phải các ngươi một hồi làm và ở về sau cùng nhau ăn cơm thế nào khó được gặp phải nửa năm qua này ta có thể là nghe ngươi danh tự nghe lỗ thai đều lên kén cùng một chỗ giao lưu trao đổi thịnh tình mời võ tiểu phú tự nhiên là sẽ không tự tuyệt tốt chúng ta trước thêm cái phương thức liên lạc một hồi liên hệ dương khang thành vội vàng đưa điện thoại di động mã hai triệu điều ra đến tựa hồ lại là nghĩ tới điều gì nhìn về phía bên cạnh một cái nữ bác sĩ nói bác sĩ võ q u ê n giới thiệu đây là nam đô đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khoa ngoại gan mật tụy bành đan bành bác sĩ lần này cũng là tới tham gia tranh tài bệnh viện khoa ngoại gan mật tụy đoàn đội chính là nàng dẫn đội giống như ngươi cái này đều là chúng ta chuyên nghiệp thiên tài bành đan võ tiểu phú nhìn sang cũng là hai mắt tỏa sáng khoa ngoại gan mật tụy chuyên nghiệp nữ bác sĩ tỷ lệ vẫn là rất nhỏ mà có thể tại đồng hành bên trong lan chuyển ra tỷ lệ càng nhỏ hơn so với bác sĩ nam khoa ngoại bên trong nữ bác sĩ trung quy là có chút thế yếu cũng đang bởi vì như thế có thể đi ra nữ bác sĩ mới là càng phát đáng quý cùng lóa mắt cũng tỉ như trước mắt bành đan ba mươi hai tuổi cũng liền so phùng linh linh lớn hơn ba tuổi mà thôi nhưng là lấy được thành tựu thế nhưng là so phùng linh linh lớn hơn cùng phùng linh linh trưởng thành quỹ tích không sai bị lắm ân bành đan có lẽ càng lóa mắt một chút b ả n thạc sĩ tiến sĩ đều ở nước ngoài học tập ở nước ngoài hậu tiến sĩ lưu động dừng lấy được đại thành tựu về sau lại là chưa đầy với đơn thuần nghiên cứu khoa học về nước về sau chính là dấn thân vào đến lâm sàng bị nam đô đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc đại học lấy nhân tài dẫn vào phương thức t h n võ tiểu phú ngược lại là không nghĩ tới hôm nay lập tức liền gặp hai cái trước đó vu sĩ phụ cho hắn nâng lên kình địch đúng đây là vu sĩ phụ khắc sâu nhận biết võ tiểu phú năng lực về sau đối với hai người cho gia đánh giá loại trừ hai vị này vu sĩ phụ nâng lên còn có ba bốn người cho nên a Võ tiểu lợi phú h mặc dù bành ư n đang không phải cái kia duy h hại t lợi n i đây nghe võ tiểu phú không gọi mặt nóng lên nàng cũng là không nghĩ tới mặc dù bị gọi lao sư rất nhiều nhưng là nàng là thật không nghĩ tới võ tiểu phú cũng sẽ bảo nàng lao sư phải biết bác sĩ ở giữa lao sư cũng không phải cái gì vì lộ ra tôn trọng xưng hô càng nhiều hơn chính là một loại tán thành lúc đầu nàng đối võ tiểu phú càng nhiều vẫn là xem kỹ tại hiếu kỳ võ tiểu phú thật cùng nhiều như vậy văn chương cùng phâu thuật lịch sử tướng xứng đôi kết quả ngược lại tốt võ tiểu phú đến như vậy vừa ra cái này khuôn mặt tươi cười tới nhường không thế nào yêu cười b á n h đan lúc này đều là không khỏi gạt ra tiếu dung cùng võ tiểu phú n ắ m tay võ lao sư cũng đừng cất nhắc ta không nói gạt n g ư ờ i trước ngươi khai sáng nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật thêm cấy ghép đan ta hiện tại còn làm không thuần thục đâu thương nghiệp lẫn nhau thổi người khác nhìn xem giới nhưng là lẫn nh là thật dễ chịu a ba người tăng thêm hào hữu bắt đầu như thế đó lẫn nhau n â n hình thức đừng nói thật là càng trò chuyện càng ăn ý nghĩa ủ không phải khoa dịch vụ y tế đồng sự đến đánh gây nói gian phòng địch tốt đều không nỡ gián đoạn đã hẹn cùng nhau ăn cơm võ tiểu phú mới là mang theo phạm tân bọn hắn rời đi nhìn xem võ tiểu phú bóng lưng dương khang thành cùng bành đan đều là trong mắt có dị sắc nhìn thấy không bác sĩ võ là mang theo nhất phụ viện khoa ngoại tổng quát toàn bộ đoàn đội nhường khoa ngoại gan mật tụy tin phục thì cũng thôi đi lại có thể nhường nhiều người như vậy đều tin phục đây cũng không phải là phổ thông thực lực có thể làm được xem ra đối thủ lần này không chỉ là vương b chương hai trăm bốn mươi hai đột phát tình huống chương hai trăm bốn mươi hai đột phát tình huống có một vật gọi là chấp nghiệm dương khang thành đối với tháng qua vương bất dịch thật là có một loại chấp nghiệm cùng chung trí hướng sinh lòng loạn khí đều có thể hình dung dương khang thành đối vương bất dịch tình cảm dương khang thành là thật không quen nhìn vương bất dịch kiêm một mặt kiêu ngạo giá vẻ thậm chí là hận không thể thối dẹp vương bất dịch một trận hắn chuyện muốn làm nhất liền là tại đấu trường bên trên đem vương bất dịch đánh bại nhìn xem vương bất dịch bộ kia kinh lịch thất bại về sau khuôn mặt hắn rất h ế u kỳ một cái làm đã quen đệ nhất người đông nhiên thành thứ hai sẽ là phản ứng gì vì thế dương khang thành trong ba năm này quả thực là quyền bay lên hết thệ đều vì lần tranh tài này chỉ bất quá hôm nay dương khang thành t r ợ t phát hiện có vẻ như đối thủ lần này không chỉ có là vương bất dịch còn có một cái võ tiểu phú a i trong đầu thay phiên lấy võ tiểu phú cùng vương bất dịch thân ảnh cuối cùng càng là không ở lắc đầu đồng dạng là xuất thân từ đông hải nhất phụ viện người làm sao khác biệt cứ như vậy lớn đâu lúc này võ tiểu phú kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ hạn thật là có chút không kịp chờ đợi nhìn xem cái kia lệnh dương khang thành dạng này thiên tài đều thân sắc hay thay đổi người rốt cuộc là tình hình gì vừa yêu vừa hận thân sắc là cái quỷ gì bác sĩ võ đây là ngươi thẻ phòng cái khác bác sĩ chúng ta dẫn đi liền tốt ngày nghỉ ngơi trước một chút lúc ăn cơm ta tại quần thể bên trong phát tin tức khoa dịch vụ y tế đồng sự đem một chương thẻ phòng giao cho võ tiểu phú xem ra đây là cho võ tiểu phú an bài cái phòng một người a đây là đang đội cấp cán bộ đãi ngộ à nhẹ gật đầu cơm tối ta hẹn người ngươi mang theo những người khác ăn liền tốt được rồi bác sĩ võ võ tiểu phú lấy hành lý dương đi vào gian phòng cơm tối hắn đã cùng dương khan thành bành đan đã hẹn tự nhiên là không thể lỡ hẹn và ở về sau võ tiểu phú c đế gấp gấp h đem laptop mở ra nhìn xem trong đó video đây là khóa trước cả nước phẫu thuật tỷ võ vương bất dịch tham gia trận đấu video không thể không nói rất có đồ vật vương bất dịch cùng hắn làm phẫu thuật rất giống nhanh truy cầu hiệu suất không mất tinh mỹ liền cho đến trước mắt võ tiểu phú gặp những ngày bác sĩ khoa ngoại bên trong nói thật còn không có một cái tại phẫu thuật thiên phú bên trên có thể so với được vương bất dịch liền cả đoạn hào đều kém một chút bác sĩ là một cái yêu cầu thiên phú và kinh nghiệm tướng xứng đôi chức nghiệp mà có thời điểm thiên phú và kinh nghiệm giới hạn đối với bác sĩ tới nói kỳ thật rất mơ hồ có chút bác sĩ dùng một đài phẫu thuật thời gian liền có thể tích lũy cái khác bác sĩ làm mấy chục đài thậm chí là mấy trăm đài phẫu thuật mới có thể có kinh nghiệm võ tiểu phú là như thế vương bất dịch cũng là như thế mà đây là ba năm trước đây vương bất d ị phẫu thuật video cho đến ngày nay vương bất dịch sẽ chỉ càng thêm lợi hại võ tiểu phú mặc dù rất có tự tin nhưng cũng sẽ không nhỏ dò xét những người khác dù sao hẳn cái này tính toán đâu ra đấy công tác chính thức vẫn chưa tới một năm đâu vương bất dịch đâu 34 tuổi vương bất dịch 25 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ tham gia công tác cho tới bây giờ đã tham gia công tác chín năm a rất nhiều võ tiểu phú chưa từng gặp qua các bệnh vương bất dịch đều gặp được rất nhiều võ tiểu phú chưa từng đã làm phẫu thuật vương bất dịch cũng đều làm qua liền xem như bởi vì một trận k i n h n ộ nhường võ tiểu phú thu được so vương bất dịch còn lợi hại hơn thiên phú nhưng là thời gian chín năm cũng không nhất định liền không thể san bằng cái thiên phú này ở giữa trinh l ệ n h cho nên vẫn là không thể phớt lờ ai nhìn xem vương bất dịch làm tấy ghép gan phẫu thuật điểm số cuối cùng dừng lại một trăm bốn mươi phân võ tiểu phú không khỏi trong lòng cảm khái một tiếng tại khoa ngoại gan mật tụy rất nhiều trong phẫu thuật tấy ghép gan không thể nghi ngờ là xếp ở vị trí thứ nhất vô luận là khoa ngoại t r o n g phẫu thuật để v ở d ẹ t tuyến tụy ung thư trị tận gốc thuật luận đến địa vị đều là so g a kem tấy ghép gan vương bất dịch tham gia trận đấu trực tiếp lựa chọn tấy ghép gan thấy do tự tin mà cái này điểm số càng là làm cho người rung động phá kỷ lục 140 phân võ tiểu phú tại mô phỏng trong phòng giải phẫu làm cắt bỏ ung thư gan phẫu thuật mặc dù thu được hơn 140 phân thoạt nhìn muốn so vương bất dịch còn lợi hại hơn một chút nhưng là phẫu thuật quyền trọng không giống nhau nếu là lại cân bằng một chút thật đúng là không nhất định có thể so với được cái này cấy ghép gan 140 phân mà cái này 140 phân vẫn là vương bất dịch ba năm trước đây thành tích năm nay vương bất dịch sẽ chỉ càng thêm lợi hại hai giờ kết thúc cấy ghép gan toàn bộ hành trình không sai lầm võ tiểu phú lúc này đối vũ sĩ phụ bọn hắn đã rất hiểu được dạng này thiên tài vậy mà như vậy mà đơn giản liền từ đầu ngón tay chạy tr còn c h ạ y t ớ i đế đô nhất phụ viện. Hoặc là nói, bọn hắn phụ Hoặc là mươi ộ t mực khó chịu khó không phải v n g bất t dịch ạ cho c á i viện vinh Hải viện bại, khác bệnh viện tranh thủ vinh dự, nhưng đông hải nhất phụ viện lần thất bại, chỉ Đông lần đơn lượt t dự, là u ầ n có c h ú tuổi thiết tài. tại hận nhân tài. Ngắm lại bệnh viện hiện mình lại viện đối với Ngắm d y trì. t 26 u m a n g tổ chủ nhiệm đãi ngộ à, có lẽ võ tiểu phú còn muốn cảm tạ vương bất dịch đâu dù sao tại đông hải nhất phụ viện đi làm hơn nửa năm có một số việc võ tiểu phú cũng là có nghe thấy trong bệnh viện phân biệt đối xử tài nguyên cứ như vậy nhiều khẳng định là muốn ưu tiên cao tư lịch bác sĩ đúng nói là tư lịch mà không phải năng lực Tại bệnh viện trong Bất viện nghiệm, bệnh con Vương Dịch lắc à b đầu chín năm trước hoàn cảnh trung quy là không thể cùng hiện tại so võ tiểu phú đối với vương bất dịch ngược lại là không có cái gì ác cảm dù sao nếu không phải vì tiền muối này trong bệnh viện còn sẽ không rút kinh nghiệm xương máu đối với hắn phóng rộng như vậy đâu thú n g chi bác sĩ nha đi nơi nào đều là cứu người võ tiểu phú nghĩ rất mở bất quá cái này đế đ ô nhất phụ viện cũng thật sự là bỏ được ca đang cao đế đ ô nhất phụ viện trên h ọ ặ c phỉ cản web sẽ công bố tin tức vương bất dịch bây giờ đã là đang trước cao sưng ơ chỉ cần có tài là nâng bác sĩ t r ư ớ c danh tấn t h ă n g thật rất khó nhưng là tại vương bất dịch nơi này lại lộ ra đơn giản rất nhiều thậm chí biết vương bất dịch không quen xử lý những người kia tế vấn đề đế đ ô nhất phụ viện trả lại vương bất dịch trang bị một cái hoàn trình tiểu tổ vương bất dịch mặc dù là tổ trưởng nhưng là phần lớn thời gian liền là phụ trách phẫu thuật vấn đề khác cơ bản đều là phó tổ trưởng cho xử lý đúng phó tổ trưởng một cái vì vương bất dịch mới tăng vị trí cái này phó tổ trưởng đơn giản liền là vương bất dịch thư ký liền chút thức ăn ngoài đều nhận thầu đây đều là võ tiểu phú từ trên mạng nhìn thấy muốn nói nhiệt độ vương bất dịch cũng không so võ tiểu phú thấp tới thời điểm võ tiểu phú còn chuyên môn đ ố i làm một p h e n hiểu chính diện mặt trái đều có chính diện không cần nhiều lời kỹ thuật tốt mặt trái nha liền có thêm khám ngoại chú dẫn đối người bệnh phạm là lần thứ hai đi tìm vương bất dịch xem bệnh người bệnh liền không có dám ở khám ngoại chú nói chuyện lớn tiếng dù sao người ta là thật không quen lấy người à nghe nói khoa dịch vụ y tế liên quan tới vương bất dịch khiếu nại đều nhanh đổ đấy phẫu thuật cái gì cũng không nói cái gì quy củ không ký tên liền làm phẫu thuật đó cũng là trạng thái bình thường dù sao khả năng chậm trễ phẫu thuật hết thể vấn đề hắn cũng sẽ không cân nhắc hết thể đều là lấy cứu người làm chủ có một lần khoa cấp cứu tới thai nạn xe cộ bệnh nhân kiểm tra đều không có làm đâu bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân vương bất dịch liền trực tiếp nhường bệnh nhân tiến phòng giải phẫu chỉ dựa vào kinh nghiệm phán đoán liền mở bụng lúc đó người bệnh người nhà còn chưa tới đâu nói cách khác không có ký tên không có kiểm tra phâu tiếp thuật trực liền mặc kệ kết quả thế nào chương trình sai lầm là khẳng định không có kiểm tra không có ký tên một kiện một cái chuẩn cũng may mắn là bệnh viện ra sức bảo vệ vương bất dịch không phải cái này đủ để đ o ạ n tống vương bất dịch chức nghiệp sinh a i cuối cùng cũng là nhường vương bất dịch đình chỉ hành nghề hai tháng chụp một năm tiền thưởng bất quá đi theo vương bất dịch cùng một chỗ phẫu thuật người liền thẳng rồi nghe nói bác sĩ gây mê hiện tại cũng đổi bệnh viện làm bệnh viện càng là bồi thường một số tiền lớn người bệnh tại bệnh viện hết thể trị liệu đều là bệnh viện cho thanh lý không thể không nói đế đô nhất phụ viện viện trưởng là thật bảo đảm vương bất dịch à cũng là chân ái hộ a kẻ sĩ chết vì tri kỷ đặc ở cái nào bác sĩ trên thân đều phải đối vị viện trưởng này cảm ân đa bất quá, vương bất dịch đúng là có chút chiêu không chào đón bởi vì rất nhiều người đều coi là vương bất dịch kinh lịch việc này về sau sẽ có cả i biến nhưng là vương bất dịch chưa từng cả i biến vẫn là như thế đến mức những chuyện tương tự thật không ít thậm chí còn có nói đ ù a nói ai thiếu tiền đụng tới vương bất dịch liền may mắn cứu sống tiền thuốc men toàn miễn không cứu sống cả nhà được lợi võ tiểu phú đều có thể tưởng tượng đến đế đô nhất phụ viện viện trưởng có bao nhiêu đau đầu bất quá có một chút là khẳng định vương bất dịch thiên phú và năng lực đáng giá đế đô nhất phụ viện như thế nỗ lực cho đến ngày nay vương bất dịch nghiên cứu khoa học cùng phẫu thuật thu hoạch còn có là đế đều nhất phụ viện tranh thủ vinh dự đều đủ để xứng với đế đô nhất phụ viện cho vương bất dịch những cái kia duy trì nhìn xem những n à y võ tiểu phú đối với vương bất dịch càng thêm tò mò buổi chiều cùng dương khang thành cùng bành đan bọn hắn lúc ăn cơm võ tiểu phú chuẩn bị hỏi lại hỏi bọn hắn dương khang thành khẳng định hiểu được càng nhiều dù sao xem xét liền là nhất thời du sáng tương ái tương sát nhân vật nghỉ ngơi một hồi mơ mơ màng màng võ tiểu phú nghe được chung điện thoại vang lên là phạm tân đánh tới thời gian đã đi tới hơn phạm tân thế nào lão đại quái dày ngươi nghỉ ngơi quách dương bị bắt cái gì võ tiểu phú lập tức liền thanh tỉnh hắn thật sự là nghĩ không rõ lắm cái này vừa tới cũng liền hai giờ mà thôi làm sao còn có thể bị bắt đâu lão đại không phải chúng ta chủ động gây chuyện chúng ta tại khách sạn phụ cận uống cà phê quách dương bao cầm nhầm bị xem như t r ù a bao bây giờ đối phương không đông tha chúng ta cũng là không có cách cũng không biết là ai báo cảnh sát liền đến đồn công an cái này đều chuyện gì a võ tiểu phú cũng là không khỏi lắc đầu cái nào đồn công an cúp điện thoại Võ Tiểu mặt, Phú rửa cao duệ đạt nghe võ tiểu phú nói sự tình liền biểu thị sự tình không lớn chờ hắn tới xử lý liền tốt đồn công an bởi vì ngay tại khách sạn chỗ không xa võ tiểu phú xuống lầu về sau rất nhanh đã đến đội trưởng phạm tân nhìn thấy võ tiểu phú về sau vội vàng mừng rỡ kêu lên kỳ thật phạm tân tại đế đô cũng là có quan hệ nhưng là cái này ra nhiễu loạn khẳng định là muốn trước nói với võ tiểu phú chủ yếu nhất là không thể để cho cái khác bệnh viện biết ra cái này đông hải nhất phụ viện tuyển thủ dự thi đến một lần đế đô liền bị bắt đi b ả o sợ là tin tức này so cái gì đều càng hăng nếu là lại trải qua người hưu tâm phủ lên ảnh hưởng tới bọn hắn tranh tài k i a liền càng xong đời cho nên hắn vẫn là trước nói cho võ tiểu phú nghe được võ tiểu phú nói có thể xử lý hắn cũng không có lại tìm quan hệ thế nào võ tiểu phú năng lực hắn là biết đến đây cũng không phải là vương bất dịch khéo léo đạo lý đ ố i nhân xử thế phạm tân cũng là mặc cảm võ tiểu phú nhìn thấy mấy người chỉ là tại điều giải trong phòng cũng là nhẹ nhàng thở ra xem ra là còn không có nháo đến nuốt vào tình trạng tại một n g sáu m ộ t chín một sách một ta xem xét không một sai phiên bản cùng một chỗ xuống lầu chính là khoa ngoại gan mật tụy bốn người loại trừ phạm tân cùng quách dương bên ngoài còn có hai người khác lúc này nhìn thấy võ tiểu phú đều là đứng lên có ngoài hai người hẳn là bị cầm nhầm bao người một nam một nữ hẳn là tín nữ đừng nói để lên bản cái túi sách kia thật đúng là cùng quách dương bao giống nhau như lúc liền là loại kia hai vai túi là tốt tiểu phú Ta đến. Võ Tiểu phú vừa đến. muốn nói Võ Phú gì, cao duệ đạt đ người. Người mang là theo i ú nhường c trợ lý tiền đến cùng võ tiểu phú chào hỏi cao duệ đạt nghiệp vụ tinh thục trực tiếp chính là móc ra danh thiếp đưa cho cảnh sát Ngài tốt. Ta là cảnh sát cũng kiểm tra đối chiếu sự thật quách dương thân phận của bọn hắn đông hải nhất phụ viện bác sĩ đều là lần này tới tham gia trận đấu đồn công an bọn họ lần cận đế đôi nhất phụ viện tự nhiên là biết cả nước phẫu thuật tỷ võ nội tâm cũng không tin quách dương bọn hắn sẽ t r ù m g đồ chỉ bất quá bao chủ nhân tựa hồ đối với bác sĩ có trên lệnh chút ít gặp không n g u y ệ n ý hòa giải còn nói là bác sĩ thế nào bác sĩ liền sẽ không trộm đồ sao chủ yếu là quách dương cầm bao đều rời đi quán cà phê vẫn là bị người ta cho đuổi theo ra tới kỳ thật quách dương lúc xuống lầu cũng không có cầm bao ai có thể nghĩ tới cứ như vậy xảo uống cà phê thời điểm hai người bên cạnh liền cầm lấy giống nhau bao quách dương tưởng rằng chính mình quán tính liền lấy đi cũng là bị đuổi theo ra tới thời điểm mới bừng tỉnh đại ngộ cái này vội vàng giải thích vẫn là bị kéo tới đồn công an lúc này ngồi bao chủ cũng là mặt có phẫn nộ thế nào tìm người a liền các ngươi có thể tìm chúng ta cũng tìm một đôi t ì n h lữ nhìn thấy võ t i ể u phú vậy mà tìm luật sư cũng là biến sắc tức giận nói nữ sinh còn thúc giục nam sinh tranh thủ thời gian cũng tìm luật sư nam sinh lúc này cũng là không khỏi cười khổ một tiếng thanh thanh đừng làm rộn hẳn là một trận hiểu lầm được rồi hai người cũng đều công tác vừa rồi cảnh sát đều đem tình huống cho bọn hắn nói rõ ràng nam sinh cũng cơ bản hiểu rõ tình huống đối diện đều là đông hải nhất phụ viện bác sĩ trong bọc của hắn mặc dù có một đài máy tính nhưng là xác nhận thân phận đối phương về sau liền biết hẳn là thật là hiểu lầm huống chi quách dương xin lỗi vẫn là rất thành、khẩn. c nhưng, thanh thanh thanh thanh thanh thanh là nhưng là cũng không biết thế nào xuất viện về sau vẹn vẹn hai tháng chính là tái phát còn tiến triển rất nhanh không có nửa năm người liền không có thanh thanh cho rằng là bác sĩ không cho làm tốt phẫu thuật mới như vậy còn kiện qua bệnh viện sự tình gây rất lớn cho nên một mực đối bác sĩ đều có ý kiến lúc đầu cái này bao khả năng trả lại đạo câu xin lỗi liền không sao nhi nhưng là phạm tân để câu là bác sĩ chắc chắn sẽ không c trổ bao liền trực tiếp nhường thanh thanh phát h ỏ a sau đó mới là nháo đến đồn công an vô luận như thế nào đều kiên trì không hòa giải không phải sao liền cứng tại nơi này bạn trai vẫn là lý trí dù sao vấn đề này cơ bản đều nói rõ người ta còn tới luật sư tiếp tục náo loạn cơ bản cũng là song phương rất khó coi bọn hắn cũng có chuyện cũng không thể một mực tốn tại nơi này đi mắt thấy không sai biệt lắm cũng chỉ có thể thuyết phục bạn gái như vậy hòa giải chỉ bất quá bạn trai một câu trực tiếp chọc khóc thanh thanh đây là bọc của ngươi ta là đang giúp ngươi ngươi lại còn dạng này ngươi tìm không tìm không tìm t a t ì m võ t i ể u phú cũng là có chút bất đắc dĩ đây coi là chuyện gì a không có cách chỉ có thể nhường cao duệ đặt cùng cảnh sát cầu thông sau đó hắn tiến lên cùng một đôi tình lữ giải thích đừng nói võ tiệu phú nói chuyện với thanh, thanh thanh thanh vẫn thật là không có như vậy nóng này nhìn bạn trai đều có chút kỳ quái xem mặt bạn trai nhìn xem võ tiểu phú nhìn lại mình một chút không đúng loại trừ cao hơn hắn một chút bên ngoài cũng nhìn không ra so với hắn xoáy quá nhiều a võ tiểu phú từ trong lúc nói chuyện với nhau cũng có thể nhìn ra thanh thanh đúng là có tâm lý thương tích liên tưởng đến phạm tân nói nữ hài nhi đối bọn hắn bác sĩ có thành kiến cũng liền trong lòng hiểu rõ tâm lý học cũng là hắn sở trường a di vãng khá ngoại chú gặp phải bệnh nhân bên trong cũng không phải không có bởi vì nhiều lần khá ngoại chú hỏi bệnh lấy được không được lý tưởng hiệu quả tâm tình tiêu cực táo bạo bệnh nhân võ tiểu phú còn không phải từng cái đều trên người bọn hắn lấy được tín nhiệm sau đó chấn an cảm xúc cái này thanh thanh cũng không ngoại lệ kỳ thật thanh thanh sở dĩ đối với bệnh nhân có thành kiến suy cho cùng vẫn là bởi vì tin tức không đối xứng nguyên nhân ngay lúc đó bác sĩ nhất định không có cho thanh thanh hảo hảo giải thích ung thư gan cũng là phân hình có gan tế bào ung thư ống mật tế bào ung thư còn có hỗn hợp hình ung thư nếu là gan tế bào ung thư còn tốt bình thường gặp phải người bệnh kỳ thật cũng đều là cái này nhưng nếu là ống mật tế bào ung thư hay là hỗn hợp hình ung thư liền không đồng dạng hai loại ác tính trình độ cao hơn rất nhiều nhất là cái sau phi thường dễ dàng phát sinh đội chỗ liền xem như phẫu thuật cắt bỏ cũng rất dễ dàng đội chỗ thanh thanh m ố m ố liền là hỗn hợp hình ung thư loại tình huống này hậu phẫu xuất hiện đ ổ i chỗ thật là không thể bình thường hơn được hai tháng mặc dù nhanh nhưng là người bệnh thân thể càng t r í n h lệch cảm xúc càng có vấn đề cái này tái phát liền càng nhanh kỳ thật đại khái xuất liền là bản thân nguyên nhân nếu là phẫu thuật không làm tốt không có cắt sạch sẽ ngược lại là đ ổ i chỗ không có nhanh như vậy trọng yếu nhất chính là chuyện này là náo ra tòa án phán quyết bên trên bọn hắn lại là chỉ lấy được chủ nghĩa nhân đạo quan tâm giúp đỡ đây là bệnh viện vì chấn ăn người nhà cảm xúc tượng trưng cho nhưng là bệnh viện khẳng định là thắng kiện cái này đại biểu bệnh viện phẫu thuật sợ là không có vấn đề hiểu chi lấy tình. động chi lấy lễ võ tiểu phú rất nhanh chính là c h ấ n an nữ tử cảm xúc thuận tiện trả hết nợ loại trừ một bộ phận nữ tử tâm tình tiêu cực miễn phí cho nữ tử làm một lần tâm lý khai thông nói thật võ tiểu phú bây giờ tại phương diện này đã là thuận b u ồ m xuôi gió mỗi tháng đi một hai lần đội phòng cháy chữa cháy bắt đầu bài giảng tòa cho nhân viên chữa cháy làm tâm lý khai thông võ tiểu phú hiện tại cũng không biết mình cho nhiều ít cái nhân viên chữa cháy giải quyết thương tích sau、so、h ư n g k í c h chướng ạ i đối với loại vấn đề này xử lý thật là càng ngày càng thuần t h ụ sợ là đã tại hướng tông sư phát triển thậm chí có đôi khi võ tiểu phú nghĩ tới liền xem như không làm bác sĩ khoa ngoại làm bác sĩ tâm lý cũng là đầy bồn đầy bắt tân hắn có phải hay không hẳn là thi cái chứng nhi à. đi ra đồn công an võ tiểu phú thầm nghĩ bất quá này tấm suy nghĩ khuôn mặt lại là n h ư ờ n g quách dương bọn hắn không dám nói tiếp nữa liền theo sát tưởng rằng võ tiểu phú tức giận chứ đội trưởng là lỗi của ta ta nhất thời sơ sẩy cầm người khác bao còn n h á o đến cục cảnh sát không chỉ có cho mọi người thêm phiền thoái còn có thể tạo thành ảnh hưởng xấu ngươi xử phạt ta đi đội trưởng chúng ta cũng có trách nhiệm quách dương hắn thật không phải là cố ý hai người kia cũng thế một chút sự tình liền lên cương thượng tuyến đúng vậy a đội trưởng phải phạt liền cùng một chỗ phạt chúng ta đi、ừ. võ tiểu phú nhìn về phía bốn người không khỏi lắc đầu ta phạt các ngươi chơi cái gì liền là một m trận hiệu lầm mà thôi chỉ bất quá các ngươi cũng có vấn đề đều làm đã nhiều năm như vậy hai nạn y khoa câu thông còn sẽ không à bốn người lại còn điều giải không được như thế cái vấn đề đến mức k éo tới hiện tại cái này bốn người nhìn về phía võ tiểu phú n g ắ m lại võ tiểu phú mới vừa rồi bị tiểu tình lữ nói cảm tạ đưa ra tới bộ dáng trên mặt cũng là có chút kinh hãi không phải bọn hắn sẽ không thai nạn y khoa câu thông là võ tiểu phú cái này thai nạn y khoa câu thông có chút siêu phạm vi a khá lắm trực tiếp nói chuyện người ta rơi lệ mặt mũi c h à n đ ấ y thiên ân và tạ kém chút mời đến trong nhà đi ăn cơm bọn hắn nhìn xem võ tiểu phú ngược lại là g i ố n g cho thanh thanh tẩy não cái này miệng cũng quá lợi hại đi không phải bọn hắn quá kém là võ tiểu phú quá lợi hại a cái này tâm lý can thiệp cho bọn hắn đ ề u chỉnh giao động bốn người hiện tại là đối võ tiểu phú tâm phục khẩu phục phẫu thuật làm tốt coi như xong cái này, thai nạn khoa câu thông, cái này nhân tình thế sự vô địch đội trưởng nhắc tới chúng ta nhất định phải cùng ngươi học tập cho giỏi a ngươi có cái gì bí tịch truyền truyền cho chúng ta đi vừa rồi vậy cũng quá lợi hại 243. Thuật lưu phái. 243. Thuật lưu phái. trong ư lưu Trưng lưu n g phẫu phái. phẫu phái. thuật thuật t r tiệm cơm võ tiểu phú đối diện ngồi là dương khang thành cùng bánh đan loại trừ hai vị này còn có một cái bác sĩ là vừa vạn dương khang thành mới giới thiệu cho võ tiểu phú nhận biết kinh lao sư ngưỡng mộ đã lâu kinh vi nghe võ tiểu phú đối với mình xưng hô nhìn nhìn lại võ tiểu phú trẻ tuổi khuôn mặt không khỏi có chút hàng o hốt nàng tại t h u c đô đại học y khoa cũng là mang theo khóa học đâu đừng nói võ tiểu phú cái tuổi này học sinh nàng thật đúng là mang qua không ít thế nhưng là ai có thể nghĩ tới một ngày kia cùng nàng học sinh loại này niên kỷ bác sĩ lại muốn cùng nàng cùng đài thi đấu vẫn là nàng tình địch kinh vi là thuộc đô đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện bác sĩ cũng là khoa ngoại gan mật tụy bác sĩ phó chủ nhiệm ba mươi lăm tuổi đây là nàng cuối cùng một giới cả nước phẫu thuật t ỷ võ lần trước tranh tài nàng bởi vì ở nước ngoài học tập nguyên nhân cũng không có tham gia bất quá nàng cũng nhìn ngay lúc đó tranh tài video tự giác nếu là nàng ra sân vương bất dịch cùng dương khang thành không nhất định liền sẽ so với nàng lợi hại lần này tới tham gia trận đấu kinh vi cũng là có đầy đủ lòng tin lúc chiều nàng dẫn đội tới ngay bành đan nói gặp một cái khả năng so vương bất dịch còn thiên tài bác sĩ c h u ẩ nói bị buổi bành Bọn bên chiều cùng nhau tiểu thuật tuyệt kinh vi liền đến hứng thú, dứt khoát bành đan liền đem kinh vi tới. phải người đồng lửa, nhưng là kỹ thuật bên trên, tuyệt đối cùng cơm, cho mặc cùng hứng thú, khoát hắn phú không nhưng dù ăn đến đan mang đồng trên, lửa, đem kỹ võ là là dứt chuyện hợp nhau. Nói đến y học bên trên cũng có một cái tuổi đoạn phân chia ba mươi tuổi trở xuống là một cái giai đoạn giai đoạn này cơ bản được xưng là học sinh giai đoạn bởi vì nghề nghiệp tính đặc thù đứng tại hiện đại y học đỉnh nhóm người kia cơ bản đều là tiến sĩ nghiên cứu sinh c ấ t bước mà đại đa số tiến sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau cho dù là không đến ba mươi cũng đã gần bằng liền xem như đã tiến vào bệnh viện công việc vậy cũng là thực tập sinh nhiều lắm là bác sĩ nội chú cái dạng này châu ngửa cấp bậc đây cũng là cái khác ngành nghề nói bác sĩ đi làm gian nan học y khó khăn nguyên nhân dù sao cái khác ngành nghề khả năng ba mươi tuổi đều đã thành ra lập nghiệp thậm chí là hài từ gọi cha mà bác sĩ đâu bất quá vừa mới bắt đầu tại bệnh viện thăng cấp đánh quái con đường mà thôi sau đó liền là ba mươi đến ba mươi lăm tuổi giai đoạn này cái giai đoạn này là bác sĩ bay lên kỳ cũng là bác sĩ có thể nhất tích lũy kinh nghiệm giai đoạn giai đoạn này bác sĩ là trong bệnh viện lực lượng trung tiên bọn hắn gánh chịu lấy phần lớn chữa bệnh nhiệm vụ bác sĩ chính bác sĩ ph cơ bản đều là giai đoạn này cũng tỷ như hiện tại vương bất dịch bành đan dương khan thành k i n h vi bọn hắn chính là cái này giai đoạn người nổi bật sau đó liền là phạm thân quách dương mao đại ngọc bọn hắn k ỹ thật u võ tiểu phú cảm giác trần trấn đông muốn so bọn hắn đều lợi hại một chút nhưng là trần trấn đông căn bản là không có nghĩ tới tới tham gia trận đấu dựa theo trần trấn đông tới nói tới cũng cầm không được thứ nhất vậy đến làm gì ân đủ t ú n sau đó liền là ba mươi lăm tuổi đến năm mươi tuổi cái này khoảng cách lớn nhất nhưng cũng là bác sĩ kỹ thuật kinh nghiệm đứng đầu nhất một nhóm người cơ bản đều là cao cấp chức danh có chút thăng chậm một chút sẽ ở giai đoạn này trước tiên dùng phó cao nhưng là phần lớn đều là bắt đầu cao cấp t r ư ớ c danh tấn thăng tựa như là đoạn hào bọn hắn đều là giai đoạn này cơ bản tuyển khoa chủ nhiệm cái gì cũng là tại trong cái này bên cạnh tuyển trẻ trung khỏe mạnh kỹ thuật thủ đoạn đều đủ cứng nghiên cứu khoa học văn t r ư ờ n g cũng là đầy đủ bề ngoài đảm đương lại có là năm mươi tuổi trở lên bác sĩ đây đều là bệnh viện bà bối cơ bản cũng là giáo sư cấp bậc tựa như là v u sĩ phụ bọn hắn Cái này 4 cái gia này bên trong, kinh vi bọn hắn trước kia liền được người xưng là thiên tài nhưng nhìn một cái hai mươi sáu tuổi tiểu h ỏ a tử đứng tại trước mặt hô hào lao sư vẫn còn muốn cùng ngươi cùng đài cạnh tranh có vẻ như còn không kém ngươi liền rất để cho người ta hí hư bác sĩ võ cũng đừng gọi ta lao sư hai mươi sáu tuổi thời điểm ta còn chưa hoàn thành việc học đâu ngươi lại là đã hoàn thành mấy cái đệ nhất thế giới lệ phẫu thuật nói thật liền ngươi làm những phẫu thuật kia có chút ta hiện tại cũng làm không quen bởi vì ngươi hiện tại đông hải nhất phụ viện khoa ngoại gan m ậ t tụy đều lên thăng lên một cái tầng cấp quả thực là để cho người ta bội phục ngươi nếu là không để ý gọi ta một tiếng vi tỷ lệ tốt bốn người cũng đều là đồng hành nghiệp tuy tiện xuất ra một cái tuyến đầu kỹ thuật tiến hành thảo luận bốn người đều có thể thảo luận một ngày trong đầu kinh khủng chi thức tích lý lượng có thể để cho bọn hắn vĩnh viễn tại chủ đề phương diện công kích đương nhiên không thể thiếu quen thuộc thương nghiệp lẫn nhau thổi khâu nhưng là có một chút đúng là để cho người ta vui vẻ bốn người thảo luận luôn là có thể làm cho bọn hắn đều có chỗ thu hoạch võ tiểu phú cho dù là đã gặp qua là không quyết được nhưng là tích lũy tri thức thời gian c h u n g quy là quán ngắn nhưng là ba người khác liền không đồng dạng thành tích cao nhiều kinh nghiệm đề tài này vừa ra tới võ tiểu phú cũng cảm giác chính mình thu hoạch tương đối khá đúng rồi bác sĩ võ cái kia giờ cờ một thật là ngươi làm ra giờ cờ một lâm sàng xét nghiệm khẳng định là bảo mật nhưng là trên đời này liền không có bức tường không làm rõ những cái kia tham gia thí nghiệm người bệnh cũng không phải bị giam tại tân nam ý dược bọn hắn có miệng bọn hắn có tốt hiệu quả trị liệu về sau còn tại giúp đỡ tân nam y dược tiến hành tuyên truyền giúp đỡ giờ cờ một tiến hành tuyên truyền đến mức hiện tại giờ cờ một thanh danh phi thường tốt càng ngày càng nhiều ung thư trực tràng người bệnh hay là ghen mang theo người nguyện ý gia nhập giờ cờ một lâm sàng thí nghiệm chỗ này giờ cờ một lâm sàng xét nghiệm tiến hành càng thêm thuận lợi đoán chừng lại so với mong muốn thời gian ngắn hơn một chút liền có thể hoàn thành xét nghiệm mà lại võ tiểu phú còn cùng vũ sĩ phụ nói cùng bệnh viện chuyện hợp tác tân nam y dược tiến hành ung thư trực tràng xã hội miễn phí tổng điều tra nếu là điều tra ra vậy thì nhất phụ viện phụ trách phẫu thuật tân nam y dược phụ trách đến tiếp sau thuốc trị liệu trước mắt là giai đoạn thí nghiệm thuốc toàn bộ miễn phí tiếng vọng cũng không là bình thường tốt cho nên cho dù là trước mắt giờ cờ một còn không có đưa ra thị trường nhưng là thanh danh đã sớm chuyển khắp đại giang nam bắc thậm chí là chuyển đến nước ngoài tân nam y dược giữ bí mật công việc cũng là tăng cường một lứa lại một lứa võ vận thậm chí chuyên môn chào hỏi hỗ trợ tiến hành giữ bí mật công việc lấy giờ cờ một tầm quan trọng cũng không nên cảm thấy sẽ không có người sẽ ở thuốc không lên thành phố trước đó tiến hành trộm cắp số liệu hôm nay dương khang thành bọn người ư ớ võ tiểu phú cùng nhau ăn cơm cũng có hỏi thăm một chút giờ cờ một y tứ bọn hắn m ặ có dù dạ dày không khoa khoa không phải khoa ruột, nhưng hạng, ngoại ngoại tổng quát giới hạn, từ trước đến nay giới là ruột, trước quát đều từ c như vậy thành. Càng quan trọng hơn là, ngoại giới vẫn luôn truyền, nhà nghiên cứu liền là võ tiểu phú. vậy võ tại một tiểu là, là cơ cứu giới giờ biết ọ n hắn quá b giờ cơ một nếu là ra mắt sẽ có được dạng gì hành động hiệu quả sợ là đủ để đem võ tiểu phú đẩy lên tới một cái khác độ cao đi giờ cơ một độc quyền đại biểu không chỉ có là tài phú càng là địa vị chuyện này nếu là thật sự võ tiểu phú đủ để nhờ vào đó nhất phi t r ù n g tiên mà nhường dương khang thành kinh hại nhất chính là võ tiểu phú mới hai mươi sáu tuổi vẫn là khoa ngoại gan mật tụy chuyên nghiệp hắn đến cùng là lớn cái gì đầu óc mới có thể hoàn thành vĩ đại như vậy nghiên cứu tin tức của các ngươi cũng quá linh thông đi cái này còn chưa lên thành phố đâu ta cũng chính là khi nhàn hạ không có chuyện mù nghiên cứu một chút có thể lấy ra cũng là vận khí tốt vận khí tốt đây là cái gì vợ xẹo lẹt ngôn luận a dương khang thành ba người lập tức liền bó tay rồi vận khí như vậy bọn hắn cũng muốn A, đây chính là ung thư cái bia hướng thuốc A, vẫn là có khổng lồ chịu chống ung thư trực chẳng cái bia hướng thuốc cái này nếu là đều có thể mù nghiên cứu ra được kia ung thư cũng không có đáng sợ như vậy loại thuốc này vật liền xem như những cái kia cỡ lớn ý d ư ợ công ty không có vài chục năm mấy chục năm cũng không gặp có thể làm ra võ t i ể u phú tổng cộng mới sống bao nhiêu năm kia tân nam y dược đang chuẩn bị ra bố t ậ t linh giờ cơ một trước đó căn bản cũng không tính là cái gì lớn y dược công ty bây giờ ngược lại tốt nhảy lên liền thành đông hải số một số hai lớn y dược công ty không tại hoa quốc đều đăng ký toàn bộ thế giới đều biết mà hai cái này thuốc cũng đều là võ t i ể u phú làm ra một cái phẫu thuật thiên phú cao như vậy lại còn tại y dược phương diện cũng như thế nhô ra người quả thực là để cho người ta có chút kinh hãi bằng không ngươi cho rằng lấy kinh vi tiêu ngạo làm sao đến mức nghe được tên võ tiệu phú liền muốn tới cùng một chỗ nhận thức một chút đâu trọng yếu nhất chính là võ tiểu phú thật không có cái gì ngạo khí cùng giá đỡ liền rất dễ thân cận bốn người thật là càng trò chuyện càng ăn ý càng trò chuyện càng cao hứng một bữa cơm trực tiếp ăn b à bốn tiếng mới kết thúc khuyết trương xếp công võ tiểu phú cũng rất cao hứng làm bác sĩ liền muốn dạng này bằng hữu nhiều hơn địch nhân í t y ế u đoàn kết hết thể có thể đoàn kết nhân mạch cũng là bác sĩ trưởng thành rất trọng yếu một bộ phận về sau nói không chừng liền có cần những người bạn này hỗ trợ thời điểm vô luận là học thuật thượng giao lưu vẫn là bằng hữu thân thích yêu cầu xem bệnh đều có thể trực tiếp giới thiệu qua đi ngày kế tiếp đây đã là cả nước phẫu thuật tỷ võ một ngày trước đ ế đô đại học y khoa làm chủ nhà an b à i người mang các nơi bệnh viện đại biểu đội đi quen thuộc sân bãi không hổ là hoa c ố c xếp hạng thứ nhất đại học y khoa cùng bệnh viện chỗ vô luận là quy mô vẫn là trình độ đều làm u ố n so đông hải đại học y khoa mạnh lên một chút bọn hắn mô phòng phòng giải phẫu càng là xa hoa đáng sợ c h ọ n vẹn ba mươi gian phòng giải phẫu chín mươi tấm phẫu thuật ở giường lần này phẫu thuật tỷ võ quyết định thời gian là ba ngày phải biết toàn bộ khoa ngoại đều có tham gia nhiều ít người à một chút phẫu thuật thế nhưng là tốn thời gian p h sức tình h u ố n như vậy vậy mà cũng nói chính thức tranh tài thời、gian. chỉ cần ba ngày thấy rõ đầu n h ậ p chí lớn chín mươi tấm phẫu thuật giường khẳng định là muốn toàn bộ đưa vào sử dụng bởi vì toàn bộ hành trình ghi âm thu hình lại sẽ còn đối người xem cùng giám khảo trực tiếp cho điểm cũng là từ máy tính sơ bình sau đó ban giám khảo duyệt lại ban giám khảo cũng đều là viện sĩ cấp bậc cho nên trận đấu này có thể nói là tuyệt đối công khai công chính không có nửa điểm làm bộ khả năng đế đô bệnh viện bác sĩ sẽ có chút sân nhà ưu thế nhưng cũng chính là sớm quen thuộc mô p h ò n g phòng giải phẫu mà thôi cái khác vẫn là không đáng giá nhắc tới quen thuộc sân thi đấu là đế đô nhất vụ viện khoa dịch vụ y tế khoa trưởng quốc gia gánh vác Đế đô đại lúc khoa này đám người vừa vẫn đi đang quan sát trong phòng cái này phòng quan sát có thể điều ba mươi gian phòng giải phẫu chín mươi tấm phẫu thuật giường tùy ý một chương video lân cận quan sát thu nhỏ về sau chín mươi tấm giường video cũng là có thể thấy rõ c h ừng là bác sĩ thưởng cũng hẳn là tới thuần thục mô phòng phòng giải phẫu hắn là mới trở về không có mấy ngày đoán chừng hôm nay vừa vặn rảnh rỗi liền đến thích thứ một chút lần thứ nhất tham gia phẫu thuật thì võ luyện một chút cũng tốt nói chuyện chính là nhất phụ viện khoa dịch vụ y tế làm việc nghe nói như thế rất nhiều tỉnh ngoài tới bác sĩ liền rất hâm mộ bọn hắn rất nhiều tỉnh căn bản cũng không có mô phòng phòng giải phẫu a một bộ này thiết bị chết quý chết quý cũng liền đế đô đại học y khoa có thủ bút lớn như vậy trực tiếp liền là chín mươi bộ người ta tranh tài trước còn có thể luyện một chút bọn hắn bẩm sinh liền thua không y t a bác sĩ thường võ tiểu phú ngược lại là thật không biết vị này bác sĩ thường thoạt nhìn hẳn là đế đô nhất phụ viện bằng không cái kia làm việc cũng không có khả năng một chút nhận ra ân cái khác bệnh viện đoàn chừng cũng không dễ dàng tiến đến luyện tập bác sĩ võ ngươi không biết bác sĩ thường sao bác sĩ thường tên là thường thái là đế đô nhất phụ viện gần với vương bất dịch thiên tài cũng là làm khoa ngoại gan mật tụy so vương bất dịch còn muốn nhỏ bốn tuổi năm nay mới ba mươi mốt nước ngoài du học trở về ân nhìn lý lịch ngược lại là cùng bánh bác sĩ không sai bịt lắm tuổi con nhỏ phẫu thuật thiên phú liền không kém tại chúng ta lúc trước hắn là ở nước ngoài công tác về nước công việc tính toán đâu ra đấy một năm tại trước người thanh danh lớn nhất liền là bác sĩ thưởng lần này chỉ sợ cũng là chạy quán cô tới bất quá vị này chính là không có vương bất dịch n ạ o khí vương bất dịch nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không tiến mô phòng phòng giải phẫu ân hắn lại nói đây chính là lãng phí thời gian thời điểm này làm nhiều hai đài phẫu thuật liền đều có không biết vì cái gì võ tiểu phú đúng là từ dương khang thành trong giọng nói nghe được mấy phần không c a m lòng lời này không phải là vương bất dịch nói với dương khang thành à mặc dù không biết có phải hay không là chỉ cây dâu mà mắng cây hoại ý tứ nhưng là võ tiểu phú đã có thể tưởng tượng ra được dương khang thành lúc đương thời nhiều tức giận vậy chúng ta cũng không vội mà đi trước hết xem một chút đi võ tiểu phú nói một tiếng chính là trực tiếp tìm địa phương ngồi xuống nơi này tựa như là phòng họp lớn giống nhau đủ để dung nạp hơn nghìn người tùy chỗ đều có thể ngồi gặp võ tiểu phú đã đặt mông ngồi xuống phạm tân bọn hắn tự nhiên là theo sát phía sau dương khang thành cười hắc hắp hắp đều không phải là lần đầu tiên tới so tài cái này mô phỏng phòng giải phẫu hắn chính mình liền rất quen thuộc vốn là không có đi dạo ý tứ liền là theo đại lưu bây giờ võ t i ể u phú muốn xem thường thái làm phẫu thuật hắn tự nhiên là bội tiếp b à n h đan cùng k i n h vi trực tiếp theo đại lưu cái khác bệnh viện bác sĩ cũng là hứng thú trong lúc nhất thời đúng là gặp cái này phòng quan sát bên trong trực tiếp ngồi xuống một mảng lớn khoa dịch vụ y tế khoa trưởng nhìn thấy cái tràng diện này cũng là có chút bất đắc dĩ khá lắm cái này còn có tất yếu tiếp tục sao dứt khoát cũng liền trực tiếp ngồi xuống một bên nhìn màn ảnh công chính đang làm phẫu thuật thường thái khoa dịch vụ y tế dài một vừa bắt đầu kể sân thi đấu tình huống Cũng cần chú phương, thiết phải đi ý địa dương ạ dạo o không đi dạo không hắn quan trọng, hắn đem nên nói nói đi đem đ là ợ c cũng rồi nhiệm liền Tiểu hoàn thành liền tốt. Tiểu này dã tâm thật không nhỏ, vậy mà cũng làm tới ghép gan. thật ghép tâm mà làm vụ vậy tốt. tử dã d ư khang thành an vị tại võ tiểu phú bên người mắt thấy thường thái tiến vào chủ đề lập tức nhìn ra thường thái muốn làm phẫu thuật sắc mặt chấn động nói thẳng loại này mô phỏng trong phòng giải phẫu hoàn thành tấy ghép gan phẫu thuật bình thường đều là có sẵn mô phỏng người cung cấp gan sau đó cho người phẫu thuật phân phối hai cái trợ thủ tiến hành phẫu thuật lúc này thường thái đã đem phần bụng mở ra có sẵn người cung cấp gan vậy thì không thể dùng nội soi ổ bụng phẫu thuật bởi vì người cung cấp gan căn bản phóng không đi vào còn cần khuyết trương vết mổ nếu là nửa gan còn tốt khuyết trương điểm cũng so khai đao vết mổ nhỏ nhưng là toàn gan liền không đồng dạng cái này nếu là khuyết trương vết mổ vết mổ so mở bụng còn lớn hơn đến lúc này một lần nhưng so s á n h mỡ bụng tổn thương không nhỏ hơn bao nhiêu sẽ còn kéo dài phẫu thuật thời gian cho nên loại này có sẵn người cung cấp gan tới ghép cơ bản đều là mở bụng làm thật nhanh cũng không biết là ai kinh hô một tiếng võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu đây cũng là mô phỏng phòng giải phẫu một cái đặc điểm cái tia chính là căn bản không cần thương tiếc mô phỏng người bệnh bởi vì đây vốn chính là hư giả sinh mạng thể tại xử lý làn ra cái gì thời điểm có thể thô bạo một điểm dù sao cảm ứng điểm không có nhiều như vậy chỉ bất quá cái thói quen này cũng không tốt quen thuộc đối với bác sĩ tới nói là cái đáng sợ đồ vật tựa như là võ tiểu phú cẩn thận từng ly từng tí đã quen cho dù là vì hiệu suất vì nhanh cơ hội tại mỗi lần phẫu thuật thời điểm đều sẽ cẩn thận người bệnh mỗi một cái địa phương không tạo thành phẫu thuật bên ngoài tổn thương thói quen như vậy bảo trì xuống tới cái tia chính là bản năng trước đó tại đông hải nhất phụ viện mô phỏng trong phòng giải phẫu biết rất rõ ràng là mô phỏng người bệnh võ tiểu phú vẫn là tuân theo trước đó thói quen giải phẫu cũng không có độ nhanh phẫu thuật t h u bạo hóa nhưng là thường thái rõ ràng rõ ràng không phải như vậy tiểu t ử này hoặc là có cường hành tự điều khiển lực có thể cải biến quen thuộc hoặc là liền là bình thường làm phẫu thuật cũng t h u bạo đã quen bởi vì thường thái không có tham gia lần trước phẫu thuật thì võ cũng không có tranh tài video võ tiểu phú đây là lần thứ nhất nhìn thường thái làm phẫu thuật đâu đối với thói quen giải phẫu cùng phẫu thuật trình độ không hiệu nhiều nhìn về phía bên người dương k h a n thành dương ca ngươi xem qua bác s dương khang thành ngay vậy tựa hồ là nghĩ tới điều gì sắc mặt cũng không được tốt lắm tiểu tử này làm thói quen giải phẫu không cùng chúng ta những n à y hoa quốc truyền thống ban tử tới giống nhau hắn thói quen giải phẫu cùng phương thức càng thiên hướng về đại khai đại hợp cũng không biết là hắn ở ngoại quốc bệnh viện công tác thời điểm bên k i a liền đều là làm như vậy phẫu thuật vẫn là nói hắn chính mình cứ như vậy tính cách người cũng đã nhìn ra đi hắn phẫu thuật hơi có vẻ t h u bạo bất quá cũng liền điểm ấy m ắ bệnh phẫu thuật trình độ vẫn còn rất cao võ tiểu phú lập tức hiểu rõ xem ra thường thái bình thường làm phẫu thuật cũng là dạng này nước ngoài có một loại lưu phái tên là cấp cứu l tên như ý nghĩa liền là cấp cứu thức làm phẫu thuật đem mỗi một đài phẫu thuật đều nhìn thành là cấp cứu lấy hiệu suất bảo mệnh vì yếu tố đầu tiên vì đặt tới hai cái này yếu tố cái khác chi tiết đều có thể không đáng kể cái gì làn da tổn thương dây chẳng tổn thương tiểu huyết quản tổn thương v â n v â n v â n cũng có thể không đáng kể bất quá loại này lưu phái phần lớn là xuất hiện tại chiến tranh còn có lan tràn địa phương không phải nói bọn hắn nguyện ý dạng này mà là thời gian chân quý chỉ có thể dạng này bác sĩ thiếu bệnh nhân nhiều chỉ có thể làm như vậy hẳn là thường thái trước đó lao sư là cái này lưu phái bác sĩ xoay qua chỗ khác đây là rất có thể tựa như là trước kia tốt như hoa giống nhau loại này lưu phái một khi hình thành thật là rất khó điều hòa tới t h ú n g chi ở nước ngoài cũng không ai sẽ nói những thứ này nhưng là sinh trưởng ở địa phương hoa quốc bác sĩ cơ bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này trừ phi là học nghệ không tinh bằng không đừng nói là nội bộ tiểu huyết quản dây chẳng thần kinh liền cả làn da đều phải hòa mỹ không thể có mảy may sai lầm dù sao ai cũng không muốn bị tìm sao t r ư ớ n g lắc đầu máy móc mặc dù không có nhiều như vậy cảm ứng điểm nhưng là mắt người có a đến lúc đó loại trừ máy móc cho điểm thế nhưng là còn có rất nhiều ban giám khảo duyệt lại a ban giám khảo con mắt là sáng như tuyết mà lại những n à y ban giám khảo cơ bản đều vẫn là sinh trưởng ở địa phương hoa quốc bác sĩ bọn hắn thế nhưng là rất bài xích loại này không tinh tế hành vi mặc dù tiểu màn hình rất nhiều ban giám khảo không nhất định liền có thể nhìn thấy thường thái nơi này nhưng là vạn nhất đâu ấn tượng ở nước ngoài cái này điểm ấn tượng có lẽ chiếm so sẽ không quá lớn nhưng là ở trong nước cái này điểm ấn tượng rất trọng yếu đủ để quyết định hết thảy xem ra đến bây giờ vị này cùng vương bất dịch đúng là có chút chánh lệnh đương tọa đều là người trong nghề một chút liền có thể nhìn ra thường thái thói quen giải phẫu về sau nếu là muốn đề cử bệnh nhân chắc chắn sẽ không hướng thường thái trong tay đề cử trong nhà này người bằng hữu làm phẫu thuật muốn võ tiểu phú là tuyệt đối không yên lòng vị này cũng chớ xem thường cái này nho nhỏ thô bạo quen thuộc tổn thương lớn khôi phục chậm không nói lây nhiễm tỷ lệ cũng lớn hậu kỳ bệnh biến chứng xuất hiện tỷ lệ cũng nhiều hơn bất quá là thật nhanh phân ly gan chung quanh tổ chức liền là mười m mấy phút sự tỉnh cái tốc độ này thật là rất nhanh rõ ràng căn bản không có tuân theo từ đó tâm đến cảnh góc từ phân bộ đến trình thể trình tệ giảm bất chờ nguyên tắc ga cái này thao tác nhịn võ tiểu phú đều là n h ữ n chặt máy lên bệnh nhân trí cao hết thảy nhưng là có đôi khi tại bác sĩ trong mắt người bệnh liền cùng nghệ thuật ra trong mắt tác phẩm nghệ thuật giống nhau mà thường thái bây giờ động tác rõ ràng là tại thô bạo đối đãi tác phẩm nghệ thuật ta đau lòng vô cùng còn tốt giới hạn tại một bước này xuống chút nữa chính là muốn t á c h rời gan t r u n g quanh lớn mạch máu thần kinh đường m ậ t các loại trọng yếu bộ phận những này trọng yếu bộ phận đến tiếp sau nhưng là muốn liên quan đến gan t r u n g quanh đường ống trùng kiến nếu là nơi này tại thô giáp ứng đối đến tiếp sau vấn đề nhưng lớn lắm bất quá thường thái rõ ràng là tự hiểu rõ tại cái này không nên thô bạo địa phương vẫn là rất ôn nu chỉ bất quá đám người lông mày thả lỏng về sau lại là những Người chương hai trăm bốn mươi bốn tranh tài bắt đầu chương hai trăm bốn mươi bốn tranh tài bắt đầu loại nào càng có ý nghĩa hơn đâu tại hoa quốc tranh luận rất nhỏ bệnh tình không nguy cấp phẫu thuật chất lượng làm trọng bệnh tình nguy cấp dùng thời gian đoạt bệnh cái chủng loại kia cũng chỉ có thể lấy hiệu suất làm chủ ở nước ngoài phân tình huống liền nhiều võ tiểu phú cảm thấy cái này không nên bị khuôn sáo hạn chế phạm là công việc mấy năm bác sĩ cơ bản đều có thể hình thành chính mình chính xác chữa bệnh quan niệm bởi vì trên bàn giải phẫu bác sĩ nhất định là cái kia rất muốn n h ấ t người bệnh người tốt tốc độ đúng là nhanh nhìn xem thường thái động tác dương khang thành bọn hắn đều là nhẹ gật đầu lúc này mới là qua ải một giờ nhưng là thường thái đã đem gan thao xuống muốn bắt đầu tiến hành gan di thực cái này nếu là đằng sau thuận lợi kết thúc tranh tài máy tính cho điểm nhất định sẽ không thấp nghĩ tới những thứ này dương khang thành bọn hắn cũng là có áp lực giang sơn đời nào cũng có người tài bọn hắn lúc này cũng cảm giác rất có áp lực bọn hắn lúc này không thể không tưởng nếu là bọn họ tự thân lên đài phẫu thuật có thể hay không so trước mắt thường thái làm càng tốt hơn làm càng nhanh hiển nhiên là rất khó không có gì bất ngờ xảy ra thường thái đài này phẫu thuật có thể tại trong vòng hai canh giờ kết thúc tới ghép gan phẫu thuật trong vòng hai canh giờ kết thúc thời gian này thành công kết thúc phẫu thuật toàn bộ hoa quốc đều tìm không ra đến bao nhiêu húng chi là bọn hắn ở độ tuổi này không thể không nói cái này thời đại phát triển đúng là nhanh à mỗi lần tham gia cả nước phẫu thuật tỷ võ đều có mới thiên tài xuất hiện khiến cho ta hiện tại là một lần so một lần áp lực lớn dương khang thành đ ố n g nhiên mở miệng n h ư ờ n g võ tiểu phú bọn hắn đều là nợ nụ cười dương ca ngươi đây cũng là lần thứ hai tham gia à khiến cho ngươi thật giống như mỗi năm đến giống nhau ngươi thế nhưng l à áp lực của chúng ta chỗ à ngươi cũng nói là có áp lực vậy chúng ta áp lực đến lớn bao nhiêu à đúng vậy à bác sĩ dương ngươi đây không phải cho chúng ta áp lực đâu nhà ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi tại lúc trước chơi tâm lý chiến làm chúng ta tâm tình à ừ n rất có thể dương khang thành cũng là không nghĩ tới chính mình một câu sẽ dẫn đám người vây công đối mặt đám người dương khang thành cũng là trực tiếp cho một cái lướt mắt cái dám các ngươi cái này từng cái không chừng đều nghĩ tới làm sao đem ta đẻ dưới thân thể ngược đãi đâu còn áp lực các ngươi có áp lực sao ai muốn dương khang thành t i ể u nói này bọn hắn c à n g khởi kinh nhi cha cha cha bác sĩ dương ngươi quá tự luyến đến nói một chút muốn được chúng ta đặt ở dưới thân làm sao ngược đ ạ i à? đúng vậy à bác sĩ dương chúng ta kỳ thật có thể cân nhắc à phi các ngươi nói cái gì đó nữ bác sĩ lúc này cũng là bị những nầy bác sĩ nam nói đỏ chót mặt đều là thoái bất quá nhãn thần là bán không được người cái này náo nhiệt rất hấp dẫn bọn hắn a bất quá dương khang thành thế nhưng là trải qua chiến trường người cũng sẽ không bị điểm ấy tiểu tràng diện hù đến h ừ nói ra hụ chết các ngươi bất quá chúng ta xong nói chuyện riêng nơi này còn có nữ đồng chí đâu chúng ta phải chú ý ảnh hưởng đám người lúc này trở về cái đều hiểu đều hiểu ánh mắt mắt thấy chủ đề kết thúc nữ bác sĩ nhóm là lại thất vọng lại không thú vị đều là hừ phát nói nam nhân đều giống nhau bầu không khí sinh động đám người cũng liền không còn đem chú ý trọng tâm đặt ở thường thái phẫu thuật lên bất quá thường thái điểm số sau khi đi ra vẫn là để đám người không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh một trăm bốn mươi phân a cái này điểm số hiển nhiên là có chút vượt quá đang ngồi đám người đó n trước phải biết ba năm trước đây đồng dạng phẫu thuật vương bất dịch nhưng cũng là một trăm bốn mươi phân còn nhờ vào đó đoạt giải quán quân bây giờ thường thái vậy mà lấy đồng dạng phẫu thuật phục chế như thế một cái điểm số vậy có phải hay không nói thường thái cũng có đoạt giải quán quân thực lực phải biết đây cũng là thường thái lần thứ nhất xét nghiệm đến tiếp sau nếu là lại làm đại khái s u ấ t là còn có thể làm xóa hiện tại hoàn hảo mặc dù nói bọn hắn tin tưởng ba năm qua đi vương bất dịch khẳng định sẽ càng thêm lợi hại nhưng là vạn nhất đâu cái này thường thái tuyệt đối là kình địch đa võ tiểu phú cũng là không khỏi nhẹ gật đầu không hổ là đế đô cao thủ tụ tập a mà lại nhìn thường thái t h ầ n s ắ c thế nhưng là không thế nào hài lòng à h i ệ n nhiên hắn cũng là đối đánh dấu vương bất dịch trước mắt một trăm bốn mươi phân khẳng định là không thể nhường hắn hài lòng tốt tiếp tục đi một chút đi dương khang thành chủ động đứng dậy phẫu thuật đều kết thúc võ tiểu phú cũng hết nhìn tâm tư chuẩn bị lại đi một chút quen thuộc bố cục về sau liền trực tiếp rời đi sân thi đấu bên ngoài thế nào có lòng tin sao dương khang thành đối võ tiểu phú hỏi cái này hỏi một chút kinh、Vy. b à n h đan còn có một số đi cùng một chỗ cái khác bệnh viện bác sĩ đều là nhìn lại bọn hắn tự nhiên là biết dương khang thành đang hỏi cái gì vừa mới nhìn thường thái phẫu thuật võ tiểu phú nếu là muốn có lòng tin làm sao đều phải so thường thái còn lợi hại hơn đi đông h ả i nhất phụ viện có mô phòng phòng giải phẫu bọn hắn tin tưởng võ tiểu phú trước đó khẳng định cũng là thí nghiệm qua chỉ bất quá số liệu này cũng không có chuyển tới cái này rất để bọn hắn tò mò võ tiểu phú đối mặt ánh mắt của mọi người không thể nín được cười dương ca ta chính là cái người mới lần này thế nhưng là ôm học tập thái độ tới nào có cái gì lòng tin a nhìn xem nụ cười như ánh mặt trời treo trên mặt võ tiểu phú tất cả mọi người là nhất miệng tin võ tiểu phú cái quỷ a người mới học tập đây chính là tiểu hồ l y a bất quá này t ấ m thái độ dù sao cũng so loại kia lộ diện đến liền h tiêu căng khi người nói là muốn bắt thứ nhất xem thường những người khác người mạnh hơn kỳ thật đám người cũng chính là hỏi một chút mặc kệ võ tiểu phú có lòng tin hay không bọn hắn biết mười vị trí đầu bên trong nhất định có một chỗ của võ tiểu phú người a dương khang thành cười lắc đầu nhìn thoáng qua võ tiểu phú sau l ư n g phạm tân bọn người phạm tân bọn hắn thế nhưng là so võ tiểu phú có lòng tin nhiều trước đó hắn cũng chú ý tới thường thái thu hoạch được một trăm bốn mươi phân thời điểm phạm tân bọn hắn liền thần sắc cũng chính là hơi biến hóa một chút nhưng cũng rất là bưng l ỏ n g hiển nhiên là nhìn qua s o đây càng tốt điểm số đối v õ tiểu phú càng có lòng tin bất quá v õ tiểu phú thật sự có thể cầm tới tốt hơn điểm số nhà không thể không nói dương khang thành có chút hối hận hỏi cái này vấn đề hắn giống như bị làm tâm t í n h a người mới đều lợi hại như vậy hắn áp lực rất lớn a đừng lần này liền đệ nhị đều giữ không được vậy coi như mất mặt a phạm tân bọn người lúc này lại là đều đối v ớ tiểu phú lòng tin trần đấy bọn hắn đúng là đối thường thái một trăm bốn mươi phân không lắm để、ý. dù sao bọn hắn cũng đã gặp qua cao hơn điểm số mô phỏng thời điểm đồng dạng phẫu thuật nhà mình đội trưởng cũng không phải so kia thường thái nhiều hơn mấy phần đơn giản như vậy nói thật nghe được đám người đối thường thái đánh giá nhìn xem thường thái điểm số bọn hắn cảm thấy nhà mình đội trưởng càng ổn ngày thứ hai liền là chính thức so tài võ tiểu phú nghe c ụ dính gửi tới cố lên giọng nói tiến vào m ộ n g đẹp ngày thứ hai sáng sớm võ tiểu phú trực tiếp hô đám người cùng lúc xuất phát ngày thứ nhất tranh tài liền là khoa ngoại tổng quát tổ đến mức nguyên nhân khả năng cũng muốn nhờ vào vương bất dịch dù sao đây là lần trước quán quân vương bất dịch nếu là xuất từ khoa ngoại tổng quát làm lớn nhất mạnh lưới tự nhiên là phải đặt ở phía trước mới có mặt bài vẫn là hôm qua nhìn thường thái tranh tại phòng quan sát bên trong võ tiểu phú mang theo chúng nhân ngồi xuống tham gia khoa ngoại tổng quát tổ tranh tài bác sĩ không sai biệt lắm mấy trăm người dù sao cũng là bao gồm giáp sữa bên ngoài khoa ngoại gan mật tụy cùng dạ dày ruột bên ngoài ba tiểu tổ bác sĩ muốn càng nhiều hơn một chút cũng không phải mỗi cái bệnh viện cũng giống như đông hải nhất phụ viện dạng này có thể một lần đến m ư ơ i tám người chỉ có hoa cốt xếp hạng năm vị trí đầu bệnh viện là m ư ơ i tám người xuống chút nữa liền muốn giảm giống như là có mấy cái tỉnh tới bác sĩ ba người liền đại biểu một cái tỉnh cho nên đừng nhìn v õ tiểu phú tựa hồ rất dễ dàng liền được tham gia trận đấu danh n lệch nhưng là những người khác tựa như là phạm tân bọn hắn muốn tranh thủ một cái danh n lệch thế nhưng là rất không dễ dàng cả nước phẫu thuật tỷ v õ nếu là biểu hiện tốt ban thưởng cũng là thật ưu việt chỉ nói tiền thưởng một hạng liền rất hấp dẫn người ta cho dù là xếp hạng mười đến ba mươi cũng có thể đạt được bản viện mấy tháng tiền thưởng số lượng đây cũng không phải là số lượng nhỏ đầy đủ dung nạp hơn ngàn người phòng quan sát ngược lại là đủ để dung nạp hôm nay tranh tài nhân viên cái này phòng quan sát là hôm nay tham gia trận đấu bác sĩ chỗ ban giám khảo lãnh đạo cái gì đều tại cái này phòng quan sát mà loại trừ cái này phòng quan sát còn có ba cái phòng quan sát quy mô so đây là kém một chút nhưng cũng không nhỏ cũng có thể thấy rõ trong trận đấu cho cái khác hôm nay không có lịch đấu bác sĩ hay là đế đô bệnh viện bác sĩ hay là y học sinh muốn xem tranh tài hay là cái khác người xem liền đều tại mấy cái k i a phòng quan sát bên trong người nhà là có thể xem so tài lúc này một bên khác phòng quan sát bên trong võ mạ cao d u y ệ đạn tắc nhật lãng cùng võ tân đều tại võ tiểu phú trước đó liền cho bọn hắn phát tin tức còn đưa cao duệ đặt ra trận chứng minh dù sao cũng là con trai lộ mặt thời điểm tắc nhật lãng bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ phòng quan sát hai cái chỗ ngặt lúc này ca mê ra còn bày biện đây là muốn lưu nội t ì n h sau đó tranh tài toàn bộ hành trình cũng có trực tiếp đặt ở chỉ định trên bình đài lúc này sợ là rất nhiều nhân viên y tế cũng đều đang chú ý b ả n giao g tại chính mình xây f a n hâm mộ quần thể bên trong còn có blog bên trên đều đem trực tiếp kết nối phát ra còn nhắc nhở đám f a n hâm mộ có thời gian đều cùng một chỗ quan sát cho võ tiểu phú cố lên cho nên online ngàn vạn trực tiếp bên trong rất nhiều người qua đường nhìn xem kia cố lên a bác sĩ võ Diễn viên, quan cái gì. Nhưng là cái này chúng ứ c là ta h đều tại i hiện trường còn nhìn cái gì điện thoại a còn có cái gì minh tinh bác sĩ a Bác cước sĩ nên cước đạp thực địa thực cười cười, mẹ minh tinh bác sĩ không tốt sao ngươi khẩn trương cái gì a tốt cái gì a lúc đầu bác sĩ liền đủ không tự do lại làm cái minh tinh bác sĩ tựa như là trên tv những minh tinh tia giống nhau làm gì đều bị phóng đại tia được mất đi nhiều ít niềm vui thu à đây chính là tiểu phú một phần công việc đây đối với võ tiểu phú tới nói không phải chuyện gì tốt võ mạng ngược lại là không nghĩ tới nhà mình mẫu thân có thể nghĩ như thế thông thấu tiểu lao thái thái nghĩ vẫn rất thông thấu ngươi gọi ta cái gì có phải hay không lại ngứa ra võ mạng vội vàng ở m i ệ n g trong nhà khi dễ khi dễ võ tiểu phú vẫn được ngẫu nhiên còn có thể khi dễ một chút võ thân nhưng là tắc nhật lãng cũng không phải n à n g có thể ngẫu nghịch đánh đến có thể đau hiện tại hải tử đều rơi xuống đất nhưng không có hộ thân phủ các ngươi nói nhiều như vậy tiểu màn hình đặt vào tiểu phú sẽ ở cái nào khối xuất hiện a một hồi chúng ta có thể nhìn thấy sao võ tân nói một tiếng cao duệ đặt vội vàng trả lời cha ngươi cứ yên tâm đi chúng ta tiểu phú đây chính là hạt giống tuyển thủ ngươi không có nghe những bác sĩ kia đều nói tiểu phú rất có hy vọng tiến mười vị trí đầu thậm chí là năm vị trí đầu nhà vậy khẳng định là muốn ném màn hình lớn ngài liền an tâm nhìn tôi ta tiểu nói này võ tân cùng t á t nhật lãng mới là yên tâm một chút chỉ bất quá đám bọn hắn không biết liền tại bọn hắn phía trước mấy hàng lúc này cũng có người quen thảo luận võ tiểu phú cù thu diệp biết võ tiểu phú tới tham gia tranh tài liền trực tiếp muốn vị trí không chỉ có là nàng nàng còn mang theo lao công còn có cụ dính phụ mẫu cùng nhau tới thu diệp ta cái này vội vào đâu ngươi nhất định phải mang ta sang đây xem tranh tài tiểu phú là rất tuổi trẻ, một lợi hại, ngươi phú nhưng là là dù sao tuổi trẻ, ngươi xem c h ú thưa cái k á c tham gia trận gia đấu, đều ợ c có cái Cù thứ tự tốt, t h đáng gì xem à. vận lại nhảy một tiếng hắn đúng là bề bộn nhiều việc này thời gian thật là gần ra cụ thu diệp nhìn thoáng qua cụ thừa vận ai nói với ngài tuổi trẻ liền lấy được không được thứ tự ta ố t t ta đều nghe ngóng tiểu phú là lần này đông hải nhất phụ viện khoa ngoại tổng quát tổ lĩnh đội vẫn là lần tranh tài này hạt giống tuyển thủ đừng nói là bài danh phía trên thứ tự đoạt giải quán quân cũng là có khả năng ngươi cũng quá coi thường ngươi có non rệ thế nào ngươi nếu là không muốn nhìn hiện tại liền đi đi thôi ta vị trí này vẫn là thật vất vả muốn đâu cụ thừa vận bị chẹn họng một chút trong lòng cũng không thoải mái âm thầm nói với mình đây là thân m u ộ i muội bất quá cụ thu diệp vẫn là để cụ thừa vận kinh ngạc một chút vẫn là hạt giống tuyển thủ không thể đi hắn nuôi bác sĩ mặc dù không hiểu nhiều nhưng cũng biết đây là ă n tuổi tác cơm càng già càng nổi tiếng võ tiểu phú liền xem như thiên tài đi nữa cũng phải có cái hạt độ cũng không thể thật so những này từ các tỉnh lựa đi ra cơ hồ đều so với hắn lớn bảy tám tuổi bác sĩ đều lợi hại đi bất quá cụ thu diệp kiểu nói này cụ thừa vận lòng hiếu kỳ vẫn thật là nặng rất nhiều không nỡ rời、đi. ừ ta đến đều tới hiện tại đi tính chuyện gì xảy ra coi như là nghỉ ngơi cù thu diệp cũng lười lý cái này khẩu thị tâm phi ca ca tranh tài muốn bắt đầu lúc này võ t i ể u phú cũng đã dẫn tới mã số của m ì n h bài khoa ngoại gan mật tụy tổ khoa ngoại tuyến vũ tổ khoa ngoại dạ dày ruột tổ cùng một chỗ bắt đầu tranh tài ba mươi phòng giải phẫu mỗi cái tổ m ộ ư ơ i cái phòng giải phẫu chín mươi tấm dưởng nói cách khác có thể đồng thời nhường chín mươi người bắt đầu tranh tài cho nên tranh tài tiến hành vẫn là rất nhanh khoa ngoại tổng quát nhóm này tiến hành không sai bị lắm vợi chiều còn có khoa ngoại thần kinh một tổ cũng muốn bắt đầu võ tiểu phú báo cáo chuẩn bị khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật cũng không có tại vòng thứ nhất liền dự thi mà là phân tại vòng thứ năm cũng chính là một vòng cuối cùng ân sở dĩ nói là khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật là bởi vì võ tiểu phú báo đáp chuẩn bị khoa ngoại tuyến vú phẫu thuật cùng dạ dày ruột bên ngoài phẫu thuật loại tình huống này cũng là có một chút bác sĩ cũng đều vì nếm thử hoặc là nói là làm nhiều lựa chọn tuyển hai cái phẫu thuật chẳng qua là võ tiểu phú chọn hơi nhiều trực tiếp ba cái mà thôi đương nhiên cái này cuối cùng đạt được cũng không điểm ra lấy được là tối cao phân bất quá điểm số c u n q u t thêm nhưng là mỗi cái tổ phẫu thuật đ võ tiểu phú đã đáp ứng v u sĩ phụ muốn vì nhất phụ viện làm vẻ vang tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó khoa ngoại tuyến vũ tổ cùng khoa ngoại dạ dày ruột tổ theo trình tự liền không có cao như vậy một cái vòng thứ hai một cái vòng thứ ba võ tiểu phú nhìn một chút dương khang thành bành đan kinh vi thường thái cùng vương bất dịch đám người theo trình tự khoa ngoại gan m ậ t tụy tổ có vẻ như cũng là vòng thứ năm xem ra là phải làm vì áp trục dùng võ tiểu phú ngược lại là không có ý kiến cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem chính là nhiều người như vậy tranh tài cũng đều là từng cái bệnh viện từng cái chuyên nghiệp người nổi bật võ tiểu phú đúng là ôm học tập tâm thái nhìn xem lấy thừa bù thiếu học ý ý phải tránh tiêu ngạo đương nhiên trọng điểm vẫn là tại khoa ngoại gan mật tùy tổ vừa v ẫ n coi trọng một vòng thứ bậc hai vòng thời điểm hắn liền có thể đi tham gia khoa ngoại tuyến vú tổ phâu thuật ánh mắt định tại một cái bác sĩ trẻ là dương khang thành bọn hắn bệnh viện gọi là gần bạo dương khang thành trước đó giới thiệu cho võ tiểu phú nói nói là bọn hắn bệnh viện có tiềm lực nhất người s o dương khang thành nhỏ hơn ba tuổi đã nói là có tiềm lực vậy thì khẳng định là gần với dương khang thành có lẽ không kém gì thường thái chẳng qua là lần t h ứ nhất tham g a trận đấu thanh danh không hiện mà thôi võ tiểu phú cảm thấy có lẽ có thể có thu hoạch. phẫu thuật đẳng cấp tăng lên độ khó tăng lên về sau lại tiến hành tổng hợp xếp hạng so sánh đẳng cấp tăng lên về sau phải thêm phân đà lý lấy sỏi ống mật phẫu thuật cùng túi mật cắt bỏ phẫu thuật so đồng rạn một trăm hai mươi điểm Cái So với n thương ể thêm p thái ư ờ n g c gừng mạo liền tinh tế tỉ mỉ rất nhiều cho dù là tại xử lý làn da dây chẳng tiểu huyết quản bên trên cũng là tinh tế tỉ mỉ vô cùng dạng này đối với những tổ chức này tổn thương khẳng định là nhỏ nhất chỉ bất quá tương đối phải nhiều tốn hao một chút thời gian bất quá võ tiểu phú nhìn một chút gương mạo trình độ đúng là không thấp cái tốc độ này làm lại tốt kỳ thật thời gian cũng nhiều không hao phí bao nhiêu võ tiểu phú chú ý tới mấy cái ban giám khảo cũng đều là nhìn về phía gương mạo thỉnh thoảng gật đầu lần này ban giám khảo hết thể tám người tám cái v i ệ n sĩ hai cái là đế đô cái khác đều là các nơi đây cũng là vì tính công bình của trận đấu đông hải cũng có một cái đây đều là y hải đạo thái đ ầ Võ Tiểu Phú nghe đội ư ợ c lúc trưởng h i gừng mạo gừng bác sĩ trình độ rất cao à ta nhìn đều không thể so với thường thái bác sĩ thường trinh lệch quách dương cũng là chú ý tới vo tiểu phú đang nhìn gừng trưởng, mạo phẫu thuật lúc này nói tại đông hải nhất phụ viện công việc vô luận là phạm tân vẫn là quách dương trình độ đều sẽ không thấp kỳ thật trần chấn đông hẳn là cao hơn tiểu tử này không nguyện ý đến tranh tài bệnh viện vậy mà cũng không nói cái gì luôn cảm giác g i a hỏa này còn có bí mật gì phạm tân cùng quách dương tuyệt đối đều là có hy vọng hai mươi người đứng đầu thậm chí là m ộ ư ơ i hàng đầu còn có cái khác ba vị bác sĩ có thể trở thành tiến vào đại biểu đội nào có đơn giản ánh mắt rơi vào quách dương bên cạnh lỗ k i ệ t nếu là không có võ tiểu phú cái này liền là đông hải nhất phụ viện khoa ngoại gan mật tụy có hy vọng nhất cầm tới thứ tự tốt bác sĩ là can đảm a khu bác sĩ võ tiểu phú trước đó khoa ngoại gan mật tụy xuất sắc nhất người trẻ tuổi cũng không thế nào thích nói chuyện có chút ngại ngùng nhưng là chuyên nghiệp kỹ thuật vô địch không tranh không đoạt danh ngạch chính mình liền đến trong tay giống như võ tiểu phú ân kỳ thật bệnh viện hoàn cảnh này vẫn là tương đối công bằng một chút tối thiểu nhất tại loại này giải thi đấu bên trên chỉ cần là thực lực ngươi đầy đủ liền có thể bên trên chân chính yêu cầu tranh đoạt thời điểm vẫn là thực lực của ngươi cùng những người khác kéo không ra khoảng cách phạm tân cùng quách dương bọn hắn đều là dùng lực về sau mới đến danh ngạch nếu là cùng võ tiểu phú lỗ kiệt giống nhau coi như không cần như vậy phí tâm mô phỏng thời điểm võ tiểu phú nhìn qua lỗ kiệt sâu thuật liền võ tiểu phú xem ra không thể so với hiện tại ngay tại tranh tài gừng mạo còn có phía sau thường thái t r ê n l ệ n h đây mới là đông hải nhất phụ viện bình thường trình độ hà có thể không có cao thủ chân chính tựa hồ là cảm nhận được võ tiểu phú ánh mắt lỗ kiệt cũng là nhìn lại đội trưởng ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không cho bệnh viện chúng ta mất mặt không sánh bằng đội trưởng nhưng cũng nhất định phải vượt qua gừng mạo cùng thường thái võ tiểu phú nghe vậy cũng là cười vui vẻ cái này tự tin hắn liền rất thích võ tiểu phú thích nhất liền là tự tin người làm thầy thuốc nhất định phải tự tin nhất là có lực lượng tự tin hắn nhìn ra được lô kiệt từ trước đến nay cũng sẽ không luôn uống mà lại cũng không đánh không chuẩn bị c h i cầm hôm qua hắn cũng đi theo nhìn thường thái mô phỏng hôm nay còn tại nhìn lô kiệt tranh tài đối với mình đối thủ cũng có hiểu rõ đã có hiểu rõ còn có thể tự tin như vậy còn có thể nói như vậy vậy đã nói rõ lô kiệt là có nhất định nắm chắc t ố t cố lên tiếp tục xem tranh tài đã hơn một giờ trôi qua gừng mạo nơi này cũng đã bắt đầu gan đường ống trùng kiến cái tốc độ này cũng không chậm nếu là đằng sau không có gì bất ngờ xảy ra điểm số khẳng định tại một trăm điểm trở lên có lẽ không thể so với thường thái ngày hôm qua một trăm bốn mươi phân t r a n lệ bất quá Võ tiểu p h ú là tạm thời k h ô n g n h ì n t h ấ y đ i ể m s ố lúc t r ư ớ c h ắ năm viện t sĩ khai phâu t phụng ả i chương hai trăm bốn mươi n 245, viện sĩ khai phụng từ phòng quan sát ra ngoài có lao sư dẫn võ tiểu phú tiến phòng giải phẫu bất quá lúc này bên trong bác sĩ còn không có tới võ tiểu phú còn phải chờ ở bên ngoài một chút bất quá bên ngoài có ghế võ tiểu phú ngồi chờ liền tốt võ lao sư một hồi có thể sẽ đem ngài phẫu thuật phóng đại ngài nhìn có thể chứ võ tiểu phú nhìn về phía nhân viên công tác những công việc này nhân viên khả năng cũng không phải là trong bệnh viện bác sĩ hay là hành chính nhân viên đại khái s u ấ t là trong trường học học sinh được gan bài tới hôn học phần hay là hôn bữa ăn khoán đương nhiên đây cũng là cái nhận biết bác sĩ học tập phẫu thuật cơ hội thoạt nhìn điều chỉnh tuổi trẻ hẳn là so võ tiểu phú còn nhỏ một chút đương nhiên có thể võ tiểu phú cũng minh bạch nàng tra hỏi nguyên nhân mặc dù nói là nhìn xem màn hình lớn toàn bộ màn hình lớn nhưng lại chia làm mấy cái tiểu màn hình nhìn như vậy ánh mắt tự nhiên muốn phân tán nhưng là ban giám khảo đây là cho ban giám khảo nhìn cho người xem nhìn chính là khác biệt với tiểu màn hình một cái phóng đại màn hình có thể bị phóng tới cái này trên màn hình lớn không có chỗ nào mà không phải là các chuyên nghiệp ưu tú nhất một chút bác sĩ nếu là khoa ngoại gan mật tùy tổ võ tiểu phú nơi này vậy khẳng định là muốn bị phóng một đoạn nhưng đây là giáp sữa bên ngoài tổ dù sao cho đến cho đến trước mắt võ tiểu phú làm giáp sữa bên ngoài phẫu thuật thật sự là có nhất định đừng nói là đế đô bác sĩ liền cả đông hải nhất phụ viện biết đến cũng không nhiều dưới tình huống như vậy ai có thể biết v õ tiểu phú làm giáp sữa bên ngoài phẫu thuật thế nào a i cho nên liền xuất hiện cái này màn hỏi thăm tình huống trước lấy được vo tiểu phú đồng ý lại nhìn võ tiểu phú phẫu thuật chất lượng phẫu thuật chất lượng cao liền phóng tới màn hình lớn phẫu thuật chất lượng không được liền trực tiếp không nhìn là được rồi cuộc thi đấu này một là chữa bệnh thi đấu một là đem cao siêu y thuật hiện ra cho ngoại giới cũng không phải cá nhân tranh đấu chẳng không có cái nào vì muốn làm cái nào bác sĩ chuyên môn đem cái nào bác sĩ sai lầm thao tác đem thả đến trên màn hình lớn đạt được võ tiểu phú đồng ý nhân viên công tác cũng là cao hứng phi thường vội vàng cảm tạ rời đi phong giải phẫu đại môn mở ra võ tiểu phú nhìn về phía đi ra người ấn tượng không phải rất sâu nhưng hẳn là hôm qua thấy qua mỉm cười ra hiệu đối diện tới bác sĩ nhìn thấy võ tiểu phú về sau cũng là cường tự gạt ra mỉm cười đáp lại bất quá có thể nhìn ra Phẫu tiến h u vào mô phòng phòng giải phẫu trong đó bố cục cùng đông hải nhất phụ viện mô phòng phòng giải phẫu không sai bịt lắm bọn hắn hôm qua còn đi thăm một lần đầu võ tiểu phú càng là xe nhẹ đường quen mà lại cũng có công việc nhân viên dẫn c ò năm k người ba cái là vì võ tiểu phú chuẩn bị phẫu thuật trợ thủ mặt khác hai cái thì là quan sát phẫu thuật ân cũng là giám sát mặc dù nói loại này tranh tài gian lận người hẳn là không có nhưng là vạn nhất đâu hữu hiệu giám sát vẫn là rất cần thiết lại dựa vào giám sát cái này rất h o à n mỹ vất vả võ tiểu phú từng cái nắm tay mỉm cười ra hiệu công việc hơn nửa năm võ tiểu phú cái này n ợ nụ cười đều luyện đến đủ để dĩ giả loạn chân trình độ ngài k h á c h khí đứng tại máy móc trước bước đầu tiên liền là tuyển phẫu thuật chọn xong phẫu thuật bọn hắn cũng tốt chuẩn bị tuyển phẫu thuật có lưỡng chùm phương thức cấp bốn phẫu thuật ngươi chính mình tuyển cấp bốn trở xuống phẫu thuật thì là người ta đem tất cả phẫu thuật đều liệt kê ra đến sau đó để ngươi ngẫu nhiên tuyển ý tứ rất rõ ràng chủ sự phương cảm thấy bọn hắn giai đoạn này cấp bốn phẫu thuật có thể sẽ không có thể tuyển hội nhưng là cấp bốn trở xuống phẫu thuật đều phải thuần thục nắm giữ trên thực tế cũng quả thật là như thế nếu không phải như thế tại sao có thể được sưng tụng cả nước ưu tú nhất một nhóm thanh niên bác sĩ đâu khoa ngoại tuyến vũ phẫu thuật cũng là rất nhiều lúc đầu khoa ngoại phân không được như thế mỏng liền là đơn thuần phổ thông khoa ngoại giáp sữa vẫn là chiếm phổ thông khoa ngoại rất nhỏ tỷ lệ phẫu thuật so với cái khác hai cái khoa thất c ũ n g ít, nhưng là hiện tại liền không đồng dạng theo y học phát triển tuyến giáp trạng cùng n ũ tuyến vấn đề càng ngày càng nhiều càng ngày càng được coi trọng cái này khoa thất cũng là càng ngày càng phát triển hoàn toàn cho đến hôm nay đã là tam g i á p bệnh viện không thể thiếu trọng yếu khoa thất chủ yếu liền là liên quan đến hai cái khí quan tuyến giáp trạng cùng n ũ tuyến rất nhiều người cũng là đem khoa ngoại tuyến vũ xưng là khoa nội bên trong khoa ngoại khoa ngoại bên trong khoa nội còn có người nói khoa ngoại tuyến vũ là khoa ngoại bên trong khoa nội tiết đây là bởi vì khoa ngoại tuyến vũ rất nhiều tập bệnh đều cùng khoa nội tiết mật thiết tương quan vô luận là tuyến giáp trạng vẫn là n ũ tuyến vấn đề đều là cùng kích thích tố mật thiết tương quan tuyến giáp trạng kích thích tố cùng tương quan kích thích tố xảy ra vấn đề. Là lý, là tuyến giáp trạng hạch cùng khối u phát bệnh nhân tố trọng yếu đồng lý. Nhũ tuyến cũng là như thế, u yếu cùng bệnh nhân đồng nhũ cũng như cùng dẹn, giáp khối hạch dộ mọi a thai quan. n tương g thích tố các loại. Mật thiết kích loại. các m người thường nói lui một bước nhũ tuyến hạch nhẫn nhất thời tuyến giáp trạng hạch nói liền là sinh khí dễ dàng dẫn phát khoa nội tiết hỗn loạn mà khoa nội tiết hỗn loạn về sau dễ dàng nhất xảy ra vấn đề liền là hai cái này khí quan mà cho đến ngày nay tuyến giáp trạng hạch ung thư tuyến giáp thì giỏi căn sơ nhũ tuyến hạch nhũ tuyến ung thư thật là tầng tầng lớp lớp nhìn mãi quen mắt ca bệnh nhiều có lẽ đều không thể so với khoa ngoại gan mật t u y mà lại trẻ trung hóa khuynh hướng càng ngày càng nặng một loại thuốc cùng tương quan lý luận nghiên cứu chậm rãi hiện ra đây là một loại phòng ngừa nhũ tuyến ung thư cùng ung thư tuyến giáp thì giỏi căn sơ phát sinh thuốc còn có thể tan giã tuyến giáp trạng cùng nhũ tuyến hạch tại một phần khác nhi trong trí nhớ cũng là phi thường lửa mà lại lý luận nghiên cứu rất hoàn toàn có lẽ lần tranh tài này về sau liền có thể đưa vào danh sách quan trọng cung ung thư trực tràng không sai bị lắm ung thư tuyến giáp thì giỏi càng sơ di chuyển khuyên hướng cũng là càng ngày càng đạt được tán thành phần này như thuốc rất có tất yếu a ánh mắt rơi vào máy móc bên trên xuất hiện là tuyến giáp trạng cùng nhũ tuyến tương quan phẫu thuật võ tiểu phú trực tiếp kiểm tra nhũ tuyến ung thư cùng ung thư tuyến giáp thì giỏi càng sơ tương quan nhũ tuyến ung thư phẫu thuật nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật nhũ tuyến ung thư, thư bảo đảm sữa phẫu thuật tiền tiêu hạch mạch vết sinh thiết thuật ra cánh đổi chỗ thuật chữa trị nhũ tuyến ung thư hậu phẫu tái tạo vú phẫu thuật bao quát cấy ghép tái tạo vú tái tạo vú bằng vạt da cơ lưng rộng tái tạo v nùng vũ t r ù n g kiến phẫu thuật t ấ y ghép nùng vũ tuyển dụng nhũ tuyến ung thư mới phụ trợ cùng phụ trợ trị liệu mới phụ trợ hóa trị hậu phẫu phụ trợ hóa trị khoa nội tiết trị liệu cái bia hướng trị liệu bộ phận thời kỳ cuối nhũ tuyến ung thư tắc máu hóa trị đây là hậu phẫu để cho lựa chọn phải biết bọn hắn phẫu thuật về sau còn muốn cung cấp một phần hậu phẫu lời dặn của bác sĩ cùng hoàn chỉnh hậu phẫu trị liệu kế hoạch khẩu thuật liên tốt máy móc sẽ trực tiếp ghi chép đồng tiến đi chấm điểm chỉ bật quá cái này điểm số cùng phẫu thuật điểm số không giống nhau là tại hai cái bác sĩ phẫu thuật điểm số giống nhau tiến hành xế xuất hiện xung đột trị liệu kế hoạch điểm số lúc này liền phát huy được tác dụng ai trị liệu kế hoạch điểm số cao ai liền hướng hàng phía trước không thể không nói chủ sự phương vẫn là nghị phi thường chú đáo võ tiểu phú cảm thấy rất tốt cũng không thể lại l â y phẫu thuật chi tiết nhìn xem ai làm càng được rồi hơn chủ quan tính quá mạnh không tốt tuyến giáp c h ạ m tuyến cận giáp hạ giạt thì giỏi phẫu thuật ung thư t u y ế n giáp thì giỏi càn sơ trị tận gốc thuật chức năng tính cái cổ hạch bạch huyết quét sạch thuật nội soi tuyến giáp trạm phẫu thuật trải qua k h o a n miệng trải qua nún vú nhập lộ nạ độ cắt b ọ tuyến cận giáp hạ g i á thì giáp thua h ì n ảnh hậu trở lại thần kinh giám sát tuyến cận giáp, hạ giặt thì giỏi cắt bỏ phẫu thuật tuyến cận giáp hạ giặt thì giỏi tấy ghép thuật tuyến giáp trạm tốt hạch sóng nhỏ tiêu dung thuật ung thư tuyến giáp thì giỏi căn sơ trị tận gốc thuật tuyến giáp t r ạ g trái mắc bên cạnh t o à n cát đối bên cạnh lần t o à n cắt bỏ vừa mắc bên cạnh khu trung ương tế bào bạch huyết lít quét sạch thêm ba khu hoặc bốn khu hạch bạch huyết quét sạch nội soi n ú m vú vết mổ võ tiểu phú t r ầ m rãi lựa chọn phẫu thuật cùng thuật phẫu thuật phương thức mấy cái trợ thủ nghe vậy về sau đều là con người đột nhiên co lại bọn hắn thế nhưng là biết đến võ tiểu phú cũng không phải là chủ làm khoa đây coi như là khoa ngoại tuyến vũ khó khăn nhất phẫu thuật à, võ tiểu phú đối với mình tự tin như vậy làm chậm một chút không quan trọng nhưng nếu là phẫu thuật không thành công đây chính là muốn mất mặt ta thú chi đây là võ tiểu phú lần thứ nhất tranh tài đài này phẫu thuật nếu là không thành công khẳng định phải ảnh hưởng phía sau khoa ngoại gan mật tụy tổ phẫu thuật trạng thái cái này cần không để mất ta phải biết khoa ngoại tuyến vũ phẫu thuật tuyệt đối sẽ không so khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật đơn giản vô luận là tuyến giáp t r ạ n vẫn là khoa ngoại vũ phẫu thuật đều xem như tinh tế hình phẫu thuật rất khảo nghiệm thao tác tính thao tác độ khó so sánh với khoa ngoại gan mật tụ võ tiểu phú, phú, là phú cũng là trực tiếp đi rửa tay rửa tay cũng là đưa vào cho điểm vô khuẩn nguyên tắc là khoa ngoại phẫu thuật nền tảng vô khuẩn đều làm không được phẫu thuật làm cho dù tốt cũng vô dụng thậm chí còn không bằng không làm đâu thầy xong tay về sau phòng giải phẫu đã chuẩn bị xong Võ tiểu nhất l là y đã khoa ngoại tuyến vú cùng khoa ngoại dạ dày ruột phòng giải phẫu nhìn khoa ngoại tuyến vú cùng khoa ngoại dạ dày ruột phẫu thuật cũng không ít có đôi khi đụng phải quen thuộc lao sư còn có thể trực tiếp trộn lẫn đài chỗ này trộn lẫn đài chỗ ấy trộn lẫn đài nói thật như thế mấy tháng võ tiểu phú không nói là đem khoa ngoại tuyến v ũ cùng khoa ngoại dạ dày ruột các loại, loại hình phẫu thuật đều qua một lần nhưng là trọng yếu phẫu thuật kinh nghiệm thế nhưng là không kém đây cũng là những cái kia tới tham gia khoa ngoại tuyến vũ cùng khoa ngoại dạ dày ruột tổ đông hải nhất phụ viện bác sĩ đối v õ tiểu phú rất tin tưởng nguyên nhân bởi vì bọn hắn biết võ tiểu phú trình độ bởi vì võ tiểu phú lựa chọn là nội soi phẫu thuật cho nên trợ thủ chỉ cần hai người lên đài một đài là trợ giúp võ tiểu phú đỡ nội soi một cái k h á c liền là trợ thủ bình thường bọn hắn chân chính làm phẫu thuật thời điểm cái này nhị trợ có cũng được mà không có cũng không sao nhưng đây là tranh tài nhất định phải có có đôi khi có thể tiết kiệm một chút thời phẫu thuật đã bắt đầu từ dựa tay một khắc này lại bắt đầu người bệnh đã ở vào gây tê trạng thái đứng tại một chính vị trí bên trên điều chỉnh người bệnh tư thế trải đơn liên tiếp nội soi ung thư tuyến giáp thì giỏi cắn sơ là cổ bộ rất thường gặp một loại ư u ác tính ung thư tuyến giáp thì giỏi cắn sơ ở trong thường thấy nhất loại hình là tuyến giáp trạng đúng vũ trạng ung thư mô phỏng phẫu thuật loại hình cũng đều là tuyến giáp trạng đúng vũ trạng ung thư cho nên cân nhắc phẫu thuật phương án hay là hậu phẫu trị liệu kế hoạch đều dựa theo cái này loại hình cân nhắc lên tốt làm trị tận gốc phẫu thuật đồng dạng yêu cầu làm mắc bên cạnh tuyến giáp trạng toàn cắt th sau đó còn có phần cổ hạch bạch h u y ế t quét sạch dạng này chỉ tận gốc mới nhất c h i t đ ể tựa như là khoa ngoại gan mật tụy toàn c ắ t phẫu thuật giống nhau sẽ có ổ ung thư địa phương toàn bộ thanh trừ mà đứng tại trên bàn giải phẫu vết mổ mở ra mô phỏng người bệnh hết thảy đối với võ tiểu phú tới nói đều đã đều ở trong lòng bàn tay tự tin trong phòng giải phẫu mấy người lúc này đều là không khỏi nhìn về phía võ tiểu phú bọn hắn từ võ tiểu phú trên thân cảm nhận được một cố tự tin khí tước vốn là còn hiếu kỳ hoài nghi các loại cảm xúc đâu nhưng là giờ khác này bọn hắn những tâm tình này cũng đều toàn bộ thanh không bắt đầu không tự chủ được toàn thân tâm đầu nhập phẫu thuật Nội đúng soi vũ không có cách võ tiểu phú lựa chọn phẫu thuật độ khó là vòng thứ hai khoa ngoại tuyến vú trong tổ độ khó cao nhất còn có một cái cùng võ tiểu phú lựa chọn phẫu thuật giống nhau hai cái này kỳ thật cũng đã là phòng quan sát các vị ban giám khảo quan sát mục tiêu dù sao có can đảm lựa chọn cao như vậy khó khăn phẫu thuật bản thân liền đại biểu cho một loại tự tin có thể đứng ở chỗ này không có người nào là đồ đần tối thiểu nhất là không có không có sức còn cậy mạnh đồ đần kia là đông hải nhất phụ viện bác sĩ võ a một vị viện sĩ ban giám khảo đối bên người ban giám khảo hỏi bên người vị này là từ đông hải tới hỏi như vậy tự nhiên là c ù n g một bên người viện sĩ ban giám khảo vẫn gật đầu cũng là có chú ngộng võ tiểu phú thế nhưng là đông hải đoạt giải quán quân hy vọng chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới võ tiểu phú lại còn tham gia khoa ngoại tuyến vũ phẫu thuật tổ tranh tài cái này cũng coi như xong tuổi trẻ nhà mê có thể lý giải muốn biểu hiện cũng có thể lý giải nhưng là ngươi tuyển cái phổ thông hạch thanh lý liền t ố i ta đi lên liền làm lớn như thế phẫu thuật có chút tự tin đáng sợ đi gặp lưu viện sĩ gật đầu lên tiếng trước vương viện sĩ không khỏi cảm khái một tiếng anh hùng xuất thiếu niên a ta thế nhưng là nghe nói bác sĩ võ là khoa ngoại gan mật tụy chuyên gia hắn một chút văn chương cùng phẫu thuật video ta đều nhìn qua nhưng là trên mạng không có hắn làm khoa ngoại tuyến vũ phẫu thuật tương quan luật thuật cái này đông hại nhất phụ viện giấu rất chặt trẻ a lão lưu ngươi cũng thế hôm qua chúng ta ăn cơm chung thời điểm chúng ta thảo luận đến bác sĩ võ thời điểm ngươi vậy mà cũng che giấu cái này lưu viện sĩ cảm giác chính mình rất o a n uồng hắn ngược lại là muốn nói nhưng là hắn phải biết mới được á nhưng nhìn võ tiểu phú kia xe nhẹ đường quen l ú m vú nội soi nhập đường lưu viện sĩ làm sao cũng không thể nói mình không biết à, đây chính là nhà mình bác sĩ mặt mũi không thể mất mặt không đổi s ắ c chậm rãi mở miệng lao vương à, bác sĩ võ hai mươi sáu tuổi lần này liền có đoạt giải quán quân hy vọng thiên tài trình độ thế nhưng là không thể so với vương bất dịch thấp lúc ấy ta nói g n nhất phụ viện ba cái khoa ngoại tổng quát chuyên khoa đều cấp một hắn thấy do hắn ba cái khoa ngoại phẫu thuật đều làm rất tốt cái này nói không chừng liền cả khoa ngoại tuyến vú tổ thứ tự tốt cũng phải bị bác sĩ võ cho cầm nghe được lưu viện sĩ lời này cái khác mấy cái viện sĩ càng là hứng thú bọn hắn coi là lưu viện sĩ là hiểu rõ võ tiểu phú thực lực cảm thấy võ tiểu phú có thể cầm thứ tự trong lòng càng là nghiêm nghị cái này nếu để cho võ tiểu phú thật liền khoa ngoại tuyến vũ đệ nhất đều cầm kia cái khác bệnh viện coi như mất mặt ta bất quá nghĩ đến bọn hắn cũng cảm thấy không có khả năng thuật nghiệp hữu chuyên công sao có thể đều chuyên a thu hoạch được cái thứ tự tốt ngược lại là có khả năng vương viện sĩ、si、trực tiếp để cho người ta đem võ tiểu phú phẫu thuật phóng đại màn hình nhìn lưu viện sĩ、si、đều là một trận m ồ hôi lạnh trong lòng âm thầm cầu nguyện võ tiểu phú là thật có tự tin cũng đừng làm cho hắn cho rớt xuống đất ta không cầu khoa ngoại tuyến v ũ tổ chức ba trình độ làm sao cũng phải cầm cái mười vị trí đầu a bằng không hắn cái này phong cách liền bày có c h ú t cao rất không tốt đ ạ i kế tiếp chương hai trăm bốn mươi sáu y thiệt h ầ n chương hai trăm bốn mươi sáu y thiệt h ầ n tiểu phú là tiểu phú một bên k h á c phòng quan sát bên trong lớn bình phong thượng vừa để xuống tắc nhật lãm chính là thấy được võ tiểu phú mặc dù mặc y phục giải phẫu còn mang theo khẩu trang nhưng đây là con trai ruột của mình à có tâm linh cảm ứng cái chủng loại kia t ắ t nhật lãng làm sao có thể nhận không ra nghe được t ắ t nhật lãng thanh â m võ tân bọn hắn cũng là tranh thủ thời gian nhìn sang rất nhanh liền cũng nhận ra võ tiểu phú húng chi cũng không c ầ n n h ậ n trên màn hình còn có võ tiểu phú giới thiệu đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khoa ngoại tổng quát chuyên gia võ tiểu phú lựa chọn phẫu thuật ung thư tiền n giáp thì giỏi càn sơ trị tận gốc thuật võ m ạ n cũng là cảm thấy rất ngờ vực hắn nhìn võ tiểu phú phẫu thuật sắp xếp không phải nói vòng thứ năm sao đây không phải khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật đây là làm của a trúng tên lên rồi nhưng là đông hải nhất phụ viện còn có cái khác gọi võ tiểu phú ngươi không phải nói tiểu phú ở phía sau sao t ậ t báo cáo sai quân tình còn không đợi võ mạn suy nghĩ nhiều đến từ mẹ già hỏi tội đã tới võ mạn nghe vậy cũng là một trận cười khổ nàng cũng rất mộ a bất quá lúc này có quan sát bác sĩ đã bắt đầu nói chuyện bọn hắn cũng có thể thuận tiện nghe thấy không hổ là đoạt giải quán quân hạt giống võ tiểu p h ú a báo danh khoa ngoại gan mật tụy tổ coi như xong báo đắp khoa ngoại tuyến vũ tổ lựa chọn vẫn là ung thư tuyến giáp thì giỏi căn sơ chị tận gốc thuật loại này độ khó cao phẫu thuật khá lắm cái này không phải là muốn đem khoa ngoại tuyến vũ tổ đệ nhất cũng cho bao tròn đi đã hiểu đã hiểu võ mạ n lập tức liền hiểu mẹ đây cũng không phải là ta báo cáo sai con t ì n h là con của ngươi có thể được không được ca t ắ t nhật lãng cũng minh bạch cái gì hợp lấy người khác đều tham gia một tiểu tổ tranh tài nhà mình con trai đây là tham gia hai tiểu tổ tranh tài bất quá nàng cũng không nhiều suy nghĩ nhiều nhà mình con trai là thiên tài tham gia hai cái cũng là nên trọng yếu nhất chính là nàng vừa rồi xem xong vòng thứ nhất đều có chút buồn ngủ này nhi tử tới chính hảo nàng cái này không buồn ngủ đây chính là lần thứ nhất thấy tận mắt con trai làm phâu thuật à, nàng chờ đợi rất lâu nhìn động tác này không hổ là con trai của nàng so với nàng nấu cơm động tác cũng đẹp trước mặt cù thu diệp cũng là chỉ vào võ t i ể u phú có chút kinh hãi cái này cháu rể khó lường à, g i ã tâm mừng mừng đây là muốn một tiếng hót lên làm kinh người không đây là muốn độc đoán tương lai à, cái này nếu là thật bị võ t i ể u phú cầm khoa ngoại tuyến vũ tổ thứ nhất kia đằng sau mấy lần tranh tài đoán chừng đều không thể so ra mà vượt võ t i ể u phú nếu là võ tiệu phú xong tổ thứ nhất lại đoạt giải quán quân nhìn tiên nhà mình ca căng c cái gì mệnh a có thể nhặt tốt như vậy con rể tranh thủ thời gian cho chất nữ ghi chép cái video còn vừa cho cụ thừa vận vợ chồng hai giải thích võ tiểu phú lợi hại nghe vợ chồng hai cũng là có chút dị sắc nhà mình con rể có vẻ như thật rất đỉnh à là bác sĩ võ là bác sĩ võ quan sát trực tiếp còn có hiện trường tới f a n hâm mộ cũng đều là bắt đầu soát bình p h ò n g bàn giao bởi vì võ tiểu phú hỗ trợ lúc này an vị đang quan sát trong phòng càng là kích động bắt đầu hiệu triệu võ ra quân cùng một chỗ cho võ tiểu phú cố lên lợi hại à bọn hắn vốn chính là bên người có khoa ngoại gan mật tụy người bệnh liền đi tìm võ tiểu phú bây giờ xem ra về sau có khoa ngoại tuyến vú người bệnh cũng phải đi tìm v õ tiểu phú à, cái này trong màn hình còn có bác sĩ chuyên nghiệp f a n hâm mộ cho bọn hắn giải thích v õ tiểu phú lựa chọn phẫu thuật có bao nhiêu khó càng làm cho những này f a n hâm mộ kiêu ngạo nhìn đây chính là bọn họ nhà lão võ khủng bố như vậy à. nhìn xem phòng trực tiếp bầu không khí lập tức khác biệt một chút không phấn v õ tiểu phú người xem không khỏi cảm khái một tiếng thậm chí có chút bị lây nhiễm t h u ậ n tay cũng gia nhập cố lên hàng ngũ võ tiểu phú tự nhiên là không biết những này đối với hắn mà nói lúc này nơi đây liền là một đài phẫu thuật mà thôi không liên quan tới là mô phỏng vẫn là chân chính phẫu thuật hắn cần phải làm là toàn lực ứng phó nội soi có tầm nhìn bắt đầu phân ly dò xét hiện lộ xong là tuyến giáp t r ạ n g về sau m u ố n t r ư ớ c t r a xét rõ ràng kiện bên cạnh lá phải t r ă n g có hạch sau đó dò xét mắc bên cạnh bởi vì là lâm sàng độ cao nghi là ác tính b ệ n h biến cho nên đài này, này phẫu thuật trình tự liền l à ấn kiện bên cạnh đến mắc bên cạnh chương trình thao tác võ tiểu phú xe nhẹ đường quen bắt đầu phân ly gỡ lỏng ra kiện bên cạnh treo dây chẳng xử lý kiện bên cạnh t h ư ợ cực lại theo thứ tự xử lý kiện bên cạnh bên trong tính mạch cùng cực mạch máu nhìn xem võ tiểu phú thao tác vương viện sĩ、si、vốn là còn chút thất thỏm nhưng là lúc này đã yên tâm không b t cái này ph tựa như là một nhà nghệ thuật ra nhìn thấy một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ giống nhau bắt đầu toàn thân toàn ý bắt đầu quan sát không chỉ có là vương viện sĩ liền cả cái khác viện sĩ cũng giống như vậy đều quên thảo luận cái gì người trong nghề cơ bản đều là đắm chìm trong đó cho dù là thảo luận kịch liệt ngoài nghề tựa hồ cũng là bị tức phân lây nhiễm thanh âm nhỏ đi rất nhiều quá quả đoạn a hắn quá tự tin cũng không biết là ai nói nhưng đây chính là võ tiểu phú đặc điểm không quan hệ làm chính là khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật vẫn là khoa ngoại tuyến vú phẫu thuật phẫu thuật tiến hành võ tiểu phú đã đem hạc bộ chặt đức bắt đầu làm kiện bên cạnh lá lần toàn cắt bỏ phẫu thuật tiến hành mặt ngoài vết thương câu lại cùng những người khác làm tuyến giáp trạng phẫu thuật không giống nhau cái khác bác sĩ làm tuyến giáp trạng phẫu thuật đều là cẩn thận từng ly từng tí dù sao không cẩn thận khả năng liền làm bị thương phần của mạch máu thần kinh nhất là hầu trở lại thần kinh cùng hầu thượng thần trải qua cái này nếu là không cẩn thận làm bị thương vậy nhưng có l ư ợ n g tỷ như nói tổn thương thần kinh thanh quản con ư ợ c nhẹ thì thanh âm hẳn giọng nặng thì mất thứ a đây là vô luận như thế nào bồi thường cũng không thể vãn hồi sự tình cho nên khoa ngoại tuyến vú bác sĩ làm phẫu thuật đều đặc biệt cẩn thận chú ý thế nhưng là võ tiểu phú làm phẫu thuật rõ ràng phong cách khác biệt đại khai đại hợp làm vô cùng trôi chạy hiệu suất tự nhiên là đi lên tốc độ rất nhanh không đến nửa giờ kiện bên cạnh đã làm xong nhìn như vậy đến võ tiểu phú không chỉ có là sẽ khoa ngoại tuyến vú phẫu thuật đơn giản như vậy à đây là tinh thông cấp bậc lao chủ nhiệm cấp bậc à toàn năng hình tuyển thủ a phân ly gỡ lỏng ra m ắ c bên cạnh treo dây chẳng hoàn trình cắt bỏ tuyến lá đem cắt đi kiện bên cạnh tuyến giáp trạng tổ chức cùng mắc bên cạnh tuyến lá toàn bộ tiêu bản trực tiếp đưa đi kiểm nghiệm nơi này phẫu thuật đều tiến hành hơn phẫu thuật chi thông t h u ậ n khiến cái này viện sĩ đều là có chút hoài nghi nhân sinh đều quên võ tiểu phú kỳ thật chủ công khoa ngoại gan mật tụy hiện tại võ tiểu phú tựa như là được gan bài đánh phó công kết quả gắng gượng cho đánh ra chủ công khí thế thậm chí bọn hắn đều muốn nói với võ tiểu phú m ộ t câu ngươi làm chậm một chút ngươi làm như vậy sẽ để cho chúng ta cảm thấy cái này phẫu thuật rất dễ dàng mặc dù nói cái này phẫu thuật đối với những n à y viện sĩ đại lao t ớ i nói đúng là rất dễ dàng nhưng là như thế tơ lụa phẫu thuật xuất hiện tại một cái hai mươi sáu tuổi tiểu họa từ trên tay Thế thế n à bởi vì bọn hắn cảm giác võ tiệu phú mỗi lần làm phẫu thuật đều sẽ có mới tiến bộ đây chính là bọn họ không có áp lực nguyên nhân bởi vì bọn họ đội trưởng sẽ giúp bọn hắn đem hạng nhất đều cầm lại bệnh viện lần này bọn hắn đông hải nhất phụ viện chú định sẽ là lớn nhất người thắng dương khang thành lúc này mặt đều cứng hắn có chút sợ hãi tiểu tử ngươi thu điểm a ngươi đừng cho ta dùng khoa ngoại tuyến vũ phẫu thuật chiếm con a hắn thật sự có chút hoài nghi nhân sinh võ tiểu phú cầm khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật chiếm quan hắn đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhiều lắm là liền là lão nhị già đi ba nha không lần này hắn nhất định so vương bất dịch lợi hại nhưng là võ tiểu phú đem khoa ngoại tuyến vũ phẫu thuật làm khoa trương như vậy liền để dương khang thành có chút không tiếp thu được dạng này lộ ra hắn rất phê A, mà lại cái này đều không phải là rút vương bất dịch cái mông đây là trực tiếp đánh mặt tá hô đám người nhìn về phía kinh vi kinh vi lập tức có chút xấu hổ không có ý từ à nhìn quá mê mẩn, quên lấy hơi. kỳ thật bọn hắn những người này vô luận là dương khang thành vẫn là bành đan hay là kinh vi đối với khoa ngoại tuyến v ũ cùng khoa ngoại dạ dày ruột một chút phẫu thuật cũng có thể làm nhưng là muốn làm thành bản chuyên nghiệp giống nhau trình độ thậm chí là vượt qua bản chuyên nghiệp trình độ kia là tuyệt đối không thể không là tất cả bác sĩ đều khó có khả năng dạng này đây không phải có bệnh sao ngươi nếu là những chuyên nghiệp khác làm tốt ngươi còn xử lý hiện tại chuyên nghiệp làm gì a nhưng là võ t i ể u phú rất có dạng này manh mối không đúng có thể hay không võ tiệu phú tại khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật bên trên vốn là muốn so hiện tại cái này biểu hiện càng phải lợi hại a dương khang thành bọn hắn chưa từng có muốn đi qua tham gia cái k h á c tổ phẫu thuật bởi vì bọn hắn biết chính mình tham gia cái k h á c tổ cầm không được thứ nhất mà đối với bọn hắn tới nói cầm không được thứ nhất liền xem như tham gia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ai chẳng biết tại sao giờ khắc này bọn hắn đúng là đột nhiên cảm thấy có chút k ẻ nhạt vô vị ngươi liền biểu hiện đi ai có thể biểu hiện qua ngươi a tận đá các người ngồi tại hàng thứ hai một bóng người lúc này cũng là sắc mặt biến đổi tám cái viện sĩ đều có thể rơi vào trong thai của hắn h ú n chi cũng không cần những nảy viện sĩ nói cái gì hắn liền là chuyên gia hết t h ầ đều nhìn minh bạch võ tiểu phú cái tên này hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe không chỉ có là bởi vì nhìn võ tiểu phú không ít văn trường còn học được võ tiểu phú mấy cái phẫu thuật cũng là bởi vì luôn có đồng sự ghé vào lỗ thai hắn nhấc lên người này nhất là tới gần tranh tài càng có rất nhiều người đều tại nói với hắn lên võ tiểu phú bởi vì cho dù là võ tiểu phú không có biểu thị công khai cái gì nhưng là tất cả mọi người biết lần này võ tiểu phú liền là hướng về phía vương bất dịch tới nếu là vương bất dịch thua mặc dù không nhất định liền đại biểu đế đô nhất phụ viện thua nhưng là đi lại mấy năm đối đông hải nhất phụ viện t ổ thức đều sẽ thành trò cười thậm chí đằng sau mấy năm bọn hắn sẽ còn bị phản phúng trở về cho nên vương bất dịch không thể dùng rất nhiều người đều không cho phép vương bất dịch dùng trên thực tế trước đó vương bất dịch cũng đều xưa nay không cảm thấy mình thất bại hắn thừa nhận võ tiểu phú phẫu thuật làm không tệ nhưng là vậy thì thế nào thế giới này chỉ có một cái vương bất dịch nhưng là hiện tại tận mắt thấy võ tiểu phú làm phẫu thuật làm thậm chí còn chỉ là những chuyên nghiệp khác c ung thư tiền n giáp thì giỏi cẳng sơ phẫu thuật vương bất dịch cũng đã là cảm nhận được áp lực đừng nói đằng sau võ tiểu phú tại khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật bên trên có thể hay không làm càng tốt hơn l i ê n đơn tuần đài này phẫu thuật võ tiểu phú điểm số liền sẽ không thấp tha đế đô nhất phụ viện viện trưởng mấy vị lãnh đạo cũng là nhìn vương bất dịch một chút bọn hắn biết vương bất dịch lần này thật là gặp đối thủ bọn hắn sợ vương bất dịch dùng sao kỳ thật cũng không có quá sợ vương bất dịch thua bọn hắn cố nhiên sẽ có chút ảnh hưởng nhưng là bệnh viện cũng không phải tranh thắng thua địa phương kỳ thật cũng không quan trọng đế đô nhất phụ viện thể lượng để ở chỗ này không có người sẽ cảm thấy đế đô nhất phụ viện dùng một lần liền thật so đông hải nhất phụ viện kém đây là bọn hắn làm đế đô nhất phụ viện lãnh đạo lòng tin nhưng là bọn hắn s vương bất dịch chưa từng có thua qua một cái cho tới bây giờ đều chưa từng bại người đột nhiên thua sẽ xuất hiện cái gì biến hóa trong lòng bọn hắn không dám tưởng tượng bọn hắn đến trường thời điểm đều là học tập mũi nhọn rất nhiều người đều thường xuyên thi thứ nhất thậm chí là một mực thứ nhất bọn hắn biết mình một mực thứ nhất đột nhiên có một ngày bị những người khác chen đến tên thứ hai tâm tình thật rất khó chịu bất quá vương bất dịch không phải tiểu hải tử đây là một cái ba mươi bốn tuổi bác sĩ thiên tài một ngày này rồi sẽ tới thời đại từ trước đến nay đều là người tuổi trẻ cho dù là hôm nay không có võ tiểu phú xuất hiện ngày mai cũng sẽ có vương tiểu phú xuất hiện cái này không chỉ có là vương bất dịch yêu cầu đối mặt hiện thực cũng là tất cả mọi người yêu cầu đối mặt hiện thực nhìn về phía trong màn hình võ tiểu phú bọn hắn càng là càng khái chương này gương mặt trẻ tuổi tựa như là vì phẫu thuật mà thành giống nhau từ đầu đến cuối hắn đều là như thế chuyên chú đối với sinh mạng kính sợ phẫu thuật bác sĩ toàn lực ứng phó tinh thần tại võ tiểu phú trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế võ tiểu phú đã bắt đầu quét sạch hạch bạch huyết tra xét rõ ràng mắc bên cạnh cái cổ vỏ đem xương to lên hạch bạch huyết hoặc là còn nghi vấn hạch bạch huyết dạng tổ chức trực tiếp cắt bỏ sạch sẽ tại mắc bên cạnh tuyến gi từ vết mổ phía dưới khắc đâm miệng dẫn xuất khâu lại vết mổ phụ liệu băng bó phẫu thuật kết thúc đinh máy móc thanh âm rõ ràng không lớn nhưng là tại cái này i ê n t ĩ n h trong phòng giải phẫu lại là như thế thanh thúy máy móc đã bắt đầu tính toán điểm số tất cả mọi người là nhìn xem máy móc trên màn hình phẫu thuật thời gian năm mươi phút đồng hồ lớn như thế tuyến giáp trạm trị tận gốc thuật võ tiểu phú vậy mà năm mươi phút đồng hồ liền kết thúc phải biết thông thường thời gian là ba giờ ai nhanh có chút không thuộc nhân loại đi đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khoa ngoại tuyến vũ tổ dự thi bác sĩ võ tiểu phú phẫu thuật cuối cùng được phân một trăm năm mươi phân thời gian thêm điểm. Thanh truyền trong phòng giải phẫu đột nhiên trở tĩnh, tính thanh sát tĩnh trở chậm phòng phẫu nhiên chỉ phòng ra, quan nên càng yên tính, tính chỉ còn liền yên phân, âm âm, máy móc rãi giải lại lại. đều cả là không i a là p n trong lịch sử từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện phân. A, chưa từ trước xuất lịch h sử đều k nói khoa ngoại tuyến vũ tổ chưa từng có cao như vậy điểm số khóa trước phá kỷ lục đoạt giải quán quân điểm số cũng chính là vương bất dịch một trăm bốn mươi phân a nếu là năm nay vẫn là đi năm trình độ kia võ tiểu phú cũng đã là đoạt giải quán quân giờ khác này tất cả mọi người biết khoa ngoại tuyến vũ tổ đệ nhất đã không có h ư ở n niệm ngắn n g ủ yên tĩnh về sau liền là phân tạp tiền ồn ào có khiếp sợ có hưng phấn có khó có thể dùng tin đủ loại cảm xúc xen lẫn làm cho cả tranh tài tựa hồ cũng là trực tiếp thăng hoa võ tiểu phú nhận lấy trợ thủ cùng y tá chúc mừng lại là không chỉ hoan quá nhiều bắt đầu khẩu thuật lời dặn của bác sĩ cùng đến tiếp sau trị liệu kế hoạch loại trừ thường quy lời dặn của bác sĩ cùng trị liệu kế hoạch bên ngoài tuyến giáp t r ạ n g trị tận gốc hậu phẫu căn cứ bệnh lý tình huống còn có phần cổ hạch bạch huyết đ ổ i chỗ số lượng có bao nhiêu tình huống nhìn muốn định chế chuyên nghiệp trị liệu kế hoạch nếu như đội chỗ tương đối nhiều hậu phẫu muốn có thể cân nhắc làm ô đ ỉ n một trăm ba mươi mốt trị liệu mục đích là vì dự phòng tái phát cùng loại này tuyến giáp trạng n ú m vũ trạng ung thư trị tận gốc phẫu thuật về sau hiệu quả rất tốt nếu là đổi thành cái khác một chút giống tuyến giáp trạng chưa phân hóa ung thư hiệu quả trị liệu cũng không phải quá tốt trị liệu kế hoạch càng làm u ố n điều chỉnh những n à y trợ thủ cùng y tá nhìn xem võ tiểu phú rõ ràng cầm siêu ghi chép điểm số thậm chí đã vững vàng đoạt giải quán quân còn một bộ bình tĩnh biểu lộ không có chút rung động nào tựa hồ cái này điểm số không phải hắn cầm tới giống nhau càng làm cho bọn hắn khâm phục đây chính là trong truyền thuyết võ tiểu phú sao cảnh giới thật cao a thế nhưng là đây là người trẻ tuổi sao cái nào người trẻ tuổi có trị huyền đ hắn có phải hay không không biết mình đạt được cái này điểm số đại biểu cho cái gì a có phải hay không không biết hắn lấy khoa ngoại tuyến vú phẫu thuật thu hoạch được cái này điểm số đại biểu cho cái gì a thần a người thành thần a bác sĩ mặc dù không có y thần nhưng là người nếu là có thể đứng tại bác sĩ đình phòng như vậy tất cả mọi người sẽ sưng hâu n g ư ờ i một tiếng y y thần chương hai trăm bốn mươi bảy nhiều ít phân chương hai trăm bốn mươi bảy nhiều ít phân phòng quan sát bên trong xếp tại vòng thứ năm khoa ngoại tuyến vú tổ bác sĩ thiên tài nhóm lúc này đều là mặt mũi tràn đầy cứng ngắc bọn hắn đều là khoa ngoại tuyến vú tổ hạt giống là có dã tâm đến tiểu tổ đệ nhất ta lúc này đang đợi vòng thứ năm tranh tài bắt đầu bọn hắn đã sớm ma q u y ề n sát trưởng ánh mắt cũng chỉ rơi vào vòng thứ năm trong những người này bởi vì cùng khoa ngoại gan mật tụy tổ giống nhau bọn hắn biết những cái này mới là khoa ngoại gan mật tụy tổ đ ỉ n h tiêm tuyển thủ nói cách khác đây mới là bọn hắn đối thủ chân chính nói thật trước đó bọn hắn cũng đã được nghe nói võ tiểu phú nhưng là căn bản cũng không có đem võ tiểu phú nhiều để ở trong lòng bọn hắn căn bản không có nghĩ tới võ tiểu phú sẽ tham gia khoa ngoại tuyến vũ tổ tranh tài lúc ấy nhìn thấy võ tiểu phú vậy mà ném đến trên màn hình lớn ngay từ đầu còn tưởng rằng là khoa ngoại gan mật t kết quả xem xét lại là khoa ngoại tuyến vũ tổ cũng không chút nào để ý dù sao võ tiểu phú khả năng liền là lần thứ nhất tham gia trận đấu mê đồ cái mới mẻ liền cả khoa ngoại tuyến vũ tổ phẫu thuật cùng một châu b á o bọn hắn cũng không thèm để ý cũng không thể võ tiểu phú còn có thể cùng bọn hắn đoạt thứ tự đi dù sao bác sĩ đều là càng về sau càng chuyên võ tiểu phú cũng không thể tại khoa ngoại tuyến vũ phẫu thuật bên trên vẫn còn so sánh bọn hắn lợi hại đi kết quả ngược lại tốt không chỉ có lợi hại không chỉ có muốn đoạt thứ tự còn có thể để bọn hắn vất và ba năm cố gắng tất cả đều b ồ í 150 phân a chỗ này bọn hắn dùng đầu truy a bọn hắn còn có thể đoạt đệ nhất sao khá lắm bọn hắn khoa ngoại tuyến v ũ tổ thứ nhất vậy mà có thể muốn bị một ngoại nhân cho chiếm đi bọn hắn không muốn mặt mũi sao hai mặt nhìn nhau đều là khổ nhan một ă năm m phân vương bất dịch bộ mặt cơ bắp không khỏi căng cứng kết quả này là hắn vạn vạn không nghĩ tới kết quả này đại biểu cho hắn lần này nếu là muốn đoạt giải quán quân tối thiểu nhất thời điểm tranh tài muốn lấy được 150 phân trở lên điểm số ung thư tuyến giáp thì giỏi cản sơ trị tận gốc thuật cũng là khoa ngoại tuyến vú đỉnh tiêm phẫu thuật quyền t r ọ n cùng tấy ghép gan giống nh hắn làm cấy ghép gan phẫu thuật không có bất kỳ quyền trọng tiêm điểm cho nên nhất định phải là tinh khiết một trăm năm mươi phân trở lên đột nhiên vương bất dịch có chút hối hận chính mình hôm qua không có đi mô p h ỏ n g phòng giải phẫu luyện một chút hắn cũng biết chính mình ba năm qua khẳng định là có tiến bộ nhưng là cụ thể tiến bộ tới trình độ nào liền cả hắn chính mình cũng không biết năm ngoái hắn là một trăm bốn mươi phân khoảng cách v õ tiểu phú cái này một trăm năm mươi phân có mười p h ầ n t r i n h lệch đừng nhìn chỉ là mười p h ầ n t r i n h lệch đây là mát điểm bên ngoài mười p h ầ n t r i n h lệch à, điều này đại biểu lấy cái gì nếu như nói một trăm bốn mươi phân là kim đan như vậy cái này một trăm năm mươi phân liền là nguyên anh n đại cảnh giới trên l g ư ờ i a đến trình độ này cho dù là tăng lên một phần đều là mười phần c h ấ t v ậ n dù sao mát điểm về sau mỗi tăng lên một phần đều là đang đảo chi tiết một trăm bốn mươi phân liền cơ hồ là đem tất cả có thể nâng phân địa phương đều làm được cực hạn húng chi là một trăm năm mươi p h ầ n tranh tài khởi đầu đến nay đều không có cái này điểm số a giờ khác này hắn đã là cảm thấy có không ít ánh mắt đang kinh ngạc thốt lên qua đi từ trên màn hình lớn chuyển rời đến hắn trên thân tựa hồ là muốn nhìn một chút phản ứng của hắn dù sao nhiều năm như vậy chính hắn cũng biết chính mình bởi vì tính xấu đắc tội nhiều ít người còn không biết có bao nhiêu người muốn xem chuyện cười của hắn đâu ổ định nhất định phải ổn định vương bất dịch trên mặt bất động thanh sắc nhưng là trong đầu lại là lần thứ nhất điên cuồng như vậy vận chuyển trong đầu xuất hiện là mô phỏng phẫu thuật t ỷ số quy tắc sau đó di vãng tranh tài chi tiết không sai hắn muốn bắt bá đầu học h ì nhìn thức, hắn h muốn n còn có chỗ nào có thể nâng phân cái này một trăm năm mươi phân hắn khiêu chiến định gặp vương bất dịch mặt không đổi sắc vẫn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng đám người trợt cảm thấy không thú vị bất quá bọn hắn cũng là đối đằng sau vương bất dịch biểu hiện mong đợi vương bất dịch có phải hay không cũng có đòn sát thủ a bọn hắn còn là lần đầu tiên từ một trận phẫu thuật trong trận đấu cảm nhận được lòng tranh hồ đấu cảm giác một trăm năm mươi phân cái này điểm số thế nào a tiểu mạn g tắc nhật l ã n g nghe được đám người kinh hô mơ hồ cảm giác được nhà mình con trai có vẻ như là làm một kiện chuyện gì lớn lao nhưng vẫn là không dám xác định bởi vì những người này trước đó còn soi mói một bộ s á t có việc dáng vẻ hiện tại điểm số tới vậy mà ngược lại đều không nói võ mạng cỡ nào người a nhìn mặt mà nói chuyện kỹ năng mắt cấp sao có thể không biết những người này không phải không nói lời nào mà là bị chấn kinh đến tắt tiểu a thấy rõ nhà mình lao đệ cái này điểm số có bao nhiêu d ọ người quả nhiên không đợi võ mạng giải thích liền có người bắt đầu thảo luận lợi hại bác sĩ võ cái này nếu là cầm khoa ngoại tuyến vũ tổ thành tích liền chiến quan sợ là vương bất dịch giữ vững mười năm danh thiên tài cứ như vậy muốn bị cướp đi h ừ lúc này mới cái nào đến đâu à, ta thế nhưng là trước đó đã nói bác sĩ võ là lần này đoạt giải quán quân hẳn giống đây là khoa ngoại tuyến vũ tổ phẫu thuật phải biết bác sĩ võ lợi hại nhất thế nhưng là khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật một hồi đến phiên khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật thời điểm nói không chừng so cái này điểm số còn cao hơn một chút vương bất dịch cầm đầu chị a lợi hại quá lợi hại dù sao ta muốn mở phân hắn sau khi tốt nghiệp ta quyết định từ bỏ đế đô nhất phụ viện bay thẳng đông h ả i nhất phụ viện mà đi bên cạnh khuê mật nghe vậy lập tức không còn gì để nói tỷ môn thanh tình điểm ngươi mới thạc sĩ nghiên cứu sinh cứ như vậy tốt nghiệp ngươi chỗ nào đều không đi được đừng nói là nhất phụ viện ba bệnh viện đều không thu ngươi a bất quá tại khuê mật t u ậ t lại nàng cũng là so sánh một chút vương bất dịch là thiên tài trả lại cho các nàng nói qua khóa học đâu xem như lao sư nhưng là nếu bản về nhan chị khẳng định là so ra kém võ tiểu phú trước t i ê mọi người chỉ có thể mù quán khen vương bất dịch k thuật tốt hiện tại tốt da cái uy hiếp nghe nói võ tiểu phú tính tình tính cách đều là rất tốt vương bất dịch nếu là tại y thuật t h ư a thừa vậy coi như là bại hoàn toàn a cũng không cần võ mạng giải thích tắc nhật lãng cùng võ tân liền rõ ràng võ tiểu phú cái này điểm số đại biểu cho cái gì đây là muốn đoạt giải quán quân tiết tấu nói cách khác cái này phẫu thuật làm rất tốt tắc nhật lãng không quan tâm quá nhiều nàng liền biết con trai mình thật rất ưu tú ân cao hứng hàng trước c ủ thu diệp liền chuyên nghiệp rất nhiều cho c ủ thừa vận bọn hắn giải thích nhường c ủ thừa vận đều có chút nói thẩm chụp tình huống này hắn cái này cô ra làm sao thật có hoa quốc chữa bệnh giới tương lai ý tứ a võ tiểu phú nhưng không biết những người này ý nghĩ. đông còn n t hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khoa ngoại dạ dày ruột phẫu thuật tổ bác sĩ võ tiểu phú người bệnh chứng bệnh tá tràng ung thư phẫu thuật tá thụy cắt bỏ phẫu thuật a nhìn xem trên màn hình lớn giới thiệu vốn đang đ a nhìn g n khoa ngoại tuyến vú tổ vòng thứ năm mấy vị kêu bác sĩ trò cười khoa ngoại dạ dày ruột tổ vòng thứ năm bác sĩ lúc này đều là t i ê u d u n g cứng ở trên mặt ý gì loại trừ giáp sữa bên ngoài phẫu thuật võ tiểu phú lại còn tham gia dạ dày ruột bên ngoài phẫu thuật vậy liền coi là đi lên liền là dạ dày ruột bên ngoài khó khăn nhất phẫu thuật tá tụy cắt bỏ phẫu thuật đây là ý gì giáp sữa bên ngoài đệ nhất cầm chưa đủ nghiền còn muốn kia dạ dày ruột bên ngoài đệ nhất cái này còn muốn hay không người sống a bất quá võ tiểu phú xuất hiện lần nữa tại màn hình lớn ngược lại để giáp sữa bên ngoài những bác sĩ này trong lòng khoan khoái không ít. phong thủy luân chuyển bọn hắn cũng đều là đưa ánh mắt về phía khoa ngoại dạ dày ruột tổ bác sĩ trên thân làm sao không cười là không yêu cười sao người à không sợ cực khổ liền sợ không ai bồi tiếp cùng một chỗ cực khổ bây giờ tốt cá mẹ một lứa mọi người cùng nhau đ á n g chắc đồng đều bảy a đến mức v õ tiểu phú có thể hay không liền là tới chơi đ ù a bọn hắn hiện tại đã chẳng phải suy nghĩ dù sao v õ tiểu phú bắt đầu làm giáp sữa bên ngoài phẫu thuật thời điểm bọn hắn liền là nghĩ như vậy kết quả một cái một trăm năm mươi phân trực tiếp chấn kinh toàn trường bây giờ đến khoa ngoại dạ dày ruột tổ lựa chọn vẫn là khó khăn nhất phẫu thuật cái này mở màn sao mà quen thuật muốn nói võ tiểu phú là làm ẩu trừ miệng cưỡng mấy cái kia liền không có người sẽ như vậy suy nghĩ ai cũng biết võ tiểu phú đây là muốn đến cái sau này không còn ai a bất quá trong lòng bọn họ ngược lại là thật sự có chút chờ mong thậm chí những này giáp sữa bên ngoài bác sĩ cũng đều đang cầu khẩn lấy võ tiểu phú nhất định cũng muốn tại khoa ngoại dạ dày ruột tổ cầm cái điểm cao tốt nhất cũng cầm cái thứ nhất không thể chỉ là bọn hắn giáp sữa bên ngoài bác sĩ mất mặt đi muốn ném cùng một chỗ ném a dương khang thành bọn hắn lúc này cũng là hơi choáng cười khổ còn lưu tại trên mặt bác sĩ võ thật đúng là có chút ngoài dự liệu a kinh vi bọn hắn nhìn xem dương khang thành biểu lộ. cũng là trong lòng ngũ vị tạp trần nói thật võ tiểu phú cái này thao tác thật là đem bọn hắn cho làm trầm mặc đây chính là thiên tài tùy hướng sao mấy cái viện sĩ càng là trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì dù sao cho dù là bọn hắn kiến thức rộng rãi lúc này cũng là có chút từ nghèo tiểu tử này còn tại học tiến sĩ đi sau khi trở về ta phải cùng hắn tâm sự ta cái k i u nghiên cứu khoa học rừng còn thiếu cá nhân tiểu tử này hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi lưu viện sĩ tự nhiên biết dạng này thiên tài về sau sẽ có dạng gì tương lai tươi sáng cái này không nói trước thu nhập d ư t r ư n g còn chờ cái gì à phòng trực tiếp bên trong mưa đạn tổ đã điên lên rồi lao thái thái cho chúng ta v õ ra quân trưởng mà ta lao đại uy vũ lao đại uy vũ cũng không biết là ai đã đem v õ tiểu phú ví von vì c h ấ n áp một thế thiên cổ đại đế nhưng là khoa trương như vậy thuyết pháp thậm chí là càng khoa trương hơn thuyết pháp lúc này đều không có đòn khiêng tinh đến phản bác hắn đông hải nhất phụ viện phòng làm việc của phó viện trưởng bên trong vu sĩ phụ đang xem lấy trực tiếp bên người còn có đoàn hảo lao sư đầy nước đoàn hào nhìn xem tay run vu sĩ phụ vội vàng nhắc nhở vu sĩ phụ vội vàng dừng tay thật đúng là tràn ra tới chừng đoàn hào một chút cần ngươi nói ta chính là tắm một cái chân t r à khá lắm vẫn rất sĩ diện bất quá nhìn màn ảnh bên trong võ tiểu phú đoạn hào cũng là có chút cảm thán võ tiểu phú là thật cho bọn hắn tăng thể diện a giáp sữa bên ngoài thành tích liền xem như vu sĩ phủ cùng đoạn hào cũng là không nghĩ tới bây giờ nhìn xem võ tiểu phú lại đứng ở dạ dày ruột bên ngoài trên bàn giải phẫu người khác không biết coi như xong bọn hắn thế nhưng là biết đến so với chưa làm qua nhiều ít đài giáp sữa bên ngoài phẫu thuật dạ dày ruột bên ngoài phẫu thuật có thể nói là võ tiểu phú am hiểu lĩnh vực nhất là cái này giới hạn không rõ tá tụy cắt bỏ phẫu thuật càng là võ tiểu phú c võ tiểu phú đây là muốn đem đế đô đám người kia nhấn trên mặt đất ma sát đã mô phòng trong phòng giải phẫu võ tiểu phú đã tẩy xong tay đứng tại trên bàn giải phẫu bắt đầu phẫu thuật hắn nhưng không biết phía ngoài hỗn loạn hắn lúc này đã vùi đầu vào phẫu thuật ở trong dạ dày ruột bên ngoài trong phòng giải phẫu mấy cái này trợ thủ y tá nhưng không biết võ tiểu phú tại giáp sữa bên ngoài phòng giải phẫu phong thần thao tác lúc này cũng vẫn là dừng lại tại đối võ tiểu phú trước đó thanh danh kính nghệ tận tâm hỗ trợ nhìn thấy võ tiểu phú đi lên liền tuyển tá tụy cắt bỏ phẫu thuật bọn hắn cũng không kỳ quái cái này nhưng so sánh võ tiểu phú trước đó tuy cả ắ hắn t thuật, tiếp bỏ bọn phẫu p cho nhận nhiều, h để i biết, cái bỏ ta tụy cắt này p hai ẫ u thuật tại h k o n g o ạ gan mặc ậ t tụy dù có tranh lệch nhưng là võ t i ể u phú tuyệt đối cũng coi như am hiểu bọn hắn đối với võ t i ể u phú đài này phẫu thuật thế nhưng là rất chờ mong cái này năm cái trợ thủ đều là đế đô các đại bệnh viện dạ dày ruột bên ngoài bác sĩ lần này tới đương người tình nguyện nhưng cũng là chạy học tập tới đối với bực này cơ hội tự nhiên là rất mong đợi khoăn bơm khí và bụng đưa kính lúc này võ tiệu phú Đúng là các người so n t h nói bác sĩ võ đài này phẫu thuật bao lâu có thể kết thúc vành đan đối đ á m người hỏi phải biết dạ dày ruột bên ngoài phẫu thuật tổ cũng rất ít có người lựa chọn loại này khó khăn phẫu thuật bởi vì đúng là rất khó tựa như là đài này tá tụy cắt bỏ phẫu thuật thời gian tiêu chuẩn liền là sáu giờ loại này khó khăn phẫu thuật tốn thời gian độ khó cao phạm sai lầm tỷ lệ tự nhiên là lớn không cần thận trừ chút phân vấn là chuyện nhỏ nhưng nếu là không cẩn thận bệnh nhân sẽ ra vấn đề vậy bọn hắn coi như đi không võ tiểu phú tại khoa ngoại dạ dày ruột tổ là vòng thứ ba nhưng là cho tới bây giờ lựa chọn tá tụy cắt bỏ phẫu thuật võ tiểu phú vẫn là thứ nhất cái khác tối đa cũng liền là lựa chọn cái dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật cuối cùng là phải nhìn điểm số tá tụy cắt bỏ phẫu thuật quyền trọng là lớn nếu là làm tốt có thể kéo ra cùng những người khác điểm số nhưng là điều kiện tiên quyết là làm tốt đương tọa đều là ba mươi lăm tuổi trở xuống phó cao hay là phó cao trở xuống chức danh có mấy cái dám nói mình có thể đem tá t ụ cắt bỏ phẫu thuật làm tốt đã bất quá võ tiểu phú chiêu này đúng là đem người phía sau đều đưa vào t u y ệ t lộ muốn cầm đệ nhất đằng sau chỉ có thể đem lựa chọn phẫu thuật đi lên nói lại độ khó bằng không đều không tốt làm sao cũng phải bốn giờ a kinh vi suy tư một chút nói nàng cũng thường xuyên làm tá tụy h cắt bỏ phẫu thuật biết cái này phẫu thuật độ khó cao bao nhiêu nàng bình thường thời gian sử dụng đều tại bốn giờ trở lên võ tiểu phú liền xem như nhìn xem thao tác so với nàng lợi hại hơn một chút nhưng là bốn giờ vẫn là cần bốn giờ làm xong chỉ sợ cũng muốn liền k h a ngoại gan mật tụy tổ phẫu thuật bác sĩ võ vẫn là tuổi trẻ a thân thể này có thể chịu nội sao chỉ sợ muốn kéo trạng thái đi dương khang thành hiển nhiên cũng là tán thành kinh vi nói phẫu thuật thời gian không biết vì cái gì l ờ i vừa ra khỏi miệng dương khang thành đúng là không hiểu nhẹ nhàng thở ra kéo trạng thái tốt khoa ngoại tuyến vũ tổ cùng khoa ngoại dạ dày ruột tổ đệ nhất tặng cho võ tiểu phú khoa ngoại gan mật tụy tổ thứ nhất hắn hỗ trợ chia sẻ một chút l i ề n tốt phạm tân bọn hắn nghe được mấy người lời nói không khỏi lắc đầu bốn giờ nghĩ gì thế ta đội trưởng lúc nào làm phẫu thuật như vậy kéo dài phạm tân lúc này tâm tình không tệ hắn tranh tài đã kết thúc cũng không tệ lắm lúc đầu trình độ của hắn liền là chín mươi đến một trăm điểm trình độ cái này kỳ thật đã rất lợi hại cũng không nên coi là đều cùng võ tiểu phú bọn hắn giống nhau động một chút lại vượt qua mắt điểm luận đến trình độ phạm tân cùng quách dương vẫn là tranh lệnh một cái cấp bậc nhưng cho dù là chín mươi điểm đến một trăm điểm trình độ phạm tân cũng là có thể xếp vào ba mươi vị trí đầu nói cách khác phạm tân trình độ mới là đại biểu đại bộ phận dự thi bác sĩ chân thực trình độ bất quá chín mươi điểm đến một trăm điểm là phạm tân tiến vào đông hải nhất phụ viện mô phỏng phòng giải phẫu chức trình độ một quả kia tháng phạm tân bởi vì chủ động gần sát võ tiểu phú võ tiểu phú liền cho phạm tân làm ấ y đài trợ thủ phạm tân đây chính là cảm nhận được bị mang bay cảm giác cả người tựa như là khai khiếu giống nhau vẹn vẹn mấy đài phẫu thuật về sau phạm tân cảm giác chính mình liền có võ hiệp cao thủ đột phá bình cảnh cảm giác tranh tài trước thành tích của hắn đã ổn định tại một trăm điểm trở lên lần này càng là siêu trình độ phát huy đạt đến một trăm mười hai phân cái này điểm số mười vị trí đầu không d á m nghĩ, trước hai mươi vẫn là có thể dựa theo năm trước trình độ kỳ thật liền là một trăm mười phân trở lên vậy cũng là chư thần loạn chiến đại thần chiến trường mà một trăm đến h o à n mỹ còn kém không nhiều ổn phía trước hai mươi chín mươi đến một trăm điểm đây là năm mươi vị trí đầu trình độ tám mươi đến chín mươi liền là còn lại thứ tự sắp xếp ân có thể tới tham gia tranh tài chưa có điểm số còn tại tám mươi điểm trở xuống phạm tân cũng cảm giác giới này trình độ sẽ có cất cao nhưng là một trăm mười hai phân a hắn cảm giác liền xem như cất cao cũng có thể xếp tại trước hai mươi đi đây tuyệt đối đã là vượt qua tâm lý mong muốn cho nên hắn lúc này đối với võ tiểu phú lòng cảm kích tự nhiên là không cách nào nói rõ đối với võ tiểu phú hắn càng là tin tưởng vô cùng cái này khoa ngoại dạ dày ruột tổ thứ nhất nhất định là nhà mình đội trưởng không chỉ có là phạm tân lục tục võ tiểu phú mang khoa ngoại tổng quát tổ bác sĩ đều là lục tục n o ngoe trở về không b t giống như phạm tân võ tiểu phú cái này khoa ngoại tổng quát tổ đội trưởng c ũ hoặc hoặc nói cách khác bọn hắn đông hải nhất phụ viện khoa ngoại tổng quát tổ những bác sĩ này lần này cơ bản cũng sẽ ở đơn tổ năm mươi người đứng đầu phạm vi bên trong đại thần tụ tập phẫu thuật tỷ võ giới này tính đoàn thể thành tích thời điểm rất khả năng bọn hắn đông hải nhất phụ viện muốn đoạt q con a nhất là còn có võ tiệu phú gia trì nghĩ tới đây phạm tân bọn hắn càng là hưng phấn cầm cái đoàn thể thứ nhất Bọn hắn trên h nhưng ế là ấ t tốt theo trưởng thịt tiểu toàn trong thuật nhiều dân, ăn. này hoàn chỗ phú chìm phẫu đi đội có lúc đã đắm Võ b trong, 4 giờ. Đừng giờ. l à màn rộn, hắn không lắm đã lâu l có m qua vượt qua 3 giờ phẫu thuật. vượt t giờ r ê màn hình lớn đám người nhìn chằm chằm võ tiểu phú thao tác tinh tế giải phẫu tách rời cắt bỏ khâu lại quá trình giải phẫu nước chảy mây trôi khán giả cứ như vậy nhìn xem võ tiểu phú như sách giáo khoa từng bước hoàn thành đầu tụy ngoại biên dạ dày tá chẳng bộ phận hông c h n g túi mật cùng ống mật chủ cắt bỏ cùng hạch bạch vết quét sạch đường tiêu hoa chung kiến bao quát di ruột nối liền mật ruột nối liền dạ giả dày ruột nối liền rất khó tưởng tượng bởi vì võ tiểu phú xuất hiện đều không ai nguyện ý đưa ánh mắt về phía cái khác bác sĩ phẫu thuật toàn trường sáng nhất t ể cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi phải biết chủ quan xem xét trong phòng đại bộ phận người xem đều là khoa ngoại tổng quát phương diện bác sĩ bọn hắn lần này tới càng nhiều đều là ôm học tập mục tiêu tới tự nhiên là muốn nhìn phẫu thuật kỹ nghệ người tốt nhất học tập tốt nhất kỹ thuật mà bây giờ cái này tốt nhất đã không thể tranh luận liền là võ tiểu phú thời gian dài bao lâu nhìn xem võ tiểu phú một bộ thao tác như thế tớ lụa rất nhiều người đều quên đi khái niệm thời gian thậm chí rất nhiều người đều là nghẹn nước tiểu nhìn đều không n ỡ đi nhà sĩ. tình huống như vậy nhường những cái kia lúc đầu muốn lên nhà vệ sinh cái khác t ổ bác sĩ lúc này đều không tốt đứng dậy thật nếu không phải ánh đèn mở ra bọn hắn đều muốn coi là đây là tại dạp chiếu phim xem c h i ế u bóng không khí này tuyệt bất quá võ tiểu phú phẫu thuật cũng c h ậ m chậm chuẩn bị kết thúc lúc đầu độ khó tuyệt cao tá tụy cắt bỏ phẫu thuật tại võ tiểu phú cẩn thận thăm dò tơ lụa thao tắt dưới đám người đúng là có loại tá tụy cắt bỏ phẫu thuật cũng bất quá nghĩ như thế pháp dương khang thành nhìn về phía người bên cạnh hỏi cũng không phải hắn không có đồng hồ trên màn hình lớn. liền có phẫu thuật thời gian biểu hiện chỉ bất quá cái kia thời gian dương khang thành có chút không tin được hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm hắn đến cùng người bên cạnh xác định một chút gương mạo đã phẫu thuật trở về một trăm ba mươi sáu phân thành tích không tệ những năm qua cái thành tích này đều năm vị trí đầu gương mạo còn có chút không cam tâm bởi vì hắn cũng là có ý đệ nhất nhưng là trong lúc phẫu thuật có cái sai lầm nhỏ trừ điểm bằng không hắn hẳn là có hy vọng một trăm linh bốn bất quá trở về về sau nhìn thấy võ t i ể u phú phẫu thuật nhìn thấy võ t i ể u phú một trăm năm mươi phân hắn đã là triệt để tuyệt vọng rồi võ tiểu phú tá tụy cắt bỏ phẫu thuật gương mạo cũng là nhìn rất chăm chú nghe được dương khang thành hỏi thời gian gương mạo mới là như ở trong ngộng mới tỉnh nhìn thoáng qua trên màn hình lớn thời gian nửa giờ không sai liền là nửa giờ gương mạo không khỏi rủi rủi con mắt đây là tại đùa dỡn hay sao dương khang thành nhìn về phía gương mạo nhìn xem k i a vẻ mặt như gặp phải quỷ dương khang thành đã không cần đáp án bởi vì gương mạo trên mặt đã viết đầy đáp án hắn không có nhìn lầm liền là nửa giờ sáu giờ thời gian tiêu chuẩn võ tiểu phú nửa giờ hoàn thành phẫu thuật mà lại phẫu thuật toàn bộ hành trình t ơ lụa chi thao tác căn bản nhìn không ra cái gì sai lầm. lấy góc độ của hắn càng là càng thấy võ tiểu phú chỉ sợ là cắt rất khô thịnh loại tình huống này hạch phân hội có bao nhiêu dương khang thành trái tim đã là bắt đầu phanh phanh ngày không chỉ có là dương khang thành những người khác cũng là như thế hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn bởi vì trong màn hình võ tiểu phú đã đem khoan miệng nhỏ khâu lại bắt đầu thiếp đ ô n g băng nói cách khác phẫu thuật kết thúc máy móc bắt đầu h ạ c điểm nhiều ít phân có thể hay không chương hai trăm bốn mươi tám cùng loại người chương hai trăm bốn mươi tám cùng loại người tất cả mọi người đang nghĩ võ tiểu phú có thể hay không phá chính mình vừa mới lập nên mới g i chép máy móc hạnh phúc thời gian rõ ràng cũng chính là như vậy mười mấy giây mà thôi nhưng là tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy thời gian này đặc biệt dài dằng giặc chờ đợi đặc biệt dày vò trong phòng giải phẫu trợ thủ cùng y tá càng là trông mong nhìn chăm chú bọn hắn thật là phi thường chờ mong v õ tiểu phú đến cùng có thể có bao nhiêu điểm số phải biết đài này phẫu thuật bọn hắn cũng có tham dự à v õ tiểu phú nếu là điểm số cao bọn hắn cũng rất cao hứng có lẽ có thể đi theo v õ tiểu phú ra cái tên đâu chỉ bất quá nhìn xem v õ tiểu phú kia bình tĩnh sắp mặt có chút lắc đầu không biết còn tưởng rằng không phải vo tiểu phú làm phẫu thuật là bọn hắm thật sự không có chút nào khẩn trương sao liền xem như thi đại học tự giác thi rất tốt tra phân thời điểm cũng hẳn là rất khẩn trương a thoáng qua lại là không thèm để ý dù sao khả năng này liền là bọn hắn cùng đại lao ở giữa khác nhau đi đinh tới theo máy móc thanh â m vang lên tất cả mọi người là tâm thần chấn động chăm chú nhìn máy móc biểu hiện điểm số cái này một trăm năm mươi bốn phân n ư ừ n g thở khẩu khí kia rốt cuộc tới chỉ bất quá nhìn xem cái này điểm số đáng người lại là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh vốn cho rằng một trăm năm mươi phân đã là đỉnh phong số liệu kết quả ngược lại tốt võ tiểu phú thật ạ i k là một điểm đường sống cũng không cho bọn hắn lưu a nhất là khoa ngoại dạ dày ruột tổ mấy cái xếp tại vòng thứ năm bác sĩ đã là triệt để mất đi hy vọng một chút lập xuống bảo đảm nằm tranh t a n m ụ c ngọn càng là trực tiếp đem mục tiêu tự động hướng xuống phóng một tên trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu sinh không g ặ p thời gặp phải võ tiểu phú coi như bọn họ không may vương bất dịch đã là b ắ p thịt cả người căng cứng hắn thật sự là nghĩ không ra lần này vậy mà lại xuất hiện một con như thế yêu ma dùng nói thật trước đó hắn nhưng là từ trước đến nay đều không có ý nghĩ này cho đến ngày nay đừng nói là cùng thế hệ liền xem như những bác sĩ chủ nhiệm kia phẫu thuật trình độ cũng đừng hòng thắng qua hắn lúc đầu năm ngoái không chút huyền n i ệ m đoạt giải quán quân về sau hắn đều không có biện pháp tới tham gia giới này so t ả i nhưng là đế đô nhất phụ viện nhất định để hắn tham gia suy nghĩ một chút trước đó không lâu mới là gây xó họa viện trưởng vừa cho lau xong cái mông bây giờ đều bỏ đi mặt mò như thế nói chuyện cùng hắn hắn cũng không tốt tự tuyệt nhất là viện trưởng còn nói lần này trình độ nhưng là muốn so lần tiếp theo mạnh hơn nhiều trọng yếu nhất chính là viện trưởng nói đông hải nhất phụ viện võ tiểu phú cũng sẽ tham gia không sai vương bất dịch kỳ thật cũng là có nhất định nguyên nhân chạy võ tiểu phú tới đệ nhất thế giới lệ nội soi ổ bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật xuất hiện quả thực là nhường vương bất dịch nhớ kỹ võ tiểu phú cái tên này nói thật vương bất dịch vẫn là có ý cùng vị thiên tài này điều chỉnh một chút cho nên cũng liền tới nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện lần này thật là có đối thủ à, vốn đang chỉ là muốn chứng minh một chút cho dù là võ tiểu phú làm ra ví dụ đầu tiên nội soi ổ bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật tại phẫu thuật trình độ bên trên cũng không bằng hắn bây giờ ngược lại tốt sợ không phải muốn bị đánh mặt a bất quá vương bất dịch cũng không có hiện tại liền nhộn chí cái gì ngược lại là trong lòng nhiệt huyết sôi chảo đối thủ đã lâu đối thủ xuất hiện à, một trăm năm mươi bốn phân lại như thế nào hắn năm ngoái có thể đoạt giải quán quân năm nay nhất định cũng có thể thậm chí giờ khác này hắn còn có chút hối hận chính mình không có tham gia khoa ngoại dạ dày ruột tổ tranh tài chỉ cần là có thể so một chút thua cũng không sao tại khoa ngoại dạ dày ruột lĩnh vực hắn cũng vô cùng tự tin đế đô nhất phụ viện viện trưởng an vị tại vương bất dịch cách đó không xa quay đầu nhìn một chút vương bất dịch nhìn thấy vương bất dịch cũng không có bề ngoài ngược lại là đấu trí trần đầy trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra nói thật hắn cũng không sợ vương bất dịch dùng liền sợ vương bất dịch không gượng dậy nổi bất quá hắn cảm thấy người không có khả năng thắng cả một đời vương bất dịch kỳ thật còn có thể có thành tựu lớn hơn chỉ là cần phải có người đẩy một cái bây giờ người này có lẽ thật xuất hiện nhìn về phía màn hình lớn bên trong trẻ tuổi khuôn mặt viện trưởng cũng là không khỏi hít một tiếng bực này anh tài vậy mà không phải xuất hiện tại đế đôi nhất phụ viện mà là bị vu sĩ phụ cho nhặt được cái tiện nghi không thể không nói đông hải làm cái kia tiết mục thật đúng là cho đông hải nhặt được cái anh t à i a nếu không bọn hắn cũng xử lý một cái nói không chừng liền có thể tìm tới một cái biển cả di châu yêu cầu cũng không cao liền võ tiểu phú trình độ này là được mấy cái viện sĩ lúc này cũng đều là tâm động hoa quốc nhiều như vậy nhân khẩu nhiều như vậy y học sinh càng là như cá d i ế t sang sông nhiều vô số kể mà có thể học y y ý ý từng bước một đi đến thạc sĩ tiến sĩ bước này càng đều có thể nói là anh tài mà trong đó thiên tài càng là không ít tối thiểu nhất những n à y viện sĩ đều là gặp qua không ít thủ hạ bọn hắn học sinh không có chỗ nào mà không phải là thiên tài cấp bậc bằng không cũng không cách nào gia nhập bọn hắn hạng mục nhưng là võ t i ể u phú cái này cấp bậc thiên tài thật là ít càng thêm ít khiến người tâm động giờ khác này không chỉ có là lưu viện sĩ tâm động cái khác viện sĩ cũng tâm động bọn hắn tin tưởng chỉ cần là bọn hắn nghiên cứu khoa học dừng cho võ tiểu phú phát ra mời võ tiểu phú vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt dù sao mấy người bọn hắn có thể tới làm ban giám khảo bản thân liền đại biểu cho một loại địa vị phạm là từ bọn hắn nghiên cứu khoa học đứng ra đi người cơ bản đều không lo vấn đề nghề nghiệp càng là một tầng ánh sáng trói mắt chỉ bất quá thoáng qua bọn hắn lại là nghĩ đến rất nhiều vấn đề là bọn hắn có thể cho võ tiểu phú hiện tại có vẻ như đều có a tác nhật lãng nơi này. Lần này cũng không cần hỏi người lần trước là một trăm năm mươi phân lần này là một trăm năm nàng biết đây nhất định là tốt hơn trên mặt mang tiêu d u n g mặc dù nàng không hiểu y học thật quá thơ bảo nhưng là nàng biết hải tử nhà mình tiền đồ là được rồi còn không là bình thường tiền đồ a võ mạn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía t ắ t nhật lãng cùng võ tân cha mẹ tiểu phú cái này lợi hại như vậy sao tại sao ta cảm giác hắn là bị ngoài hành tinh người bắt đi đổi đầu góc a hắn nguyên lai、like、là có như vậy một chút tài mọn nhưng cũng không thể lợi hại như vậy a cái này đều gần sánh bằng hắn thiên tài lao tỷ t ắ t nhật lãng không gọi cho võ mạn một cái đầu băng làm sao nói đâu đó là ngươi đệ đệ kế thừa ta ư lương đen đông hải nhất phụ viện bên trong、t Vốn, đoạn hào người muốn bỏng chết ta ạ vu sĩ phụ bị nóng trực tiếp nhảy dựng lên đối đoạn hào h ồ bất quá trên mặt lại là không có cái gì sắc mặt giận dữ ngược lại đều là mừng rỡ bọn hắn đều là nhìn xem võ t i ể u phú lấy được cái kia điểm số cả người đều có chút rời khỏi vui xứ ổn ổn a nếu như nói một trăm năm mươi phân còn có chút bất ổn như vậy cái này một trăm năm mươi bốn phân liền nhất định ổn liền xem như vương bất dịch cũng không được lần này đoạt giải quán quân nhất định là võ t i ể u phú nói không chừng vẫn là ba cái đệ nhất ra chỉ đoạt giải quán quân bởi vì vu sĩ phụ luôn là thất thần đoạn hào cảm thấy quá lãng phí nước trà liền nhận lấy c h â m trả việc chỉ là nhìn xem võ t i ể u phú điểm số cũng là có chút thất thần không phải sao không cẩn thận liền cũng tràn ra ngoài vô ý thức nội dung chính uống trà nước vu sĩ phụ bị nóng vừa vặn đoạn hào lúc này cũng là không có để ý chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói lão sư một trăm năm mươi bốn vấn a thấy được thấy được đây cũng không phải là ngươi vốn ta lý do nói cho ngươi à quay đầu bồi ta một bộ c h é n t r à cái gì nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc chí vừa lòng vu sĩ phụ đoạn hào không khỏi hô lên âm thanh đây là ăn cướp trắng trận à hắn cái này tiền riêng vốn là ít liền v u sĩ phụ c h a n h trả đây là muốn móc sạch hắn a giờ khác này tất cả đông hải nhất phụ viện bác sĩ đều đang hoan hô võ gia quân càng là nguyên điệu ăn tết từng để cho võ tiểu phú xem bệnh phẫu thuật bệnh nhân càng là cùng có vinh yên bởi vì bọn hắn biết bọn hắn tìm là bác sĩ giỏi nhất nhìn bệnh nói do chính mình đạt được tốt nhất trị liệu võ tiểu phú nhưng không biết những này hắn lúc này nhìn xe máy m móc thượng những cái kia nâng phân điểm không khỏi lắc đầu kỳ thật còn có thể càng nhanh một chút trung quy là có nhiều chỗ lãng phí chút thời gian kỳ thật dựa theo trình độ của hắn nếu là một lần nữa hẳn là có thể tại một giờ mười phần tà hữu kết thúc phẫu thuật nói như vậy điểm số có thể sẽ nâng lên gần một trăm sáu mươi điểm được rồi lần sau chú ý đi liên tục làm hai đài phẫu thuật võ tiểu phú ngược lại là không có cảm thấy cỡ nào mệt mỏi bởi vì làm nhanh võ tiểu phú đoán chừng hiện tại khẳng định còn chưa có bắt đầu vòng thứ tư đâu mà lại cũng đến thời gian ăn cơm một hồi đoán chừng còn có thể nghỉ ngơi ai trở lại phòng quan sát võ tiểu phú liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng lúc tiến bảo là lúc trước môn tiến đến cho nên đang đánh mở cửa một khắc này võ tiểu phú rõ ràng cảm giác được ánh mắt mọi người đều là rơi xuống mặc dù nói nhiều người như vậy hội tụ ở chỗ này vào cửa cuối cùng sẽ gây nên một chút chú ý nhưng cái này cũng không đúng nhiều người như vậy luôn có mấy cái có chuyện có bạc g ố p ra ra vào vào cũng rất bình thường cái này đều nhìn hắn làm gì đón nhiều như vậy ánh mắt liền cả b á t đại viện sĩ đều không ngoại lệ mà lại nhiều như vậy nam nam nữ nữ nhìn xem ngươi thở hồn hện mắt lộ ra vẻ hưng phấn hai mắt t r ừ n g lão đại võ tiểu phú cũng là có chút một a đó là cái có ý tứ gì a cũng không thể là bởi vì biểu hiện của hắn quá tốt khiến cho tất cả mọi người thích hắn đi không có cách đều nhìn tới võ tiểu phú cũng không thể không có biểu thị vội vàng gật đầu biểu thị đáp lại ba ba ba chỉ bất quá ngay tại võ tiểu phú điểm x o n g đầu chuẩn bị trở về chỗ ngồi thời điểm một trận tiếng vô tay đột nhiên vang lên ngay sau đó chính là diễn biến thành toàn bộ phòng quan sát bác sĩ đều đứng lên vì hắn vô tay thậm chí liền cả b á t đại viện sĩ cũng không ngoại lệ cái này nhường võ tiểu phú có chút thụ sùng n g ợ c kinh võ tiểu phú là thật không nghĩ tới vậy mà lại có đãi nộ như vậy tạ ơn tạ ơn võ tiểu phú chặn lại nói tạ sau đó tranh thủ thời gian hướng chỗ ngồi đi trên mặt càng là lộ ra ngượng ngùng tiểu dung nhìn xem v õ tiểu phú dáng vẻ đám người không thể nín được cười bọn hắn lúc này mới là nhớ tới cái này tuần tự chém xuống một trăm năm mươi phân cùng một trăm năm mươi bốn phân võ tiểu phú vẫn là cái hai mươi sáu tiểu h ỏ a tử a chỉ b ấ t quá nhìn xem võ tiểu phú tại trên bàn giải phẫu biểu hiện vô luận là ai đều khó mà đem võ tiểu phú cùng một cái hai mươi sáu tuổi mới ra đời tiểu h ỏ a tử liên hệ với nhau nghĩ tới những thứ này đám người càng là thổ thức sanh thảm t u y ế n n g u y ệ t xuất hiện ở trước mắt người đều sẽ khá võ tiểu phú biểu hiện không khỏi để bọn hắn nhớ tới chính mình hai mươi sáu tuổi đang làm gì kết quả nghĩ tới đây liền đều sắc mặt là lạ có thể đang làm gì à đương nhiên là đang làm trâu ngựa、à? dù sao hồi ức sẽ không quá hữu hảo bác sĩ võ chúc mừng đoàn trường khoa ngoại tuyến vũ tổ cùng khoa ngoại dạ dày ruột tổ đệ nhất đều là của ngươi cuối cùng đoạt giải quán quân cũng là ngươi đúng vậy à bác sĩ võ ngươi thật đúng là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người à bác sĩ võ ngươi thật là là kinh diễm đến chúng ta đối mặt đám người t á n dương võ tiểu phú sắc mặt càng đ ỏ nhuận một chút càng lộ vẻ ngượng ngủng đến mức nhường kinh vi bành an những n à y nữ bác sĩ đều là càng cảm thấy có ý tứ tiếu dung tràn đầy tựa hồ cảm thấy có thể đùa đến võ tiểu phú nhìn thấy võ tiểu phú cái bộ dáng này thật rất kỳ lạ a n cũng đừng trêu cho ta ta cái này đều không có ý tứ các ngươi cái này cũng còn không có ra sân đâu hẳn là bắt ta làm nền đô à. chỉ bất quá võ tiểu phú lời này vừa nói ra bọn hắn càng lộ vẻ hưu hoán còn không có ra sân nào chỉ là bọn hắn à, võ tiểu phú cũng còn có khoa ngoại gan mật tụy tổ phẫu thuật không có ra sân đ â u à. ai biết võ tiểu phú lại sẽ mang cho bọn hắn cái gì kinh hỷ đâu nói không chừng liền muốn lại cho bọn hắn nghẹn cái lớn bác sĩ võ vậy ngươi lặng lẽ nói cho t ỷ t ỷ một hồi khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật ngươi chuẩn bị cầm nhiều ít phân a võ tiểu phú nhìn về phía kinh vi vi tỉ cái này còn có thể chu người khác không được người được à không am hiểu giáp sữa bên ngoài cùng dạ dày ruột bên ngoài đều hơn một trăm năm mươi vậy ngươi cái này am hiểu khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật không được phi thiên à. võ tiểu phú vội vàng lắc đầu vi tỉ ngươi cũng đừng nói như vậy vạn nhất ngã xuống sợ là đến có người nói ta khinh thường lập tức liền tham gia ba cái phẫu thuật tổ đám người nghe vậy không khỏi lắc đầu nếu là võ tiểu phú trước đó hai cái phẫu thuật đều biểu hiện không tốt một khi khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật thất bại tự nhiên là sẽ có dạng này muôn luận nhưng là hiện tại làm sao còn có thể sẽ xuất hiện loại này muôn luận dù sao liền xem như võ tiểu phú khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật thất bại võ tiểu phú đoạt giải quán quân tỷ lệ cũng là lớn nhất nói không chừng rất nhiều bác sĩ còn rất cao h ứ n g đâu điều này nói rõ cái gì nói rõ võ tiểu phú càng thích hợp khoa ngoại dạ dày ruột cùng khoa ngoại t u y ế n v h ú không biết bao nhiêu chủ nhiệm muốn c ư ớ p võ tiểu phú đâu bất quá dăm ba câu đám người cũng liền không còn bưng lấy võ tiểu phú bọn hắn c h u n g quy là vì chúc mừng võ tiểu phú nếu như nói võ tiểu phú chỉ là khả năng uy hiếp được bọn hắn đoạt giải quán quân bọn hắn có thể sẽ có đô kỵ hận cái gì nhưng là hiện tại võ tiểu phú thể hiện ra như thế thật lược siêu quẩn ngược lại là để bọn hắn tắt rất nhiều tâm tư càng nhiều muốn cùng võ tiểu phú kết giao vững vàng ngồi xuống phạm tân bọn hắn cũng là cười chúc mừng võ tiểu phú võ tiểu phú cũng không có cách chỉ có thể để bọn hắn ổn định chút trận đấu này còn không có kết thúc đâu nhìn một chút thời gian lại có chừng mười phút đồng hồ v ừ a v ặ n liền đến b u ổ i t r ư a ăn cơm cùng thời gian nghỉ ngơi mười hai giờ đến hai giờ là thời gian ăn cơm cùng thời gian nghỉ ngơi hai giờ chiều tiếp tục bắt đầu vòng thứ tư tranh tài vòng thứ ba nếu như còn có không có kết thúc bọn hắn liền tiếp tục x o n g việc trực tiếp đi ăn cơm liền tốt ăn cơm buổi trưa bọn hắn cũng không phải tại trong phòng ăn mà là đế đô nhất phụ viện cung ứng cơm hộp đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao nhiều người như vậy tràn vào nhà ăn ăn cơm cái gì quá lãng phí thời gian nói không chừng đến hai giờ đều không kết thúc được còn không bằng một người chuẩn bị một phần cơm hộp đâu có thể đang quan sát trong phòng ăn cũng có thể chính mình tìm địa phương đi ăn liền xem như đi nhà ăn cũng được phát cơm hộp chính là đế đô nhất phụ viện nhân viên công tác bọn hắn tại châu ngồi thượng đẳng liền tốt nhưng vào lúc này một ánh mắt rơi vào trên người võ tiểu phú nhạy cảm cảm nhận được t h u ậ n thế nhìn sang một khuôn mặt xuất hiện tại võ tiểu phú tầm mắt bên trong vương bất dịch không sai cái này thừa dịp phát cơm trong hộ khích nhìn qua người lại là vương bất dịch võ tiểu phú gật đầu cười xem như đáp lại vương bất dịch cũng là động tác giống nhau chỉ bất quá ánh mắt bên trong rõ ràng có chút không hiểu nói thật từ khi võ tiểu phú trở về về sau vương bất dịch liền không nhịn được muốn nhìn nhiều vờ ó tờ y h e u phú hai mắt từ v õ tiểu phú sau khi vào cửa liền là như thế chỉ bất quá võ tiểu phú ngồi xuống về sau vương bất dịch chúng quy là có chút thận trọng không thật nhiều nhìn nhưng là cái này phát cơm hộp khoảng cách vương bất dịch rốt cuộc nhịn không được chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới võ tiểu phú như thế nhạy cảm vậy mà trực tiếp phát hiện hắn không có cách ánh mắt đối đầu chỉ có thể chào hỏi vương bất dịch mặc dù ek không phải rất cao nhưng là trí thông minh tuyệt đối online hắn có thể từ võ tiểu phú trên mặt nhìn ra một tia thiện ý cái này cùng lúc trước hắn nhìn thấy những cái tia đem chính mình nhìn thành cái đinh trong mắt người rõ ràng không giống nhau cùng loại người vẹn vẹn một chút vương bất dịch liền rất xác định võ tiểu phú nhất định là giống như hắn cùng loại người loại kia một lòng y học cùng loại người võ tiểu phú bọn hắn đều không muốn lấy lại tìm địa phương nơi này cuối cùng không phải bọn hắn sân nhà vô luận là võ tiểu phú vẫn là dương khang thành đều không xác định hiện tại đi tìm địa phương có thể thoải mái chỗ ngồi đã như vậy dứt khoát ngay tại trên chỗ ngồi mở ra tiểu thành nẹp ăn mà lại bọn hắn cũng đã quen tại trong bệnh viện phẫu thuật bận rộn thời điểm bọn hắn rất nhiều đều là đứng đấy đem cơm lay lấy liền t ấ u h o ặ c phẫu thuật chậm phẫu thuật bữa ăn đều lạnh bọn hắn cũng không thèm để ý thậm chí liền cả lọ vi ba hâm lại thời gian cùng ý nghĩ đều không có liền nước nóng liền ăn so với loại kia điều kiện hiện tại điều kiện cũng rất bác sĩ từ trước đến nay đều không phải là một cái cao quý c h ứ c nghiệp cao quý chính là trị bệnh cứu người võ tiểu phú từng nghe một cái truyền thụ giảng bài thời điểm nói qua bác sĩ bởi vì trị bệnh cứu người mà cao quý nhưng là các ngươi vĩnh viễn không nên cảm thấy chính mình hơn người một bậc bởi vì cao quý mãi mãi cũng là sinh mệnh đúng vậy à, sinh mệnh võ tiểu phú không cảm thấy chính mình hơn người một bậc nhưng là võ tiểu phú rất hưởng thụ trị bệnh cứu người quá trình bởi vì cái này quá trình bên trong võ tiểu phú có thể cảm giác được tinh thần của mình tại lần lượt h ă n bác sĩ không cao quý nhưng là phần này nhi tinh thần đầy đủ cao quý ăn cơm khoảng cách tả hữu đều là cùng võ tiểu phú nói chuyện chủ đề trung tâm biến thành võ tiểu phú hai đài phẫu thuật cái này hai đài phẫu thuật có quá nhiều người khác có thể cung cấp học tập cùng tham khảo gì đó thoạt nhìn tựa hồ võ tiểu phú làm rất thông thuật không có chút nào khó khăn bộ dáng nhưng là ai cũng biết đây cũng không phải là là một kiện sự tình đơn giản tối thiểu nhất bọn hắn tại phát lại thời điểm phát hiện rất nhiều thao tác bọn hắn làm không được rất nhiều chi tiết bọn hắn không thể lý giải kia giản dị tự nhiên chỗ rất nhỏ cẩn thận hồi tưởng luôn có điểm nhấp nháy chỗ này bọn hắn đều là có có nhiều vấn đề cùng ý nghĩ không n h ả ra không thoải mái bây giờ võ tiểu phú ngay tại bên người bọn hắn thật là không nhịn được muốn cùng võ tiểu phú hỏi một chút nói một câu dù sao là cơm chưa thời gian cũng không sợ quáy dày đến người khác cho nên từ hai bên trái phải thăm dò giao lưu đến cuối cùng đúng là phát triển đến một đám người đều vây quanh võ tiểu phú cũng không có để ý học thuật giao lưu từ trước đến nay đều không phân biệt trường hợp cùng thời gian tiến bộ mới là học thuật giao lưu chủ đề vĩnh h ẳ n g tám vị viện sĩ trở về thời điểm liền thấy một màn này một vòng lại một vòng bác sĩ q a y chung quanh ở nơi đó bọn hắn đều là ánh mắt sáng rực nói cái gì Có lưu viện sĩ nhìn về phía cái khác bảy vị trầm rãi nói lần này sau khi trở về ta chuẩn bị mời bác sĩ võ đến ta nghiên cứu khoa học rừng học tập các ngươi hẳn là sẽ không dành với ta đi thú chi đoạt cũng đoạt không qua nhà ở ven hồ hưởng chức ánh trăng võ tiểu phú thế nhưng là đông hải bác sĩ cho nên chư vị cho ta cái mặt muối vương viện sĩ bọn người nghe vậy không khỏi sắc mặt có chút quái gì, khá lắm muốn cùng một chỗ đi a chỉ bất quá nhìn xem lưu viện sĩ không e rẻ mở miệng bọn hắn cũng là có chút không cam lòng đây chính là bọn họ lo lắng nhất lưu viện sĩ đầu đề cùng tài nguyên tại trong bọn họ cũng là tốt nhất mấy cái một trong bây giờ lại có địa vực ưu thế nếu quả thật đoạn sợ thật đúng là không giành được à còn dễ dàng tổn thương hòa khí ai lần này thật là bị các ngươi đông hải nhặt được dạng này thiên tài nói thật đợi này ta đều là lần thứ nhất nhìn thấy lưu viện sĩ nghe vậy lập tức nợ nụ cười tâm tình hiển nhiên là thông thuận vô cùng đây là mấy vị này đều đáp ứng a chỗ này lưu viện sĩ cũng là nhẹ nhàng thở ra mặc dù nói hắn rất có lòng tin cầm xuống võ tiểu phú nhưng là mấy vị này muốn thật là cùng hắn đoạn hắn cũng rất nhức đầu ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm trận đấu này chúng ta là tại hiện trường nhưng là cũng có rất nhiều thông qua nhiều truyền thông bình đài đang nhìn các ngươi đông hải cũng không chỉ là ngươi một cái viện sĩ nói không chừng có người liền so ngươi bắt đầu trước động tác ừ m lưu viện sĩ nghe vậy t i ế u dung im bặt mà dừng những mày đông hải vu sĩ phụ đang cùng đoạn hào ăn cơm chưa còn vừa đàm luận võ tiểu phú kế hai đài phẫu thuật Lão xưa, lần sư, này tiểu phú đặc o đoán đoạt ạ t tư tức giải chừng không gì, giải liền quán quân đoán chừng là không vấn đề gì. Đoạt giải quán quân về sau, vấn hắn đề đ lịch của là lập dày về trở tháng, về về sau, lãng động mấy tháng. đặc mấy biệt tấn thăng phó cao c ũ nghe ẳ n không có gì vấn đề đi. Đặc biệt, tấn thăng n là phó h gì g có Đặc cao, đề đi. biệt được đ o à n hảo vu sĩ phụ đều là giật n ả y mình phó cao à h ắ n tấn thăng phó cao thời điểm là nhiều ít tuổi tới ba mươi năm trở lên đi võ tiểu phú đây cũng quá nhanh à phải biết năm ngoái cuối năm võ tiểu phú mới là tấn thăng bác sĩ điều trị cái này vẫn chưa tới nửa năm đâu võ tiểu phú là thạc sĩ nghiên cứu sinh muốn tấn thăng phó cao tối thiểu nhất cũng phải thời gian năm năm đi nửa năm liền tấn thăng đây là lựa gì tiễn lên không tốc độ a nhưng là đây chính là giải thi đấu thứ tự tốt chỗ tốt chức danh đặc biệt tấn thăng liền là một loại trong đó thống chi v õ tiểu phú loại này không phải đệ nhất liền là đệ nhị thành tích cả nước chữa bệnh giới đều thấy được v õ tiểu phú thực lực đừng nói là phó cao đăng cao đều không nhất định so v õ tiểu phú làm phẫu thuật làm tốt đương nhiên chức danh nhìn cũng không chỉ là phẫu thuật trình độ nhưng là võ tiểu phú thật là xứng với một cái phó cao nhưng là phó cao a đây chính là một đại môn hạng a tại trong bệnh viện bác sĩ chính cùng bác sĩ phó chủ nhiệm thế nhưng là một đại môn hạng phó chủ nhiệm đó cũng là chủ nhiệm a có thể đinh linh linh nhưng vào lúc này chung ô điện thoại vang lên vu sĩ phụ nhìn về phía điện báo biểu hiện không khỏi giật mình vội và nghe hoàng lão sư ngài tốt chương hai trăm bốn mươi chín khí t r ạ n g chương hai trăm bốn mươi chín khí t r ạ n g hoàng lão sư đoàn hào nhìn xem vu sĩ phụ thần sắc biến hóa nghe vu sĩ phụ xưng hô cũng là thần sắc đọc lại lấy vu sĩ phụ địa vị của hôm nay có thể bị hắn xưng hô hoàng lão sư thế nhưng là không nhiều ai chỉ sợ cũng chỉ có vị tiêu hoàng viện sĩ đã từng đông hải nhất phụ viện phó viện trưởng hôm nay đông hải khối u bệnh viện viện, viện trưởng tính bản hắn ra so vinh tiểu cùng vu sĩ phụ còn lớn hơn một đời hoàng viện sĩ được bầu thành viện sĩ đã tám năm là hoa quốc công nhận khối ưu khoa ngoại tối cao quyền uy vô luận là vinh kiều vẫn là vu sĩ phụ đều muốn xưng thứ nhất âm thanh lao sư thú n g chi hoàng viện sĩ tại đông hải nhất phụ viện làm phó viện trưởng thời điểm bọn hắn cũng đều là chủ nhiệm đâu bọn hắn trưởng thành c à n g là không thể rời bỏ hoàng viện sĩ v u ơ n g chồng toàn bộ đông hải cũng chỉ có chín vị viện sĩ hoàng viện sĩ tư lịch dài nhất đoạn hào nghe không được trong điện thoại đang nói cái gì nhưng là chỉ từ vu sĩ phụ thân sắc liền có thể nhìn ra hẳn không phải là chuyện gì xấu ngẫm lại vừa rồi phẫu thuật tỷ võ đoạn hào trong lòng cũng là có chút suy đoán liên võ tiểu phú biểu hiện chỉ sợ không ai có thể không động tâm a đến h o à n g lao tình trạng này loại trừ có thể tiếp tục vì nhân dân làm ra công hiến lớn bên ngoài nguyện vọng lớn nhất sợ sẽ là có thể tìm tới một cái đủ để kế thừa hắn y bắt đệ tử hiện nhiên đây không phải một chuyện dễ dàng võ tiểu phú xuất hiện sợ là muốn dẫn ra trái tim tất cả mọi người nhìn về phía vu sĩ phụ nói đến vu sĩ phụ cũng tại mưu cầu tấn thăng viện sĩ đoạn hào cũng là trong bóng tối hỗ trợ dùng lực nhưng là viện sĩ tấn thăng cũng không phải đơn giản như vậy loại trừ vu sĩ phụ còn có vinh tiệu bọn bốn người đều đã tiến vào tuyển chọn danh sách nhưng là cuối cùng có thể tấn thăng một cái vẫn là hai cái ai cũng không biết muốn chỉ là một cái năm nay đoán chừng cũng chỉ có vinh k i ể u có thể đạt được ước muốn đông hải nhất phụ viện viện trưởng vẫn là rất thêm điểm nếu quả như thật là hoàng lao muốn người vu sĩ phụ sợ là không thể cự tuyệt đáng tiếc nếu như là tại vu sĩ phụ tấn thang viện sĩ về sau sợ là liền không ai lại gọi cú điện thoại này bây giờ đánh tới vô luận là cái nào vu sĩ phụ đều không tốt cự tuyệt thúng chi là hoàng lao tự mình mở miệng được rồi hoàng lao sư ta đã biết vu sĩ phụ cúp điện thoại đoạn hào vội vàng nhìn sang muốn hỏi nhưng lại không tiện mở miệng vũ sĩ phụ nhìn xem cũng là không thể nín được cười nơi g ư đây là biểu tình gì tiểu phú có thể bị hoàng lao sư nhìn t r ú n g kia là vận mệnh của hắn liền xem như theo hoàng lao sư chẳng lẽ không phải ta đệ tử đi theo hoàng lão hắn có thể học được nhiều thứ hơn ta cũng không thể làm trễ n ạ i hắn nói thật hiện tại tiểu phú ta có thể dạy hắn gì đó không nhiều mà hoàng lao nơi đó hiện tại thế nhưng là có mấy cái hạng mục lớn đâu ta đều trông mà thèm tiểu phú nếu là có thể tham dự vào tiến bộ có thể tưởng tượng mà lại cũng không phải hiện tại hiện tại tiểu phú vẫn là của ta tiến sĩ sinh đâu liền xem như sớm tốt nghiệp vậy cũng phải là sang năm sự tỉnh sang năm đoạn hào nhẹ gật đầu đúng vậy à chương trình vấn đề vẫn là phải chú ý cũng không thể hiện tại liền đem võ t i ể u phú đặt vào hoàng lão nghiên cứu khoa học d ừ n g đi đến mức sang năm sang năm nếu là vu sĩ phụ tấn thăng viện sĩ còn có hoàng lao chuyện gì a nghĩ như vậy đoạn hào cũng là nợ nụ cười lao sư đại trí tuệ vu sĩ phụ xem xét đoạn hào một chút liền biết tiểu t ử này tâm tư nghĩ gì thế ta cũng là thật tâm thật lòng thật lòng sau đó đoạn hào chỉ thấy vu sĩ phụ điện thoại bắt đầu không ngừng văng lên ân h i ệ n nhiên cùng hoàng lão mục đích không hoàn toàn giống nhau cái này hạt giống tốt khẳng định là đều thiết ta đáng tiếc hạt giống tốt cũng chỉ có một viên vu sĩ phụ thuần t h ủ c ứng phó những n à y viện sĩ cúp điện thoại vu sĩ phụ đều không quên trêu chọc một câu người lão sư ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên có đế vương phỉ thúy lãnh ngộ t h i ệ n tay trả lại võ tiểu phú phát cái tin tức lao sư tiểu phú trở về thật có thể tấn thăng phó cao có cần hay không chúng ta vận hành một chút nói thật vừa rồi đoạn hào kỳ thật càng nhiều hơn chính là nói đùa thành phần liền xem như tranh tài quán quân gia trì vậy cũng không thể tấn thăng nhanh như vậy làm sao cũng phải bác sĩ điều trị hai ba năm về sau đi thời cơ tốt nhất khả năng liền là sang năm võ tiểu phú tiến sĩ sớm lúc tốt nghiệp nhưng nhìn võ tiểu phú như thế đầu cơ kiếm lợi đoạn hào cũng là không bình tĩnh không chừng thật có thể đâu nếu là có những người này duy trì võ tiểu phú tấn thăng thật đúng là không ai có thể nói ra nhàn thoại vu sĩ phụ nghe vậy nhẹ gật đầu trở về về sau xuống nông thôn một đoạn thời gian tấn thăng cũng không phải cái vấn đề lớn lẫn gì xuống nông thôn đoạn hào nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu bác sĩ điều trị xuống nông thôn rèn luyện hiện tại đã là thông thường quá trình hắn bác sĩ điều trị tấn thăng bác sĩ phó chủ nhiệm trước đó cũng xuống nông thôn đợi hơn nửa năm cũng không phải nói rằng hương rèn luyện là y sư tấn thăng chức danh điều kiện tất yếu mà là có một bước này về sau ưu tiên tấn thăng. đặc biệt tấn thăng liền đều có rất nhiều thuyết pháp không chỉ có là bác sĩ điều trị tấn thăng bác sĩ phó chủ nhiệm liền cả bác sĩ phó chủ nhiệm tấn thăng bác sĩ chủ nhiệm cũng giống như vậy đại bộ phận là thời gian một năm bất quá đợi một năm cũng không thực tế cho nên đồng dạng liền là đợi nửa năm liền trở lại võ tiểu phú cũng không cần giống như hắn đợi nửa năm có mấy tháng y tứ y tứ là được nếu là võ tiểu phú lại điệt như thế điều kiện đặc biệt tấn thăng thì càng thuận lợi nghĩ tới đây đoạn hào cũng là mắt có sự nổi bật lão sư anh minh ta cái này đi cho tiểu phú an bài đế đô tranh tài vẫn còn tiếp tục vòng thứ tư tranh tài rất nhanh lại bắt đầu võ tiểu phú lẳng lặng nhìn điện thoại điều chấn động cơ bắp một trận rung động võ tiểu phú tiện tay lấy ra nhìn thoáng qua cũng là có chút sắc mặt quái dị vu sĩ phụ đem chính mình như thế mất một lúc tiếp năm sau cái viện sĩ điện thoại tin tức nói cho võ tiểu phú còn bổ sung danh tự nhường võ tiểu phú chính mình điều tra thêm không thể không nói đây tuyệt đối là cái hạnh phúc phiền não những người khác có thể cùng viện sĩ r ì n h dáng vậy cũng là mộ tổ bước lên khói xanh võ tiểu phú nơi này ngược lại tốt lại còn có chọn những n g y viện sĩ sở dĩ là trước cho vu sĩ phụ gọi điện thoại cũng là cân nhắc đến vu sĩ phụ là võ tiểu phú lao sư nếu là không chào hỏi trực tiếp tìm võ tiểu phú. sẽ có vẻ đối với vu sĩ phụ không tôn trọng rốt cuộc là sợ bị võ tiểu phú trực tiếp c ử tuyệt làm không thoải mái nếu nói là cái khác bác sĩ bọn hắn khẳng định không cần cân nhắc bị c ử tuyệt sự t ì n h nhưng là võ tiểu phú thiếu niên anh tài h a n g hái chuyện này thật đúng là không nắm chắc được à, cho nên còn không bằng chức cùng vu sĩ phụ lên tiếng kêu gọi n h ư ờ n g võ tiểu phú chính mình lựa chọn bọn hắn nghiên cứu khoa học dừng hạng mục cơ hội đều không thế nào trùng điệp tuyển lao sư chính là như vậy xem xét lao sư tư lịch cùng chuyên nghiệp lại nhìn lao sư nghiên cứu khoa học hạng mục võ tiểu phú nhìn thấy tin tức cũng không biết nên xử lý như thế nào thật sự là tr hắn đều đến mức này rồi bất quá võ tiểu phú thật đúng là không nghĩ tới cứ như vậy đi theo cái khác v i ệ n sĩ vu sĩ phụ cái này một hai năm hẳn là cũng có thể tấn thăng v i ệ n sĩ hắn làm gì bỏ gần tìm xa nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là trực tiếp hồi phục lao sư ta liền theo ngươi khắc chỗ nào đều không đi một bên khác vu sĩ phụ nhìn xem đầu này tin tức nói thật cái này i ê n lặng đã lâu tâm kém chút không có kéo c ă n g ở con mắt có chút ướt ta ta lại bị võ tiểu phú một câu điều động lên cảm xúc khá lắm tiểu tử này thật không có yêu thương hắn a tốt như vậy đệ tử chắp tay nhường cho người n g ư ờ i cho rằng vu sĩ phụ liền nguyện ý a nhưng là trong tay hắn tài nguyên đúng là so ra kém mấy vị này viện sĩ nếu là hắn kẹp lấy võ tiểu phú không cho võ tiểu phú đi đây chính là chậm trễ võ tiểu phú tiền đồ cho nên khẳng định là muốn cho võ tiểu phú lựa chọn liền xem như võ tiểu phú thật đi theo trong đó vị nào hắn cũng sẽ không có quá nhiều lời hắn giận người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng nhân c h i thường t ì n h sao hắn cũng là người từng trải quá do cực kỳ nhưng là võ tiểu phú có thể như thế không chút do dự hồi phục nhường vu sĩ phụ quả thực là có chút cảm động vậy thì trở về lại định chuyện này cũng không có gấp gáp như vậy vòng thứ tư trình độ rõ ràng liền lên tới a dương khang thành đối võ tiểu phú nói nhìn kỹ liền có thể phát hiện hiện tại trên màn hình những này tranh tài bác sĩ rõ ràng muốn so trước ba vòng trình độ cao hơn một đoạn rõ ràng lựa chọn phâu thuận độ khó cao hơn nhưng là làm ngược lại là càng nhanh càng hoàn mỹ hơn. mỹ trước ba vòng đấu thời điểm mỗi vòng bên trong cũng chính là lẫn vào mấy cái như vậy cao cấp bác sĩ t ỷ như gừng mạo dạng này lần thứ nhất tham gia trận đấu nhưng là trình độ rất cao tạm thời còn không có bị phát hiện đây cũng là vì gia tăng tranh tài thường t h ứ c tính không đến mức nhường tranh tài không có điểm nhìn chỉ bất quá ai cũng nghĩ không ra vòng thứ hai vòng thứ ba thời điểm danh tiếng đều bị võ tiểu phú cho đoạn vốn nên là màn hình lớn tiến hành cùng lúc đoạn lăn lộn các luân ưu tú tuyển thủ kết quả võ tiểu phú xuất hiện trực tiếp đè ép những người khác phần lớn thời gian vòng thứ tư không có võ tiểu phú tham dự tuyển thủ biểu hiện trình độ cũng đều tương đối cao đúng hắn l i vậy à hiện ể n tại thuật thức cải tiến càng lúc càng nhanh y tá phụ mổ cũng là càng ngày càng tận tiến phẫu thuật ý thức cùng trình độ cũng là tương ứng tăng lên ta cũng không dám muốn ba năm sau lại tham gia trình độ này có thể hay không lại để thăng một mạng lớn dương khang thành nghe vậy trực tiếp lắc đầu đây không phải ngươi này nghĩ ba năm sau nói không chừng ngươi cũng ngồi tại ban giám khảo trên đài đây đương nhiên là nói đùa bất quá lời nói này tới dương khang thành chính mình giật n ả y mình cái này cho đùa đổi những người khác hắn cũng sẽ không như thế mở a võ tiểu phú năm nay mới bao nhiêu lớn hai mươi sau a hắn là thật không dám tưởng võ tiểu phú có thể hay không trở thành hoa quốc trẻ tuổi nhất viện sĩ phẫu thuật nghiên cứu khoa học hai t h à n h bắt cho dù là viện sĩ khó tấn thăng vậy cũng có cái hạ độ một b ư ớ c nhanh từng bức nhanh h võ, võ, võ tiểu phú nhìn t thấy ố n a n n h h cái này điểm số cũng là có chút kinh hỷ phải biết mô phỏng thời điểm lô kiệt điểm số mặc dù rất gần một trăm bốn nhưng là từ đầu đến cuối không có vượt qua trận đấu này thời điểm lại còn siêu trình độ phát huy Bất quá nhìn xem phẫu thuật thời gian võ tiểu phú cũng là thoải mái lỗ kiệt lựa chọn là tấy g h é p gan phẫu thuật thời gian hai giờ rưỡi đây chính là so trước đó mô phỏng thời điểm nhanh gần nửa giờ còn có phẫu thuật chi tiết lần này cũng là xử lý rất tốt điểm số không có tới trước đó võ tiểu phú cũng là có dự cảm lần này lỗ kiệt thật có thể đạt tới ngoài ý liệu hiệu quả bây giờ xem xét quả là thế à, năm ngoái đoạt giải quán quân ghi chép là một trăm bốn mươi phân năm nay liền xem như trình độ tăng lên một chút một trăm bốn mươi hai phân năm vị trí đầu tuyệt đối rất có hy vọng trong màn hình lỗ kiệt cũng là mặt lộ vẻ hư vấn truy đuổi võ tiểu phú quá trình bên trong hắn cũng bước ra một bước giải cuối cùng là sẽ không để cho người nói đông hải cũng liền ra cái võ tiểu phú như vậy mà võ tiểu phú bên người dương khang thành cũng là một trận kinh ngạc áp lực này thật không nhỏ à nhìn xem dương khang thành lắc đầu cười khổ bộ dáng võ tiểu phú cũng là dỗi ra nằm đấm dương ca cố lên dương khang thành năm ngoái thành tích là một trăm ba mươi tám phân đứng hàng thứ hai áp lực là có nhưng là dương khang thành còn không đến mức nói liền thua với lỗ kiện rất nhanh liền phân chấn nhan sắc cùng võ tiểu phú đúng đối nằm đấm cùng một chỗ cố lên tham gia vòng thứ năm tranh tài bác sĩ lần lượt đứng dậy võ tiểu phú cũng ở trong đó nói thật đem bọn hắn an bài tại vòng thứ năm cũng không phải không có đạo lý càng là về sau áp lực càng lớn điểm cao tầng tầng lớp lớp cho dù là dương khang thành bọn hắn cũng không thể một mực bảo trì bình tĩnh thú chi là trình độ đúng là không bằng dương khang thành dự thi bác sĩ đâu áp trục ra sân liền muốn có kháng ép năng lực đội trưởng cố lên nhìn xem võ tiểu phú đứng dậy phạm tân bọn hắn đều là cho võ tiểu phú cố lên Bọn hắn thế nhưng là đối võ tiểu phú tại khoa ngoại gan thành thế phú khoa phâu thuật tiểu tại mật tụi tổ t là đối võ í cũng h nhất phân còn cao, trực tiếp nhường những tuyển thủ khác quá muốn ruột tuyển đều tuyệt trờ tốt trực tiếp tốt. mong, mới so ngoài cao, bên còn vọng là dày dạ c là xảo trong thông đạo võ tiểu phú vậy mà cùng vương bất dịch một trước một sau võ tiểu phú phòng giải phâu phía trước vương bất dịch phòng giải phâu ở phía sau võ tiểu phú sau khi đứng vững hai người ánh mắt sen vào nhau tương h ô gật đầu ra hiệu giờ khắc này võ tiểu phú cảm giác vương bất dịch một ít khí chất tựa hồ có biến hoa đấu trí võ tiểu phú không khỏi lắc đầu cũng không thể là bị hắn kích thích đi mô phỏng trong phòng giải phâu đi qua một trận cơm chưa thời gian những n à y trợ thủ cùng y tá cũng không giống như là buổi sáng như thế tin tức bế tắc võ tiểu phú tại vòng thứ hai khoa ngoại tuyến vũ tổ vòng thứ ba khoa ngoại dạ dày ruột tổ thành tích bọn hắn cũng đã biết vị này đã là tại bọn hắn biết thiếu niên thiên tài trên cơ sở n h i ề u một đạo dự định quán quân ánh sáng vòng a chỗ này bọn hắn nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt bên trong càng nhiều mấy phần trích nhiệt võ lao sư nhìn xem biểu hiện của mọi người võ tiểu phú cũng là không thể nín được cười cười gọi tên ta l i ề n tốt những n à y trợ thủ cũng cơ bản đều là bác sĩ điều trị phó cao tuổi tác so với hắn lớn hơn gọi hắn lao sư hắn thật sự là không thích hướng đi vào máy móc trước võ tiểu phu trực tiếp tuyển t ấ y ghép gan sinh vật khí q u a n t ấ y ghép tuyệt đối là phẫu thuật phát triển đến nay nhất có tiền cảnh có m ị lực nhất một hạng từ ban sơ vệ đơn giản làn r a t ấ y ghép đến bây giờ t ấ y ghép gan thận t ấ y ghép ghép tim phổi t ấ y ghép thậm chí đều có người bắt đầu nghiên cứu nao di thực thân thể khí quang tuổi thọ trung quy là có nhất định suy bại tới trình độ nhất định vô luận là dùng nhiều ít thuốc động cái gì phẫu thuật đều không cứu lại được tới tình trạng vậy làm sao bây giờ đổi chính là từ sinh vật khí q u a n đến máy móc khí q u a n khí quang ấ y ghép phong trào đã là trà sát một vòng lại một vòng Tư t h lúc trước văn tân hàn mời chào võ tiểu phú thời điểm vì cái gì có thể tự tin như vậy cũng là bởi vì hắn biết võ tiểu phú nhất định sẽ không bỏ rơi cấy ghép gan lớn như thế hạng mục bây giờ võ tiểu phú làm cấy ghép gan đến một chút đã mấy chục đải vô luận là sống thể cấy ghép vẫn là người cung cấp gan cấy ghép võ tiểu phú đều là thuận buồn xuôi gió trong hai tháng này võ tiểu phú lên đài cấy ghép gan phụ vụ ất phẫu thuật thời gian liền không có vượt qua hai giờ mà lại võ tiểu phú liên quan tới cấy ghép gan thuật thức cải tiến cũng là càng ngày càng nhiều cho đến trước mắt võ tiểu phú chỉ là cấy ghép gan tương quan lớn nhỏ l u ậ n văn đều phát biểu không dưới mười thiên bắt đầu đi nói một tiếng võ tiểu phú trực tiếp đi rửa tay trợ thủ nhóm bắt đầu chuẩn bị phòng quan sát trên màn hình lớn võ tiểu phú vương bất dịch dương khang thành đám người hình chiếu bị lần lượt c ắ t ra rõ ràng buổi chiều có chút buồn ngủ lắm người lúc này đều là phân chấn lên tinh thần đặc sắc nhất bộ phận sắp tới a bởi vì đều là người cung cấp gan tới ghép cho nên đều muốn cắt ra tới làm tựa như là muốn đổi trong tủ lạnh rau quả hoa quả giống nhau phần bụng cắt ra tựa như là mở ra tủ lạnh giống nhau sau đó muốn đem trong tủ lạnh không mới mẻ hoa quả rau quả đều lấy ra sau đó đem tươi mới hoa quả rau quả đều bỏ vào sau đó đóng lại tủ lạnh vương bất dịch đứng tại trên bàn giải phẫu không khỏi hướng bên cạnh phòng giải phẫu nhìn thoang qua lúc này võ tiểu phú cũng hẳn là muốn bắt đầu đi kỳ thật vương bất dịch vẫn luôn không phải quái bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn đều là thứ nhất liền thứ hai là cái gì phong cảnh cũng không biết cho nên trước đó vương bất dịch đã thành thói quen thứ nhất thứ hai vĩnh viễn bị hắn kéo rất xa hắn thậm chí đều một mực không có cảm nhận được khoảng cách gần uy hiếp cảm giác cho nên thời gian dần trôi qua hắn cho là mình là căn bản không quan tâm thứ tự cái gì nhưng là thẳng đến nhìn thấy võ t i ể u phú điểm số về sau hắn vậy mà bắt đầu sinh ra cảm giác nguy cơ giờ k h ắ c này vương bất dịch mới là phát hiện nguyên lai、like、hắn là quan tâm xếp hạng tối thiểu nhất tại thời khắc này hắn liền một cái ý niệm trong đầu hắn không muốn thua hắn nhất định phải làm so võ tiệu phú càng tốt hơn trước mắt bốn vòng xuống tới vẫn là võ tiểu phú điểm số tối cao một trăm năm mươi bốn phân cho nên vương bất dịch muốn thắng tối thiểu nhất là muốn vượt qua cái này điểm số thời gian trong vòng một tiếng d ư ớ i nhất định phải kết thúc phẫu thuật vương bất dịch hung á c quyết định hắn biết vượt qua nửa giờ hắn một điểm thắng võ tiểu phú hy vọng đều không có đào ánh mắt dần dần kiên định động t á c cũng là bắt đầu trong lòng lại không t ạ m nghiệm kỳ thật không chỉ có là vương bất dịch dương khang thành bọn hắn sao lại không phải như thế võ tiểu phú mặc dù lợi hại nhưng là bọn hắn còn không có nhận thua đâu không thể không nói bởi vì võ tiểu phú tham gia cái khác hai cái tổ tranh tài trực t i ế nhưng là n bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới một ngày kia bọn hắn nhìn người khác làm phẫu thuật vậy mà cũng có thể thấy cảnh này đây là làm phẫu thuật a kia từng cây mạch máu từng cây thần kinh hơi sai một bước đều có thể sẽ để cho bác sĩ cùng người bệnh tiếc nối cả đời đừng nói là cấy ghép gan bực này đại phẫu thuật liền xem như những cái k i a tiểu phẫu thuật bọn hắn cũng không dám như thế đến cái nào không phải hận không thể cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận tám vị viện sĩ nhìn xem cũng là lông mảy một trận n h ự u chặt mặc dù là mô phỏng người bệnh nhưng là như thế đến sợ không phải truyền thông ngày thứ hai lại muốn phát cái gì bác sĩ không đem người bệnh sinh mệnh để ở trong mắt ngôn luận nếu là không có n g o ạ i ý muốn còn tốt nếu là có cái nào bởi vì phẫu thuật làm quá nhanh quá sơ ý dẫn đến mô phỏng người bệnh tử vong sợ là chủ đề thì càng đủ thậm chí là đủ để che lại võ tiểu phú kia sáng ghi chép thức đạt được tin tức nhưng là lúc này liền xem như bọn hắn muốn ngăn cản cũng làm không được dù sao phẫu thuật đã bắt đầu loại trừ một chính bác sĩ không có bất kỳ người nào có tư cách kêu dừng phẫu thuật tám vị viện s ĩ ánh mắt đều là rơi trên người võ tiểu phú trong bọn họ đã có người không phải lần đầu tiên tới làm ban giám khảo loại trang diện này bọn hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy vì sao lại phát sinh biến hóa như thế bọn hắn ha có thể không biết vô luận vương bất dịch vẫn là dương khang thành bọn hắn đều là thiên tài nhưng là bây giờ lại đều bởi vì võ tiểu phú ảnh hưởng bắt đầu xuất hiện biến hóa nếu là võ tiểu phú thật đoạt giải quán quân sợ là võ tiểu phú sẽ ở sau này ba năm thậm chí là ba mươi năm bên trong đều trở thành đối những người khác ảnh hưởng sâu nhất người để bọn hắn một khắc không được ngừng cố gắng tăng lên cố gắng đuổi theo đi nhất là vương bất dịch đế đ ô nhất phụ viện viện trưởng lúc này cũng không biết chính mình có phải hay không này mừng d ỡ hắn đã rất lâu không nhìn thấy vị này tâm đầu lục lộ ra ánh mắt như vậy bừng bừng phân chấn dạng này đ ầ u t r í người là cần phải có mục tiêu yêu cầu một cái có thể cung cấp đuổi theo mục tiêu tựa như là đến trường thời điểm thi đại học thí nghiệm ban giống nhau người truy ta đuổi mới có thể hình thành tốt cạnh tranh nếu là võ tiểu phú sớm xuất hiện mấy năm lời nói vương bất dịch thành t i ự u sợ là xa xa không chỉ là như thế không ngoài sở liệu về sau mấy năm nhất định là hoa quốc y học giới ngươi truy t a c đổi lớn cất bước tiến lên mấy năm võ tiểu phú nhưng không biết những n à y hắn lúc này đã toàn thân tâm đầu nhập phẫu thuật nhìn kỹ liền có thể phát hiện võ tiểu phú mở miệng rất nhỏ nhỏ đến miễn cưỡng chỉ đủ lấy ra cùng để vào gan rõ ràng trợ thủ cảm giác chính mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy do ổ bụng bên trong thần kinh mạch máu tình huống nhưng là võ tiểu phú chính là như vậy đao kéo n h i p cấp tốc thao tác từ mở bụng đến đem gan chung quanh phân ly rõ ràng đúng là vẫn chưa tới một nhìn xem võ tiểu phú đã muốn cách đoạn gan thần kinh ngoại biên mạch máu cùng trọng yếu đường ống phòng quan sát bên trong tất cả mọi người là giật mình lúc này trên màn hình lớn vương bất dịch dương khang thành đám người phẫu thuật cũng là tại đồng bộ cứ việc những người khác bởi vì võ tiểu phú ảnh hưởng đã phẫu thuật làm đến bay lên nhưng là cho dù là tốc độ như vậy lại còn là so ra kém võ tiểu phú tối thiểu nhất đến một bước này vô luận là tốc độ vẫn là tinh diệu trình độ những người khác rơi ở phía sau liền xem như vương bất dịch lúc này cũng còn tại làm lấy sau cùng phân ly kết thúc công việc trọng yếu nhất chính là võ tiểu phú rõ ràng làm nhanh như vậy tám vị viện sĩ lại là cảm giác võ tiểu phú biểu hiện ra khí chàng chỉ có thong d o n g không thấy chút nào lộn xộn cùng m i ế n cưỡng loại này khí chàng bọn hắn cũng không lạ lắm đây là bọn hắn đi qua cả một đời ma luyện mới có thể hình thành khí chàng thế nhưng là bọn hắn bây giờ tại võ tiểu phú trên thân vậy mà thấy được như thế kỳ tích tồn tại võ tiểu phú tham gia công tác bao lâu tới đủ một năm sau lúc đầu bọn hắn đối vương bất dịch bọn người vẫn ôm kỳ vọng nhưng là giờ khác này bọn hắn biết tranh tài đã không có huyền n i ệ m võ tiểu phú nhưng không biết những n à y viện sĩ ý nghĩ nếu như biết hắn sẽ nói không quan hệ cái gì khí chàng bất quá là thâm hậu tri thức t phong phú phẫu thuật kinh nghiệm cùng vậy tuyệt đối tự tin mà thôi gan chương 250. t h ế giới phẫu thuật t ỷ võ chương 250. t h ế giới phẫu thuật t ỷ võ nửa giờ nửa giờ võ tiểu phú đã đem gan lấy xuống cho dù là mô phỏng phẫu thuật muốn so hiện thực phẫu thuật dễ dàng một chút nhưng là đây có phải hay không là lộ ra quá dễ dàng chút đắng người nhìn một chút những người khác phẫu thuật cũng may dễ dàng giống như không phải tất cả mọi người, những người khác cho dù là tăng nhanh tiến độ lúc này cũng nhiều nhất còn tại cách đoạn gan đ ư ờ ống coi như vương bất dịch lúc này cũng không có đem gan lấy xuống bất quá Bởi như vậy, thì vậy, là cho, có có cho đến trước mắt hai tiểu tổ điểm số cao nhất cũng chính là một trăm bốn mươi hai phân mặc dù nói tinh hoa cũng đều tại vòng thứ năm nhưng là đoán chừng cũng sẽ không t r ê n lệch quá lớn như thế xem xét võ tiểu phú rất có hy vọng trực tiếp cầm cái ba tổ thứ nhất trực tiếp khoa ngoại tổng quát tổ đệ nhất đoạt giải quán quân cái kỷ lục này đủ võ tiểu phú ăn cả đời a về sau ai nói lên cả nước phẫu thuật t ỷ võ võ tiểu phú cái kỷ lục này đoán chừng đều là không vòng qua được đi khảm nhi cho dù ai đều phải hảo hảo giới thiệu một chút nói cách khác cuộc thi đấu này chỉ cần không ngừng võ tiểu phú bằng vào cái này liền có hy vọng tên lưu sử sách cái này có chút đáng sợ võ tiểu phú cũng mặc kệ những người này đều là nghĩ như thế nào hắn chỉ biết là hiện tại gan đã tiến vào ổ bụng Muốn ống chủng kiến đường ống ở phương diện này, ở võ, võ, võ, võ tiểu phú chọn tuyển i là t t đối u h một t h mươi học tập bốn đầu tiểu huyết quản sáu đầu không quan trọng thần kinh còn có cái khắc các loại đường ống tiến hành chung kiến lại quan sát người bệnh hậu phẫu khôi phục tình huống cùng những người khác đã làm gan cấy ghép hiệu quả so sánh võ tiểu phú bệnh nhân rõ ràng khôi phục càng nhanh hậu phâu khôi phục càng tốt hơn thậm chí liền cả bài dị phản ứng đều nhẹ đi nhiều võ tiểu phú n h ư ờ n g phùng linh linh bọn hắn tiến hành định kỳ theo dõi ghi chép kiểm nghiệm kiểm tra số liệu nhiều phương diện so sánh kết hợp với tương quan văn kiện hình thành l u ậ n văn đây cũng là võ tiểu phú kiêm mười mấy thiên luận văn bên trong phần quan trọng nhất cho đến ngày nay làm gan cấy ghép bác sĩ chỉ sợ đều muốn trước nhìn một chút võ tiểu phú mới nhất gan cấy ghép văn trường học tập một chút đông hải nhất p ụ viện đã là bắt đầu tổ chức phổ cập nếu không phải là bọn hắn không thể tại tr cam đoan trong thời gian ngắn hoàn thành phẫu thuật nói không chừng đều muốn toàn diện mở rộng bất quá cho dù là hiện tại bọn hắn cũng là đang không ngừng quá trình học tập bên trong dù sao hiệu quả là rõ như ban ngày kỹ thuật có thể tăng lên nhưng là hậu phẫu người bệnh dự đoán bệnh tình tình h u ố n g là hiếm thấy nhất gan cấy ghép phẫu thuật thành công cũng không đại biểu người bệnh ngày sau chất lượng sinh hoạt liền nhất định tốt võ tiểu phú rõ ràng là cho c à n g nhiều gan cấy ghép người bệnh mang đến tin lành thời điểm tranh tài mô phỏng người bệnh mạch máu thần kinh tình huống các loại đều là mô phỏng chân nhân liền cả những cái kia tiểu huyết quản không có tình lượng võ tiểu phú lý luận thành quả đồng d ạ n g có thể thể hiện tại mô phỏng người bệnh trên thân nói cách khác hắn tiến hành những n à y tiểu huyết quản chờ đường ống trùng kiến sẽ không không tốt cuối cùng đều sẽ thể hiện tại điểm số bên trên mấy cái trợ thủ nhìn thấy võ tiểu phú lại còn muốn trùng kiến tiểu huyết quản thần kinh tất cả giật mình đây chính là có chút kéo dài thời gian a lúc đầu ưu thế cũng có thể là vì vậy mà vứt bỏ bất quá bọn hắn chỉ là trợ thủ nhắc nhở võ tiểu phú đây không phải bọn hắn có thể làm kể từ khi biết võ tiểu phú lợi hại về sau trong lòng bọn họ liền sau cái chữ cái kia chính là học tập học tập cuối cùng hai cái vẫn là học tập mà lại rất nhanh võ tiểu phú động tác liền để bọn hắn biết mình đúng là nông cạn võ tiểu phú đúng là bởi vì trùng kiến tiểu huyết quản thần kinh chỉ hoãn một chút xíu thời gian nhưng cũng thật sự là một chút xíu chừng mười phút đồng hồ mà thôi cái này tại gang n cây ghép bực này đại phẫu thuật bên trong căn bản cũng không tính là cái gì dù sao thời gian tiêu chuẩn sáu giờ mười phút đồng hồ nhiều thủy thời gian đúng thời gian lúc này trợ thủ nhóm mới là nhớ ra cái gì đó cùng một chỗ hướng về máy móc nhìn lại cái này không nhìn không sao xem xét phía dưới trực tiếp mắt t r o n váng một giờ Võ tiểu phú thế trùng thành kiến nói phú nhưng hoàn gan đường ống là à, đã đem cho á c khác, đài này phẫu thuật, h đài đã này à thành là là đài này n hơn phần nữa,、tiếp、xuống cũng chỉ có kết thúc công việc bộ phận, nhưng là bây giờ mới là qua một giờ, nửa giờ, nhiều nhất một cái nửa giờ, đài này phẫu thuật khẳng định tiếp kết thúc một một thuật kết thúc. chỉ phẫu Chơi qua việc giờ mới giờ, giờ, cái giờ, có bộ bây ạ, cho dù là bọn hắn đối võ tiểu phú chờ mong rất cao nhưng là như vậy thời gian hiệu quả như thế quả thực là có chút kinh người à, nếu là võ tiểu phú không kết nối những n à y tiểu huyết quản thần kinh có phải hay không võ tiểu phú có thể tại trong vòng một canh giờ kết thúc phẫu thuật một giờ à đây là gan cấy ghép ngươi cho rằng là người máy đổi hậu bị nguồn năng lượng đâu a mấy cái trợ thủ ý nghĩ cũng đại biểu đại chúng ý nghĩ hiện tại phòng quan sát các bác sĩ đều là sắc mặt đặc sắc bởi vì võ tiểu phú biểu hiện quả thực là để bọn hắn có chút ép không được tim đập yêu nhiệt g này cũng phải có cái yêu nhiệt g cực h ạ n đi bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn võ tiểu phú còn nặng xây một bộ phận cái khác kém hơn đường ống cứ như vậy tình huống d ư ớ i lại còn có thể dẫn trước vương bất dịch một điểm một bên khác vương bất dịch lúc này cũng là chuẩn bị kết thúc võ tiểu phú xử lý gan mặt cọ rửa ở bụng thời điểm vương bất dịch cũng đã là c h u n g kiến đường ống hoàn thành bắt đầu kết thúc đồng dạng một giờ ra mặt nhưng là vương bất dịch nhưng không có làm ngoài định mức kém hơn đường ống trùng kiến công phu lập tức phân cao thấp phẫu thuật làm đến nơi này đã không tồn tại cái gì ngoài ý muốn không giống như là chân thực người bệnh khả năng vẫn tồn tại cái gì hệ thống khác bệnh tật khả năng tại trong phẫu thuật xuất hiện cái gì cái khác bệnh biến trực tiếp xuất hiện nguy hiểm mô phỏng người bệnh liền là gan vấn đề yêu cầu đổi gan chỉ cần đổi gan thời điểm thời gian khống chế tại có nhất định phạm vi bên trong không có quá lớn thao tác sai lầm cơ hội là sẽ không xuất hiện bệnh tình nguy kịch yêu cầu cấp cứu tình huống đến một mức này phẫu thuật kỳ thật đã kết thúc thua giờ khác này tất cả mọi người biết vương bất dịch cho dù là biểu hiện so ba năm trước đây càng thêm ưu tú thời gian thậm chí đã rút ngắn đến trong vòng một tiếng r ơ i nhưng cũng vẫn là thua vô luận là quá trình vẫn là kết quả đều thua nhìn xem vương bất dịch k i a vẻ mặt thành thật ánh mắt kiên định mà dáng vẻ tự tin đám người không khỏi có chút đau lòng không phải vương bất dịch không đủ lợi hại là vương bất dịch vận khí không tốt vừa vặn gặp v õ tiểu phú quật khởi thời đại a vương bất dịch còn như vậy k i a cái khác mấy cái không đ ể cập tới cũng được cùng dương khang thành bọn hắn cùng đi các đồng nghiệp lúc này cũng là không khỏi lắc đầu l ầ nhưng trước, c dù o v ơ bất rất dịch lần ợ được i hại, triệt nhưng Khang Thành bọn hắn cũng không trở thành triệt để trở thành lá xanh, còn có thể thắng được không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng Dương bọn cũng còn là lá là l trở trở ít mắt có để này bọn hắn triệt để biến thành phụ trợ hoa hồng lá xanh ánh mắt của mọi người cơ hồ tất cả đều tập trung tại võ tiểu phú trên thân ngẫu nhiên nhìn xem vương bất dịch đến mức dương khang thành tinh vi vành đan các loại mấy người càng là cuối cùng trực tiếp bị lấy xuống màn hình lớn tụt lại phía sau a không phải bọn hắn tiến bộ không lớn không phải bọn hắn điểm số không tốt mà là bọn hắn tại so sánh phía dưới quá mất nhan sắc một bên khắc phòng quan sát bên trong tiểu m ạ tiểu phú có phải hay không muốn thắng t ắ t nhật lãng nhìn màn ảnh khẩn c h ư ơ n g nói võ mạn nhìn t ắ t nhật lãng một chút hơi kinh ngạc mẹ lợi hại à ngài vậy mà đều có thể xem hiểu t ắ t nhật lãng trực tiếp trận nhìn võ mạn một chút ta là xem không hiểu phẫu thuật nhưng lại không ngủ rõ ràng tiểu phú làm càng nhanh cái này a i lợi hại so sánh dưới khẳng định liền b i ế ta t hiện tại trên màn hình lớn bị phóng đại cũng chỉ có võ tiểu phú cùng vương bất dịch mọi người cho dù là xem không hiểu phẫu thuật nhưng là điều chỉnh cuối cùng sẽ vương bất dịch lạc hậu võ tiểu phú động tác vẫn là rất rõ ràng không phải sao liền cả tắc nhật lãng loại này ngoài nghề đều có thể nhìn ra h u n g chi là những bác s trước đó những bác sĩ này cũng là nhìn mê mẩn mắt thấy bắt đầu kết thúc công việc mới là khe khẽ bàn luận vương bất dịch vốn là không thích sống chung càng cùng những bác sĩ này không thân chẳng quen hiện tại thảo luận những bác sĩ này cho dù là đế đô nhất phụ viện đều không có quá nhiều cố kỵ n g h e một chút những bác sĩ này thuyết pháp đám người thì càng là biết bên trái vị này bác sĩ trẻ tuổi tựa hồ liền là lần này hạng nhất đinh một trận thanh â m vang lên đám người không khỏi mừng rỡ tranh thủ thời gian im tiếng võ tiểu phú phẫu thuật kết thúc máy móc thanh em vang lên bắt đầu hoạch điểm a mà phẫu thuật thời gian một giờ mười phút đồng hồ cho chuột bạch thay cái gan cũng không thể nhanh như vậy à bọn hắn có chút chờ mong võ tiểu phú điểm số có bao nhiêu đồng dạng vài giây đồng hồ mà thôi liền cả mấy cái viện sĩ như vậy dưỡng khi công phu đều có chút mắng những cái kia nhân viên kỹ thuật không kiếm sống lớn như thế máy móc thân tiến như vậy kỹ thuật vậy mà hạch cái phân đều phải hao phí vài giây đồng hồ à đây là sự thực đới lông tìm vết đinh lại là một trận tiếng vang tựa hồ không chỉ có hiện trường liền cả phòng trực tiếp trước màn hình người đều là nín thở ngưng tiếng hiện tại võ tiểu phú đến khoa ngoại gan mật t ụ tổ thứ nhất cơ một trăm sáu mươi phân t không biết là ai hô một tiếng ngay sau đó chính là một trận hít một hơi lanh khí thanh nhâm đương tọa phần lớn đều là nhân sĩ chuyên nghiệp một trăm sáu mươi phân là khái niệm gì bọn hắn quá biết tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả à không chỉ có là hoa quốc đang làm phẫu thuật tỷ võ nước ngoài cũng đang làm a thế nhưng là theo bọn hắn biết liền xem như nước ngoài cũng không có cái nào có thể so sánh cái này điểm số còn cao ngay sau đó đám người chính là hương phân lên hoa quốc phẫu thuật tỷ võ phía trên còn có thế giới phẫu thuật tỷ võ nơi đó mới là bác sĩ khoa ngoại lớn nhất sân khấu thời gian định tại hạ nửa năm ba tháng về sau đến lúc đó không chỉ có là hoa quốc còn có trên thế giới cái khác hơn trăm quốc gia cùng một chỗ tham gia địa điểm ngay tại m mờ quốc b ự c này cấp thế giới tranh tài thế nhưng là tụ tập trên thế giới ba mươi lăm tuổi trở xuống ưu tú nhất một nhóm thanh niên bác sĩ Hoa quốc bác sĩ khoa ngoại phẫu thuật trình độ hiện tại k h ẳ n g định là không kém tối thiểu nhất cũng là nhất lưu thậm chí cả đỉnh tiêm trình độ nhưng cũng vẫn là có mấy cái quốc gia bác sĩ muốn so hoa quốc nhóm này thanh niên bác sĩ ưu tú một chút giới trước hoa quốc ở thế giới phẫu thuật tỷ võ trên sân khấu cao nhất thứ tự cũng chính là hạng sáu mà thôi cùng hoa quốc phẫu thuật tỷ võ ba năm một giới khác biệt thế giới phẫu thuật tỷ võ năm năm một giới gần nhất một giới liền là năm nay sáu tháng cuối năm lần trước thế giới phẫu thuật tỷ võ thời điểm vương bất dịch mới là hai mươi chín tuổi trình độ có lẽ có thể nhưng là còn không có đạt tới hoa quốc đỉnh tiêm một nhóm trình độ tham gia thế giới phẫu thuật tỷ võ danh lệch mỗi cái chuyên nghiệp chỉ có ba người cho nên k h ó a trước vương bất dịch cũng không có tham gia lúc đầu cũng còn nghĩ tới lần này vương bất dịch có thể vì quốc gia làm vẻ v a n g cầm cái trước ba trở về bây giờ xem ra thấp yêu cầu của bọn h ắ n thấp có võ tiểu phú tại cái gì trước ba nhất định phải bảo đảm hai tranh một a mấy vị viện sĩ cũng đều là hương phân lên đổi sớm không bằng đến đúng lúc thế giới phẫu thuật tỷ võ hoa quốc cũng sẽ ra một đến hai vị viện sĩ đi làm bàn giám khảo giới trước hoa quốc thứ tự thấp một chút liền trước ba đều không có khoe khoang đều không tốt khoe khoang lần này không đồng dạng 160 phân a trên thế giới tối cao phân cũng chính là 155 phân võ tiểu phú là có h y vọng cầm đệ nhất khoe khoang giới trước bọn hắn đều không có biện pháp đi làm cái gì ban giám khảo lần này không đồng dạng đi phải đi mấy cái viện sĩ nhìn võ tiểu phú càng là càng xem càng thích vương viện sĩ buồn bực nhất nghỉ trưa thời điểm hắn cũng không sợ q u ấ y dày vu sĩ phụ trực tiếp cho vu sĩ phụ gọi điện thoại thế nhưng là vu sĩ phụ nói nhường võ tiểu phú chính mình lựa chọn mà lại cũng phải chờ sang năm võ tiểu phú sớm tốt nghiệp tiến sĩ mới được sang năm vu sĩ phụ cho hắn chơi lòng d ạ a sang năm vu sĩ phụ nói không chừng liền cũng viện sĩ đến lúc đó bọn hắn làm sao còn tốt cấp người a bất quá vu sĩ phụ đã đều nói nhường võ tiểu phú chính mình lựa chọn vậy cũng đừng trách hắn nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c anh trăng chờ tranh tài kết thúc hắn liền đi hỏi một chút võ tiểu phú ý tứ chỗ tốt hướng xuống đệ chính là hắn cũng không tin võ tiểu phú không tâm động một trăm sáu mươi phân võ tiểu phú nhìn xem cái này điểm số cũng là có chút n g o à i ý m ớ n so với hắn dự đoán còn cao hơn một chút phẫu thuật rất hàm o n ỹ không có trừ điểm hạng mắt điểm một trăm điểm liền phải lại có là thêm điểm hạng thời gian tiêu chuẩn sáu giờ một giờ m ộ ư ơ i phút đồng hồ kết thúc phẫu thuật thêm điểm ba mươi gan đường ống trùng kiến hoàn mỹ độ hoàn thành trăm phần trăm thêm điểm hai mươi còn có phương diện khác tăng thêm sáu phần cuối cùng bốn phút l i ề n là phán đoán người bệnh dự đoán bệnh tình đây là võ t i ể u phú kém hơn đường ống trùng kiến thêm phần a máy móc có thể suy đoán người bệnh bởi vì võ t i ể u phú trùng kiến kém hơn đường ống thu hoạch được kích lợi quy ra điểm số nhìn xem lý luận của mình thành quả chuyển hóa làm điểm số võ tiệu phú cũng là cười vui vẻ mặc dù không nhiều nhưng là chỉ cần có cái kia chính là thành công thêm điểm bốn phút cùng mát điểm hạ bốn phút thế nhưng là khác biệt võ tiểu phú đã rất hài lòng trung quy là máy móc ước định nếu là máy móc lại đổi mới trở xuống hay là thay đổi thay mặt đem văn chương cái gì đều đưa vào chương trình sợ là hắn thêm điểm cũng liền không chỉ là bốn phút bất quá cái này cũng không đáng kể điểm số không phải mấu chốt mấu chốt là hắn thành quả võ tiểu phú hiện tại là tiến sĩ năm nhất lẽ ra đã có thể tiến vào vu sĩ phụ lâm sàng phòng nghiên cứu tham dự vu sĩ phụ nghiên cứu khoa học hạng mục nhưng là võ tiểu phú tiến bộ quá nhanh từng mục một thuật thức cải tiến nhồn vu sĩ phụ đều là chỉ có thể lắc đầu cái này còn tiến cái gì nghiên cứu của hắn phải biết những n à y tiến sĩ sinh đi theo lão sư làm thí nghiệm loại trừ học tập nghiên cứu khoa học thích ứng nghiên cứu khoa học bên ngoài chính là vì h ô n luận văn võ tiểu phú vô luận là cái trước vẫn là cái sau đều làm rất tốt cơ hội đều muốn so ra mà vượt những chủ nhiệm của t i ê bác sĩ những n à y căn bản cũng không có cần thiết nhất là võ tiểu phú còn chính mình khai triển nghiên cứu khoa học hạng mục mặc dù là cùng tân nam ý dược hợp tác nhưng là bệnh viện nguyện ý cho võ tiểu phú bật đèn xanh càng sẽ không hạn chế võ tiểu phú nghiên cứu phương diện này đã võ tiểu phú các phương diện đều làm rất tốt thời gian cũng khẩn trương như vậy vu sĩ phụ dứt khoát liền bông ra hạn chế mà lại võ tiểu phú học tiến sĩ mặc dù chỉ có nửa năm nhưng là sớm tốt nghiệp tiêu chuẩn liền cơ đều đã đến lại thêm lần này cả nước phẫu thuật t ỷ võ ba tổ thứ nhất có hy vọng đoạt giải quán quân tiến sĩ sớm một năm tốt nghiệp nhiều thủy không ai sẽ nói cái gì cũng không ai dám nói cái gì người đi người đến a đây chính là m u ố n kéo ra ngoài vì quốc gia làm vẻ và người không chỉ có là sang năm tiến sĩ sớm tốt nghiệp năm nay giải quyết phó cao đại khái s u ấ t cũng không phải vấn đề gì trở về về sau ăn bài xuống hương hai tháng đi một chút đi ngang qua sân khấu đem hồ sơ làm g à y đặt một chút thuận lợi tấn thăng một điểm vấn đề không có phương diện này đoạn hào đã tại an bài nghĩ tới đây màn ảnh máy vi tính t r ư ớ c vu sĩ phụ đều có chút hâm mộ chính mình cái này đệ tử mệnh thật tốt à tốt nghiệp bác sĩ nội chú còn không có ăn tết đâu l i ê n bác sĩ điều trị bây giờ ngược lại tốt bác sĩ điều trị mới một năm cái này muốn tấn thăng phó cao đi máy bay a trong nước hiện tại trẻ tuổi nhất phó cao là nhiều ít tuổi tới hai mươi chín tuổi đi đế đô nhất phụ viện khoa hô hấp một vị bác sĩ v õ tiểu p h ú nếu là có thể tại năm nay tấn thăng phó cao cái k i a chính là hai mươi sáu tuổi phó cao cả nước trẻ tuổi nhất bác sĩ phó chủ nhiệm lại một cái ghi chép à một bên khác mô phòng trong phòng giải phẫu vương bất dịch cũng là kết thúc chính mình phẫu thuật đốt phẫu thuật kết thúc máy móc thanh â m vang lên phía ngoài người xem cùng vương bất dịch giờ khác này đều là nhìn chăm chú máy móc nhìn lại vương bất dịch lúc này còn không biết võ tiểu phú đã kết thúc phẫu thuật cùng lấy được một trăm sáu mươi phân thành tích mô phỏng trong phòng giải phẫu là không có những người khác điểm số truyền bảo tới cũng không phải làm không được chỉ là bởi vì không muốn bởi vì những tuyển thủ khác thành tích ảnh hưởng tới tranh tài tuyển thủ tâm thái đây chính là rất trọng yếu bác sĩ nhất là m ộ chính bác sĩ tâm tính nhất định là trọng yếu nhất thành công nhân tố một trong không thể coi thường cho dù là vương bất dịch bình thường lại tự tin lại bình tĩnh lúc này nhìn chăm chú máy móc màn hình cũng là không khỏi siết chặt n ắ m đấm giờ khác này hắn mới là minh bạch nguyên lai、like、hắn muốn thắng hắn là nhất định phải thắng hắn đem phẫu thuật thời gian k h ô n g chế đến một giờ hai mươi lăm phút chung đây chính là hắn tối cao ghi chép vương bất dịch hôm nay tuyệt đối xem như siêu trình độ phát huy kết quả như vậy vương bất dịch tin tưởng chính mình là có hy vọng vượt qua võ tiểu phú điểm số một trăm năm mươi bốn phân hắn nhất định có thể cầm xuống phía ngoài người xem lúc này cũng là chăm chú nhìn bọn hắn biết vương bất dịch đại khái xuất khẳng định là không thể so với võ tiểu phú điểm số cao nhưng là bọn hắn muốn nhìn một chút tranh lệch đến cùng lớn bao nhiêu thời gian chỉ kém mười lăm phút cái này điểm số tranh lệch hẳn là sẽ không quá lớn đi bọn hắn đối với vương bất dịch vẫn là rất chờ mong sáu tháng cuối năm tham gia thế giới phẫu thuật tỷ võ khoa ngoại gan mật tụy chuyên nghiệp đại khái xuất liền là võ tiểu phú cùng vương bất dịch sóng vai chiến đấu vương bất dịch điểm số cao chút bọn hắn cũng càng thêm vui vẻ nhất là đế đô nhất p ụ viện lãnh đạo bọn hắn cũng không hy vọng vương bất dịch so với võ või có đổi u theo khả năng mới là lạc hậu người đổi u theo mạnh nhất động lực nhưng nếu là tranh lệch quá lớn liền người ta sau đầu đều không nhìn thấy sợ là truy truy cũng muốn tuyệt vọng a đinh máy móc thanh âm vang lên lần nữa điểm số chậm rãi hiện ra trên màn hình vương bất dịch sắc mặt cũng là đỏ lên h i ệ n nhiên là kích động một trăm năm mươi lăm p h ầ n vượt qua thật vượt qua vương bất dịch có chút kích động một trăm năm mươi lăm p h ầ n đã rất cao mặc dù võ tiểu phú tại khoa ngoại dạ dày ruột tổ lấy được một trăm năm mươi bốn phân độ cao nhưng là ai cũng biết đến một trăm điểm về sau mỗi tăng lên một phần đều rất khó khăn thú chi là vượt qua một trăm năm mươi phần có về sau n â n g vân thì càng khó khăn chớ nhìn hắn chỉ là so một trăm năm mươi bốn vân đề cao một phần cái này nếu là dựa theo trên internet những cái kia tu tiên tiêu chuẩn đến xem đây chính là chút cơ kỳ cùng kim đan kỳ trên lệ a vương bất dịch cảm thấy mình chiến thắng khả năng rất lớn đi hẳn là kích động qua đi vương bất dịch lại là có chút thấp t h ỏ g chỉ là một phần a võ tiểu phú cũng là chủ tu khoa ngoại gan mật tụy chuyên nghiệp cái này một phần t r ù n g quy là không an toàn a không có t r ì hoãn vương bất dịch trực tiếp đi ra ngoài đến cùng có thể hay không thắng đi ra xem một chút chính là phòng quan sát bên trong ai cũng không biết là ai thở dài ngay sau đó liền bị kịch liệt tiếng thảo luận che mất hiện nhiên đại đa số người đối với vương bất dịch cái thành tích này vẫn là hài lòng lần trước mới là một trăm bốn mươi phân lần này đều tăng lên tới một trăm năm mươi lăm điểm còn muốn cái gì xe đạp tiến bộ lớn như vậy liền xem như đặt ở trên quốc tế cũng có thể tiến năm vị trí đầu đi đến lúc đó năm vị trí đầu bên trong có ũ n hai cái người nước hoa cái này lưng và thắt lưng triệt để liền n ô lên tới à. thế nào ngươi thật đúng là trông cậy vào vương bất dịch điểm số có thể cao hơn võ t i ể u phu à, cho nên thở dài liền là số ít tỷ như đế đô nhất phụ viện viện trưởng hắn cũng không phải vì vương bất dịch điểm số thở dài một trăm năm mươi lăm phân rất cao thậm chí có chút vượt qua hắn mong muốn hắn b u ồ n là đến tiếp sau muốn làm sao đ i ề u giải một chút vương bất dịch tâm tình đến làm cho điểm số trên lệnh hóa thành động lực mà không phải bị đã kích đến theo vương bất dịch điểm số tới phạm tân bọn hắn đã đang vì võ tiểu phú hoan hô sau cùng lo lắng đã rơi xuống vương bất dịch cũng không là đối thủ những người khác thì càng đừng suy nghĩ ván này c h u n g quy là bọn hắn đông hải nhất phụ viện thắng a vinh dự tiền thưởng giấy chứng nhận v v v phạm tân thậm chí đều nghĩ đến nhà mình viện trưởng muốn cho bọn hắn mang hoa hồng lớn trong hành lang vương bất dịch nhìn xem trước mặt bóng lưng có chút bắt mắt mặc dù cùng võ tiểu phú cũng chính là hôm nay mới gặp mà thôi nhưng là luận khắc sâu ấn tượng võ tiểu phú đối với vương bất dịch tới nói đã không thua tại những cái kia người quen kia là võ tiểu phú không thể đi hắn cũng làm xong làm sao có thể nhanh như vậy vương bất dịch trái tim phanh phanh nhảy một trái tim càng là như vậy chìm xuống dưới đi nhanh mấy bước vương bất dịch đã là nhận ra cái kia chính là võ tiểu phú võ tiểu phú vậy mà so với hắn còn sớm đi tới nói cách khác võ tiểu phú phẫu thuật kết thúc thời gian khả năng còn nhanh hơn hắn võ tiểu phú vốn chính là trước vào phòng giải phẫu cái này nhanh hơn hắn một chút sợ là phẫu thuật thời gian không thể so với hắn chậm nhiều ít thậm chí là không sai biệt l ắ m a thoáng một cái vương bất dịch lòng tin thì càng không đủ nếu là phẫu thuật tranh lệch thời gian không nhiều hắn tại điểm số thượng vượt qua võ t i ể u phú tỷ lệ coi như lại giảm xuống nghĩ tới đây vương bất dịch không khỏi lại là bước nhanh hơn hắn phải đi tận mắt nhìn võ t i ể u phú điểm số và không không cam tâm a vương bất dịch đều nhanh quên đi chính mình lại còn có loại này cấp thiết muốn muốn nhìn thấy điểm số cảm giác đây là hắn lớp mấy thời điểm liền đã biến mất cảm giác r bây giờ vậy mà lại xuất hiện đến mức gọi lại võ tiệu phú hỏi một chút vương bất dịch không hề nghĩ hắn không phải loại người như vậy có thể tự mình nhìn tại sao muốn há mồm hỏi võ tiểu phú vẩy tóc thượng b ằ n nước cất bước đi vào phòng quan sát 333, chương đường ngữ 251. Kỷ mời tiếng vô tay vang lên có lần trước kinh lịch về sau võ tiểu phú ngược lại là không có bị giật mình chỉ là đón ánh mắt của mọi người vội vàng cho ra đáp lại cùng sau lưng võ tiểu phú vương bất dịch cũng đã đi ra chỉ là nhìn xem cái c h à n g diện này không khỏi biến sắc mặc dù hắn rất muốn cái này tiếng vỗ tay là vì chính mình chống nhưng là hắn biết chính mình sợ là suy nghĩ nhiều bởi vì ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người một người là trước mắt hắn người này là võ t i ể u phú á vẫn thua sao vương bất dịch ngược lại là không có cái gì không thua nổi biểu hiện chỉ bất quá hắn có chút hiếu kỳ xem ra hai người cũng chính là trước sau chân tới mà thôi phẫu thuật thời gian hẳn là không sai bị lắm võ t i ể u phú phẫu thuật thật chẳng lẽ làm liền tốt hơn hắn ánh mắt hướng về trong màn hình nhìn lại lại là phát hiện trên màn hình đã hoán đổi những người khác phẫu thuật là dương khang thành đám người phẫu thuật nhìn xem cũng muốn kết thúc vương bất dịch không hứng thú lắm thu hồi ánh mắt giờ khác này hắn đột nhiên cảm giác được trong lòng vắng vẻ bên hai tiếng vỗ tay đều cùng mình không có cái gì quan hệ trực tiếp hướng về chỗ ngồi đi đến c h ỉ bất quá gặp thoáng qua thời điểm mới là phát hiện võ tiểu phú tóc vậy mà đều là ướt sũng trong lòng một trận nhìn về phía võ tiểu phú có chút hoang đường n g ư ờ i võ tiểu phú nhìn về phía vương bất dịch vừa cười vừa nói vương lao sư đây là vừa mới vọt vào tắm ta cũng không nghĩ tới nơi này lại có thể tắm vòi sen vẫn hỏi một chút hỗ trợ lao sư bọn hắn chỉ cho ta mô phỏng phòng giải phẫu liền là dựa theo bình thường phòng giải phẫu quy cách kiến tạo trong phòng thay quần áo đều có tắm vòi sen địa phương chị bất quá không có khăn mặt dầu gội sữa tắm loại hình gì đó mà thôi bất quá cái này cũng không đáng kể bác sĩ khoa ngoại nào có nhiều như vậy g i ả n g cứu võ tiểu phú trực tiếp vài phút loảng xoảng bang một trận cọ rửa nước rửa tay trực tiếp tăng dụng khởi ra rửa tay náo cứ như vậy một vòng giải quyết liền xem như tại trong bệnh viện bình thường bọn hắn những n à y phẫu thuật bác sĩ cũng đều là làm như vậy có đôi khi một là một m ngày phẫu thuật trên thân thật là ướt đẫm khó chịu à, không dội cái nước đều không tốt đi vọt vào t ắ m tắm, tắm b ò i sen vương bất dịch không khỏi thất tiếu nhất thanh nguyên lai、like、tại phẫu thuật thời gian cái này một hạng bên trên hắn cũng đã thua a thua t r i để thua a bất quá hắn là thật không nghĩ tới võ tiểu phú lại còn có thể có ý nghĩ thế này đây chính là cùng bình thường loại kia làm xong phẫu thuật thanh thản khác biệt võ tiểu phú đã so với hắn hoàn thành phẫu thuật còn sớm điểm số tự nhiên là không thấp như vậy đ i ể m cao thật liền không có một điểm tâm tình chập t r ú n g sao hắn là thế nào còn có thể nhịn được tâm tình kích động đi tắm rửa liền không vội v ã t ớ i tiếp nhận phần này điểm số mang tới vinh quang sao đạt được đáp án về sau vương bất dịch ngược lại là trong lòng c ự thạch rơi xuống ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thản nhiên ngươi thu được nhiều ít phân bốn mắt nhìn nhau võ tiểu phú cũng là cười càng thêm tự nhiên vương bất dịch cùng lúc trước hắn nghe nói thật hoàn toàn không giống bằng thẳng một trăm sáu mươi phân vương bất dịch nghe vậy con ngươi không khỏi co giù lại một trăm sáu mươi phân cái này điểm số thật sự có thể đạt tới sao có thể thu hoạch được điểm số hạng mục cứ như vậy nhiều liền xem như võ tiểu phú nhanh hơn hắn một chút lại có thể nhanh bao nhiêu chỉ cần là vượt qua một giờ kỳ thật điểm số hẳn là t r ê n lệch không lớn cái kia chính là nói tại phẫu thuật chi tiết võ tiểu phú thủ thắng nghĩ tới đây vương bất dịch đúng là có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút võ tiểu phú quá trình giải phẫu đáng tiếc chỉ có thể đến tiếp sau nghĩ biện pháp muốn thu hình lại chúc mừng nhìn thấy vương bất dịch thái độ võ tiểu phú liền biết vương bất dịch điểm số hẳn là không có chính mình cao bất quá thắng liền là thắng thua liền là thua không cần nhăn nhó tạ ơn chúng ta cùng đi đi vương bất dịch nghe vậy cũng không cự tuyệt ngươi phẫu thuật dùng bao lâu một giờ mười phần t ê thật nhanh ta thật là có chút hiếu kỳ ngươi làm sao làm được ngươi có thể cho ta nói một chút sao đương nhiên kỳ thật đám người cứ như vậy ngạc nhiên nhìn xem cái này khoa ngoại gan mật tụy tổ đệ nhất cùng đệ nhị điều chỉnh đi cùng một chỗ vừa đi vừa nói lấy cái gì hai người đều là ánh mắt sáng rực trên mặt thỉnh thoảng còn lộ ra tiêu dung để cho n g bởi vì vương bất dịch chuyện xưa rất nhiều người đều là theo bản năng đem vương bất dịch vén rơi thần đàn nếu là võ t i ể u phú thật có thể thắng thế nào cũng hẳn là đem vương bất dịch chế nhạo một phen lấy báo vương bất dịch đi ăn máng khác chạy theo mối thủ đi mà vương bất dịch đối mặt võ tiểu phú thắng lợi thế nào cũng hẳn là hô từng cái lần nhất định tìm trở về mặt lộ vẻ không cam lòng đi thế nhưng là sự thật đâu bên thắng không hiện ngạo tư kẻ bại không lộ phân xác hai cái vốn hẳn nên đi tại mặt đối lập người ngược lại là đi cùng một chỗ cười cười nói nói trao đổi lẫn nhau tranh tài kinh nghiệm cùng tâm đắc cảnh giới a giờ khắc này bọn hắn tự a hồ minh bạch chính mình thua ở chỗ nào không chỉ có là kỹ thuật cũng là cảnh giới cùng cách cục nhìn xem hai người bộ dáng những người khác tự hồ đối với tranh tài kết quả cũng không có như vậy chấp nhất kỳ thật trận đấu này thứ tự thật sự có trọng yếu như vậy sao một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi bọn hắn kỳ thật đã được đến lần lịch lãm này thu hoạch lớn nhất lúc trước tận tâm chuẩn bị thi đấu bên trong toàn lực ứng phó sau trận đấu tỉnh lại tự thân mặc dù chỉ là mấy ngày thời gian mà thôi nhưng là bọn hắn cảm giác chính mình tự hồ đạt được một trận tây lễ liền cả kỹ thuật đều là tiến bộ không ít trọng yếu nhất chính là bọn hắn thấy được quá nhiều ưu tú bác sĩ t ỷ như võ tiểu phú t ỷ như vương bất dịch từ trên thân từ trong phẫu thuật bọn hắn học được quá nhiều gì đó hiểu hơn về sau muốn đuổi theo mục tiêu cùng tiến lên phương hướng những n à y xa xa muốn so một chút thi đấu bản thân càng trọng yếu hơn cái gọi là thứ tự so sánh những này càng là không đáng hội đồng mấy vị viện sĩ nhìn thấy hai người cái dạng này cũng là không thể nín được cười không quên sơ tâm phương đến từ đầu đến cuối kỳ thật có rất nhiều người đều tại phê phán lấy cả nước phẫu thuật t ỷ võ cảm thấy y thuật là dùng tới cứu người không phải dùng để khoe khoang cũng không phải dùng để so tổ chức tranh tài như vậy đã là đem y thuật đưa vào lạc lối mà theo tranh tài một giới giới làm được tựa hồ cũng thật là thay đổi hương vị đối với cái này những này các viện sĩ kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ bác sĩ cũng là người không phải máy móc là người liền có tình cảm thân ở bệnh viện tự nhiên hồng trần dầm dĩ dầm dĩ lòng người hô tạp đây là khó tránh khỏi tranh tài bản thân là không có sai lầm dù sao tranh tài tổ chức về sau đúng là khiến cái này bác sĩ nhận thức được thiếu s ó t của mình cùng ưu tú bác sĩ tranh l ệ n h riêng một điểm này tranh tài liền không thể ngừng thế nhưng là hôm nay xem ra đem y thuật đưa vào lạc lối mãi mãi cũng không phải tranh tài mà là người l i ê n võ tiểu phú cùng vương bất dịch cái này điều chỉnh trang diện ai có thể nói ra cái gì cái này không phải liền là tranh tài hạch tâm lớn bác sĩ cộng đồng tiến bộ sao thợ quay phim đem này tấm điều chỉnh hình tượng như vậy ghi chép lại người nhiếp ảnh ra này đã là lần thứ hai quay chụp cả nước phẫu thuật tỷ võ nhưng là hắn có thể cảm giác được lần này thật khác biệt tấm hình này có lẽ là hắn lần này trong trận đấu đập tới giá trị cao nhất một tấm hình đế đ ô nhất phụ viện b i ệ t trưởng nhìn về phía hai người lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra nói thật hắn cũng coi là võ t i ể u phú là thế nào đều muốn cho đông hải nhất phụ viện xả giận thắng tranh tài tại phần lớn người trong mắt khẳng định là không đạt được xuất khí tiêu chuẩn vương bất dịch đến đế đ ô nhất phụ viện đã năm năm tới năm năm đông hải nhất phụ viện cũng bởi vì bị đồng hành chế nhạo năm năm bây giờ võ tiệu phú thắng tranh tài nếu là không chế nhạo vương bất dịch vài câu như thế nào coi là xuất khí nếu là cái tuổi tắc lớn chút bác sĩ ngược lại cũng thôi nhưng là võ tiểu phú mới bao nhiêu l ớ n à, hai mươi sáu tuổi tuổi trẻ khinh quần trẻ tuổi nóng tính nói chính là cái này tuổi tắc đi liền ở độ tuổi này liền xem như võ tiểu phú thật chế nạo h vương bất dịch vài câu cũng không ai có thể nói ra được cái gì bởi vì phong thủy luân chuyển nhà bọn hắn cũng không ít bởi vì cái này chế nạo h đông hải nhất phụ v i ệ n người bất quá võ tiểu phú cách làm thật là nhường hắn có chút giật mình người trẻ tuổi này l ã o đạo không giống như là một người trẻ tuổi căn bản cũng không có một tơ một hào người trẻ tuổi nên biểu hiện ra ngạo khí cùng khinh quần chi khí hoặc là nói là võ tiểu phú tuổi quá trẻ cũng đã là đạt đến cảm xúc thu phóng tự nhiên tình trạng thật đúng là bị vu sĩ phụ cho nhặt được a viện trưởng cũng là không khỏi hít một tiếng không thể không nói võ tiểu phú nhường hắn nhìn thật là trông m à t h è m đã trông m à t h è m vậy thì ra tay hắn có thể đảo vương bất dịch tự nhiên là có thể đảo võ tiểu phú mặc dù nói hiện tại đông hải nhất phụ viện tại bồi dưỡng nhân tài trên thái độ tăng lên không ít nhưng là thì tính sao lương tựa đế đô hắn có thể cho càng nhiều người trẻ tuổi không có ngạo khí coi như xong cũng không thể liền chống lại dụ hoặc năng lực đều mạnh như vậy đi đông hải lúc này màn ảnh máy vi tính trước vĩnh v ư ơ dù sao tranh tài quán quân lần này là bọn hắn đông hải nhất phụ viện thật không chịu thua kém a tất cả mọi người là cảm khái một tiếng giờ khác này liền cả tạ huy mao kỷ bọn người là cảm thấy võ tiệu phú phi thường đáng yêu đối ngoại tự nhiên là người nhà mãi mãi cũng so ngoại nhân hôn dương khang thành bọn hắn tại sau mười mấy phút đều là lục tục tới nhìn xem trên chỗ ngồi võ tiểu phú cùng vương bất dịch bọn hắn đều là không khỏi sắc mặt tối s ầ m lại thua à, mặc dù bọn hắn điểm số đều cũng không tệ nhưng là bọn hắn biết phẫu thuật về thời gian không tranh nổi hai người k i a cái khác cũng là không tốt võ tiểu phú cùng vương bất dịch cũng không phải khương thái hai người bọn họ kỹ thuật thế nhưng là tinh tế tỉ mỉ vô cùng cũng không thể nghĩ tới mô phỏng người bệnh xảy ra chuyện đi đây cơ hội là không có khả năng xuất hiện sự t ì n h vẫn là không sánh bằng các người a vào chỗ về sau dương khang thành đối võ tiểu phú cảm khái một tiếng võ tiểu phú cũng là không thể nín được cười cười q u y n sợ trẻ trung chưa từng nghe qua a cái này nói đùa thuyết pháp đem mọi người cũng là cho nói vui vẻ thấy không bác sĩ dương ngươi lại nói bác sĩ võ thế nhưng là chuẩn bị đánh ngươi đối mặt kinh vi dương khang thành cũng là không khỏi liếc một cái bác sĩ kinh ngươi cái này đọc lý giải là cùng giáo viên thể dục học ca a n g ư ơ i cái này đều biết à lúc ấy chúng ta khóa thể dục đều là ngự văn lao sư thay mặt cười cười nói nói đám người cũng liền đều từ tranh tài cảm xúc bên trong thoát ly tới vòng thứ năm toàn bộ lúc kết thúc là năm giờ chiều đến tận đây khoa ngoại tổng quát ba tiểu tổ tranh tài như vậy toàn bộ kết thúc khoa ngoại tuyến vũ tổ tối cao phân một trăm năm mươi phần từ võ tiểu phú cầm xuống khoa ngoại dạ dày ruột tổ tối cao phân một trăm năm mươi bốn phân từ võ tiểu phú cầm xuống khoa ngoại gan mật t ụ y tổ tối cao phân một trăm sáu mươi phân từ võ tiểu phú cầm xuống một ngày này tranh tài cái khác tiểu tổ cũng là đều đến xem nhất là khoa ngoại thần kinh tổ tranh tài còn có một vòng muốn tại về sau tiến hành đâu nhìn thấy cái này điểm số bọn hắn đều áp lực trực tiếp đi lên đây là một điểm không cho những người khác đoạt giải quán quân cơ hội a không chỉ có là bọn hắn buổi tối hôm nay cái này điểm số chuyển đi về sau sợ là rất nhiều người đều phải ngủ không đến cảm giác mai kia tranh tài đều phải mang theo bảng bạc áp lực mà tới hạ i người rất nặng a đây là ai sắp xếp tranh tài làm sao không đem khoa ngoại tổng quát tổ đặt ở ngày cuối cùng a có người không khỏi mắng một tiếng bác sĩ võ đang chuẩn bị rời đi phòng quan sát đi tìm tắt nhật lãng bọn hắn võ tiểu phú nghe được thanh âm vội vàng quay đầu là vương bất dịch vương lão sư vương bất dịch nghe vậy vội vàng khoác tay đừng gọi ta vương lão sư gọi ta không dễ liền tốt chúng ta thêm cái phương thức liên lạc đi buổi chiều có dành không ta mời ngươi ăn cơm đi võ tiểu phú tự nhiên là sẽ không cự tuyệt vội vàng lấy điện thoại di động ra đi ngang qua người nhìn thấy vương bất dịch vậy mà chủ động thêm võ tiểu phú phương thức liên lạc cũng là có chút kỳ quái đây chính là lần thứ nhất à, trước kia ai từng thấy tràng diện này à, vương ca ăn cơm ta mời ngươi đi một hồi tìm một chỗ vậy làm sao có thể để ngươi mời đâu nhất định phải ta tới ta coi như ngươi đồng ý à, một hồi ta cho ngươi đem địa phương phát tới điện thoại di động bên trên nhìn thấy võ tiểu phú đáp ứng vương bất dịch rõ ràng cao hứng phi thường nhìn xem bộ ráng này võ tiểu phú cũng là không thể nín được cười cười vương bất dịch tại trong sinh hoạt thật đúng là như cái không có lớn lên hải tự à, nghe nói vương bất dịch còn chưa có kết hôn mà cũng không biết có phải hay không chờ sau khi kết hôn có thể thành thục một chút bên cạnh phòng quan sát bên trong t ắ t nhật lãng bọn hắn không có đi vội vã võ tiểu phú cho bọn hắn gọi điện thoại để bọn hắn chờ một chút chính mình cùng đi lao tỉ kia thật là ngươi hài tử quá tranh khí đều nói bác sĩ võ lần này khẳng định là h ạ n nhất cái này nhưng so sánh võ tiểu phú ta đưa bé kia lợi hại hơn nhiều ta đưa bé kia cũng là lần thứ nhất tham gia vẫn còn so sánh bác sĩ võ lớn sáu bảy tuổi ai người so với người làm người ta tức chết ta nào có đều tốt đều tốt sau khi đi vào võ tiểu phú mới là phát hiện t ắ t nhật lãng bên cạnh bọn họ còn vây quanh một vào người đây đều là đế đô những này dự thi bác sĩ người nhà cũng cùng m ộ tranh chỗ sang đây xem t tài biết t còn, còn có hai ngày bọn hắn l i chờ ba ngày tranh tài toàn bộ kết thúc về sau sẽ còn tại ngày thứ tư tiến hành trao giải nghi thức sau đó hai ngày võ tiểu phú cùng phạm tân bọn hắn liền đều tự do muốn đến xem tranh tài cũng được dạo chơi đế đô tự trả tiền du lịch cũng được an ở khẳng định là bệnh viện thanh lý nhưng ngươi nếu là ra ngoài bỏ t r ư ờ n g thành cái gì mua vé vào cửa mua đồ vậy khẳng định được bản thân dùng tiền khả năng này cũng là ngày đầu tiên tham gia trận đấu chỗ tốt tự do hoạt động thời gian liền có thêm cũng không có cái gì áp lực cũng không cần chuẩn bị tranh tài buổi chiều còn cùng vương bất dịch hẹn cơm võ tiểu phú đem t ắ t nhật lãng bọn hắn sau khi đưa lên xe liền rời đi cũng không cùng lấy cùng một chỗ trở về buổi chiều khẳng định là muốn đi võ mạn trong nhà ở khách sạn thu thập một chút võ tiểu phú chính là nhận được vương bất dịch tin tức ước ăn cơm địa phương cũng là tại bệnh viện phụ cận võ tiểu phú rời tử điếm mười phút đồng hồ chính là đi tới nhìn trước mắt đồ nướng tiểu võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu giống như là vương bất dịch có thể làm ra sự tình cái này nếu là dương khang thành mời khách khẳng định đến tìm cao cấp tiệm cơm nhưng là vương bất dịch khẳng định là sẽ không muốn những này võ tiểu phú tự nhiên cũng sẽ không so đo những này ngược lại là cảm thấy thân thiết khách sạn lớn nào có đường này bên cạnh đồ nướng tiểu điếm ăn tự tại a tới hai ngày nghe vương bất dịch sự tỉnh cũng liền nhiều một chút vị này thật là cái sinh hoạt đơn điệu phụ mẫu đều qua đời mặt trên còn có một cái đại ca cũng tại đế đồ công việc vương bất dịch bình thường đều là tại bệnh viện ở bệnh viện cho chuẩn bị độc thân nhà trọ khoảng cách đi nhà đại ca ở đây điển hình thẳng tắp sinh hoạt nhà đại ca bệnh viện sau đó liền là bệnh viện phòng bệnh phòng giải phẫu phòng ăn cuộc sống như vậy cũng là nhường vương bất dịch đoạn mất rất nhiều nữ sinh d u y ê n chủ yếu nhất là vị này còn nghèo mặc dù kiếm được không ít nhưng là trừ cũng nhiều bác sĩ khiếu nại trừng phạt chế độ thế nhưng là phi thường h u n g á c tựa như là đế đô nhất phụ viện chế độ một cái khiếu nại trừ hai trăm vương bất dịch ra một ngày khoa bệnh nhân ngoại tiền, đều không đủ hắn khiếu trừ lây này mà bình thường các loại bệnh gặp rắc rối bị người bệnh viện mặc dù bệnh viện sẽ hỗ trợ áp xuống tới nhưng là bồi thường vương bất dịch cũng phải gánh chịu một bộ phận đương nhiên đầu to khẳng định là bệnh viện cùng khoa thất tới cho nên nói đế đ ô nhất phụ viện viện trưởng đối v ư ơ n g bất dịch thật là chân ái nhìn xem đã đến vương bất dịch võ tiểu phú vội vàng đi tới không có ý tứ a vương ca có chút chưa quen thuộc hơi lượn quanh một điểm nhìn thấy võ tiểu phú tới vương bất dịch cũng là vội vàng đứng dậy đem một chai bia đưa qua khách khí cái gì ta cũng là vừa tới ta người này tùy tính đã quen ngươi đ ừ n g tìm ta khách sáo ta không nhìn ra được nghe vương bất dịch võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười liền cái này tính tình đừng nói nếu là kỹ thuật không tốt thật đúng là tại bệnh viện lăn lộn ngoài đời không nổi bất quá nếu là kỹ thuật không tốt cũng không có khả năng dưỡng thành cái tính tình này kỳ thật rất nhiều chuyện đều là hỗ trợ lẫn nhau Đúng đã địa, được đi đồng đủ phú phút phú cũng tính quen, nhận cũng nước, nhìn ráng vương bất dịch cũng là nợ đủ cười. Bác sĩ mặc dù khuyên những người khác không muốn uống rượu, nhưng là bác sĩ khoa ngoại không uống dịp, dịch dù tiếp tiếp hớp, ta tùy tiểu trực một rất khát tiểu bất th khoa cười. Bác mặc khác bác hồ, rượu rượu, rượu xem võ võ vẻ, là là là sĩ sĩ nhưng là bác sĩ bình thường áp lực kỳ thật cũng đều rất lớn uống rượu có thể hữu hiệu làm dịu áp lực so sánh với việc này uống chút rượu tựa hồ cũng không tính là cái gì tuyệt đối tự hạn chế bác sĩ cơ bản đều tại trên tv còn có thể là hình sự tra án loại truyền hình điện ảnh đến làm một chút ngươi nói cho ta một chút ngươi những cái kia kém hơn đường ống trùng kiến ý nghĩ ta cái này nhìn một lần trước đó cũng đọc văn chương của ngươi nhưng vẫn là có chút không hiểu đây chính là vương bất dịch mời võ tiểu phú ăn cơm nguyên nhân một cái là cảm thấy võ tiểu phú hợp khẩu vị lại có là muốn cùng võ tiểu phú hảo hảo tâm sự phẫu thuật võ tiểu phú cũng không tăng tư Cái nhưng à n h vào lúc này một thanh âm chuyển đến võ tiểu phú không khỏi nhìn sang bởi vì thanh âm có chút quen thuộc buổi chiều hẳn là nghe qua hắn hiện tại cái này trong trí nhớ gần đây nghe qua thanh âm đều rất khó quên bất quá điều này cũng làm cho võ tiểu phú rất thú ích mọi người đều biết trái tim nghe âm thế nhưng là một lớn y học chỗ khó rất nhiều người đều ngốc ngốc không làm rõ ràng được nhất là bác sĩ khoa ngoại thật rất nhiều liền là giả mô hình giả thức nghe một chút mà thôi căn bản không có gì chuyên nghiệp có thể nói nhưng là võ tiểu phú hiện tại dám nói ở phương diện này không có chút nào lại so với khoa nội tim mạch bác sĩ chênh l ệ n h k ỳ lão sư nhìn về phía người tới võ tiểu phú lúc này liền là nhận ra được cái này cũng không liền là đế đô nhất phụ viện, viện trưởng kỹ n g đường nhà buổi chiều liền hàn n u y ê n vài câu chủ yếu là tán dương võ tiểu phú phẫu thuật biểu hiện nhồn võ tiểu phú không ngừng cố g không nghĩ chuyện, nơi này. nói gặp gỡ ở nơi này. Lúc nói chuyện, võ tiểu phú c ò nghe ì vương bất dịch cũng là có chút bất đắc dĩ anh em ngươi quá thẳng liền xem như ngươi mời đi theo kỳ thật cũng không có chuyện võ tiểu phú vội vàng đứng dậy mời kỷ ngữ đường ngồi xuống k ỳ ngữ đường rõ ràng cũng là quen thuộc vương bất dịch tính tình cũng không nhiều nhìn vương bất dịch trực tiếp ngồi xuống cũng không k h á c h ký trực tiếp mở bình rượu tự mình n h ư ờ n g võ tiểu phú ngồi võ tiểu phú cũng là cười cười đây là nói cho hắn biết liền là bình thường ăn cơm không cần lo lắng cái gì bệnh viện thân phận c ứ đi nâng rượu bia kỷ lao sư ta mời ngài rượu bia vào trong bụng kỷ ngữ đường đột nhiên tới sự tình cũng liền bỏ qua đi kỷ ngữ đường rõ ràng là hướng về phía võ tiểu phú tới bất quá kỷ ngữ đường không nói thẳng vì cái gì tới võ tiểu phú cũng không nhiều hỏi cùng vương bất dịch tiếp tục thảo luận vấn đề chuyên nghiệp kỷ n ữ đường cũng là trực tiếp tham dự tiến đến mặc dù kỷ n ữ đường không phải xuất thân khoa ngoại gan mật tụy nhưng là kỷ n ữ đường thế nhưng là viện sĩ a chi thức tích lũy trình độ kinh lũy khủng, độ so võ tiểu phú b ọ nhìn, mời. Mời nhìn về phía vương bất dịch có vẻ như vị này liền là bị chú ý tới bất quá lúc ấy hôm nay nhưng khác biệt hiện tại đông hải nhất phụ viện đối với hắn bồi dưỡng cường độ rất lớn hắn nhưng không có đi ăn máng khác tất yếu kỷ lão sư nói đùa ta có tài đức gì à ngài gọi điện thoại cho ta ta phải công thất bái phòng ngài sao có thể n h ư ờ n g ngài tự mình tới đây chứ lao sư tới thời điểm thế nhưng là nói với ta ngài rất nhiều chuyện đối với ngài tôn sùng đầy đủ để cho ta tới nhất định phải b á i phòng ngài ta đang chuẩn bị hôm nay so s o n g thi đấu ngày mai liền đi đâu kỳ ngữ đường nghe vậy không thể nín được cười cười hắn nghe được võ tiểu phú m g ụ ý đây là dùng vũ sĩ phụ nghẹn hắn không cho hắn mở miệng m ờ i c h à o a bất quá mặt mũi thứ này kỳ thật liền là nhìn điều kiện muốn hay không giả vờ ngây ngốc cũng là muốn nhìn điều kiện tiểu phú ngươi trước nghe một chút điều kiện nếu như ngươi nguyện ý chuyển đế đô biên chế sự tình ta giút ngươi làm lần này ngươi tranh tài đoạt giải quán quân đã là chuyện chắc như đinh đóng sau tháng cuối năm tấn thăng phó cao ta cũng cho ngươi làm còn có tiến sĩ sự t ì n h ta giúp ngươi hoàn thành chuyển đế đ ô đại học y khoa trao đổi một năm tốt nghiệp không ảnh hưởng đằng sau tốt nghiệp tiến sĩ về sau ta nghiên cứu khoa học d ừ n g ngươi trực tiếp tiến đến liền tốt còn có nhập chức về sau ta để ngươi mang tổ sang năm lúc này ta để ngươi làm khoa phó chủ nhiệm cho ngươi hàng năm ít nhất ba cái hạng mục ngươi xin ta ký tên tài chính tuyệt đối không có trở ngại hạng mục nội dung hoàn toàn do ngươi chính mình phụ trách cùng chủ tính c u n g sang năm ta cho ngươi thêm một cái đi ma cờ liên niệp giao lưu cơ hội trở về, về sau một hai năm ta liền có thể để ngươi trở thành hoa quốc trẻ tuổi nhất bác sĩ chủ nhiệm nếu là có khoa chủ nhiệm lui ta để ngươi trực tiếp bên trên lại có là đ á i ngộ phương diện nhà ở xe những này đều tốt nói bệnh viện phụ trách đương nhiên đây đều là ta nói ngươi còn có cái gì lớn trực tiếp nâng là được đủ khả năng ta đều có thể thỏa mãn tiểu phú chắc hẳn không dễ công việc hoàn cảnh ngươi cũng nhìn thấy liền cái này gặp rắc rối năng lực ta đều có thể cho hắn lợi ẩy ngươi nếu tới khẳng định so với hắn phát triển tốt hơn nhiều lắm đừng có gấp tự tuyệt cũng không vội tại cái này nhất thời ngươi có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ qua đi lại cho ta trả lời chắc chắn Trưng t 252, ba không không mươi tuổi trước đó nhường võ tiểu phú đương bác sĩ chủ nhiệm còn hướng nạc khoa chủ nhiệm mặc dù rất giống hỏa bành nướng nhưng là ngẫm lại vương bất dịch như vậy gặp rắc rối đều có thể phát triển tốt như vậy võ tiểu phú thật đúng là dám tin những kỹ ngữ đường võ ư ơ n g b tiểu phú tự nhiên là không có khả năng thật bởi vì những này liền chạy tới đế đô nhất phụ viện t h ậ m rãi liền muốn cự tuyệt nhưng là kỷ ngữ đường đều nói như vậy còn nói không nội hắn cũng không dễ làm chàng từ chối vẫn là tối về biên tập cái tin tức viện chuyển cự tuyệt đi hắn quá hôm nay cố nhiên là cố gắng của mình chiếm đoạt tạ nhưng là vũ sĩ phụ vung chồng cũng là không thể coi thường Võ Tiểu p h ú cũng không thể có lỗi với vu sĩ phụ mà lại nói thật võ tiểu phú thật sự chính là chướng mắt những điều kiện này phó cao đế đ ô i nhất phụ viện có thể cho đông hải nhất phụ viện liền không thể cho sao liền xem như võ tiểu phú không có vu sĩ phụ như thế một cái phó viện trưởng lao sư đông hải nhất phụ viện sợ cũng không phải mù a đến mức tiến sĩ nghiên cứu khoa học dường viện sĩ lao sư võ tiểu phú đã theo vu sĩ phụ vậy thì nguyện ý chờ vu sĩ phụ còn có kia bác sĩ chủ nhiệm khoa chủ nhiệm võ tiểu phú cũng không có quá để ý lấy võ tiểu phú thực lực hôm nay cùng bối cảnh mấy năm về sau những này chẳng lẽ không đều là dễ như chở bàn tay gì đó sao còn có n h ạ c kia xe võ gia sẽ thiếu những này không nên quên võ tiểu phú hiện tại cũng coi là quan ba đời cùng giàu ba đời kết hợp thể cho nên vô luận từ góc độ nào võ tiểu phú đều không có lý do gì đáp ứng kỷ ngữ đường vì những này về sau dễ như chở bàn tay gì đó để cho mình thanh danh cùng lý lịch xuất hiện chỗ bẩn nói xong lời nói này về sau kỷ ngữ đường cũng không có nhắc lại ba người tiếp tục uống rượu tiếp tục thảo luận vấn đề chuyên nghiệp khi về nhà võ tiểu phú là đón xe đi trên xe võ tiểu phú chính là men say đi mấy phần lấy điện thoại di động ra tìm tới kỷ ngữ đường bắt đầu biên tập gửi tin tức cự tuyệt lại là so ở trước mặt cự tuyệt càng có thể cho người lưu mặt mũi tin tức là tại võ tiểu phú lúc xuống xe phát ra ngoài thuận tiện báo bình a n tốt một bên khác kỷ ngữ đường nhìn xem võ tiểu phú tin tức cũng là cười cười không biết thế nào hắn ngược lại là càng thêm thưởng thức võ tiểu phú hận không thể đem nó hiện tại liền kéo vào đế đô nhất phụ viện đáng tiếc tạm thời là không thể nào điều kiện vĩnh viễn hữu hiệu nếu là cảm thấy đế đô tốt tùy thời có thể lấy liên hệ ta trở về sớm nghỉ ngơi một chút sau khi vào cửa Võ tiểu phú n h thấy hồi ì n n âm, c ũ g là không thể nín n được cười. Vị à y tắc h nhân h ậ t đúng là cái rượu nhân à, cái c rượu k h ô nhật g vương được c bất d ị lúc trước bị bắt cóc, trở về cái bắt trở tắt bị về ngủ ngon, n h lãng đã xuất hiện ở trước mắt. Làm sao uống nhiều trước mắt. hiện như ở Làm sao võ ậ vậy, nhật y à, Đông Hải còn chưa tính, tại đế đô đều còn tính, uống nhiều như、vậy. nhanh, mau vào. Nghe nhật lãng, Hải chưa thể tại có mau tắt v bảo. tiểu phú không thể nín được cười cười trên đời chỉ có mụ mụ tốt ngồi ở trên ghe salon tắc nhật lãng cho võ tiểu phú rót trà tắt hoa quả võ mạn bọn hắn cũng là vây quanh võ tiểu phú hôm nay cũng ầ m điểm răm mội. mình, muốn làm tâm. xuống rung đều câu tiểu số, như động bọn hắn những người ngoài người này, đều từ người bên cạnh dăm ba câu bên trong, trong tăng nhà đỉnh phong đi ai chỗ này bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn, có cái gì、so、bên người có cái đáng tin cậy bác sĩ, càng khiến người gì cho Hai chạy chỗ thể phú vậy Võ cậy đây y y đó đạo đi biết ai cái cái sao so sĩ, có có có bác c dù là là ba từ từ ta an tâm. Võ tiểu phú cũng là uống rượu bắt đầu cho mấy người thổi đừng nói thổi mấy người sửng sốt một chút cũng cảm giác võ tiểu phú lập tức liền muốn phó cao đang cao truyền thụ viện trưởng trở thành trong lúc này khoa viện số ít mấy cái danh tự bên trong một cái kết quả võ tiểu phú cuối cùng cho tới câu đơn thuần lời say a ngày mai ta liền quên khí võ mạn trực tiếp cho võ tiểu phú tới m ộ t cước trở lại phòng ngủ võ tiểu phú mới là bắt đầu hồi cù dính điện thoại vẫn không hiểu tương tư khổ trực tiếp đánh video đi qua tiểu phú ngươi là không biết lúc chiều cô cô ta mẹ ta liền bắt đầu gọi điện thoại cho ta nói là ta tìm cái khó lường bạn trai ngươi lần tranh tài này thế nhưng là trực tiếp đưa ngươi tương lai mẹ vợ cũng đón mua a cô cô ta nói ta thoạt nhìn vẫn là trèo cao ngươi ngươi nói là ta trèo cao ngươi sao hắc hắc trèo chỗ nào a ngươi thiếu không đứng đắn a ta cùng ngươi nói ta nhớ ngươi lắm lại có mấy tháng Ta bên này liền có thể kết thúc, ta liền trở bên này liền liền có cái thế giới thuật võ ề tìm Tháng thời thế thuật tì điểm, ngươi. còn giới cái phâu có v cũng là tại đó, người, ần, tiểu ạ em mở tìm ngẫm quốc, qua lúc chèo chỗ cắn đến đó, đi chết ngươi, ẩn, nào ngươi. lại ta Ta t i à? Võ phú cũng không biết hôm qua là làm sao nói chuyện nói chuyện liền ngủ mất lột lột tóc võ tiểu phú cứ như vậy cái ưu điểm vô luận hôm trước uống bao nhiêu ngày thứ hai cũng sẽ không đau đầu tắc nhật lãng đã chuẩn bị sớm một chút trên thảo nguyên sinh hoạt đã quen cái này bữa sáng không đến điểm trà sữa đều không được sức lực võ tiểu phú nghe quen thuộc mùi thơm cũng là không khỏi tại ngay tại phòng bếp bận rộn tắc nhật lãng phía sau cọ sát thế nào khó chịu a không liền làm u ố n mẹ tắt nhật lãng cũng là nợ nụ cười người đứa nhỏ này đều bao lớn nhường tiểu dĩnh nhìn thấy không phải chê c ư ờ i ngươi nay minh hai ngày đều là tranh tài võ tiểu phú cũng không muốn lấy tiếp tục đi xem liền b ồ i tắt nhật lãng cùng võ tân bọn hắn bắt đầu ở đế đ ô chơi thẳng đến ngày thứ tư thời điểm mới là trở về khách sạn phạm tân bọn hắn nhìn thấy võ tiểu phú về sau đều là vô cùng hưng phấn lần này đông hải nhất phụ viện thanh tích quả thực là không sai khoa ngoại gan mật tụy tổ võ tiểu phú là thứ nhất lỗ kiệt đạt được thứ năm quách dương thứ chín phạm tân thứ m ộ ư ơ i bảy cái khác hai cái cũng đều phía trước ba mươi bên trong không chỉ có là khoa ngoại gan mật t ụ y tổ còn có khoa ngoại tuyến vũ tổ cùng khoa ngoại dạ dày r u ộ tổ t tất cả mọi người phía trước ba mươi tên mao đại ngọc còn cầm xuống khoa ngoại tuyến vũ tổ thứ ba như thế xem xét đông hải nhất phụ viện võ tiểu phú xuất lĩnh khoa ngoại tổng quát tổ quả thực là lớn nhất người t h ắ n g á hôm nay liền muốn trao giải tổ ủy hội vì các tổ ba hàng đầu chuẩn bị c ú t cùng giấy chứng nhận ba mươi người đứng đầu cũng đều có giấy chứng nhận loại trừ những ngày vinh dự tổ ủy hội chuẩn bị tiền thưởng cũng là vô cùng phong phú tựa như là phạm tân tháng này trong thẻ đoán chừng đều sẽ nhiều hai tháng tiền lương mà lại đây là các loại bình yêu tấn chức danh đặc biệt điều kiện so với cái khác đây mới là bọn hắn coi trọng nhất địa phương lão đại ngươi t h ư c n g yêu. tất cả mọi người là hưng p h ấ n chúc mừng lấy võ tiểu phú một trăm sáu mươi phân không có chút nào ngoại ý muốn cầm xuống quán quân có lần này quán quân vô luận là bọn hắn vẫn là đông hải nhất phụ viện đều là mở mày mở mặt mà lại bởi vì võ tiểu phú ba loại thứ nhất quán quân đ á c thủ bọn hắn đông hải nhất phụ viện khoa ngoại tổng quát tổ rất có thể sẽ thu hoạch được đoàn thể h ạ n nhất cái này càng làm cho bọn hắn hưng vấn tham gia một trận tranh tài trên h đài tám vị viện sĩ lục tục no nghe tới bọn hắn làm ban giám khảo cũng là lần này trao giải người các tiểu tổ dự thi nhân tuyển đều tại khoảng mấy trăm người mà sẽ lấy được thưởng thì là chỉ có ba mươi người đứng đầu cho nên hiện trường những người này phần lớn cũng, cũng đều là đến tham gia náo nhiệt một phần trong đó người càng là trực tiếp liền không có tới tham gia trao giải trực tiếp liền vội rời đi về tới bệnh viện của mình so với tranh tài trao giải cũng quá hình thức hóa người chủ trì tiến hành g i ả i dòng mở màn nói chuyện sau đó các vị lãnh đạo nói chuyện sau đó là giới thiệu khâu sau đó lại nói chuyện đợi đến chân chính trao giải thời điểm đã hơn hai giờ đi qua võ tiểu phú cũng cảm giác mình lại về tới thời đại thiếu niên trong sân trường kiếm sống động thời điểm tựa hồ chính là như vậy quá trình để cho người ta không hiểu quen thuộc trao giải là từ sau hướng phía trước trao giải tranh tài là từ khoa ngoại tổng quát tổ bắt đầu nhưng là trao giải lại là từ cuối cùng ra sân khoa ngoại tiết l i ệ u tiểu tổ bắt đầu khoa ngoại tiết l i ệ u khoa chấn thương trình hình khoa ngoại tim lồng ngực khoa ngoại thần kinh khoa ngoại tổng quát ba tổ đây là khoa ngoại bảy tổ theo thứ tự tiến hành trao giải mà tại cái này bảy tổ bên trong tiểu tổ thứ nhất đúng là bị đông hải nhất phụ viện chiếm bốn cái loại trừ võ tiểu phú cầm xuống khoa ngoại tổng quát ba tổ đệ nhất bên ngoài còn cố ý khoa ngoại lồng ngực đệ nhất cũng là đông hải nhất phụ viện không thể không nói thật lớn nhất người thắng lẽ ra lấy đông hải nhất phụ viện thể lượng mỗi giới cơ hồ đều sẽ có một tiểu tổ thứ nhất nhưng cũng nhiều nhất liền là một cái a lần này ngược lại tốt trực tiếp cầm một cái trên mạng đều có người đem đông hải nhất phụ viện mang lên hoa quốc đệ nhất bệnh viện vị trí lúc này liền có người nói cái gì hoa quốc đệ nhất bệnh viện à, đây chỉ là khoa ngoại phẫu thuật tranh tài à, nhiều lắm là liền là hoa quốc đệ nhất khoa ngoại bệnh viện có được hay không khá lắm bất kể nói thế nào cái này hoa quốc đệ nhất khoa ngoại bệnh viện tựa hồ là bị người quyết định đến tiếp sau có lẽ một chút t r ọ n g tật đều sẽ hướng về đông hải nhất phụ viện v ọ t tới đây cũng là bệnh viện dương danh tốt đẹp nhất chỗ bác sĩ cùng người bệnh mãi mãi cũng là hỗ trợ lẫn nhau Bệnh viện muốn phổ á khám phát quá t triển, thật là là không thể rời bỏ một chút trọng tật người bệnh khám và chữa bệnh. thành tích phần lớn cũng đều là từ trọng tật người bệnh trên thân triển. chút thật thế. rời người người liền không bệnh bệnh, phần lớn cũng bệnh nghe nhưng như chữa h là là là là là và bỏ Mặc có p đều dù sự thông bệnh hoạn các đại tam giác bệnh viện cơ bản đều có thể thấy ai sẽ để ý là ở thêm một ngày viện thiếu ở một ngày viện hay là ăn hơn một loại thuốc phẫu thuật dùng nhiều một giờ những chuyện này đâu chỉ có nặng mắc gặp trình độ cũng không phải nói một chút mà thôi tiếp xuống cho mời khoa ngoại gan mật t ụ tổ hạng nhất võ tiểu phú bác sĩ võ lên đài lính thưởng rốt cuộc đến phiên võ tiểu phú võ tiểu phú cũng không chỉ hoãn vội vàng lên đài cho võ t i ể u phú trao giải chính là lưu viện sĩ đây là đông hải viện sĩ cùng vu sĩ phụ trước đó trong tin tức cùng võ t i ể u phú nói hoàng côn luân hoàng viện sĩ thế nhưng là nhất thời du sáng đều là đỉnh tiêm khôi u khoa ngoại đại lão chúc mừng a bác sĩ võ chuyện ta nói ngươi thật không suy nghĩ một chút lưu viện sĩ cũng là trước cùng vu sĩ phụ nói cũng không có tìm võ t i ể u phú trực tiếp mở ra giảng nhưng là võ t i ể u phú nhường vu sĩ phụ toàn bộ từ chối nhường lưu viện sĩ cũng là có chút t i ế c h ậ n cái này lễ trao giải bên trên vẫn là không nhị được mở miệng hỏi lưu lão sư có cơ hội ta nhất định sẽ nhiều cùng tình giáo ngài lưu viện sĩ nghe vậy cũng chỉ có thể tiếp cận được rồi ngươi cũng đừng đi xuống phía dưới giải thưởng đều là ngươi người bên cạnh còn có nhỏ giọng tiếp lời đúng hạ hạ cái cũng là ngươi võ tiểu phú nghe vậy cũng là cười cười lần này là bảy tổ hạng nhất cùng một chỗ trao giải tiến hành chụp ảnh chúng cũng không phía dưới mấy cái đều là chính mình sao nhất h i ể u chuyện nhi muốn thuộc phạm tân nhìn thấy võ tiểu phú đón thêm cúp cùng giấy chứng nhận thời điểm trong tay đã bắt không được vậy mà sớm liền từ trên chỗ ngồi đi tới bục giảng bên cạnh đem cúp cùng giấy chứng nhận tiếp tới giúp võ tiểu phú cầm sau cùng trao giải khâu là đoạt giải quán quân nhân tuyển hoa quốc ủy ban y y tế quốc gia lãnh đạo cùng viện sĩ Cùng một chỗ vì võ tiểu phú trao giải là một thanh giao giải phẫu tựa như là bóng đá đại lực thần cụt trò chơi kim thủ bộ loại hình giống nhau đều là ngụ ý loại này trước nghiệp giao giải phẫu liền là bác sĩ khoa ngoại thứ trọng yếu nhất tranh tài sắp quán quân ban thưởng cũng biến thành giao giải phẫu kiểu dáng nhìn xem trong tay giao giải phẫu võ tiểu phú cũng là không khỏi trong lòng vui vẻ nhiều như vậy giấy chứng nhận ban thưởng có lẽ cái này đồ vật mới là võ tiểu phú thích nhất quan quân dưới đài phạm tân đúng là trực tiếp hét lớn một tiếng võ tiểu phú cũng là phối hợp dơ lên trong tay giao giải phẫu ai ngờ một đám tuyển thủ dự thi còn có người xem đúng là cùng một chỗ hô lên quang quân. quen, cung nhau, sau chuyện tranh trao hay nhanh hay Liên giống còn người lãnh mừng, liền người người người nói giải giải là lời là loại cái tài mọi khác thúc, có chủ đọc chào cả có các kết thể, trì tất trò đạo đó võ à i Tiểu câu. phú. v tiểu phú cũng là chuẩn bị rời đi cũng là bị vương bất dịch trực tiếp gọi lại võ tiểu phú quay đầu nhìn một chút vương ca ngươi là chuẩn bị hôm nay liền hồi ừng lần sau vương ca đi đông hải nhớ k ỹ liên hệ ta nếu không tối nay lại hồi giúp ta nhìn cái bệnh nhân thế nào ừng giúp vương bất dịch nhìn cái bệnh nhân võ tiểu phú có chút kỳ quái lấy vương bất dịch năng lực hắn làm phẫu thuật vương bất dịch hẳn là cũng có thể làm mới đúng cái gì cấp bậc phẫu thuật à, yêu cầu hắn xuất thủ tựa hồ là nhìn ra võ tiểu phú n g h i hoặc vương bất dịch đối võ tiểu phú nói là một cái thời gian mang thai ung thư gan c a bệnh sáu tháng sản phụ kiểm tra thai sản thời điểm phát hiện ung thư gan đó là cái phía dưới bệnh viện quay tới cũng không có tiến hành định kỳ mang t h a i kiểm đây là mang thai về sau lần thứ nhất kiểm tra đột nhiên phát hiện như thế một cái tình huống phải lá vùng những bệnh đã đường kính sáu cm thời gian tuyệt đối sẽ không quá ngắn sản phụ vẫn là cái tuổi cao sản phụ bốn mươi tuổi lớn như thế số tuổi mới mang thai tự nhiên là không nguyện ý từ bỏ hải tử thậm chí nói là muốn bảo đảm tiểu ta trước đó nhìn qua lại mang xuống hải tử sản phụ đều nguy hiểm cho nên liền muốn gần đây làm nhưng là nói thật ta không có nắm chắc nếu là không có n g ư ơ i ta cũng liền nghĩ biện pháp lên nhưng là ngươi vừa lúc ở ta liền muốn để ngươi xem trước một chút dù sao ngươi là có thành công án lệ thời gian mang thai ung thư gan vận khí tốt như vậy sao quả nhiên không hổ là đế độ à, loại này số rất ít c a bệnh đều có thể hội tụ tới năm ngoái bị võ tiểu phú đụng phải một cái năm nay lại bị võ tiểu phú đụng phải một cái tại chỗ ung thư không có đội chỗ nhưng là phải lá vùng nhiễm bệnh ung thư gan thủy dưới phải vùng nhiễm bệnh muốn cân nhắc một vấn đề có hay không tính mạch gan thâm nhiễm nơi này khoảng cách đường mật trong gan ỉn trại hệ vạ tịp bãi đu gần thâm nhiễm đổi chỗ tỷ lệ rất lớn cho nên gặp phải loại này ung thư gan bình thường đều là không thể kéo mau chóng làm phẫu thuật làm chủ dù sao tại chỗ ung thư cắt bỏ dự đoán bệnh tình cùng phát sinh đổi chỗ về sau dự đoán bệnh tình tình huống là hoàn toàn khác biệt huống chi đây là một vị tuổi cao sản phụ tuổi cao sản phụ có cái đặc điểm sinh non tỷ lệ cao lớn tuổi sản phụ bởi vì niên kỷ gia tăng áp lực công việc tăng lớn Khoa nơi này liền muốn liên quan ung thư gan ung thư gan có phải hay không cấu kết sắp thể dị thường phát sinh ung thư gan có thể hay không cùng mang thai có quan hệ cái này vẫn luôn là nghiên cứu trọng điểm đầu đề lại có là lớn tuổi sản phụ dễ dàng xuất hiện bệnh mạng tính như huyết tắc cao bệnh tiểu đường hoặc là huyết khối tính bệnh tật cùng chức năng tim có thể hạ thấp chờ bệnh tật những bệnh tật này bình thường sẽ dẫn đến sản phụ xuất hiện sinh non sát xuất gia tăng còn có lớn tuổi sản phụ mang thai sau có thể sẽ xuất hiện qua độ khẩn trương cùng lo nghĩ cùng sợ hãi chờ tâm lý cũng dễ dàng dẫn đến sinh non mà những vấn đề này kỳ thật cùng phẫu thuật cũng là cùng một nhịp thở phải biết những này kỳ thật cũng là phẫu thuật có thể sẽ tăng lên vấn đề và nhất vốn chính là tại sinh non danh giới bởi vì phẫu thuật kích thích hay là liên hồi cảm xúc thượng ba động đột nhiên xuất hiện sinh non cái k í c chính là phẫu thuật sẽ thai cho nên thời gian mang thai phẫu thuật vẫn luôn là bác sĩ khoa ngoại không nguyện ý đụng một cái cấm kỵ một cái làm không tốt liền làm một thi hai m ệ n h a ai dám làm loạn cho nên chỉ là nghe vương bất dịch người bệnh này tình huống liền so võ tiểu phú lần trước làm kiên lệ phẫu thuật độ khó còn cao hơn rất nhiều võ tiểu phú nhìn về phía phạm tân phạm ca ngươi giúp ta đem đồ vật trước mang về khách sạn đi ta đi trước nhìn cái bệnh nhân được rồi bác sĩ võ có cần ngươi gọi ta được đế đô nhất phụ viện bệnh nhân là vương bất dịch hôn q u a thu nói thật vương bất dịch thật là cái c u ồ n g công việc hai ngày này rõ ràng hắn có thể ngừng khám ngoại chú nghỉ ngơi nhưng là hắn vẫn là ra một ngày khám ngoại chú sản phụ liền là trên cửa đi lên phòng làm việc bác sĩ bên trong vương bất dịch đồng khoa phòng bác sĩ nghe được là võ tiểu phú đều là vội vàng đến chào hỏi bệnh lịch kiểm tra đều đã sớm chuẩn bị xong nhìn xem bệnh lịch võ tiểu phú càng là những mày trước đó sản phụ liền chạy qua sản xuất vẫn là hai lần cái này đều có thói quen sinh non trần đoán lần này có thể nhịn đến sáu tháng thật là không dễ dàng võ tiểu phú nhìn về phía vương bất dịch không có làm nước ố i chọc gió sao loại tình huống này muốn cân nhắc ghen vấn đề a rất khả năng sau khi sinh sẽ có nhiễm sắc thể vấn đề vương bất dịch lắc đầu làm nước ối cho là yêu cầu người bệnh cùng gia thuộc đồng ý bọn hắn không đồng ý làm kiểm tra võ tiểu phú lắc đầu kỳ thật cũng có thể lý giải bốn mươi tuổi rốt cuộc ổn định một đứa bé lúc này làm sao có thể cho phép đứa bé này có ngoại ý muốn đâu nếu không phải là vương bất dịch cùng người bệnh giải thích nếu là không xử lý ung thư gan vùng nhiễm bệnh có thể sẽ đối hải tử sinh ra ảnh hưởng thậm chí là no căng không đến hải tử sản xuất liền xảy ra vấn đề người bệnh đều không định nhập viện cầm lấy cộng thường tự vùng nhiễm bệnh quả nhiên rất tiếp cận căn quản thậm chí đã có bao trùm bộ phận nhưng là cụ thể có hay không thâm nhiễm lúc này còn không thể xác định dù sao người bệnh hiện tại mang mang thai không thể tiến hành ct cùng c h ụ mạch máu bất quá căn cứ người bệnh triệu chứng cùng xét nghiệm chỉ tiêu thoạt nhìn là không giống có ống mật thâm nhiễm dù sao ống mật nếu là bị thâm nhiễm triệu chứng bên trên rất nhiều đều sẽ xuất hiện bệnh vàng da mà xét nghiệm chỉ tiêu bên trên cũng sẽ có điều thể hiện nhưng là trước mắt đến xem tình huống tựa hồ còn tính là tốt đi thôi đi xem một chút bệnh nhân trong phòng bệnh bệnh nhân họ cừu lúc này nhìn sắc mặt cũng không tốt cũng thế lúc đầu lớn như thế tuổi tác có thể muốn tới một đứa bé cũng coi là về vui lại là đột nhiên xuất hiện xuất hiện ung thư gan loại tình huống này liền xem như người bình thường đều khó mà tiếp nhận loại tình huống này húng chi là sản phụ mấy ngày nay sợ là người bệnh đều khó mà ngủ cho nên bệnh tình này càng là không thể kéo ngày tốt đây là bác sĩ võ hắn năm ngoái vừa mới làm qua một đài thời gian mang thai gan c h i u đối với phương diện này rất có kinh nghiệm hắn vừa vận tải đế đô ta liền đem hắn mời đi theo vương b ấ t dịch cho người bệnh cùng ra thuộc giới thiệu võ tiểu phú không nghĩ người bệnh trượng phu nghe được về sau trực tiếp kích động lên bác sĩ võ ta b không ư được ta nhất định phải bảo trụ hải tử lão công ngươi vẫn luôn muốn đứa bé chúng ta thật vất vả mang thai đứa bé này nhất định phải a ngươi không cần khuyên ta hải tử tại trong bụng ta nhất định phải nghe ta lão bà ngươi so hải tử quan trọng hơn a chúng ta cũng không thể vờ ngớ ngẩn mà lại chúng ta về sau còn có thể lại muốn a hiện tại trọng yếu nhất chính là trước cứu ngươi a hai người đúng là cứ như vậy tranh luận lên hiển nhiên hai vợ chồng đã không phải là lần thứ nhất liền vấn đề này triển khai tranh luận trượng phu rõ ràng là yêu tha thiết thê tử không nguyện ý để thê tử mạo hiểm tình nguyện tại bỏ qua hải tử điều kiện tiên quyết vì thê tử hoàn thành phẫu thuật nhưng là thê tử cũng có ủng hộ của mình chính là bởi vì yêu trượng phu của mình mới là muốn cho trượng phu một đứa bé võ tiểu phú tiến lên một bước ngăn cản hai người tiếp tục cãi lộn hai vị không muốn cãi lộn có lẽ sự tình không có biết bắt như vậy đâu đến ta trước giút bệnh nhân nhìn một chút võ tiểu phú tiến lên là mối họa người bắt mạch tinh thần lực ngày càng cường đại võ tiểu phú bây giờ tại bắt mạch thượng là càng ngày càng lợi hại càng là có thể nhờ vào đó dò xét cùng người bệnh tình huống nghiêm trọng đến cái tình t r ạ n g gì bất quá tình huống tựa hồ so võ t i ể u phú nghĩ muốn tốt người bệnh ống mật hẳn là không có bị thâm nhiễm đây chính là tốt nhất tình huống ống mật có hay không bị thâm nhiễm đối với ung thư gan t ớ i nói là một vấn đề rất nghiêm trọng không có bị thâm nhiễm xem như đồng thời nếu là bị thâm nhiễm nhưng chính là b ố n kỳ đây là nhất định phải làm rõ ràng mới có thể đi vào đi phẫu thuật nhưng là người bệnh là sản phụ lại không có kiểm tra rõ ràng điều kiện cũng chính là võ tiệu phú bằng không ai cũng không dám như thế tùy tiện địch tính lại là một phen kiểm tra thân thể võ tiểu phú thời gian dần trôi qua trong lòng hiểu rõ nhìn về phía người bệnh người nhà còn có vương bất dịch nếu là không có vấn đề ngày mai phẫu thuật đi